Chương 245. Ta đi, hiện tại đại lao đều chơi như vậy sao? Kênh thứ 3. Chương 245. Ta đi, hiện tại đại lao đều chơi như vậy sao? Kênh thứ 3. Lâm Nhất Trần đem Liễu Tử Hiên mang tới nơi này. "Lâm đại ca, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Liễu Tử Hiên nhịn không được hỏi, khi ánh mắt của hắn chứng kiến Lâm Nhất Trần lòng bàn tay nâng sám lạnh thạch châu lúc, trong lòng nhịn không được một hồi dung chuyển. "Tuỳ tiện đi một chút mà thôi." Lâm Nhất Trần cười cười, hắn mở miệng nói, "Ngươi gia nhập vào linh vận phái như thế nào?" Nói, Liễu Tử Hiên sắc mặt một cái ảm đạm xuống. "Ta, ta tư chất quá kém." Linh vận phái không quan tâm tà ra nhập vào. Tu hành cần tư chất, hắn liền nhất cơ bản tư chất cũng không có bị, linh vận phái đưa hắn trận ngoài cửa. Ai nói ngươi tư chất kém? Lâm Nhất Trần lắc đầu, linh vận phái không có nhã quàng, ngươi tư chất, tuyệt đỉnh vô song. Lấy cảnh giới của hắn đến xem, Liễu Tử Hiên tuy là căn quốc khó coi, nhưng đây chỉ là tu hành sơ kỳ mà thôi. 803, đến rồi phía sau, cần chính là ý chí và cảm ngộ ở phương diện này, đã biết vị hậu đại, cũng là đỉnh tiêm hàn ngũ, giống như cái kia đinh thi tình dạng, căn bản không cần chính mình lại ban tặng ngoại định mức tiên phú thể chất. Tuyệt đỉnh vô song. Tại sao? Liêu Tử Hiên nghe nói như thế, nhãn thần sáng bóng, sau đó lại nhanh chóng hạm đạm xuống. "Lâm đại ca, ngươi không cần an ủi ta, ta không sao, không phải là tư chất kém sao, ta cố gắng gấp bội là được. Ta nhất định có thể gia nhập vào linh vật phái. Cái kia linh vật phái đi không đi, kỳ thực không khác nhau gì cả, bất quá ngươi nếu muốn gia nhập, ta liền dẫn ngươi đi." Lâm nhất trần khoát tay áo đã biết hậu đại giống như một tờ giấy trắng, hay là trước làm cho hắn ở tu hành trong môn phái Mạc Ba Cột đã một đoạn thời gian lại nói. Liêu Tử Hiên nghe vậy, trên mặt tỏa sáng hy vọng, "Lâm đại ca, là linh vật phái tiên nhân sao? Bọn họ cái này môn phái, không thể chứa nổi ta." Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng cười, lập tức vung tay lên, Liêu Tử Hiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỗn ám. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, liền phát hiện mình đã đi tới Linh Vận Phái Sơn môn trung. Người nào? Lúc này, trùng hợp một vị trung niên từ sơn môn bên trong đi ra, chứng kiến hai cái người xa lạ, lập tức mở miệng. Nhưng mà, hắn mới vừa mở miệng, liền chứng kiến thanh niên mặc áo trắng kia quét mắt nhìn hắn một cái, nhất thời đầu muốn mất. Lâm Nhất Trần lúc này nhìn về phía Liêu Tử Hiên, nói: "Tử Hiên, tu hành giới không phải như ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Con đường tu hành vô tình, mà người hữu tình, đợi ngươi biết được như thế nào tu hành sau đó, ta lại tới tìm ngươi." Nói xong, hắn cầm trong tay sám lệnh Thạch Châu đưa cho đối phương. Cái này sám lệnh Thạch Châu dựa theo quý tích đến xem, nguyên bổn chính là thuộc về Liễu Tử Hiên. Dù sao, nếu là không có chính mình, cái này Thạch Châu nhất định là bị rớt xuống vách đá Liêu Tử Hiên chiếm được đây chính là khí vận chi tử, trong truyền thuyết rớt xuống vách núi không chỉ có sẽ không chết, còn có thể phụ tặng tuyệt thế thần vận, cùng với một cái lao ra ra. Lâm đại ca, ngươi phải đi sao? Liễu Tử Hiên tiếp nhận sám lệnh Thạch Châu, không ngừng nói: "Ừm, ngươi phải nhớ kỹ, đám này phế vật không biết ngươi chi thiên phú, là bọn hắn mắt mù, chính ngươi đừng có tự coi nhẹ mình." Nói xong, Lâm Nhất Trần cướp bộ một điểm, biến mất ở viện Vương. "Tới, theo ta nhập linh Vận phái a. Từ đó về sau, người chính là của ta đệ tử thân truyền." Lúc này, Trung niên nhân kia phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Liễu Tử Hiên mở miệng nói. Phía trước Lâm Nhất Trần nhất niệm gian, đã đem Trung niên nhân khống chế, làm cho hắn cam tâm tình nguyện nhận lấy Liễu Tử Hiên làm đệ tử thân truyền. Đạt đệ tiên nhân, Liễu Tử Hiên hành lễ. Nhưng giờ khác này, trên mặt của hắn nhưng không có ngay từ đầu vui sướng màu sắc, ngược lại, có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Lâm Đại Ca cái dạng nào thần bí khó lường, so với cái này linh vật phái, không biết mạnh lên bao nhiêu. Cứ như vậy, thời gian trôi lên. Khoảng cách Liêu Tử Hiên gia nhập vào Linh vận phái đã mấy tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn bắt đầu tiếp xúc tu hành, cũng biết, kỳ thực hay là tiên nhân, chính là tu hành giả mà thôi. Những thứ này tu hành giả, không có người trong thế tục nói cái dạng nào tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Bọn họ cũng có hỉ nộ ai ố, cũng có tham lam, cũng có chấp niệm đơn giản chính là nắm giữ siêu phàm lực lượng người mà thôi. Mà Liêu Tử Hiên, dần dần cũng phát hiện Lâm Nhất Trần đưa cho hắn cái viên này thạch châu huyền bí, bên trong lại có một cái thần bí không gian. Tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống với ở bên trong tu hành 10 ngày, ngoại giới mới qua một ngày. Nhưng mà, chịu giới hạn trong tư chất, hắn nhưng thủy chung không cách nào hoàn thành trúc cơ để nhất quan. Ta thực sự tư chất tuyệt đỉnh sao? Liêu Tử Hiên phát sinh thở dài, càng phát ra cảm thấy, Lâm Đại Ca chỉ là đang an ủi mình mà thôi. Ông ngoằng. Đúng lúc này, trong tay hắn Thạch Châu bỗng nhiên tỏa ra quang huy, đưa hắn bao phủ đợi phục hồi tinh thần lại sau đó, Liêu Tử Hiên phát hiện mình đi tới Thạch Châu nội bộ đúng lúc này, một đạo lão nhân hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng hắn chắp tay hành lễ. Gặp qua tiểu chủ nhân. Cái này bên trong hạt châu thế giới lại còn có những người khác. Liêu Tử Hiên tâm thần chấn động, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, lão nhân này cư nhiên gọi hắn là tiểu chủ nhân. "Ngươi, ngươi là ai? Vì sao gọi ta tiểu chủ nhân?" "Ngươi, ngươi cũng là Lâm Đại Ca lưu lại." Nghe được Liêu Tử Hiên đề cập Lâm Nhất Trần, lão nhân vệ đạo thân thể cứng đờ, hắn nét mặt biểu tình không thay đổi, nội tâm nhưng ở kêu rên. "Ma Đức, người thanh niên áo trắng kia đơn giản là cái ma đầu, trước khi đi chi tế, đem chính mình đánh cho một trận, nói phải thật tốt phụ tá Liêu Tử Hiên, đó là hắn hậu đại. Nếu không, đem Vĩnh Viễn giàn vặt, muốn sống không được." Chính mình một đời cường giả tuy thế, dĩ nhiên trở thành nô buộc, đây tuyệt cùng là đạo đức không có, vẫn là nhân tính và nghèo. Chính là, hắn để cho ta tận tâm phụ tá ngươi tu hành trưởng thành. Lao nhân vệ đạo gật đầu. Lâm đại ca đối với ta thật tốt quá. Liêu Tử Hiên rất là cảm động, mấy ngày nay, hắn thấy được linh vận phái những cái được gọi là tiên môn giữa đệ tử ngươi lựa ta gạt. Động sát nhân và bảo, hầu như đều tê dại. Lao nhân vệ đạo khỏe miệng giật một cái, cái kia tờ mờ giờ là của ngươi lão tổ tông. Bất quá hắn cũng cực độ không nói, hiện tại đại lão đều chết hai. Không chơi như vậy sao, ra vẻ người xa lạ đến gần mình hậu đại. còn làm cho nhân ra gọi hắn đại ca, cũng quá tờ mở giờ ác thú vị đi. Bất quá lão nhân vệ đạo không dám thổ lộ nửa phần bất mãn, ai biết cái kia ma đầu có phải hay không ở nơi nào giáng thị. Từ giờ trở đi, từ ta dạy bảo ngươi tu hành, giúp ngươi danh dương tu hành giới. Bên kia, Lâm Nhất Trần lúc này đang đứng ở trên không bên trên. Tại hắn dưới chân là một mảnh quần sơn. Quần sơn trong cũng là một trôi nho nhỏ sơn thôn. Thiên mạch đang bảo, gà chó bộ dạng nghe thấy, khói xanh lượn nổi lên bốn nhất phái tĩnh mịch tường hòa. Hào một cái thuần Lâm Nhất Trần tới đây, tự nhiên không phải là vì thể nghiệm cái gì cuộc sống điển viên. mà là vì tìm phụ thân của Liễu Tử Hiên, bởi vì đó cũng là hắn hậu đại. Chương 246 Thành Cung Khí Vận Chi Tử, bại Cung Khí Vận Chi Tử. Đệ nhất. Chương 246 Thành Cung Khí Vận Chi Tử, bại Cung Khí Vận Chi Tử. Đệ nhất. Lâm Nhất Trần lập tức hạ xuống độ mây, thôn trang cũng không lớn, ước chừng cũng liền hơn trăm nhà, mấy trăm người dáng vẻ đơn sơ mà tinh mịch. Lâm Nhất Trần đến, làm cho người trong thôn có chút kinh ngạc. Bất quá khi bọn họ biết được Lâm Nhất Trần là một vị du sơn ngoạn nhân, đi tới nơi này, muốn ta túc một phía sau, liền yên tâm. Sau đó, đã có người nói Thôn Đông liễu tợ mục ra, nhi tử bái nhập tiên môn, có tiên duyên, cũng chỉ có nhà hắn, có phòng trống, ngươi có thể đi vào. Trong thôn quy mô rất nhỏ, đều là con nhà nghèo, nào có ở không thừa phòng ốc. Đạt đạt. Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu, dọc theo thôn xóm đường đá, hướng về đông đi đi tới phần cuối, liền có thể chứng kiến ba gian đơn sơ phòng ốc, hai lớn một nhỏ. Lúc này, có thể chứng kiến, tại cái kia lủi bại bên trong viện, một cái ghế gỗ, đang ngồi một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi nam nhân, tóc hoa râm. Nhưng Lâm Nhất Trần liếc mắt là có thể nhìn ra, nam nhân kỳ thực chỉ có 40 tuổi. Bởi vì sinh hoạt bức bách, gian khổ gian nan, Lúc này mới thoạt nhìn dần dần ra rồi. Lại cạnh, nam nhân đang ở quất 15 lấy tàu hút thuốc, đồng thời mắt nhìn bầu trời, mang theo nhẹ nhẹ ước ao, lại tựa như đang chờ mong cái gì. Lúc này, Lâm Nhất Trần đi tới cửa, mở miệng nói, vẫy rối một cái, "Xin hỏi có phòng trống sao? Ta muốn ở nhờ một ít thời gian, yên tâm, ta sẽ trả tiền." Nam nhân ngẩng đầu, nhìn một chút Lâm Nhất Trần, "Có, có, vào đi." Nói, hắn hướng trong phòng hô, "Lão bà tử, có khách đến tới, chuẩn bị thêm một ít thức ăn." "Đã biết." Thanh âm của một phụ nhân truyền vào đây chính là Liễu Tử Hiên cha mẹ hôn, cũng là Lâm Nhất Trần trên danh nghĩa họ hàng. Không cần làm phiền, ta mới vừa ăn tức ăn, cũng không đói." Lâm Nhất Trần đi vào sân, khẽ khoát tay. "Không sao cả, không sao cả." Nam nhân cười nói, "Khách nhân quý tính, ta gọi Dạ Nạt, trong thôn đều gọi ta Liễu Thợ mục. Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng mở miệng. "Họ Lâm." Dạ Na có chút xúc động, hắn còn nhớ kỹ, chính mình còn chưa bị liêu ra thu dưỡng lúc, cũng họ Lâm, sau lại vào liêu ra, bị ép cải danh. Bất quá hắn cũng thường xuyên nhớ rõ mình buồn ra họ, chính là Lâm. "Tiểu ca tính tốt, năm đó ta cũng họ Lâm, xem như là hữu lý, là hữu duyên." Lâm Nhất Trần mỉm cười. Hắn nhìn đối phương nghe được cái tên này cũng không có xúc động, nghĩ đến thời gian qua đi đã lâu tuyến nguyệt, sớm đã quên được tên của mình. Dù sao phàm tục không phải người tu hành, vạn năm nhiều tuyến nguyệt, vẫn là rất dài rất dài, vừa được có thể cải biến toàn bộ năm đó nhất phương đại tộc, bây giờ chỉ còn lại có 2, 3 người, liền cổng và sân đều thay đổi. Không khỏi làm lâm nhất trần thổn thức không đớt. Nếu như không phải thế hệ này ra khỏi một cái khí vận chi tử, khả năng cái này hậu đại, sớm đã không có. Bất quá, thành cũng khí vận chi tử. bại cũng ký vận chi tử đợi liêu Tử Hiên chính thức kích hoạt số mệnh sau đó, cái kia thiên sát cô tinh mệnh cách cũng sẽ khởi động đến lúc đó, Sở Hữu với hắn có quan hệ người, đều chắc chắn phải chết, vô cùng thê thảm. Cái này ra đạn phu phụ, nhất định là đứng núi chịu sào. Mà Lâm nhất trần tới đây mục đích, ngoại trừ Vân An chính mình vị này hậu đại bên ngoài, cũng phải cần vì hắn đánh tan trận này thai tiếp đến tận đây, hắn liền ở nơi này thồn trang nhỏ giữ lại, sẽ ngủ ở đã từng Liễu Tử Hiên lên ra. Mà trong thôn một đám hương thân, nghe nói việc này sau đó, cũng chỉ là kinh ngạc một cái mà thôi đại thể đều cho rằng, cái này thanh nhân nhân Sợ la suất thân nhà giàu sang, nghĩ đến thể nghiệm một cái ở nông thôn sinh hoạt mà thôi. Thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ rời đi. Như trước quá cuộc sống của mình, vẫn chưa gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Lâm Nhất Trần cũng quên được còn lại, đem chính mình hoàn toàn trở thành phàm nhân, lưu lại nơi này tiểu thôn trang bên trong điều này làm cho hắn có chút hoài niệm. Nhớ năm đó, hắn vừa mới đến phía thế giới này lúc, chính là nhất giới phàm tục, hơn nữa còn là lùi bại hàn môn sĩ tử. Tuy là trong nhà còn có vài cái tay sai cùng một cái thị nữ, nhưng này đều là chết đi phụ mẫu lưu lại, hơn nữa lúc ấy trong nhà đã không có lương tâm. Sau lại, hắn dựa vào kinh nghiệm trước trước, một chút xíu qua thời, thành công biến thành giàu có nhà đang ở Lâm Nhất Trần cho rằng mình đời này đều có thể ăn no chờ chết thời điểm. Hệ thống lại tới, bất đắc dĩ, vì trường sinh cự thị, Lâm Nhất Trần dứt khoát quyết nhiên bước vào đường tu hành ước năm xưa Tuyết Nguyệt, quay đầu, đã qua rất dài rất dài thời gian. Năm đó tay sai thị nữ, ta cũng ban cho bọn họ tạo hóa, tứ lại cương thi thủy tổ chuyển thừa, không biết là có hay không đã dung hợp thành công. Lâm Nhất Trần lúc đó còn xa không có hôm nay nội tình cùng thực lực, đối mặt thọ nguyên sẽ hết tay sai thị nữ, không có biện pháp, chỉ có thể đưa bọn họ chuyển hóa thành bất lão bất tử cương thi. Công kích thủy tổ truyền thừa, tuy là theo hầu rất cao, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, rõ rệt nhất chính là đưa tới tính tình đại biến. Hy vọng bọn họ sẽ không chết ta, Lâm Nhất Trần trong lòng thỉ thảo. Mà lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, "Lâm tiểu ca." Lập tức, một đạo thân ảnh đi vào bên trong phòng, chính là Dạ Na. "Lại đang điêu khắc tượng điêu khắc gỗ nữa à?" Dạ Na nói, ánh mắt nhìn về phòng trong hai bên trên cái giá, chỉ thấy mặt trên trưng bày mười mấy tượng điêu khắc gỗ. Có mang mặt nạ quỷ, dáng người thon dài nữ tử, lộ ra phong hoa tuyệt đại, bệ nghệ cửu thiên bá chủ khí, có cơ nhưu, thân sắc mà cao xa lão nhân. Thanh Tịnh Vô Vi, Tử Khí Đông Lai. Có ngồi ngay ngắn bảo tọa, vi đại cao ngất nam tử, tay nâng kim trùng, uy nghiêm hạ hẳn, không ai bị nổi. Có đưa lưng về nhau chúng sinh, chân đạp đại đỉnh thân ảnh vương dài, mái tóc đen xuân dài như thác nước, trấn áp và cổ. Cũng có thiếu niên tuấn mỹ, thân lượng quanh tứ kiếm, đỉnh đầu trật độ, sát phạt tuyệt thế, 430 duy ngã độc tôn. Từng cái, từng hàng. Những thứ này tượng điêu khắc gỗ, theo giảna, quả thực rất súng động, rất súng động. Mặc dù là mười mấy năm thợ một tay nghề, cũng không kịp cái này một phần vạn. Vị này Lâm Tiểu Ca khắc tay mạnh, quả thực siêu việt tượng tượng của hắn. Hắn mơ hồ nhận thấy được, cái này đã vượt qua tài nghệ, đặt tới trong truyền thuyết tông sư chi cảnh. Kỹ năng gần như là đạo. Tuy là dã nạt không có tu hành quá, nhưng hắn từng tại liêu ra sinh hoạt quá, mưa rầm thấm đất, cũng biết một chút. Vị này Lâm tiểu ca đã không phải ở điêu khắc tượng điêu khắc gỗ, mà là tại sáng tạo ý cảnh. Bất quá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, những thứ này tượng điêu khắc gỗ, tất cả cũng không có ánh mắt. Mặc dù rất sống động, nhưng là có khuyết điểm. Vấn đề này, Dã Nạt đã từng hỏi, nhưng Lâm Nhất trầm lại cười nói cho hắn biết, ánh mắt chính là tâm linh chiếu rọi, nếu như điểm ánh mắt, những thứ này tượng điêu khắc gỗ liền muốn sống. Tượng điêu khắc gỗ làm sao lại sống, mặc dù lại trông rất sống động, vật chết vẫn là vật chết mà thôi. Cho nên, đối với Lâm Nhất Trần chính là lời nói, giả nạt quyền đương đối phương đang nói đùa. Nhưng mà, hắn lại cũng không biết, Lâm Nhất Trần nói đều là thật. Cái này tất cả tượng điêu khắc gỗ đều là Lâm Nhất Trần quán chú tự thân thần chi pháp khắc điêu khắc mà thành, sớm đã vật vi phạm. Như điểm ánh mắt, qua đây tự nhiên không có chút nào vấn đề. Chương 247, Võ chi cực đỉnh, phần 2. Chương 247, Võ chi cực đỉnh, phần 2. Mà ở khoảng cách thôn trang nhỏ ngoài ngàn dặm, liễu ra chỗ ở Thanh Nguyên Thành, Tối hai cái khách không ngợi mà đến. Cầm đầu là một cái thân hình gầy đét lão nhân, người xuyên bảo phục, toàn thân tràn ngập nồng nặng sát khí. Sau lưng hắn, theo một vị tiên phong đạo cốt trung niên tu sĩ. Lúc này, hắn đang đứng ở trên không bên trên, đang không ngừng bấm đốt ngón tay lấy. "Tôi Nguyên Khôn đạo hữu, ngươi không biết người kia tính danh, cũng không biết người kia tướng mạo, thực sự khó có thể tìm kiếm. Bất quá cũng may còn có một tia lần. Thôi diễn ra gia tộc của hắn ở nơi này. Chỉ bất quá, đạo hữu, cái gọi là có đầu nợ có chủ, người kia vị trí ta đã tính ra ở vào Thiên Khai Quốc, ngươi vì sao còn phải tìm hắn người chí thân, bọn ta tu sĩ?" giận chó đánh mẹ phàm nhân, loại chuyện như vậy nếu như truyền đi, thật sự là bị hư hỏng danh dự. Cái kia tên là Thôi Nguyên Khôn lão nhân bỗng nhiên quay đầu lại, mang trên mặt giữ tận sắc khí, cái kia tiểu súc sinh, dám giết ta Huyền Tôn, lão phu tất giết hắn toàn ra, chứ hắn tập tục, còn muốn đem hắn cắt thân nhân hồn phách rút ra luyện thành con dối, như vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Ai? Trung niên tu sĩ cảm ứng được Thôi Nguyên Khôn sát cơ ngập trời, cũng chỉ có thở dài một tiếng, đối phương chính là một đời đại thánh, thực lực không phải hắn có khả năng đối kháng, chỉ có thể tạm mệnh. Nếu không, đối phương liền hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lập tức Hắn lấy ra một mặt gương đồng, lấy bí pháp hiện lộ ra liễu ra vị trí. Chỗ này ra tộc, cho là hung thủ kia ra tộc chỗ. Hắn mới vừa mở miệng, Tối Nguyên Quân đã mang theo ngập trời ma sát chi khí vọt vào bên trong thành, đang lâm cái kia liễu ra vị trí âm ầm. Lúc này chính là Thái Dương chi không, nhưng liễu gia phủ đệ bên trên cũng là sát khí cuộn, thê lương quỷ gào âm thanh Chuyến khắp thiên địa. Tối Nguyên Quân hành tẩu ở liễu gia bên trong, sát khí tị quyển, trôi đi qua, liễu gia mọi người nhất thời thân thể độ tung, hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ. Mà hồn phách, thì bị hút vào một cây hồn phiên bên trong. Tha, tha mà a. Tiên nhân Thiên nhân, tha mạng. Không phải, vì sao? Cứu mạng a? Liễu ra bên trong, lúc này giống như địa ngục xâm la, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Liễu ra hơn ngàn cái người, từ gia chủ đến nơi đến chỗ đỉnh, đều bị vô tận sát khí bao phủ. Bọn họ cầu xin tha thứ, bọn họ điên cuồng, nhưng đều không dùng được chờ đợi bọn họ, chỉ có chết, không có bất kỳ may mắn nào nói. Thượng tiên, vì sao a, chúng ta Liễu ra chưa từng đắc tội qua người a? Chủ nhà họ Liễu kêu rên. Các người Liễu ra thực sự là lợi hại a, ra khỏi không được ra hỏa, dám giết ta tôn, ta đây liền hắn kưu tộc. Tôi Nguyên giữ tận cửa nhạn. là Liêu Tử Hiên. Nhất định là hắn, cái này tiểu súc sinh. Một vị lão nhân kêu khóc, hắn là trong nhà trưởng lão, cùng Liêu Tử Hiên bọn họ dòng dõi kia cực kỳ không hợp nhau. Liêu Tử Hiên, tôi Nguyên Khôn nghe vậy, trực tiếp đem lão nhân kia ôm đổm đến trước mắt, sử dụng siêu hồn phương pháp. Trong nháy mắt, Liêu Tử Hiên cùng cha mẹ hắn sở hữu tin tức, tất cả đều hiểu rõ trong tâm khảm. Còn có phụ mẫu, tốt, tốt, cha mẹ ngươi cũng chôn cùng đi thôi. Ầm Theo chân hắn đủ một bước, toàn bộ Liêu gia nhất thời đất rung núi chuyển, phòng ốc sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, đã biến thành một vùng phế tích. Toàn bộ Liêu gia Lúc này đã lại không một người sống. Xuất. Cơ hồ là trong nháy mắt, thôi Nguyên Khôn vượt qua trùng điệp khoảng cách, đi thẳng tới rạp nạt chô ở thôn sóng mầu trời. Khắp khuôn mặt là hoán độc dữ tợn màu sắc, giết ngươi phụ mẫu, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, tiểu súc sinh. Oan. Sau một khắc, đầy trời mây đen che đậy toàn bộ thôn sóng, giống như ngày tận thế. Gian phòng bên trong, Lâm Nhất Trần trong tay đang ở điêu khắc một cái tượng điêu khắc gỗ, tượng gỗ kia chính là cả người nàng tàng nam tử, phát như rèn, toàn cao để ra một loại bá khí lúc này, Lâm Nhất Trần nhiên nhãn thần nhau lại, đây chính là thiên sát cô mệnh cách uy sao? Không nghi tới, hai kiếp nhanh như vậy liền khởi động. Bên ngoài, Dạ Nạt nghe được đầy trời động tĩnh, mở cửa đi ra. Sau đó hắn liền thấy đầy trời che phụ âm khí, cùng với cái kia âm sát khí bên trong từng cái giữ tợn đáng sợ mặt muối. Mặc dù Dạ Nạt kiến thức không ít, nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến kinh khủng như vậy cảnh tượng. Hơn nữa, cái kia từng cái khuôn mặt quen thuộc, càng làm cho hắn không gì sánh được hoảng sợ. Tôi Nguyên Khôn đứng ở thôn xóm bên trên, nhìn Dạ Nạt, trên mặt lộ ra hoán độc giữ tợn màu sắc, ta cũng để cho hắn nếm thử mất đi thân nhân đau đớn. chiếu nghiêng xuống, Dạ Nạn chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều rất giống đông lại, dường như ngay cả lời cũng không nói được, vô biên tập kích khủng bố mà đến. "Lão Liễu?" Lúc này, bên trong nhà một vị phu nhân chạy ra, chứng kiến trước mắt một màn này, nhất thời té ngã xuống đất, khóc thuốc tí nói, "Đừng, không muốn a." Hai cái phế vật. Tôi Nguyên Khôn nhãn thần lạnh lùng, nhìn Dạ Nạn phu phụ, tựa như đang nhìn hai con con kiến cỏ nhỏ, "Chết." Hắn bàn tay to lộ ra, quần cuộn khí cơ liền muốn hạ xuống ông. Đúng lúc này, một ánh hào quang đột nhiên từ bên cạnh thấp bé nhất trong phòng bắn ra, rơi vào sân bên trong. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là một cái nho nhỏ tượng điêu khắc Ưng, tối nguyên côn thần sắc nhất thời mẩn ra, cái này tượng điêu khắc gỗ là linh vật. Hắn từ tượng gỗ kia trên người không có cảm nhận được bất kỳ nguyên lực nào, nhưng mặt trên tản ra khí tức lại cực không đơn giản. Lâm Tiểu Ca, cháy mau. Ở tối nguyên không chinh nhiên thời điểm, dạ đạn phục hồi tinh thần lại, hướng về phía nhà thấp lùn hô lớn. Không sao cả, phía trước ngươi không phải đáng tiếc ta không có chút tượng điêu khắc gỗ mắt sao, hôm nay ta liền điểm, mời dám định và thưởng thức. Lâm Nhất Trần một tay chắp sau lưng, mỉm cười đi ra khỏi phòng. Ngươi, trên bầu trời tối nguyên khôn chứng kiến Lâm Nhất Trần, đồng tử hơi co lại, Thanh niên mặc áo trắng này nhìn rõ ràng là cùng một phổ thông phạm nhân giống nhau, nhưng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ông ong ngoe đang ở hắn muốn nói gì thời điểm, liền thấy trong viện tử chính là cái kia tượng điêu khắc gỗ, dĩ nhiên mở hai mắt ra. Vương Gia Triệu, ầm ầm. Tiếp theo một cái trước mắt, một cố minh mông khí độ tịch quyển dựng lên, núi liền trời mây. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, phong vân sao động, ầm ầm mà đến. Không cách nào tưởng tượng thiên địa nguyên lực hội tụ ở này, cái kia mở mắt tượng điêu khắc gỗ, thời gian liền biến thành đồ sộ vĩ nạn nam tử. Mái tóc đen xuân dài như thác nước, tự nhiên rối tung ở đầu vai bên trên. che lại đại bộ phận khuôn mặt. Nhưng đỡ không được cái kia rực rỡ mà bén nhọn hai trong mắt, nhìn đến khiến người ta run sợ đông. Cái kia vĩ đại nam tử bước ra một bước, chấn được cả phiến hư không đều ở đây ầm ầm rung động, thiên địa đều rất giống run một cái. Cái kia che khuất bầu trời âm khí, thời khắc gian đã bị yên diệt không còn một mảnh nên. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn một bước sẽ đến trên trời cao, không có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ có đấm ra một quyền. Oeng. Không cách nào tưởng tượng lực lượng chút xuống mà ra, không có nửa điểm nguyên lực ba động, có, chỉ là thuần túy nhất vũ lực. Vũ cực đỉnh, võ tường 248. Tất cả mọi người họ Lâm Ngươi cảm thấy là vừa khớp sao? Kênh thứ 3. Chương 248, tất cả mọi người họ lầm, ngươi cảm thấy là vừa khớp sao? Kênh thứ 3. Trên bầu trời, Thôi Nguyên Khôn thấy như vậy một màn, trong lòng nổ lên một cơn sợ hai trước đó chưa từng có cảm giác sông lên đầu. Nho nhỏ này tượng điêu khắc gỗ, dĩ nhiên có thể hóa thành hình người. Hơn nữa, cái này nhân thân bên trên không có bất kỳ nguyên lực ba động nào, phản phất chỉ là đơn thuần võ đạo lực lượng. Nhưng võ đạo chi lực chính là giang hồ thế tục phàm nhân tu lực lượng, bất quá bất nhập lưu mà thôi. Làm sao có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng? Trong đầu nhanh chóng lướt qua yến niệm trong đầu. Tô Nguyên Khôn động tác trên tay không chậm, lập tức mở ra túi chữ vật, bên trong bay ra từng món một pháp bảo. Có chung, có kiếm, có đao, có phủ trợ, các loại, chủng loại đa dạng, hạo như lưu tinh. Những thứ này, toàn bộ đều là hắn mấy năm nay lấy được bảo vật. Làm xong đây hết thảy, Thôi Nguyên Khôn không chút do dự bạo phát toàn bộ lực lượng, một bước chính là trăm triệu dặm, liền muốn nhanh chóng thoát đi. Lâm Nhất Trần đứng ở trong sân, thần tình đạm mạc. Hắn điêu khắc tượng điêu khắc gỗ, mặc dù không cùng hắn nhất khí hóa tam thanh phân ra tới phân thân, nhưng lại có bị hắn 5 10 thực lực. 5 10 thực lực, cũng không phải một cái chính là đại thánh có thể chống lại ngùng. Tiếp theo một cái trước mắt, vị đại nam tử võ tổ một quyền, giống như thiên địa hùng thủy, tiểu thiên ngân hà chạy ngược, nhẹ nhàng đảo qua, liền đem cái kia hàn vạn hàng nghìn pháp bảo nghiền thành mảnh nhỏ. Sau đó, quyền thế không dư, ở 730 trời cao bên trên, lưu lại một đạo dài tới mấy vạn dặm cự đại quy tích, đem sợ hãi tuyệt vọng thôi nguyên khôn, tại chỗ đánh hồn phi phế tán, chết không thể chết lại. Không phải, chỉ có tuyệt vọng có tiếng kêu thảm thiết cuốn quẩn, như nhau phía trước thôn nguyên khôn sát liễu ra, ra, đám người cái dạng nào. Sa sôi ở ngoài. Trung niên đạo sĩ kia thấy như vậy một màn, thần hồn rung rảy, trong tay ta quẻ mâm lúc này đều vỡ vụn. Ta liền biết, ta liền biết, tên kia người mang đại khí vận, ngay cả là đại thánh cũng đơn giản không trêu chọc được. Trung niên đạo sĩ phía trước đã mơ hồ tính ra Liễu Tử Hiên số mệnh không tầm thường, nhưng hắn không quá xác định, cho nên không nói ra. Nhưng bây giờ thấy thân là đại thánh tôi nguyên khôn đều chết thảm, trong lòng hoàng sợ không gì sánh được. Quả nhiên, là người có đại khí vận, được trời xanh quan tâm, người nào chọc người đó chết. Không chút do dự, hắn xoay người rời đi, thừa dịp còn không có bị phát hiện. Không muốn cùng việc này nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Nhưng mà, hắn cũng không biết, nhất nhất động của hắn đều đã như ở Lâm Nhất Trần nhìn quét phía dưới. bất quá vẹn vẹn chỉ là một thánh nhân, Lâm Nhất Trần cũng lười lưu ý bên trong viện. Cái kia đấm ra một quyền võ tổ, lần thứ hai hóa thành tượng điêu khắc gỗ, bay đến Lâm Nhất Trần trong tay. Võ tổ. Lâm Nhất Trần nhìn tượng điêu khắc gỗ, trong mắt nhấc lên liên y nụy võ tổ, tự nhiên không phải cái kia mã phá càn khôn võ tổ, mà là trường sinh bên trong đại thế giới võ tổ đây mới thật sự là võ đạo đệ nhất nhân, võ đạo tồn cùng tồn tại. Là hắn chứng minh rồi, võ đạo tu đến cực hạn, cũng là một cái đại đạo, cũng có thể độ thần. Lâm tiểu ca, không phải, thượng tiên, thượng tiên đại nhân. Cách đó không xa, Dạ Nạn phu phụ hai người thân thể kinh hãi, ánh mắt lộ ra kính nể. Bực này hủy thiên diệt địa chi lực, ở trong mắt bọn hắn, quả thực không cách nào tưởng tượng, kinh sợ. Không cần sợ, ta là chuyên môn cho các người mà đến." Lâm Nhất Trần mỉm cười, thanh tĩnh thanh âm, lập tức xua tan dạ nạn phu phụ sợ hãi trong lòng, để cho bọn họ bình tĩnh trở lại. "Cho chúng ta mà đến." Dạ Nạn hơi nghi hoặc một chút, cái này các đại nhân vật, theo chân bọn họ có quan hệ gì? "Ta họ Lâm, người đã từng cũng họ Lâm, người cảm thấy, đây là vừa khớp sao?" Lâm Nhất Trần nhìn Dạ Nạn mở miệng nói. "Người sau nghe vậy, nhất thời cả người chấn động." Hắn vẻ mặt không thể tin tưởng, "Ngài, ngài chẳng lẽ là Lâm ra một vị tổ tiên sao?" "Không phải, Lâm ra, chính là ta sáng tạo." Lâm Nhất Trần nói rằng. "Oan." Lời này như ngũ lôi đánh đỉnh, nhất thời ở dạ nạt trong đầu đổ vang, làm cho toàn thân hắn huyết mạch phũ trường, trên mặt lộ ra cực độ kinh hãi màu sắc. "Ngài, ngài?" Hắn nói đều nói không lẫng lẽ, hiển nhiên là bị khiếp sợ rối tinh rối mù. Lâm Nhất Trần không có mở miệng, một chỉ điểm ra, nhất thời đem một đoạn ký ức dưới vào dạ nạt não, vì hải làm cho hắn thấy được năm nhiều năm trước, Lâm gia lần đầu thành lập, một cho tới sau này phát sinh đủ loại sự tình. không rõ chi tiết, tất cả đều nói tới. Trong quá trình này, gia nạp thể hệ huyết mạch dường như sinh ra của mình, ở hơi chiến minh năm đó Lâm Nhất Trần thành lập Lâm ra lúc, truyền cho đời kế tiếp ra chủ lúc, người sau tự nhiên cũng là thể chất đặc thù đã nhiều năm như vậy, tuy là đến rồi dạ nạp thế hệ này, đã hơi yếu không thể lại yếu ớt, nhưng vẫn là có một ít đặc tính. Lúc này, liền mơ hồ có chút ba động. Hồi lâu sau, làm dạ nạp sau khi tính hồi lại, lập tức không chút do dự quỳ rạp trên đất, trong miệng hô to. Bên cạnh, phu nhân cũng lập tức quỳ xuống. "Đứng lên đi." Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng phất tay khiến cho bên ngoài hai người đứng dậy. Cái này hai quả bản đảo các người dùng, có thể bảo vệ các người vạn thọ vô cương. Lập tức, tâm niệm vừa động, hai quả bản đảo nhất thời xuất hiện ở dạ nạp phu phụ trước mặt. Cái này, lao tổ tông. Mặc dù lại không hiểu, dạ nạp cũng biết, cái này hay là bản đảo, tất nhiên là vô thượng tiên vận, tiên gia vận. Bọn họ nhận lấy thì ngại. Không sao cả, đồ chơi nhỏ mà thôi, ta còn nhiều mà. Lâm Nhất trần phật ống tay áo một cái, nhất thời hai quả bàn đảo hóa thành lưỡng đạo tinh khí, sắp nhập vào dạ nạp phu phụ trong thân thể. Đem tuổi thọ của bọn hắn trực tiếp tăng đến vài vạn năm đồng thời, bản cái kia vô biên tinh khí cũng cải tạo hai người bọn họ thân thể. có thể chứng kiến, da nạn phu phụ đang nhanh chóng trở nên tuổi trẻ, nguyên bản tóc hoa dâm trở nên đen thủi, nếp nhăn trên mặt khe rãnh cũng đều bằng phẳng, da thịt trở nên trong suốt. Lúc này, hai người bọn họ đã biến thành hơn 30 tuổi bộ dạng, hơn nữa tinh thần phấn thước, trói lọi. Bản nào là thần thoại thế giới tiên thiên thần vật, làm cho hắn khôi phục thanh xuân bất quá là dễ dàng mà thôi. Cái này, đa tạ Lao tổ tông. Da nạn phu phụ bị biến hóa trên người sợ ngây người, lập tức vô cùng kích động lại phải lại, bị Lâm Nhất Trần ngăn trở. Đúng rồi, lão tổ tông, hiên nhi bái nhập tiên nhân hạ, ta đây đã bảo hắn trở về, bái kiến lão tổ tông ngài. Lúc này Giả nạt nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói: "Không cần, tự ta đi gặp hắn." Lâm Nhất Trần khẽ khoát tay. Sau đó, hắn lại đang thôn ở vài ngày sau, liền phiêu nhiên như cũ bay đi. Mà vào giờ phút này, Liễu Tử Hiên đã cùng phía trước cái kia hàm hậu thiếu niên chất phát hoàn toàn khác nhau. Hắn tu hành đến bây giờ mặc dù không quá ngăn ngăn mấy tháng, nhưng đã trải qua không biết bao nhiêu chiến đây hết thể đều là thạch trâu bên trong vệ đạo tận lực cát bài, đương nhiên, chân chính người phía sau màn, tự nhiên là Lâm Nhất Trần. Mà trải qua rất nhiều giết Liễu Tử Hiên, nhưng trở thành hợp lại cách tu trưởng 249. Khí vận chi tử thêm thiên sát cốt tình, chết không được, nghĩ như thế nào đều chết không được a. Đệ nhất càng. Chương 249, khí vận chi tử thêm thiên sát cố tình, chết không được, nghĩ như thế nào đều chết không được a. Đệ nhất càng. Trên bầu trời, Lâm Nhất Trần nhìn đã xưa đâu bằng nay Liễu Tử Hiền, ở người phía sau trên người, đã hoàn toàn nhìn không thấy trước đây cái kia chất phát thuần hậu thiếu niên nho nhỏ. Có chỉ là tu hành giả như vậy cẩn thận cùng lanh cốc. Lâm Nhất Trần trong lòng thầm than, hắn cũng không biết làm như vậy đúng là sai, nhưng lập tức liền hắn không làm như vậy, tương lai Liễu Tử Hiên cũng sẽ trưởng thành đến tận đây. Người mang đại khí vận cùng thiên sát cố tinh mệnh cách, tương lai của hắn đã định trước không phải biết bình thường. Mình cũng chỉ là trước giờ làm cho đối với phương thành trưởng, tốt ứng đối tương lai nguy cơ, không đến mức đến khi mất đi. Mới chỉ có, hối tiếc không kịp. Ta đây cũng tính là quái nhiễu bình thường lịch sử tiến trình, sợ là tấn chức thần linh lúc sẽ gặp triệt hiện. Lâm Nhất Trần ngẩng đầu nhìn trời một chút, Minh Minh bên trong, hắn tự có cảm ứng. Lúc đầu dựa theo bình thường tiến trình, Liễu Tử Hiên cha mẹ hắn phải chết, cái kia thôi Nguyên Khôn tương lai cũng tất nhiên sẽ chết trong tay Liễu Tử Hiên. Nhưng Lâm Nhất Trần mạnh mẽ xuất thủ, cải biến quá trình này, khiến thiên sát cô tinh mệnh cách chưa có hoàn toàn phát huy tác dụng, vì vậy Cái kia còn lại một bộ phận, liền tác dụng ở Lâm Nhất Trần trên người. Chờ vì vậy hắn thừa nhận rồi phần này phản phệ. Bất quá Lâm Nhất Trần cũng không thèm để ý, chính là thiết hiện, còn không bị hắn để vào mắt. Hơn nữa ta muốn làm, có thể không chỉ chừng này. Lâm Nhất Trần thì thảo. Lập tức, hắn từng bước đi trên cao đi xuống, đi tới Liêu Tử Hiên trước mặt. Người nào? Liêu Tử Hiên vô ý thức quay đầu, sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc, "Lâm, Lâm đại ca." Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, chính là vẻ mặt vui sướng. "Ngươi, ngươi là làm sao tìm được ta sao?" Liêu Tử Hiên hiện tại trốn ở một chỗ ẩn nấp trong đại trận, đang ở tránh né thôi ra truy sát đây chính là Thiên sát Cô Tinh mệnh cách, cả đời này đều đã định trước phi bạn, đi đến chỗ nào cũng sẽ bị đuổi giết đến chỗ, vĩnh viên không phải sống yên ổn. Ta suy nghĩ trong lòng, liền dĩ nhiên là tới. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng nói, suy nghĩ trong lòng, đã tìm được. Liêu Tử Hiên trong lòng kinh động, đây là thần thông gì? Hắn hiện tại đã không phải là ban đầu tu hành tiểu bạch, đi qua Thạch Châu bên trong về đạo, hắn lực lượng lớn được. Vị này Lâm đại ca, sợ là một vị kinh thiên động địa tồn tại. Sợ rằng không kém gì linh vận phái vị kia thánh nhân đáng tiếc, Liêu Tử Hiên mặc dù không là tiểu bạch, nhưng nhan giới vẫn không có chống trả, nếu như hắn biết được, thánh nhân ở lâm nhất trần trước mặt, cũng như con kiến hôi, tất nhiên sợ can đảm đều là nước. Lâm Đại Ca, đa tạ ngươi tiến ta này cái thạch châu, nếu không có vật ấy, ta hẳn phải chết cũng. Liêu Tử Hiên phút chốc quỳ xuống đất, không gì sánh được cảm kích lâm nhất trấn. Nếu như không có này cái thạch châu, hắn sợ rằng bây giờ còn chưa hoàn thành trúc cơ một cửa. Thạch châu bên trong, vẻ đạo ra mặt khó có quắc, má Đức, cho tới nay không phải đều là lão tử dạy ngươi tu hành sao, cũng không còn thấy ngỡ như thế quỷ lão tử. Thậm chí Liên hô một tiếng sư phụ đều không gọi. Bất quá Vệ Đào nhìn một chút Lâm Nhất Trần, lựa chọn sáng suốt cất miệng. Ma Đức, Lao tử năm đó dù sao cũng là tung dòng nửa cái thời đại cường giả tuyệt thế, không nghĩ tới có một ngày biết thua bởi hậu thế người trong tay, sớm biết như vậy, trước đây còn không bằng đồng ý gia nhập vào Cựu đại thế lực quên đi, ngày Vệ Đào cũng chỉ là miệng hại một cái, thật để cho hắn tuyển trạch, hắn vẫn cự tuyệt. Cựu đại thế lực nước sâu tựa như biển, không đến bán thần trở lên đi vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Bên này, Lâm Nhất Trần phất tay ngăn trở Liễu Tử Hiên lại, hắn kỳ thực chút không có ý tứ Dù sao dựa theo quy tích, cái này Thạch Châu vốn làn nên Liễu Tử Hiên, mình mới xem như là tiệt hồ một cái kia. Không cần khách khí, ngoại vật mà thôi." Lâm Nhất Trần Bình tĩnh nói. Liễu Tử Hiên trong lòng kính nghệ, này cái Thạch Châu ở trong chứa thời gian phát tắc, bực này thân vật, nếu như bạo lộ ra, tất nhiên gây nên kinh thế trừng phạt, ai cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Không nghĩ tới, vị này Lâm đại ca, dĩ nhiên không thèm để ý chút nào, như không có gì. Bực này tâm tình, Liễu Tử Hiên đã gặp nhiều như vậy tu sĩ bên trong, không một có thể cùng sánh vai. Ngay sau đó, sinh lòng bái phục. Lúc này, đã thấy Lâm Nhất Trần lên tiếng lần nữa, Ta lúc đầu nói qua với ngươi, chờ ngươi thực sự trở thành tu sĩ phía sau, ta liền tới tìm ngươi, tiến ngươi một hồi tạo hóa, bây giờ, ngươi đã trở thành một vị hợp cách tu sĩ. Dựa theo trước đây nói, ta liền bàn cho ngươi tạo hóa, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta chỗ này, cái gì cần có đều có. Thân thông, huyết mạch, thiên phú, thể chất, công pháp, tài nguyên. Theo Lâm Nhất Trần thanh âm vang lên, mảnh thiên địa này biến hóa, nghiêm nghiêm trở thành một mảnh hỗn độn không gian. Mà Lâm Nhất Trần thân ảnh cũng biến thành không gì sánh được vĩ đại, cao bằng trời, ở trung quân hắn, còn cuốn vô số quân đoàn. Từng cái quân đoàn, cũng như đại Nhật vậy rực rỡ. kiến người ta không kịp nhìn. Liêu Tử Hiên đã xem lên người, mà xem lên ngô, hừ khởi dừng hắn một cái. Thạch trâu bên trong, vệ đạo nhìn một màn này, thần tình kinh hãi mà dại ra, không cách nào tin tưởng. "Trời ạ, cái này, cái da hòa này, tuyệt đối không phải người." Những thần kia thông, huyết mạch, thiên phú chở, các loại, từng cái đều là tuyệt đối vật trân quý, cho dù là hắn chỗ ở thời đại, cũng không khả năng cầm ra. Sợ rằng, chỉ có cựu đại thế lực có thể cùng sánh vai. Nhưng, cự đại thế lực nhưng là tích lũy vạn vạn cái kỳ nguyên, mới có bực này nội tình. Trước mắt lẫm nhất trận, nhưng lại chỉ có một người. một người nội tình có thể sánh bằng cựu đại thế lực. Cái này, đây là bực nào làm người ta cảm thấy chuyện kinh khủng. Tuyệt đối không phải cái thời đại này người, so với ta chỗ ở thời đại còn phải xa xưa hơn, cận cổ, trung cổ, thượng cổ, thái cổ, truy cổ. Vệ đạo không được biết, cái này đã vượt qua tưởng tượng của Hàn Phạm Vi. Ngoại giới, Liêu Tử Hiên rất nhanh tỉnh táo lại, ngược lại không phải của hắn tâm tình so với vệ đạo tốt, mà là hắn nhãn giới không tới nơi đó. Căn bản không biết những chùm sáng kia đại biểu ý nghĩa. Hắn thấy, những thứ này quan đoàn so với linh vận phái bảo khố phải nhiều, tốt. Cho nên rất nhanh tỉnh táo lại. Cuối cùng, Liễu Tử Hiên ánh mắt dừng lại ở cách hắn gần nhất cái quang đoàn kia, chỉ thấy bên trong không có những vật khác, chỉ có một bản server. Thượng thương, Cựu tử Huyền công, bốn cái chữ to cổ xưa. Cựu tử Huyền công. Chẳng biết tại sao, Liễu Tử Hiên ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn, hắn thoáng suy nghĩ phía sau, liền lựa chọn môn công pháp này. Thạch Châu bên trong. Vệ đạo thấy vậy, hơi kém không có nhận ra hành hung Liễu Tử Hiên. Mã Đức, nhiều ngày như vậy phú, thể chất, huyết mạch không đi chọn, chọn như thế cái quỷ khỏe ánh mắt không muốn có thể cho ta. Bất quá, Lâm Nhất Trần cũng rất thỏa mãn. Bởi vì Đây là hắn cố ý vi chi, lấy Liễu Tử Hiên cái kia thân phận của khí vận chi tử, tương lai không lo tài nguyên, hơn nữa, thiên phú của hắn, hậu kỳ tất nhiên bạo phát, căn bản không cần chính mình lại ngoài định mức ban tặng hắn. Duy nhất thiếu hụt chỉ là thích hợp công pháp mà thôi. Cái này môn cựu tử huyền công không có khác đặc điểm, chỉ là tu hành người của nó, mỗi trọng tổn thương một lần, khôi phục sau đó, thực lực đều sẽ tăng gọi. Phối hợp Liễu Tử Hiên thiên sắt cô tinh mệnh cùng thân phận của khí vận chi tử, đơn giản là trên thế giới thích hợp cho hắn nhất công pháp. Ngược lại Tử Hiên làm sao làm cũng sẽ không chết, cái này cựu tử với hắn mà nói, chính là thoát tu vi phần mềm hắc. Có thể, ta thí nghiệm trước thí nghiệm. Lâm Trần sờ sờ dưới, lấy một loại liếc chuột ánh mắt nhìn về cây khởi liếu làm cho người sau thấy run lên nụ ý chương 250. Luân hồi chuyển thế. Cái này không so với đoạt Xá Hương gấp một vạn lần. Đệ nhị. Chương 250, Luân hồi chuyển thế. Cái này không so với Đoạn Xá Hương gấp một vạn lần. Đệ nhị. Trên bầu trời, Lâm Nhất Trần một tay dẫn theo liếu Tử Hiên, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn phía dưới bộ lạc. Nơi này là một cái thực nhân tộc tiểu hình bộ lạc, bên trong tối giả, tu vi bất quá chân nguyên cảnh. khoảng chừng hơn 10 người, đang thích hợp dùng để thí nghiệm. Lâm, Lâm đại ca, ngươi, ngươi muốn làm gì? Liêu Tử Hiên nhìn phía dưới thực nhân tộc bộ lạc, nhìn cái kia đầy đất hình người khô lâu, kinh hồn táng đảm. Không có gì, để cho ngươi xuống phía dưới chơi với bọn hắn chơi. Lâm Nhất Trần ôn nhu cười, sau đó trực tiếp buông bàn tay ra. A. Kèm theo hét thảm một tiếng, Liêu Tử Hiên nhất thời lọt vào thực nhân tộc bộ lạc bên trong, nhất thời đưa tới những thứ này thực nhân tộc vui sướng. Bọn họ cảm tạ trời xanh quan tâm, cư nhiên trời giáng thức ăn xuống tới. Liêu Tử Hiên nhìn chu vi những cái này, nhìn hắn không ngừng chạy nước miếng thực nhân tộc, cười khan một tiếng, "Ta chỉ, ba lẻ loi, là đi ngang qua mà thôi, các ngươi tiếp tục." Giống. Tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ này thực nhân tộc cơ hội là xông lên. Trên bầu trời, Trôi ở nơi đó vệ đào chứng kiến không ngừng gào thảm Liêu Tử Hiên, mí mắt co quắp, đối đãi đời sau của mình. "Cơ Môn Thất Tác Đồ gia, nơi đây giao cho ngươi chăm sóc, hảo hảo phụ ta hắn, tương lai ta ban cho ngươi luân hồi chuyển thế cơ hội." Lâm Nhất Trần Thanh nhân bỗng nhiên truyền tới. Vệ đạo hô hấp cứng lại, cảm giác cả người đều có trùng tạc liệt cảm giác. "Thảo, lão tử không nghe lầm chứ?" Luân hồi chuyển thế. Năm đó Cựu đại thế lực mời hắn thời điểm, đã từng hứa hẹn hắn tương lai có thể trọng sinh, nhưng này chủng trọng sinh. Bất quá là đoản xá mà thôi. Vệ Đào tuy là tự xưng là không phải là cái gì người lương thiện, nhưng là chẳng đáng làm loại chuyện như vậy. Nhưng, luân hồi chuyển thế, cái này cờ mở nở cái quỷ gì? Trên cái thế giới này, còn có loại này đồ đạc sao? Tuy là lâm nhất Trần hắn thấy mạnh mẽ vô biên, nhưng so với Cựu đại thế lực, còn hơi kém hơn rất nhiều. Loại này liền Cựu đại thế lực đều không thể làm được sự tình, người trước mắt này, có thể sao? Thật, thật sự có luân hồi sao? Vệ thanh âm đều run dậy. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, Lâm Nhất Trần đang gật hắn, nhưng hắn như cũ ôm một tia hy vọng. Dù sao, có thể còn sống, ai nguyện ý vĩnh viễn lấy linh hồn trạng thái tồn tại đâu? Bây giờ còn chưa có, bất quá, chờ ta thành lập lục đạo luân hồi thì có. Lâm Nhất Trần còn nói ra một cái bạo tặng một dạng tin tức. Thành lập lục đạo luân hồi? Thiên, chơi ạ, cái này nhân loại có phải điên rồi hay không? Loại chuyện như vậy, liên vũ đại thế lực đều không thể nào làm được. Lâm Nhất Trần không nói thêm gì, chỉ làm một chỉ điểm ra, nhất thời ở vệ đạo trước mắt xuất hiện một hình ảnh. Một mảnh thế giới âm u, có vô số quỷ hồn xếp thành hàng dài. Đền đồn, bọn họ một đường thông hướng một cái cung điện phần cuối. Tại nơi này, một tấm to lớn đồ quyển vắt ngang, trấn áp cổ kim tương lai, che khuất bầu trời. Đây là ta thiết lập địa phủ hình thức ban đầu, bước tiếp theo chính là mở mang luân hồi. Lâm Nhất Trần Thanh âm truyền đến. Vệ đào lâm vào thật lâu kinh hãi bên trong. Vô luận là Hoàng Tuyệt Lộ, còn nói lại Hạ Kiểu, cũng hoặc Tam Sinh Thạch, cùng với cái kia phủ 3000 giới cổ lao đồ quyển. Hết thảy toàn bộ đều ở đây đưa hắn nhận thức xem hung nghiền trên mặt đất ma sát. Thành lập địa phủ, mở mang luân hồi, cái này, cái này, quả nhiên, người trước mắt này, tất nhiên là cực kỳ cổ xưa tồn tại. không có vậy chờ nội tình, là không có khả năng thành lập sở địa phủ cùng luân hồi. Vào giờ khắc này, Vệ Đào không khỏi bắt đầu náo bổ, ở Lâm Nhất Trần phía sau, khẳng định có một cỗ so với cựu đại thế lực còn kinh khủng hơn thế lực vận chuyển. Bởi vì, phải hoàn thành những thứ này hành động vĩ đại, nhất định phải so với cựu đại thế lực nội tình càng sâu mới được. Trên thực tế, Vệ Đào náo bổ cũng không có thể hoàn toàn tính sai. Dù sao, Lâm Nhất Trần nội tình, hoàn toàn chính xác không phải chính là cựu đại thế lực có thể so. Thể sống chết hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ, không có bất kỳ do dự nào. Vệ Đào hoàn toàn thần phục, theo bực này tồn tại, cái kia tờ mờ giờ mới là tương lai a. Cựu đại thế lực là cái gì giờ, cái khó không o, cho ra bỏ. "Ừm, ta đi phơi nắng biết Thái Dương, người ở nơi này nhịn." Lâm Nhất Trần nói xong, người liền biến mất. Vệ Đào có chút không phản ứng kịp, bên trên một giây còn nói thành lập lục đạo luân hồi, một giây kế tiếp thì đi phơi nắng Thái Dương cá mặt. Vị này chủ, thực sự đáng tin không. Nhưng bất kể nói thế nào, luân hồi chuyển thế cái này thật sự là quá có lực hút. Cái này không so với kia cái gì đoạt xá hương gấp một vạn lần. Bên kia ở Lợi Châu trung tâm bực rối. Phồn hoa nhất trung tâm trên đường phố, đang có một đám người vây quanh ở một cái kiến trúc trước, lại tựa như đang chờ đợi cái gì. Mỗi một khắc, đột nhiên có thanh âm vang lên. Kỳ mới nhất 3000 đạo châu tin đồn thú vị sẽ ra thủy để bán, bên trong có lần gần đây nhất thần tử đại chiến bài danh. Theo thanh âm vang lên, cái kia kiến trúc đại môn mở ra, đẩy ra một cái quầy hàng, mặt trên bày đầy từng quyền từng quyển sách vợ. Thấy như vậy một màn, phía trước vây quanh các tu sĩ, trong nháy mắt dâng lên. Cơ hội là trong chớp mắt, những thứ này sách vợ đều bị một loạt mà không. Mã Đức, người thật nhiều a, bất quá may mà ta tay mắt lanh lẹ, cướp được một bản. Một cái thân ảnh mập mạp từ trong đám người lao ra, không ngừng nổ nước mắt lấy, chính là Đoạn Đồng. "Đồ chơi này có dễ nhìn như vậy sao? Tôn Lộ Không, Thiên Đồng, đại hắc Cầu cùng Hạn Bát Thu Nguyệt đã đi tới. Chính là một ít 3000 đạo châu chuyện phát sinh gần đây tỉnh, dùng sư Tôn đại nhân lời nói, chính là ngu nhạc bắt quái mà thôi." Đoạn Đồng vừa nói, một bên mở ra đống gói, "Vất quá ta cảm giác hứng thú, là cái kia thần tử đại chiến bài danh. Ta đoán chừng, các sư huynh khẳng định đều ở đây trên bảng." Đoạn Đồng trực tiếp lật đến trang cuối cùng, nơi này trang giấy là từ kim sắc, lộ ra một loại tôn quý khí. Có thể nói là bài diện kéo căng mà ở trên nhất một hàng, Đoạn Đồng thấy được ba cái hắn không gì sánh được tên quen thuộc. Thần tử đại tái người đứng đầu, chiến thần điện đệ nhất thần tử Tô Tử Pha, chư thiên minh hàng thứ nhất là thường, vinh hằng thần tộc đệ nhất thần tử Thánh Vũ. Chú thích, này ba người đặt song song đệ nhất, chính là thần tử đại tái khởi đầu tới nay hai hai thủ lệ. Nhìn đến đây, Đoạn Đồng trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Hắn tuy là biết được đã biết mấy vị sư huynh biến thái không gì sánh được, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới, đã vậy còn quá tờ mở giờ biến thái. Trực tiếp danh liệt đệ nhất còn đi. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, Nhị sư huynh, Tam sư huynh, Lục sư đệ. Bên kia Dương Tinh Hà cũng mua được kỳ mới nhất tin đồn thú vị lục, thấy được thần tử bài danh, không khỏi phát sinh cảm thán. Bên cạnh, Lâm Tử càng cùng Phương Kỳ thì rung động trong lòng, đây chính là lao tổ tông cấp đệ tử sao? Cửu đại thế lực sở hữu thần tử xếp hàng thứ nhất, bực này thành tựu, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà Trần Vũ thì lặng lặng đứng ở nơi đó, như trước mang theo mặt nạ quỷ, phàm phất trên thế giới không có gì có thể giao động chuyện của hắn. Chương 251, gây sự, gây sự, vẫn là tờ mờ giờ gây sự. Cảnh thứ 3. Chương 251, gây sự, gây sự, vẫn là tờ mờ giờ gây sự. Cảnh thứ 3. Trên đường phố. Dương Tiễn đứng ở bên cạnh, nghe đến mấy cái này, thần sắc cũng không ngoài ý theo hắn biết, chủ nhân mấy tên đệ tử này, có thu được thập nhị tổ vu truyền thừa, cũng có thu được thí thần thương ý những thứ này tại hắn cái thế giới kia, đều là tuyệt đối kinh khủng truyền thừa. Không nói đến ở cái thế giới này, mặc dù lĩnh ngộ mộ 1% cũng đủ để quét ngang toàn bộ cùng thời. Kế tiếp đi chỗ nào? Hắn nhìn Dương Tinh Hà nói, "Chúng ta vừa vặn cách chiến thần điện nơi dùng chân rất gần, ta dự định đi xem đi chiến thần điện, gặp mặt vị này Tam sư huynh." Dương Tinh Hà nói ra, cùng nhau sao? Trần Quân. Dương Tiễn nhíu có thể Cái thế giới này cựu đại thế lực vẫn luôn lúc nghe, lại chưa từng chứng kiến, rất là tò mò. Hắn bây giờ đã ở 3000 đạo châu hầu như tìm không được cái gì dáng dấp giống như đối thủ, không có người nào có thể vào hắn pháp nhãn. Chỉ có cựu đại thế lực vậy chờ tầng tứ cường giả, mới có thể làm cho hắn dẫn lên hương thú đánh một trận. Cựu đại thế lực tuy là xa xa không sánh bằng tiên đỉnh, bất quá ở nơi này thế 17 giới vẫn là nằm ở địa vị thống trị tuyệt đối, cam đoan sẽ để cho chân quân người tận hứng." Dương Tinh Hà khẽ cười nói. "Như vậy rất tốt." Dương Tiễn gật đầu, trong mắt tràn đầy chiến ý, trên mặt mạo, nên đi làm tiếp theo phiếu, ta lão tôn đã nghỉ ngơi được rồi." Bên kia, Tôn Ngộ không đối với cái gì thần tử bài danh không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, làm bảo vật, làm bảo vật, vẫn là tờ mờ giờ làm bảo vật. Bây giờ hắn nhục thân cương độ đã sắp đạt được hạ phẩm tiên thiên linh bảo đỉnh phòng, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào trung phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Nơi này cách chiến thần điện gần nhất, vậy chiến thần điện a. Đoạn đồng hiện tại đã không có cô kỵ gì, có Thiên đồng cùng Tôn Ngộ không cái này hai vị đại lão ở, tiểu đại thế lực hắn cũng ráng trọc. Chiến thần điện, đi, liền đó. Tôn không gật đầu, mắt vàng bên trong hỏa quang vàng khắp nơi, tràn đầy hưng Lập tức đám người bọn họ ly khai nơi đây, trốn đi thật xa. Bên kia, khoảng cách chiến thần địa lực vạn vạn bên trong bên ngoài, nhất tọa sơn mạch bên trên, có một lớn một nhỏ lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp đứng lặng, không linh phiêu dật, xa xa nhìn lại, giống như lữ đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Chính là Kim Linh Thánh Mẫu cùng Hàn Mĩ Nghiên. Tiên bối, phía trước chính là cựu đại thế lực một trong chiến thần điện, chúng ta là không phải muốn đi vòng. Càn Khôn Minh vẫn luôn đang truy xét chúng ta. Hàn Mĩ Nghiên mở miệng nói. Từ Kim dụng lão nhân cánh tay sau đó, người sau liền vẫn phái tích của các nàng. Bất quá ở Kim Linh Thánh Mẫu trước mặt, cũng như giấy mỏng vậy yếu đuối. Không cần. Kim Linh Thánh Mẫu chỉ phun ra hai chữ, để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hàn Minh Nghiên không khỏi lưu luyến, lão tổ tông an bài vị này hộ đạo giả quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Còn có thanh kiếm kia, cũng khủng bố ngập trời, nàng có một lần hiếu kỳ, không cẩn thận đụng phải thanh kiếm, kia lúc đó chỉ cảm thấy đầy trời sát khí của tới, nếu không là lão tổ tông Khánh Vân Kim đang ngăn cản, nàng khả năng tại chỗ liền nổ bể. Từ đó về sau, Hàn đối với này tên là Tuyệt Tiên kiếm, Sát kiếm, Kính Nghi Viễn Chi, Như Tị Sa Lập tức Hai người bọn họ đạp không đi, nhắm chiến thần điện phương hướng đi. Cứ như vậy, ở dưới sự trùng hợp, ba phe nhân mã, tất cả đều để tụ chiến thần điện. Mà cái này ba phe nhân mã, tất cả đều cùng Lâm Nhất Trần có quan hệ. Nếu như Lâm Nhất Trần biết được, tất nhiên vô tay mà cười, rất tốt, muốn chính là gây sự tình. Chiến thần điện. Tô Tử Pha sau khi trở về, liền bị mấy vị điện chủ gọi tới cấm địa ở chỗ sâu trong. Bây giờ, đã qua nhiều ngày, ngoại giới các đệ tử mọi người đều là cho rằng Tô Tử Pha tất nhiên là phải tiếp nhận mấy vị điện chủ mời khen, nói không chừng. Sau khi đi ra, thực lực tăng vọt, nhảy trở thành bản thân thậm chí là thần linh cũng không thành vấn đề. Trong lòng bọn họ đều không ngừng hâm mộ, cho rằng khả năng tương lai chiến thần điện phải nhiều ra một vị điện chủ. Giờ này khác này, cấm địa ở chỗ sâu trong. Tô Tử Pha lại không có bọn họ trong tưởng tượng phong cảnh, hắn đứng ở một vùng tăm tối bên trong. Mà ở chung quanh hắn, có không ít cái bóng trôi, từng cái đều lộ ra một loại mênh mông uy áp, thấp nhất đều có bán thần tầng thứ. Tối cao, căn bản là không có cách đo lường được. Lúc này, những cái bóng này đều đang quan sát Tô Tử Pha, có chứa một loại dò xét, đó là xem hàng hóa thần tình. Tô Tử Pha, ngươi bị các vị tiền bối chọn trúng, chính là vinh hạnh của ngươi. Bên kia, chính thần điện một vị điện chủ nhìn bị giam cầm ở nơi đó, đập một cái cũng không thể động Tô Tử Pha. Thần sắc lạnh lùng nói: "Ha ha." Tô Tử Pha phát sinh cười lạnh một tiếng, "Sư tôn đại nhân quả nhiên nói không sai, cửu đại thế lực đều là ký sinh ở trên thế giới hữu bát tính. Các ngươi những thứ này hay là thần?" Kéo dài hơi tàn, một thời đại một thời đại sống sót, dựa vào đoá xá, dường như cái xác không hồn có ý nghĩa gì. Lời này vừa ra, tự nhiên là trong nháy mắt dẫn phát rồi những cái bóng này lựa giận. Bọn họ cao cao tại thượng, bọn họ bất hủ bất diệt, bọn họ bề nghệ chúng sinh, chưa từng cho phép một cái chính là con kiến hôi nghi vấn chính mình. Bất quá là chúng ta nuôi dưỡng xúc sinh, chúng ta truy tìm chính là đại đạo, người sao có thể biết được? Thật sự coi chính mình trở thành đệ nhất thân tử, thì có tư cách cùng bọn ta đặt song song sao? Xúc sinh, vĩnh viễn là xúc sinh. Không sai, có thể trở thành là bọn ta vật chứa, cho là ngươi mấy đời đều tu không đến phúc khí. Bắt đầu đoạt xa a. Dựa theo quy định, chúng ta bắt đầu rút thăm, người nào giúp được, cái này tô tự pha liền trở thành của người nào vật chứa. Tốt, đến đây đi. Lập tức, 750 những cái bóng này tụ tập cùng một chỗ. Không bao lâu, liền có cười to một tiếng tiếng truyền đến. Chư vị, vị này vô thượng mà chứa, liền do ta hư huyền tu nhận. Tước giao a, làm cho hư huyền chân thần giúp được. Đúng vậy à, cái này Tô Tử Pha làm vật chứa, chính là qua nhiều năm như vậy, xuất sắc nhất một cái. Kế tiếp như hắn như vậy, còn không biết nếu các loại chờ, đã bao nhiêu năm. Ở trong tiếng nghị luận, cái kia tên là hư huyền cái bóng sông về Tô Tử Pha đang ở Tô Tử Pha dự định tự bạo thời điểm, đột nhiên, hắn trên đỉnh đầu lại có vô lượng thần mang nợ rộ. Sau một khắc, hào quang năm màu soi sáng chư thiên, bắt âm tiên nhạc vọng vũ. Một đoàn to lớn đám mây xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, vô số kim đăng, kim liên Chuối Ngọc rũ xuống châu đầy trời hạ xuống như diêm trước tích nguồn nước nguyên không ngừng, núi liền không dứt. Thiên Thiên chí bảo, trừ thiên phánh vân, chỉ một thoáng, cái kia hư huyền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khó có thể tới gần mấy bay. Cái gì? Toàn Trương trong nháy mắt khiếp sợ. Cùng lúc đó, tại phía xa khung châu, keng, kiểm tra đo lường đến ký chủ hậu đại, Liễu Tử Hiên, tân chức bao đang cảnh, thưởng cho ký chủ thần hỏa cảnh nhất trọng thiên tu vi, đang ở cá mặn bên hai gian đến hệ thống âm. Hắn nhắn mạnh đến mở thước, ý, nói, là mở mang Chương 252: Thanh bình kiếm, một kiếm phá thiên hiển. Đệ nhất Cảng. Chương 252: Thanh bình kiếm, một kiếm phá thiên hiển. Đệ nhất càng ở Lâm Nhất Trần Tu vi tấn thăng làm thần hỏa cảnh trong nháy mắt. Linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, cũng xảy ra kinh thế chấn động mạnh. Rang rắc. Linh hồn không gian dĩ nhiên sinh ra vết rách, sau đó càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện, bao phủ toàn bộ linh hồn không gian. Oeng. Tiếp theo một cái trước mắt, một tiếng vang thật lớn, tựa như khai thiên tích địa, từ hắn linh hồn bên trong vang lên. Cùng lúc đó, ở 3000 đạo châu vô tận tấn sinh linh trong đấu cũng đều đồng thời sinh ra tiếng nổ ầm. Tựa Như sấm xét nổ vang. Trong lúc mơ hồ, bọn họ tựa như thấy được khai thiên tích địa lần đầu dị tượng, giới tử dấu với hỗn độn bên trong, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Thanh khí tăng lên, trọng khí hạ trầm. Chỉ là, cuối cùng hiện hiện ra, dĩ nhiên là một đám lửa. Đây, đây là cái gì? Vạn linh sinh dị, thần hỏa giáng sinh, đây, đây là có tồn tại bước vào thần linh cảnh. T, ngươi, ngươi nói thật chứ? Ta, ta cũng không quá chắc chắn, chỉ là, trong cổ tịch hình như là như thế viết. Nhất định là cựu đại thế lực những đại nhân vật kia a. không có quan hệ gì với chúng ta. Thần linh a, đó là cảnh giới cỡ nào, thật muốn nhìn một chút a. Cựu đại thế lực. Giờ khác này cũng có một chút cổ xưa tồn tại mở hai mắt ra, bất quá bọn họ đều cho rằng là thế lực của đối phương có tồn tại tân chức thần linh, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Thần hoạch cảnh, tuy là cao cao tại thượng, nhưng ở trong mắt bọn hắn, cũng bất quá là mới vừa khởi bước mà thôi. Không để cập tới ước vạn vạn sinh linh chấn động, lâm nhất trần cuộc đời này đã hoàn toàn đắm chìm trong tiến giai thần linh cảm giác tuyệt vời bên trong. Hắn chỉ cảm thấy, thiên địa vào giờ khắc này đều rất giống đã không có bí mật. Các loại pháp tắc ảo nghĩa bất kỳ cái gì thiên địa chi lực Tự nhiên lại thế, hắn đều có thể hô chi đến tới đối là đi. Hơn nữa, hắn thể nội thế giới, giờ khác này cũng sẽ ra biến chất. Tuy là chưa từng bành trướng, nhưng từng ngọn cây quả cỏ đều mang theo thần tính. Nếu như bắt được ngoại giới, chính là vô thượng thần vật. Không nên gọi thể nội thế giới, phải gọi thần vực. Lâm Nhất Trần trong lòng yên lặng nói. Thần vực, từng cái thần linh đều cụ bị. Thần vực đối với một cái thần linh mà nói mới là cát bạn. Nếu như thần linh chết trận, linh hồn cùng dục thân yên diệt, nhưng thần vẫn còn ở, như vậy, hắn còn có thể thần vực bên trong trọng sinh. Nhưng nếu là thần vực phá hủy, thần linh kia thì chắc chắn phải chết. Vì vậy, đối với thần linh mà nói, thần vực mới là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể có thất. Một ít thần linh tiến hành nguy hiểm nhiệm vụ lúc, đều sẽ đem thần vực cần nốt, cho mình lưu một cái đường lui đồng thời, Lâm Nhất Trần còn cảm giác được, mình cùng thiên địa đại đạo có liên hệ, xem như là vì hắn đánh lên là lớn, thừa nhận hắn là đời này chi thần. Nếu như thời đại này tới điểm kết thúc, tiến nhập thời đại tiếp theo, vậy hắn cái này thần linh thân phận, cũng sẽ không bị tới thời đại thiên địa đại đạo sở thừa nhận, sẽ bị bài xích đây cũng là vì sao? Cũ lại thế lực những thần linh kia cần đồ chứa duyên cơ. Ong ong Đúng lúc này, động nhiên có thai tiếp gia thân đầu tiên là Lâm Nhất Trần dưới thân có một đóa đóa âm hỏa bốc lên, đi lên trên đẳng, thiếu đốt huyết nục o o o. Tiếp lấy, lại có tiếng gió thổi đại tác, nhưng thấy từng cổ một vòng xoáy hướng Lâm Nhất Trần mi tâm chui vào, như muốn thổi tắt hắn thần hỏa, bệnh giải linh hồn của hắn. Thi hiện, tới. Lâm Nhất Trần quấy dầy khí vận chi tử cùng tiên sát cô tinh mệnh cách trưởng thành lộ tuyến, khiến liễu tử hiên tương lai phát sinh biến hóa. Cái này tự nhiên là muốn thừa nhận phần kia nhân này khiển, đổi lại bất kỳ một cái nào thần tồn tại quá tới, đều căn bản là không có cách ngăn cản. Cái biến tương lai sinh ra nhân quả phạt Sao mà khủng bố, ngay cả là Thần cũng vô pháp lệnh vắc. Nhưng mà, một tiếng tiếng Trung vang vọng ở Lâm Nhất Trần đỉnh đầu, một ngụm kim sắc đại trùng xuất hiện, tiếng chuông rung, rung toái bạc cổ, đưa hắn toàn thân bao lại, âm hỏa. Sau đó, lại có một cây cổ phiên hiện lộ, đưa hắn thần hỏa cùng linh hồn che đậy, ngăn cản âm phong âm hỏa cùng thần phong tinh mạnh, nhưng chúng quy mạnh mẽ bất quá tiên thiên chí bảo ở hỗn độn trùng cùng bản cổ phiên ra chỉ dưới, Lâm Nhất Trần bình nhiên vô sự. Người mang chí bảo, hỏa bất loạn. Đây chính là thiên khiên sao? Lâm Nhất Trần nhìn âm cùng thần phong dần dần biến mất, cho rằng kiếp nạn đã qua. Nhưng vào lúc này, Hắn đột nhiên cảm thấy một hồi kiềm nén, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nguyên bản bầu trời, tìm không thấy Nhật Nguyệt Tinh Thần, không có biết Hải làm Tiên, chỉ có một mảnh hỗn độn. Lực tiếp tới nay, Lâm Nhất Trần lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ. Hắn gục đầu xuống, hơi khép hai tròng mắt, trong cơ thể thần vực vận chuyển, huyết mạch lưu động, huyết khiếu biến hóa. Tiên Vương, Nhật Nguyệt, Tinh Thần, Kim Ô, thế giới, đại nhật các loại, chợt, dị tượng tại hắn quanh thân lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó dồn dập đầu nhập thân thể hắn. Ngắn ngủi lặng, liền thấy Lâm Nhất Trần trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Nhìn bình bình đạm đạm, đã không chu tiên sắp bén, cũng không tuyệt tiên chi lực, nhưng thâm bất khả trác, mên ngông như giới. Trên thân kiếm, chỉ có hai cái xưa cũ tự thể, Thanh Bình. Hỗn hỗn độn độn bên trong, liền vừa thấy ánh sáng long lánh, chói mắt không gì sánh được, khai thiên tích địa. Hỗn độn nghiền nát, sâu thẳm nghiền nát, toàn bộ đều là nghiền nát. Ầm ầm. Tiếp theo một cái trước mắt, hỗn độn phân biệt, ánh mặt trời chút xuống, Thanh Thiên bạc nhật, lại là một mảnh khí trời tốt. Như vậy, thiên khiển đã qua đáng tiếc, cái này kinh thế hai tộc màn, vẫn chưa có nhân chứng. Trên bầu trời, Lâm Nhất Trần khẽ vướt trong tay Thanh Bình kiếm. Kiếm này mặc dù không là Chu Tiên Thứ kiếm, nhưng chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì, còn đây là Thông Thiên Giáo chủ Chứng Đạo Chí Bảo. Chính là 36 phẩm tạo hóa thanh liên liên diệp biến thành đây là Lâm Nhất Trần lần đầu tiên sử dụng bảo này, trước đây vẫn nghiêm phong ở Hạch Tâm Bảo Khố bên trong, thực lực của hắn không đủ, không cách nào lấy ra. Mà nay, hắn tân chức thần hỏa cảnh, mới chỉ có, chính thức có được quyền sử dụng. Thông Thiên Giáo chủ Chứng Đạo Chí Bảo, quả nhiên không phải tầm thường, một kiếm phá thiên khiên. Lâm Nhất Trần hơi cảm thán đáng tiếc, lý, hắn mặc dù có thể sử dụng, vẫn như cũ chỉ có thể phát huy bên ngoài không đến một thành lực lượng mà thôi. Kế tiếp, nên mở mang lục đạo luân hồi. Lâm Nhất Trần thu hồi thanh binh kiếm, bước ra một bước, tái xuất hiện lúc, liền tới đến rồi đạo châu phía dưới âm ti địa phủ bên trong. Mở mang lục đạo luân hồi, tự nhiên không phải sự tình đơn giản. Mặc dù Lâm Nhất Trần sở hữu tổ vu chi thân, sổ sinh tử thêm thiên thu luân hồi bút, cũng không có thể khinh thường chút nào. Trước mở cỡ nhỏ luân hồi lục đạo a, bao trùm 3000 đạo châu là được mua. Lâm Nhất Trần trong lòng tự nói, nhất giới chi luân hồi, lấy hắn bây giờ thực lực, còn xa xa không cách nào làm được. Bởi vì giới này ngoại trừ 3000 đạo châu ở ngoài, còn có còn lại, gần nhất, tỉ như Tây Biên giới bên ngoài phần môn. Còn có cái kia man tộc, cự đại thế lực, cùng với còn lại khác vực giới trợ, các loại, những thứ này, lấy Lâm Nhất Trần tri lực, căn bản là không có cách bao trùm. Thế nhưng 3000 đạo châu lục đạo luân hồi, vẫn là có thể làm. Chương 253. Mở mang luân hồi, đại thánh một duyệt. Phần 2. Chương 253. Mở mang luân hồi, đại thánh một duyệt. Phần 2. Muốn thành lập 3000 đạo châu lục đạo luân hồi, cái này lấy Lâm Nhất Trần thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể làm được. Trước tiên cần lấy tổ Vũ chi thân ngưng tụ ra lục đạo hồi bản, cái này là trọng yếu nhất. Lâm Nhất Trần trong lòng thì thảo một khi lục đạo luân hồi bàn ngưng tụ ra, như vậy trên cơ bản vấn đề cũng sẽ không lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất Trần ánh mắt nhìn về phía chính mình hạch tâm bảo khổ một chỗ. Chỉ thấy nơi đó, nhất tôn vĩ đại đến bất khả tư nghị thân thể đứng nghiêm. Nhân thân xà vĩ, phía sau bảy tay, trước người hai tay, hai tay cầm đằng xà. Chính là trung ương thổ chi tổ vu, hậu thổ. Đáng tiếc, chỉ là tổ vu chi thân, vẫn chưa có bất kỳ ý thức nào. Nếu không, Lâm Nhất Trần bằng vào hậu thổ, liền có thể đại sát tứ phương. Tiểu hình lục đạo hồi bàn, ngược lại là không cần thiết lấy hậu thổ toàn bộ nhục thân. Ngẫm lại xem, năm đó lớn như vậy hùng hoàng, vô tận tận biên cương, mới chỉ cần hầu thủ một cái tổ Vu chi thân mà thôi. Bây giờ, hắn chỉ là mở mang 3000 đạo châu lục đạo luân hồi bàn, sợ là chỉ cần hậu thủ tổ Vu chi thân một phần nhỏ đều dư dạ. Trước lúc luân hồi bàn, mở lại luân hồi, Lâm Nhất Trần lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị dự. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về một cái hướng khác 120. Ta đã từng đặt ở lão Tam trên người tiên tiên chí bảo chư vân, bị kích hoạt rồi, nói rõ tao ngộ rồi không thể tưởng tượng nguy cơ, chính thần điện đám kia các lão gia không kiềm chế được sao? Lâm Nhất Trần một chút phân tích, liền biết hiểu tiền căn hậu quả. Lấy Chư Thiên Khánh Vân Oai, đám tiên lão gia hỏa không có thời gian mấy năm không phải có thể đột phá, ân, vì để ngừa một phần bạn, làm cho Tôn Ngộ không bọn họ đi xem đi a. Lâm Nhất Trần lúc đầu dự định tự mình đi vào, nhưng hắn phát hiện, Tôn Ngộ không, Dương Tiến cùng Kim Linh Thánh Mẫu lại ở phụ cận. Vì vậy, hắn liền truyền âm cho ba người này, để cho bọn họ đại náo một hồi, đem láo tam cứu ra. Ngược lại lấy ba người này oai, chín thần điện mặc dù là Long Đàm Hỗ bọn họ cũng có thể xông vào. Cùng lúc đó, bên kia, Tôn Ngộ không, Đoạt Đồng, Đồng cùng Hạn Bạt tu dẫn đầu chạy tới chiến thần điện nơi dùng chân. "Đại Thánh, chúng ta có cái gì kế hoạch sao?" Đoạn Đồng xoa xoa hai tay, nóng lòng muốn thử. "Kế hoạch." Tôn Nộ không nhếch miệng cười, kim quang lóe lên, hắn điều khiển thất thải Tường Vân, trong nháy mắt đi tới trên trời cao. Trong tay xuất hiện như ý kim cô đồng, "MiỆ quát, TRƯỞNG!" "BÊ ĐỊT, TRƯỞNG!" "TRƯỞNG!" Âm ba bên ngông bên trong, như ý kim cô đồng không thể hạn chế tăng vọt. Sâu đậm đâm hướng chiến thần điện phương hướng. Sau đó, nơi đó ức vạn vạn bên trong hư không, trong nháy mắt bệ ra. Chiến thần điện nơi dùng chân thị sự ở nhất phương mở ra thế giới bên trong, bên trong có luyện chế Nhật nguyện tinh thần. Nhưng giờ khắc này, trời sập, Nhật Nguyệt giật cắt, đàn tinh vẫn lạc, toàn bộ đều lâm vào hắc ám bên trong. Chiến thần điện bên trong, toàn bộ sinh linh tất cả đều hoảng sợ gần chết, lạnh run. Đại thánh muốn làm cái gì? Đoạn đồng thấy như vậy một màn, trong nháy mắt sợ ngây người. "Thiên, ngươi ở nơi này là tới đạo bảo đó a, đây là tới pha quán a?" "Chủ nhân có lệnh, đại náo chiến thần điện, cứu ra hắn đệ tam đệ tử." Thiên Bổng thanh đến Đoạn động, sư gặp sao? Tất, động đến ta Tam sư mình? Lão tử bảo mộ tổ tiên của hắn. Chủ nhân, là thiếu ra sao? Thiếu ra tới sao? Hàn Bạt Thu Nguyệt thì thần tình kích động. Không có, chủ nhân đang ở làm một đại sự, trước hết để cho chúng ta xuất thủ." Thiên Bồng lắc đầu nói. "Nếu là thiếu ra phân phó, Thu Nguyệt tự làm hoàn thành." Hàn Bạt Thu Nguyệt hai mắt lập tức trở nên tinh hồng không gì sánh được, mêng ngông thi khí từ trong cơ thể nàng tịch quyện mà ra, chỗ đi qua, toàn bộ hoa cỏ cây tối héo rũ. Lúc này, chiến thần điện thế giới đang ở bên trong. Lãm Tôn Ngộ không cái kia như ý kim cô bổng hạ xuống xong, nhiên có một phe đại trận hiện hóa mà ra, Trận cái tiếp như như trụ trời kim cô đổng, bằng cái này cũng muốn ngăn cản ta lão Tôn. Tôn nộ không thi triển pháp thiên tượng địa, lập tức trở nên cùng thiên địa đủ cao, ôm lấy vậy không biết bao nhiêu giải vạn giặm kim cô đổng, hung hăng đập về phía chiến thần điện đại trận. Oan, anh an ta lão Tôn một vậy. Đây là bực nào một màn kinh khủng, phàm là chiến thần điện các đệ tử người chứng kiến, tất cả đều bị sợ sùi lơ trên mặt đất. Bên kia, chiến thần điện ở chỗ sâu trong, những cái này hắc ảnh đang vây quanh Tô Tử Pha. Thời khắc này Tô Tử Pha, toàn thân bị chư thiên khánh vân bao phủ, vô lượng kim quang xuống, phụ trợ như thần như thánh. Ha ha, thời ta ban tặng ta Tiên Tiên Chí Bảo, Chư Thiên Phấn Vân, há là các ngươi những thứ này kéo dài hơi tàn giá hỏa có thể phá vỡ? Tô Tử Pha đứng ở trong đó, vui sướng cười to. Các bóng đen sắc mặt khó coi, nhưng cũng thực sự không làm sao được. Cái này cái gì Chư Thiên Phấn Vân, nếu như bọn họ lúc toàn thịnh, ngược lại là có thể miễn cưỡng phá vỡ. Nhưng bọn hắn bây giờ bất quá là nửa tàn chi khu, có lòng không đủ lực. Cái này Chư Thiên Khánh Vân là bực nào trí bảo, cho dù bọn ta thực lực không bằng thịnh, nhưng quét ngang đương đại không có vấn đề chút nào, dĩ nhiên không làm gì được nhất kiện nho nhỏ pháp bảo. Tiên Tiên Chí Bảo, có bực này tầng thứ bảo vật sao? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Kỳ thay, quái lạ. Các bóng đen nghị luận ầm Mỹ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp, đem Tô Tử Pha dẫn vào chiến giới bên trong, nơi đó đại đạo sẽ không bài xích bọn ta, có thể cho chúng ta cực điểm thăng hoa, khôi phục thời kỳ toàn thịnh chiến lực. Nhưng, vừa vào chiến giới, còn muốn hàng lâm giới này, vậy khó lại càng khó hơn. Không sao cả, kỳ nguyên này cũng mau muốn đi đến phần cuối, đến lúc đó thiên địa nghiền nát, đại đạo phiêu linh, có thể tự đơn giản hàng lâm. Tốt, vậy liền hành động a. Đang ở những thứ này, các bóng đen chuẩn bị hành động lúc, đột nhiên một đạo mênh thông thanh âm vang vọng đất trời gian. "Oan, anh An ta lão tôn một vậy." Kèm theo thanh âm còn muốn chấn động thị liệt. Tiếp theo một cái trước mắt, làm cho chiến thần điện toàn bộ sinh linh khiếp sợ là, cái kêu bảo vệ bọn họ đại trận, dĩ nhiên vang một tiếng, bể ra ân. Các bóng đen nhất thời lộ ra kinh động màu sắc. "Người nào dám đánh chúng ta chiến thần điện?" Đã bao nhiêu năm, từ chiến thần điện thành lập tới nay, sừng sững không biết bao nhiêu kỷ nguyên nguyệt, quan sát chúng sinh, tuy như lúc ban đầu. Nhưng hôm nay, lại bị người đánh tới cửa. Kiểu đại điện chủ ở đâu, đi ra xem một chút." một vị hắc ảnh quất lên. Nhưng hồi lâu không âm thanh vang lên đang ở hắc ảnh chân mày nhíu lên thời điểm. Mới có một đạo hư nhược thanh âm chuyển đến. "Cửu đại địa chủ, đều bị trấn áp, người đến chính là thần hỏa cảnh tồn tại." "Cái gì?" Các bóng đen thần sắc chấn động, "Thần hỏa cảnh, phương này kỳ nguyên lại có thần hỏa cảnh sinh ra." Mà ở bọn họ kinh động thời điểm, ở vào chư thiên khánh vân bên trong Tô Tử pha, lại biểu tình hơi khát thường. Lao tôn, lẽ nào vị kia thể thiên đại sao? Hắn duyên nơi này là ta sao?" Chương 254. Ngộng tổ hợp, Tôn nộ cùng dương tiến. Cảnh thứ 3 Chương 254: Mộng Viễn Tổ hợp, Tốn nộ không cùng dương tiến. Cảnh thứ 3. Chiến thần điện cấm địa ở chỗ sâu trong, những cái này cổ xưa thần thánh các bóng đen, khó mà tiếp tục giữ vững trấn định. Bởi vì một tia kim sắc gậy gộc tản ra ngập trời kim quang, áp sập thiên cổ, chém thẳng hướng nơi đây, quang huy soi sáng chư thiên, đấu chiến thần uy quét ngang cản khôn nhượng nguyện. Mặc dù có bất hữu thượng cổ trận pháp thủ hộ cũng vô dụng, đại địa nứt ra, tiên sơn sụp đổ, hư không vỡ nát. Cảnh tượng này thật sự là vô cùng cùng bố, kim sắc xuyên qua không biết bao dặm, từ trên cao đánh tới. Thần uy cái thế, từ cổ kim, có ai dám làm như vậy? Nơi này chính là cựu đại thế lực một trong chiến thần điện. Vạn vạn năm tới, các bóng đen rất ít rời đi nơi đây, ngay cả là bên ngoài bây giờ chiến thần điện đang ở phát sinh đại tán nữa, cựu đại điện chủ đều bị đánh đuổi, bọn họ cũng không có đi ra ngoài. Nhưng lúc này, bị người đánh đến cửa chính miệng, cũng không phải do bọn họ. Thình thịch. Một vị hắc ảnh trong trong mắt bắn ra lưỡng đạo đáng sợ quang huy, xuyên thủng hư không, xem thấu toàn bộ vô căn cứ. "Là một con kim hầu." Hắn lạnh nhạt nói. "Là hắn, cái tự xưng đại thánh tôn yêu tộc." "Yêu tộc, lại có thần thoại cảnh tồn tại, Lô Châu yêu tộc không phải chỉ có mấy tôn bán thần sao?" Xem ra, bọn họ có điều giấu dếm, đây là bọn hắn con bài trưa là sao? Ta tới xua đuổi hắn a." Dứt lời, nhất Tôn Hắc Ảnh đi ra, hiện lộ ra hiện, như trước mơ hồ, phun ra nuốt vào ức vạn tinh khí, náo thị thiên hạ. Không thấy được chân thân, chỉ có cái kia mênh mông thần uy tràn ngập, bệ nghệ chư thiên đây là thế nào một nhân vật mạnh mẽ. Không ai có thể nói rõ, chỉ là nhìn hắn một cái, cũng cảm giác thần hồn băng diệt, đi hướng mục đồng thời ở trên người hắn, có vô địch khí phách ngừng tụ mà ra. Nơi này từng cái hắc ảnh, đều từng quét ngang một thời đại, mỗi người thời đại tối cường giả, trên người đều là có loại này vô địch khí phách. Và anh, Sương mạnh bàng bạc từ hắn quanh thân tôn ra, thần huy tràn ngập, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Thần diện. Hắn bỗng nhiên mở con người, bán ra một đạo ánh sáng lóe ánh huy, cắt nát tứ cùng, hướng về kia trời cao kim sắc gậy to đánh. Thinh thịnh. Một tiếng rung mạnh, kim cô động cùng với giao kích, phát sinh rung trời vang lớn. Tiếp theo một cái trước mắt, như ý kim cô bỗng bị chấn thật cao bắn lên, đập về phía phía ngoài dãy núi bên trong, cũng không biết có bao nhiêu sơn mạch vào giờ khắc này hóa thành bụi bặm. Có chút ý tứ, rốt không phải giấu đầu lộ đuôi rồi sao? Thinh thịnh. Thiên cung bị thanh em đánh gãy, chỉ thấy nơi đó đứng thẳng nhất tôn cùng thiên địa đồ cao đại thân ảnh. Quả thực muốn tạo ra phía thế giới này ước vạn vạn trượng cao, khắp nơi đều là hàn khí tức kinh khủng. Tôn Lộ Không, ngay thường, những thứ này các bóng đen đều cao cao tại thượng, chẳng đáng nhiều lời. Nhưng giờ khác này, bọn họ tất cả đều họp giá sát tâm, bởi vì, đây là từ xưa tới nay, lần đầu tiên mau tồn tại đánh đến nơi này. Giết, cho tới bây giờ đều là không hề bận tâm các bóng đen, lúc này đây xuất động ước chừng 3 vị, ba con bàn tay to cùng thương thiên một dạng cự đại, ba phủ hướng cái kia vô biên vô tận bóng người to lớn. Oan, trưởng phái hư không vô tận, ba vị hắc ảnh tan vỡ nơi này toàn bộ vật chất, bất kể là có hình dạng vẫn là vô hình, sức mạnh như bẻ cánh khô, chấn động không biết bao nhiêu vạn dặm không gian. Thế nhưng, đạo kia thân ảnh to lớn vẫn như cũ sững sững ở nơi đó, không hề dao động. Liền cái này, cho ta đây lão tôn củ lấy đâu?" Rộng lớn thanh âm chuyển đến, làm cho ba vị hắc ảnh mâu quang vô cùng lạnh lẽo. Giới này thiên địa đại đạo đối với bọn họ bài xích, cộng thêm bọn họ mất đi thân thể, một thân thực lực có thể phát huy cực kỳ hữu hạ. Nhưng dù vậy bình thường thần hỏa cảnh, cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng cái tên này vì tôn ngộ không tộc, lại phá lệ cường đại. "Ngươi dám?" Đúng lúc này, một ít hắc ảnh phát sinh chấn nộ thanh âm. Bởi vì, ở tại bọn hắn đối mặt tôn ngộ không thời điểm, khác một cái đổ sộ thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở cấm địa bên trong. Thình thịch, lại có ba vị tuyên cổ không nhúc nhích hắc ảnh, vào giờ khác này, xuất hiện ở nơi đó, quanh sát hướng cái kia khôi vị thân ảnh. Người tới là ai? Ba vị hắc ảnh mâu quang băng hàn, ngôn ngữ lạnh nhạt như băng. "Ta là Dương Tiễn." Bình thản thanh âm vang lên. Người tới chính là Dương Tiễn, vóc người cao ngất vĩ lại, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thần tư như ngọc. Tay hắn nắm tam tiêm lưỡng nhẫn tường, lặng, lặng đứng ở nơi đó. giống như là một tòa vắt ngang vạn cổ thần sơn, vĩ đại không gì sánh được, khiến người ta nhìn lên. Trực diện ba vị năm xưa vô thượng tồn tại, Dương Tiễn không có bất kỳ vẻ sợ hãi, chân đạp thiên địa, một bước liền đi tới phụ cận. Thình thịch. Ba vị hắc ảnh mâu quang như vạn niên huyền băng giống nhau dày đặc, lục đạo thần quang từ thân thể bọn họ bên trong lao ra, vốn có khó có thể tưởng tượng hủy diệt chi lực. Sáu cái lô đen hiện lên mà ra, chấn vỡ thiên địa, đem Dương Tiễn phủ, ở ù đáng sợ chấn vạn, liên 3000 đạo châu. Nhưng mà, sáu cái lỗ đen toàn bộ vỡ nát, Dương Tiễn bước ra một bước, trường như cầu đồng Bộ hướng cái kia ba vị hắc ảnh. Xuất thủ trong nháy mắt, trong cấm địa không gian, phản phất xảy ra đại băng diệt, nơi này hư không trong nháy mắt biến diện. Hết thể tất cả đều ở đây liền nát. Chiến lược mặt trời, tàn sát vượt bãi thập phương. Cường đại như cái kia ba vị hắc ảnh cũng đều bị đánh lui. Đông, đông, đông. Ba vị hắc ảnh lay động, bọn họ mơ hồ thân thể, vào giờ khác này, lại có một tia vết rách hiện lên. Không, thật là cường đại khí lực. Ba vị hắc ảnh thanh trầm thấp địa. nhưng là bản đầy đủ cựu truyền công, thân. Sớm đã đột phá gông cùng xiề xích, có thể cùng Tiên thiên Linh bảo đối kháng. Chu Vi chưa từng xuất thủ các bóng đen, tất cả đều lộ ra thần sắc giận mình. Dương Thiễn, Tô Lộc Không, đây là nơi nào nhô ra thần hỏa cảnh tồn tại, bọn họ dĩ nhiên chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ là giới khác vượt qua mà đến? Không có khả năng, yêu tộc cùng nhân tộc chỉ có 3000 đạo châu mới có, còn lại vực giới cũng không có hai cái này tộc quần. Yếu nhất thời đại văn minh, quả nhiên là biểu hiện giả dối, chỉ là không minh bạch, bọn họ lúc này nhảy ra làm gì? Rất đơn giản, bọn họ là vì cái kia Tô tử pha mà đến. Quả nhiên Cái này Tô Tử Pha giác tỉnh cái này hay là tổ vu trí thể, không phải ngẫu nhiên. Các bóng đen âm thầm nghị luận, không thể bình tĩnh. Lúc này, cùng Tôn Nộ không giao chiến cái kia ba vị hắc ảnh, cũng đều bại lui, không phải là đối thủ. Chưa hết hứng, chưa hết hứng. Tôn Nộ không quan sát mà đến, lượng đạo kinh khủng kim quang từ hắn trong con người bắn ra, không phải hỏa nhãn kim tinh, đó là thiên phú của hắn thần thông, phá vọng mắt vàng. Phía trước bởi vì ở thái thượng lão quân bắt quẻ lô bên trong bị luyện phá hư, đưa tới phá vọng mắt vàng thoái hóa vì hỏa nhãn kim tinh. Nhưng sau lại Lâm Nhất Trần đem trị dụ, một lần nữa hóa thành phá vọng mắt vàng. Bên kia Lâm Nhất Trần ngồi xếp bằng ở sổ sinh từ dưới, ở trước mặt của hắn, một cái hiện lên sáu màu cự đại luân bàn, đang ở từng bước thành hình làm trung sĩ, chương 255. Đừng hỏi, hỏi chính là kiếp tới. Đệ nhất cảng. Chương 255, đừng hỏi, hỏi chính là kiếp tới. Đệ nhất cảng. Lâm Nhất Trần ngồi xếp bằng ở sổ sinh từ phía dưới, ánh mắt của hắn bên trong, có vô tận pháp tắc văn lộ đang bảo. thậm chí có vạn đạo giao thoa, chính là này phương thế giới đại đạo, bị hắn làm nổi bật ở ánh mắt bên trong. Mà cái này nhất khác, thiên địa vạn đạo cũng chậm rãi lên vũ trụng không bên trong. Ngoan. Nội lên trong đáy mắt Quân quận huyện Diệu liền khuyết tán bốn hập, tràn ngập bát hoang. Vạn đạo hiển hóa. Nếu có sinh linh ở chỗ này, thấy như vậy một màn, sợ là đều sẽ lập địa thành thánh. Bởi vì, thiên địa vạn đạo chưa từng có cái nào một khắc giống như bây giờ rõ ràng rõ ràng quá ầm ầm. Thiên địa đột nhiên vang lên đủ ủ lớn thanh âm, đó là vạn đạo ầm vàng chấn động, vô tận pháp tắc cùng xích thần trận tự hiển hóa giao thoa. Thiên băng địa liệt rít gào thanh âm vang vọng đồng rung động, trong lòng giống một tầng ma. Càng là nhân vật mạnh mẽ, Vào giờ khác này cảm giác càng rõ ràng đây là bên trên tiên chi nộ thương không chi nộ cho dù là phong Vương tồn tại giờ khác này cũng cảm giác mình bất h linh hồn run dậy thiên điệ Dĩ nhiên dáng xuống lửa giận phát chuyện gì xảy ra thiên nổi giận không bố không bố ta tu hành Đức vạn vào năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này chẳng lẽ có tuyệt thế đại ma đầu xuất thế cần phải tàn sát thương sinh vô số sinh linh nghị luận trời xanh chi nộ đây là bọn hắn chưa từng thấy qua chẳng cảnh sổ sinh từ phía giới Lâm nhất Trần thân Đạm niên cũng không ngoài ý mở mang luân hồi cuối cùng là người tiên giới này quy tắc không cho phép Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mở mang luân hồi, Bổ Thiên chi Lậu, có thể nhường cho Thiện Ác có báo, Âm Dương có thứ tự, đây là đối với thiên địa, đối với lần này giới, đều là hưu hích vô hại đại sự, hà tất ngăn cản. Tản đi. Lâm Nhất chấn ánh mắt tiến tĩnh, tay áo bảo vung lên ồ ồ. Nhẹ nhàng ba chữ phun ra, tựa như ước vạn thế giới tuôn bạo, Chu Thiên tinh đấu giết hết. Chí cường trên hết khí tức từ hắn trong cơ thể tích quyền mã ra. Giờ khắc này, hắn thần vượt bên trong, những cổ xưa kia địa phương, như ngũ Quan, ngọc Hư cùng, bích Dũ cùng, biển máu, sinh mệnh cấm khu chờ, các loại tất cả đều bắn ra không thể tính toán thần quang, nhãn chỗ cùng đều là dự dỡ. Giống như ước vạn thiên đao chém ra, thời khắc gian chém vỡ vô tận chật tự thần tắc, vỡ nát vô tận lôi vân, trấn áp rồi sôi trào thiên địa thương khung. Càn khôn quét sạch, vạn đạo biến mất, toàn bộ khôi phục bình thường. Phản vật phía trước phát sinh đều là ảo giác. Trời xanh chi nộ, dường như bình tức. Lâm Nhất Trần thu hồi ánh mắt, cái này tự nhiên không phải thiên địa quy tắc thỏa hiệp, chỉ là trong chỗ U minh bản năng phản kháng mà thôi. Sau khi thất bại, tự nhiên tán đi, liền cùng tu sĩ độ kiếp giống nhau. Nếu như đại đạo có ý chí, cũng sẽ không ngăn cản hắn mở mang luân hồi đại đạo bất nhân. Di vạn vật vi số cầu. Những lời này cũng không phải nói đại đạo không nhân tử, đem vạn vật chúng sinh cho rằng con kiến hôi ý tứ chân chính là, đại đạo đối đãi vạn vật là giống nhau, không đối với người nào cực kỳ tốt, cũng không đúng người nào đặc biệt hư, toàn bộ thuận theo tự nhiên phát triển. Lâm nhất trần mở mang luân hồi, cũng là chính mình hành vi, đại đạo cũng sẽ không đúng tay. Còn tốt bây giờ thời đại này đi về phía con đường cuối cùng, thiên đạo không hiện, nếu không, độ khó lại muốn lên thăng rất nhiều rất nhiều. Đại đạo đại biểu toàn bộ, mà thiên đạo, thì đại biểu thiên địa phát tác, trật tự Lâm Nhất Trần phía trước mở mang luân hồi, trời xanh chi nộ, chính là thiên đạo lưu lại pháp tắc cùng trật tự ở phản kháng đáng tiếc, thiên đạo không hiện, loại này pháp tắc cùng trật tự thành vật vô chủ, này mới khiến hắn thành công vượt qua. Nếu như Hồng Hoang thế giới cái loại này thiên đạo, tâm tắc. Lâm Nhất Trần suy nghĩ một chút, khả năng hắn tại chỗ sẽ không có. Kế tiếp, chính là đem lục đạo luân hồi bàn dung nhập 3000 đạo châu, luân hồi mới vừa rồi sẽ lập. Bước này, cần tiêu hao một ít thời gian. Bất quá, Lâm Nhất Trần hơi chút dừng dừng, ánh mắt của hắn ngắm hướng chiến thần điện phương hướng. Lấy hắn khả năng, tự nhiên có thể cảm ứng được, nơi đó truyền tới khủng bố ba đậu. chứ không hoảng hốt dung hợp, có thể, ta cũng muốn đi một chuyến." Lâm nhất Trần trong lòng thì thảo. Bên này, chiến thần điện bên trong, kinh thế đang kéo dài ầm ầm. Trung điện nổ bắn ra, thương không bị đánh nát, ước vạn vạn tần hạ, vô số đạo quan huy. "Oan, đây là cường giả cái thế giữa chân chính mạnh hám. Dưỡng tiến cùng Tôn Ngộ không hiện ra chiến lược chấn kinh rồi rất nhiều hắc ảnh. Rõ ràng chỉ là thần hỏa cảnh, lại mạnh mẽ vô cùng khó tin. Lục thân vô địch, linh hồn vô địch, thần thông vô địch, quả thực không hề điểm. Đúng lúc này, những cái này các bóng đen liên hợp lại, lần đầu tiên thố, phát ra rít gào chậm chậm. Thần khup chôn cát thế, đáng sợ mà lực lượng kỳ dị trong nháy mắt tôn ra, đem Dương Tiễn cùng Tôn Lộ không che phủ ở trong đó. Thần Khúc kinh thế, uy năng không cách nào đo lường được khiến cho hư không nghiền nát vừa trọng tổ. Trực kích linh hồn mà đến, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc này mới có ý tứ. Tôn Lộ không lần đầu tiên cảm nhận được áp lực, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, chiến ý như trước mặt trời. Dương Tiễn không có mở miệng, nhưng trực tiếp xuất thủ, lấy thân phá vĩnh hằng, không gì có thể cản. Bên kia, xuất hiện một tòa không gì sánh được to lớn trận pháp, bên ngoài hình hình cùng tiên địa vạn đạo văn lộ tương tự, dậm dặm chẳng chịt đại trận văn đường đan vào. Hầu như trải rộng mỗi một tấc không gian. Loại lực lượng này đủ để trấn áp đương đại toàn bộ lực lượng. Rốt cục, khởi động. Có Hắc Ảnh hơi thả lòng một hơi, đây là bọn hắn bắt trước Thiên Địa Vạn Đạo Thiết Lập đại trận, thôi động phía dưới, có thể mượn Vạn Đạo chi lực, không có gì không phải chấn Ừ. Đúng lúc này, trong cấm địa sở hữu Hắc Ảnh chợt cảm thấy hàn ý đánh tới ở tại bọn hắn cảm ứng bên trong, thiên ngoại bỗng nhiên dâng lên một cố không gì sánh được mạnh mẽ sắc bén, không có gì không phải chém ba động đường hoàng đại địa, một mạch trùng tiệt tiêu, không thể đoán. Tiếp tới, mơ hồ, có hai cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Thương Tiếp theo một cái trước mắt, kèm theo kiếm minh thanh âm, u minh sát phạt diệt địch ý, vút ngang trời cao, dùng tài năm, tám tiến cổ. Một tiếng kiếm minh thanh âm, xé rách thiên địa không biết bao nhiêu vạn dặm, mênh mông kiếm ý bao phủ hoàn vũ một kiếm chấm ra, thập phương câu diện. Kiếm quang chói đi qua, hư không chi nguyên lực, tia sáng, bụi bặm trời, các loại cũng sẽ không tiếp tục lưu động, dưới một kiếm này bị cùng nhau chằm sát. Giờ khắc này, thiên địa âm dương đều lại tựa như dưới một kiếm này, bị sinh sôi chém thành hai nửa. Xuy suy suy. Cái mô phỏng thiên địa vạn đạo thiết lập đạo đại trận, đều vào giờ khắc này giống như đại phía dưới hoa tuyết giống nhau. Dồn dập nghiền nát tiến diệt. Đây là, trong cấm địa, rất nhiều hắc ảnh đồng tử kinh hãi, chỉ cảm thấy một cố vô tận tuyệt diệt ý, tựa như thực chất một dạng đâm vào mi tâm của bọn họ bên trên. Cái kia một cỗ chém tiên tuyệt chu tiên vô thượng kiêu ý, để cho bọn họ nhớ lại năm đó, vị Tiêu Bạch ý nữ tử. Một người một kiếm, bên nghệ đương đại tràng, chương 256. Trung cực tìm đường chết, Tiệt giáo thực sự bị diệt sao? Đệ nhị. Chương 256, Trung cực tìm đường chết, Tiệt giáo thực sự bị diệt sao? Đệ nhị. Bọn họ không tự chủ được kinh hô thành tiếng, Chu Tiên kiếm. Sai, còn đây là, Tuyệt Tiên kiếm. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Tiếp theo một cái trước mắt, một cái thân dài thân ảnh xuất hiện, mãi mãi như một đứng ở nơi đó. Trong mắt của nàng là lạnh leo như vậy, bán thần nhìn thấy đều muốn run rẩy, liếc mắt vạn vào năm, bị nàng nhìn kỹ, có một loại sợ hãi cảm giác kinh khủng. Quần áo phiêu động, tuyệt đại phong hoa. Người nào? Trong cấm địa các bóng đen tự nhiên kinh động, toàn bộ đều nhìn lại. Chỉ thấy cấm địa sát biên giới, xương mụi bắt đầu khởi động, một đôi vô cùng lạnh lùng con người hướng bọn họ trông lại, xuyên thấu thiên địa. Mỗi một vị hắc ảnh đều cảm giác được trận trận kiếm nén, ra hàn khí. Lại là một tôn thần bí mật thần hỏa cảnh tồn tại. vẫn là nhân tộc. Làm sao có thể? Các bóng đen cảm thấy đơn giản là vượt quá dự liệu. Thế hệ này văn minh lịch sử có thể nói sự thượng yếu nhất, nhưng bây giờ lại liên tiếp toát ra nhiều như vậy cái thần hỏa cảnh tồn tại. Hơn nữa, mỗi một người đều cường hãn như thế, mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng sự thực nói cho bọn hắn biết, nếu như nằm ở đồng nhất tầng thứ, bọn họ không phải là đối thủ. 18 giết. Trong đó nhất tôn Hắc Ảnh không kềm chế được, hướng về Kim Linh Thánh Mẫu xuất thủ. Hắn tên là Cổ Duy nhất, Cổ Kim Duy nhất, năm đó tên này từng làm cho vạn tộc kính nghề, tứ hải cùng tôn vinh. Đều thần phục. Hắn lấy vô thượng pháp tắc ngưng tụ ra một cây thần tiễn, như ức vạn tinh thần sẽ qua, khủng bố vô biên. Bằng. Nhưng mà, vị này cổ duy nhất huynh lực một kích, lại không cách nào đối với Kim Linh Thánh mô tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cái này thần tiễn ở tại trước người liền dừng lại, sau đó từng khúc nứt ra, tại chỗ biến thành bột phấn. Cái ra hỏa này có vẻ như so với kia dương tiễn cùng tôn ngộ không, còn muốn đáng sợ. Một đám các bóng đen đều không bình tĩnh, quá cường đại, rõ ràng cũng là thần hỏa cảnh, nhưng cho cảm giác của bọn họ, so với kia bên cái kia hai cái còn cường đại hơn. Tôn Nộ không cùng Dương Tiễn cũng không ngoài ý cái này cờ mở nở, nhưng là thông thiên giáo chủ môn hạ tứ đại đệ tử thân truyền một trong. Nàng không mạnh, ai mạnh? Dương Tiễn lúc này càng là hướng phía Kim Linh Thánh Mộ thi lễ một cái, gặp qua sư thúc. Tuy là xiển, chân nhị giáo không hợp nhau, nhưng nên có lễ nghi còn là một có. Kim Linh Thánh Mộ khẽ gật đầu, xem như là ứng thửa. Nàng đối với xiển giáo không ưa, nhưng đó là đối với thập nhị kim tiên, còn như tam đại đệ tử Dương Tiễn, nàng còn không đến mức cùng một cái tiểu bối thức. Hơn nữa, bây giờ bọn họ đều là lâm nhất Triệu Hoán mà đến, ở lâm nhất nước thúc phía dưới, cũng sẽ không lẫn nhau tiểu thị. Những cái này các bóng đen nghe được Dương Tiễn chính là lời nói, tất cả đều kinh nghi bất định. Sư thúc, những người này lẽ nào đều là tới từ cùng là một cái môn phái? Ân, tất nhiên là như vậy, đều cờ mờ mờ gọi sư thúc, nhất định là một cái môn phái. Cái gì môn phái như thế di bờ, cái o không o, treo, có thể bồi dưỡng được ba cái thần hỏa cảnh tồn tại, vẫn là chiến lược biến thái như vậy. Những thứ này các bóng đen từng cái bốn bề sóng dậy, trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Cái văn minh này lịch sử, dĩ nhiên tồn tại để cho bọn họ đều nhìn không thấu thế lực. Lúc trước xuất thủ cổ duy nhất, một kích bị đơn giản nữa, tự cảm thấy mặt mũi bị hao tổn. Hắn trực tiếp liều chết xung phong qua đây, mêng ngông uy áp tịch quyển ra, nếu như tản mát ra ngoại giới, có thể băng diệt 3000 đạo trâu. Nhưng lúc này, ở Kim Linh Thánh Mâu trước mặt, lại như khí ngâm nước vậy phát sinh ba âm thanh, tan biến đi ra. Kim Linh Thánh Mâu sững sững ở nơi đó, mâu quang nhất chuyển vạn vào năm, nàng xuất thủ lần nữa. Bất quá lúc này đây chưa từng sử dụng tuyệt tiên kiếm, mà là lộ ra một con trắng nõn như ngọc bàn tay. Mặc dù có xương mù dày đặc ba phủ, nhưng như trước có thể chứng kiến cái tia ánh sáng trong suốt, vô viện không phải đến, trong nháy mắt vượt qua trùng điệp khoảng cách, đem cái kia cổ duy nhất bắt lại. A Hết thảm một tiếng phát sinh, cổ duy nhất kịch liệt dãy rủa, nhưng mà lại khó có thể chánh thoát, toàn thân hắn nguyên ngô uy áp đang nhanh chóng tiêu thất. Nhanh, ngăn cản nàng. Có hắc ảnh kinh hô, tế xuất thần thông đánh về đằng trước, nhưng mà, toàn bộ sớm đã gắn liền với thời gian quá muộn. Trắng đoản như Ngọc Chỉ trưởng trong lúc đó, cổ duy nhất thần linh chi hỏa cắt, cả người trở thành cho bụi. Đây là sợ hãi một màn, nam xưa quét ngang thế gian không địch thủ tuyệt thế yêu nghiệt cổ duy nhất, dĩ nhiên tại cái kia cô gái mặc áo vàng trong tay, bị dễ dàng chết. Sao mà kinh hãi? Dương Tiến lại cảm thấy rất bình thường. Vị này Kim Linh Thánh Mẫu Năm đó nhưng là một người liền lực gáp bao quát hắn sư tôn ở bên trong thập nhị kim tiên, bên ngoài bản chất nhưng là đại la kim tiên, mặc dù bây giờ thực lực bị áp chế, nhưng bản chất vẫn còn ở đối diện với mấy cái này hát ảnh, bất quá là đang đối mặt một đám tiểu hài tử mà thôi. Nhanh! Rút đi đến chỗ xấu nhất. Các bóng đen tất cả đều sợ, bọn họ bây giờ thực lực không còn nữa thời kỳ toàn thịnh, suy nhược tới cực điểm, cùng cái kia cổ duy nhất trên lệnh không bao nhiêu. Cái này cô gái mặc áo vàng giết cổ duy nhất như sẽ vẽ, giết bọn hắn, cũng thế Cấm địa ở chỗ sâu trong, một mảnh hoang vu, chỉ có một tòa cổ xưa đại môn tồn tại, mà ở đại môn phía dưới, có vạn tầng cầu thang, phản phất đi thông không biết thế giới. Đại môn này, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ không chạy tới nơi này, Tôn Ngộ không lấy phá vọng mắt vàng tham quan học tập, đã nhận ra không cùng một dạng yêu dị lực số lượng. Không muốn tham chiến, đã quên chủ nhân nói sao? Chỉ cần cứu ra Tô Tử Pha là được. Dương Tiễn trầm giọng nói. "Đã biết, con mắt thứ ba, còn cần ngươi nói." Tôn Ngộ không đứ môi. Mà lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu đã đi tới Tô Tử Pha trước mặt, nàng nhìn người sau trên đỉnh đầu chư thiên phánh Ánh mắt lộ ra quang mang kỳ lạ. 717. Cái này Chư Thiên Khánh Vân, chính là nguyên thủy Thiên Tôn phòng thân vật, không nghĩ tới, ở chỗ này dĩ nhiên có thể chứng kiến. Đà Tạ cứu giúp. Tô Tử Pha triệt hồi Chư Thiên Khánh Vân, khôi phục hành động lực, hàn hướng phía Tôn Ngộ Không bọn họ hành lễ. Không nghĩ tới, ta có một ngày sẽ bị Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không cứu, loại cảm giác này, thật là khiến người kỳ diệu. Tô Tử Pha hơi cảm khái, sau đó hắn không nhịn được nói, hai vị, tại hạ có chuyện cũng muốn hỏi các ngươi. Xin hỏi có thể chứ? Không cần. Nghe nói như thế, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không cơ hồ là miệng đồng thanh đáp. Mã Đức, bọn họ xem như là sợ. Chủ nhân những đệ tử này, từng cái đối với bọn họ đen tối lịch sử biết đến rất rõ ràng, há mồm ngậm miệng chính là cái đó bật mạ ôn, trung tục mươi khống. Bây giờ Kim Linh Thánh Ngẫu đang ở trước mắt, nơi nào sẽ cho Tô Tử Pha mở miệng cơ hội. Tô Tử Pha vẻ mặt tiếp đối, lập tức, hắn nhìn về Kim Linh Thánh Ngẫu, cùng với người sau trong tay tuyệt tiên kiếm. Nhìn không được hỏi. Vị đạo hữu này, nhìn ngươi tay cầm tuyệt tiên kiếm, Dương Tiến lại gọi ngươi sư thúc, chắc là Tiệt giáo nhân a. Ta muốn hỏi một chút, giáo, thực sự bị gì sao? Tĩnh. Như chết tĩnh. Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không trong nháy mắt ly khai Tô Tử Pha. đồng thời lấy một loại xem người điên ánh mắt nhìn hắn ngay trước vị này chủ hỏi ra vấn đề như vậy tiểu lên đường bình bìnhạn trường 257 huyền viễ bản ta còn biết trở lại gì và kênhh thứ ba chương 257 huyền viễ bản ta còn biết trở lại gì và canh thứ ba tô tử pha tìm đường chết hậu quả Dĩ nhiên chính là bị Kim Linh thánh ng một cái tắt Phi hóa thành một cái lưu tinh từ cấm địa bên trong bay ra ngoài như nhau nào đó bộ phận phim hoạt hình bên trong đầu kia hôi lang giống nhauôn nộ không cùng dương mí mắt có gắp nếu như tô tử pha là đệ tử của chủ nhân Sở là lúc này đã lạnh không thể lại lạnh. Nh้าม ở Kim Linh Thánh Mâu trước mặt, nói tiệt giáo diệt không có diệt, cái này cùng ở phần mộ bên trên khiêu vũ khác nhau ở chỗ nào, đều là tìm đường chết. Lúc này, Chiến Thần Điện ở ngoài Đoạn Đồng cùng Dương Tinh Hà gặp mặt. Ngũ sư Vinh, đã lâu không gặp. Đoạn Đồng khó có được nghiêm chỉnh một hồi, chứng kiến Dương Tinh Hà, khắp khuôn mặt là cảm khái. Nhớ lại năm đó mấy người bọn hắn ở Lâm Nhất trấn dưới gối sinh hoạt thời gian, từ biệt nhiều năm, ngươi chính là như năm đó giống nhau, tư thế bay hùng bừng bừng Dương Tinh Hà nhìn vị sư đệ này, nói, "Bát sư đệ, ngược lại là so với trước càng bập." Đoạn Đồng không mang theo như thế tổn hại nhân, Ngũ sư huynh. Đang ở hắn chuẩn bị mở miệng nói gì thời điểm, đột nhiên một đạo lưu quang từ phương xa bay tới, tốc độ nhanh đến vô biên, chớp mắt đã tới. Cái gì đồ vật? Đoạn đồng vô ý thức né tránh. Liền thấy lưu quang từ bên người mình lao ra, trực tiếp đập về phía không phải núi cao xa xa. Oen. Một tiếng ầm vang, tòa kêu cao sơn tại chỗ vỡ nát. Lúc này, lưu quang tiêu tán, lộ ra người ở bên trong hành đoạn đồng cùng Dương Tinh Hà ánh mắt ngóng nhìn nhìn lại, nhất thời khẽ hô nói, Tam sư huynh. Khai khai, Tô Tử Pha từ vô biên trong đội ngũ bò lên. Khi hắn nghe được Đoạn Đồng cùng Dương Tinh Hà thanh hấp lúc, cả người cứng đờ. Sau đó xoay người lại, cười nói: "Tiểu Bách cùng Tiểu Ngũ a, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Tam sư huynh, ngươi, ngươi làm sao sẽ? Đoạn Đồng cùng Dương Tinh Hà thần sắc có chút cổ quái. "Khái khái, không có gì, lúc hạ xuống không có chú ý, Tô Tử Pha cười ha hả, hắn có thể không phải có thể làm cho mình quang vĩ đại đang hình tượng ở các sư đệ trong lòng dao động, phải không?" Đoạn Đồng cùng Dương Tinh Hà vẻ mặt hồ nghi. Mới vừa Tam sư huynh cái dáng vẻ kia, thấy thế nào đều giống như bị ném ra. Bên này Kim Linh Thánh Mẫu một cái tát phi to tử pha phía sau, liền cùng Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn bọn họ lui cách nơi này. Lâm Nhất Trần mệnh lệnh là đem Tô Tử Pha cứu ra làm cho, không thích hợp hàm chiến. Lúc này, nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên muốn lui đi. Nhưng vào lúc này, tại cái kia đại môn sau đó, lại sáng lên hai điểm ánh sáng yếu đất, xuyên thấu qua bóng đêm vô tận rõ ràng chuyển tới. Tuy là cực kỳ yếu đất, giống như hình hỏa, nhưng trong nháy mắt làm cho Kim Linh Thánh Mẫu ba người bọn hắn cảm ứng được. Cục mà hùng buồn tiếng chân của lên, khiến người ta có một loại hít thở không thông cảm giác sợ hãi đó là một cổ vô hình áp lực cùng tinh sợ. Ngay cả là những cái này các bóng đen cũng đều khó chịu không nói ra được. Cuối cùng, hai điểm kia ánh sáng yếu ớt như ngừng lại nơi đó. Là người nào đang đánh quấy nhiễu ta yên nghỉ? Tiếp lấy, một đạo không gì sánh được thanh âm dàn mùa truyền đến, lộ ra nồng nặng dàn mùa, rất khó tưởng tượng, hắn đã giả yếu đến hình dáng ra sao. Phản phất là cái thế lệ quỷ, từ vô tận trầm miên trung thức tỉnh. Nếu yên nghỉ, cũng đừng đi ra. Dương Tiễn không có bất kỳ biểu tình, bình tĩnh nói, Thật sao?" Vẹn vẹn hai chữ, lại chấn động tiên địa Càn khôn, không biết bao nhiêu hư không hóa thành một miệng. Lúc này, có thể mông lung chứng kiến, tại cái kia trước cửa Thanh Linh đứng một cái hắc ảnh. Cái này hắc ảnh cùng còn lại hắc ảnh bất đồng, ở thân thể của hắn bên trên, giăng đầy cực kỳ đáng sợ vết rách, giống như đồ sứ nước nẻ một dạng, bị dính hợp lại cùng nhau, phản phất nhẹ nhàng chẳng thử, sẽ vỡ vụn ra. Một cái thoạt nhìn gần đi tới con đường cuối cùng tồn tại, không còn hình dáng, cái kia hơi yếu hai điểm quầng mang, chính là ánh mắt của hắn. Nhưng, chính là như vậy một cái sắp mục nát tồn tại, lại tràn ngập khiến người ta sợ hãi khí tức đáng sợ. Mặc dù là bốn phía những cái này không ai bị nổi ảnh, lúc này ở cùng cung kính đứng ở nơi đó, giống như là Phạm Sai Lâm Hậu Đại đang ở đối mặt nghiêm nghị trưởng bối giống nhau. Không nghĩ tới yếu nhất thời đại văn minh, lại có các ngự như vậy thần hỏa cảnh tồn tại. Lao Hắc Ảnh hai tròng mắt hơi khai mở, có yêu dị vô cùng quang mang bắn ra, ta nếu như các ngươi, biết vẫn ẩn nhận đến trở thành thần vương, đáng tiếc ga không thành vương, cuối cùng là con kiến hôi, các ngươi rốt cuộc không có vững vàng, vì một cái không có lớn lên tiền tài, nhảy ra ngoài. Là sao? Làm sao ngươi biết? Chúng ta cũng chỉ có ba cái. Dương Tiễn chính là lời nói rất bình tĩnh, rơi vào đối diện những cái này hắc ảnh bên trong, để bọn họ sắc mặt biến hóa. Liên cái kia Lao Hắc Ảnh, cũng đều thần tình khác thường. Đã như vậy, vậy thì không thể tha các đi. Nói, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên quyền ba ba tay trái, vươn một cây giống như xương khô một dạng ngón tay, điểm hướng về phía Kim Linh Thánh Mẫu bọn họ. Một đạo mở mịt quang hoa, nhìn như phổ thông, nhưng làm cho các bóng đen cả người run lên khó có thể tự giữ. Oanh, Tôn Ngộ không dẫn đầu xuất thủ, đánh nát vĩnh hằng, các đoạn đạo kia mở mịt quang hoa, cùng với kịch liệt giao chiến, hai người bao phủ với nhau. Dương Tiễn có chút ngưng trọng, cái kia lao hắc ảnh tùy tay điểm ra một chỉ, đều cần Tôn Ngộ không phát hơn phân nửa thực lực mới có thể ngăn ở. Ta tới đoạn hậu, các ngươi đi. Kim Linh nhiên mở nói, nhưng là, Dương Tiễn ánh mắt phức tạp. Hắn tự nghĩ tới, có một ngày sẽ bị tiệt giáo người trong cứu. Ta lão Tôn Khả không thích thiếu người nhân tình. Tôn Ngộ không sừng sững ở bên, không chút nào rút đi ý tứ đang ở Kim Linh Thánh Mâu muốn cơm chế xuất thủ đuổi bọn họ đi thời điểm, bỗng nhiên, một giọng nói chuyển đến. "Ta tới a." Kim Linh Thánh Mâu ba người cả người chấn động, thanh âm này, bọn họ vô cùng quen thuộc, đúng là bọn họ, "Chủ nhân." Mà đối diện những cái này hắc ảnh, thì vì thế mà choáng váng. Vương hảo. bởi vì vào giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được một cô không cách nào hình dung khủng bố ý chí. Đạo ý chí này là như thế cường hãn. Như vậy bá chủ nói, mặc dù bọn họ thân là thần hỏa cảnh bên trên thần nhân kỳ, cũng cảm thấy sợ run. Tiếp lấy, bọn họ thấy được trọn đời đều khó quên được hình ảnh. Chỉ thấy một cái cự đại luân bàn hiển hóa trên bầu trời, đột nhiên mảnh trướng, mảnh trướng. Chỉ là vài cái sát na, liền nhét đầy thiên địa, bao trùm toàn bộ 3000 đạo trâu. Trên đó có vô số phủ văn tiên thước, vỡ lại ỉ, như có vô tận thần ma đang thúc dục di chuyển, làm cho cái kia luân bàn lấy một loại tốc độ khủng khiếp vận chuyển hoa. Tiếp lấy, từ cái này luân bàn bên trong, lộ ra một bàn tay. Giống như khai thiên một dạng, âm ầm về phía vùng cấm địa này ầm. Tinh thiên động địa nổ âm thanh, chấn động vô tận sinh linh run rẩy kinh hại ở nhóm trong mắt, bàn tay to tựa như các hư thực, âm, sinh tử, chợt chờ, cát loại, chương 258, có kỳ sư, tất có kỳ đồ. Đệ nhất cảng. Chương 258, có kỳ sư, tất có kỳ đồ. Đệ nhất cảng. Một con kia từ luân bản trung lộ ra bàn tay to, đảo lộn cả khuôn, lật đổ thiên địa, tựa như nhật nguyệt hoàn vũ, đều là ở tay nào ra đòn dưới lòng bàn tay. Thần quang cuồn cuộn, uy áp cuồn cuộn, che khuất trời, vô tận tần uy, chấn động mỗi một tấc không gian, phản đánh nát thời không liên tục. Giờ khắc này, ngay cả là cái kia sừng sững ở ức vạn trên bậc thang láo Hắc Ảnh, cũng đều lộ ra hơi ngưng trọng màu sắc. Thình thịch, hắn đứng núi chịu sào, bị này cổ ngập trời uy áp bức rút lui ba bước, cuối cùng, bất đắc dĩ nâng lên khô héo hai tay. Căn căn đều như là cây khô, dương đủ mười ngón tay, nhắm ngay cái kia ngập trời bàn tay to. Và anh. Kinh thế va chạm mạnh, ba động quét ngang thập phương bát hoang, tựa như lay động quá khứ vị lai, sắc bén không ai bằng. Cái gì cũng không nhìn thấy, thiên địa tựa như đều nặng thuộc về hỗn Không biết qua bao lâu. Trong lúc hồi phục lại bình tĩnh sau đó, các bóng đen ngưng mắt nhìn lại. Trên bầu trời luôn bàn cùng bàn tay to sớm đã tiêu thất, mà đối diện, Tôn Lộc Không, Dương Tiến cùng Kim Linh Thánh Mâu thân ảnh của ba người cũng tiêu thất. Mà khi ánh mắt của bọn họ nhìn về trên thềm đá lao hắc ảnh lúc, lại lộ ra kinh động thần sắc. Bởi vì, lao hắc ảnh thân thể, dĩ nhiên phát ra rang rắc rang rắc âm thanh, trên người 180 cái kia nửa cái huyết nục chi khu, dĩ nhiên hiện đầy vết rách, chảy ra huyết dịch đỏ thắm. Lao hắc ảnh đời trước chính là thượng cổ thời đại một vị vô thượng thần vương, công tham tạo hóa, liền thiên địa đại đạo đều khó ma diệt thân thể của hắn. Vô tận truy nguyên xuống tới, làm cho hắn có cái này bên cạnh huyết nục chi khu. có thể thấy được thực lực là kinh khủng bậc nào. Không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên thủ thương. Tuy là lão Hắc Ảnh thực lực không bằng thời kỳ toàn thịnh 1 phần 10, nhưng là đủ quá kinh khủng. Ho khan, lão Hắc Ảnh còn lưng thân thể, ho ra một ít vết máu, trên người những cái này vết rách chậm rãi khép lại, nóng nhìn với Vương, trong mắt toát ra cực kỳ hào quang kinh người. Cái này một cái thời đại văn minh, lại có như vậy tổn tại, không kém gì thượng cổ thời đại. Thanh âm của hắn trầm thấp không gì sánh được, cảm nhận được một loại không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay thời đại, 3000 đạo châu luân vị bọn họ xúc sinh quay vòng, chúng sinh bất quá là con kiến hôi, thí nghiệm đối tượng. Tại dạng này chèn ép trong hoàn cảnh, lại vẫn có thể sinh ra bực này tồn tại. Nếu như đặt ở hắn thời đại kia, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Thú vị. Lao hắc ảnh đã tịch mịch lâu lắm, có thể nói, ở mảnh thế giới này đã không để thủ. Nhưng hắn lại không nguyện đi trước chiến giới, cho nên, khát vọng có thể có sinh linh đánh với hắn một trận. Sau đó, ánh mắt của hắn ngắm xuống phía dưới một đám hắc ảnh, một đám phế vật, cũng làm cho người rếp đến cửa chính. Lao hắc ảnh luôn nữ thấp, nhưng ẩn chứa cái loại này uy áp, lại làm cho các bóng đen khó có thể chịu đựng. Sở hữu hắc ảnh đều căm như hến, không dám có bất kỳ bậy tỏ gì. Thấy như vậy một màn laoắc ảnh khẽ là đầu thời đại hòa bình tạo ra được tới cái gọi là nhân vật vô địch cuối cùng là yếu đi không chỉ một bậc cực kỳ hiển nhiên lao há ảnh đối với bọn họ rất bất mãn cảm thấy thất vọng cùng lúc đó bên kia sổ sinh tử phía dưới hoạt đồng tô Tử pha Dương tinh Hà Thu Nguyệt, Dương Tiễn Tôn Ngộ không Kim Linh Thánh mẫu khi bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm liền phát hiện mình đến nơi này tiếp theo một cái trước mắt bọn họ liền thấy được Lâm nhất Trần thân ảnh chủ nhân sư Tôn lưỡngùng bất đồng xưng hô ă lên người trước là cung tính người sau thì là kích động tư vấn Nhất là Tô Tử Pha, thời gian qua đi không biết bao nhiêu túy nguyệt, hắn rốt cục thấy lần nữa cái kia ban tặng hắn hết thảy thất thành. Lúc này, vị này chiến thần điện đệ nhất thân tử, diện thiên hạ thần tử không người dám sưng tôn đại ma đầu, nước mắt lã chã quy ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Thanh âm khàn giọng nói, bất tài đệ tử Tô Tử Pha, vạn năm túy nguyệt phía sau, lại bái sư tôn đại nhân. Lâm Nhất Trần nghe được thanh âm, chậm rãi xoay người lại, hắn nhìn quy ở nơi đó Tô Tử Pha, nhẹ nhàng lộ ra tay, vỗ vỗ người sau đầu. Không sai, xứng đáng là đệ tử của ta, chuyện của ngươi, bây giờ gì, tình ta đều biết, giết tốt, bất quá ngươi chính là Lưu Tỉnh, nếu như ta liền đem thần tử toàn bộ giết sạch, không chừa một mống. Lâm Nhất Trần mở miệng nói, những người khác nghe xong, trong lòng yên lặng nổi nước bọn, thảo nào cái gia hỏa này ác như vậy, thì ra đều là ngươi dạy. Thật là có kỳ sư, tất có kỳ độ à Đồ Nhi xấu hổ, thập nhị tổ vu truyền thừa vĩ đại vô biên, đáng tiếc Đồ Nhi đọc sách đến bắt đầu, cũng chỉ tìm hiểu một chút xíu mà thôi. Tô Tử Pha rất là xấu hổ, năm đó Lâm Nhất Trần từng đã nói với hắn, thập nhị tổ vu là bực nào cái thế cường đại, không thể lĩnh nổi. Nhưng hắn tu hành nhiều năm như vậy, lại chỉ tu xuất ra pháp tướng, vậy đơn giản là gia lông bên trong gia lông. Phạm là hắn tu đến tiểu thành giai đoạn. gần như có thể quét ngang toàn bộ chiến thần điện, cũng sẽ không cần chuyên môn tới cứu. Không sao cả, chắc không được người, thập nhị tổ vu truyền thừa nếu như tốt tụ, cũng sẽ không gọi thập nhị tổ vu. Lâm Nhất Trần cũng không ý, Tô Tử Pha không có tổ vu huyết mạch, sửa chỉ là tổ vu pháp tướng, đã rất khó tiến hơn một bước. Chẳng qua hiện nay vấn đề này cũng là giải quyết rồi. Bởi vì Lâm Nhất Trần sở hữu bản cổ bổn nguyên tinh huyết, thập nhị tổ vu vốn là xuất xứ từ với bản cổ huyết mạch, cho nên dung hợp bản cổ huyết mạch, lại tu thập nhị tổ vu truyền thừa, Vậy có thể nói là tiến triển cực nhanh đây hết thảy, Lâm Nhất Trần đã sớm suy nghĩ xong, mà Tô Tử Pha bản cổ bổn nguyên tinh huyết, mình cũng đã sớm chuẩn bị xong. Ngay sau đó, Lâm Nhất Trần đem giọt kia bản cổ tinh huyết lấy ra. Oen, màu tím bản cổ tinh huyết vừa mới xuất thế, liền có một cỗ bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng uy áp trực tiếp tán phát ra. Nguyên bản tràn ngập ở bốn phía âm u chi khí, ở này cổ uy áp dưới, trực tiếp bị luyện hóa thành tiên tiên linh khí. Nếu không phải là ở sổ sinh tử bao phủ phía dưới, phương thiên địa này đều muốn tan Hiển nhiên, bản cổ uy áp quá cường đại. Giờ khắc này, Tôn Lộc Không Dương Tiến cùng Kim Linh Thánh Mẫu bọn họ, tất cả đều biến sắc. Bọn họ trong nháy mắt nhận ra dòng giọt kia tự sắc tinh huyết là vật gì? Bản cổ đại thần huyết mạch. Ba người bọn hắn xuất từ thần thoại thế giới, thám thiết biết được, một dòng này huyết mạch là chân quý bậc nào. Nếu như xuất hiện ở Hồng Hoang thế giới, phòng trừng sẽ khiến thiên đạo thánh nhân phía dưới sở hữu tồn tại mơ ước. Đại la, chuẩn thánh đều không ngoại lệ. Trong lòng bọn họ hoảng sợ, không nghĩ tới chủ nhân thậm chí ngay cả bản cổ tinh huyết cũng có, cái này, cái này cũng quá kinh khủng. Hơn nữa lấy Kim Linh Thánh Mẫu vị quá mức. Dù sao nàng chỗ ở thời đại, khoảng cách bản cổ đại thần gần nhất, chấn động cũng khác sâu nhất. Bất quá nàng sở sở trong tay tuyệt tiên kiếm, trong lòng thoải mái. Chủ nhân liền chu tiên tứ kiếm bực này sát phạt chí bảo đều có, sở hữu một giọt bản cổ tinh huyết cũng chẳng có gì lạ. Như Kim Linh Thánh mỗ biết, lâm nhất Trần đụng một con sông như vậy không bản cổ huyết, cũng sẽ không bình thường trở lại. Chương 259. Tu vi để thăng quá chậm làm sao bây giờ, đi tìm hậu đại liền xong việc. Chương 259. Tu vi để thăng quá chậm làm sao bây giờ, đi tìm hậu đại liền xong việc. Lấy ngươi khả năng, chỉ có thể tiếp nhận được một giọt bản cổ tinh huyết, nếu như nhiều, sẽ đem ngươi căn bạo. Lâm nhất Trần nói, con ngón búng ra Cái kia một giọt bản cổ tinh huyết trong nháy mắt bay về phía Tô Tử Pha. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh trướng. Trong trước mắt cũng đã đưa hắn bao phủ. Oèn. Mới vừa bị bao phủ trong nháy mắt, ở trong mắt Tô Tử Pha, thế giới tiêu thất, hắn tựa như đi tới một mảnh hỗn độn thế giới. Có mênh mông khí tức bạo phát dựng lên, chấn động hỗn độn. Ong ong ngọng. Tiếp lấy, ở trong mắt Tô Tử Pha, một gốc cây thanh liên nở rộ ra, hoa nở 36 phẩm, trong đó, nhất tôn vĩ đại đến không cách nào tưởng tượng thân ảnh chậm rãi lên đỉnh đầu ngập điệp, tay cầm thần phù, chi khí lượn lờ người. Ta là bản cổ, hôm nay thiên Vị đại thân ảnh phun ra một đạo thương mang thanh âm, truyền khắp hỗn độn mỗi một góc, chấn động vô tận hỗn độn thế giới. Đây chính là sư tôn đại nhân nói, cái kêu bản cổ đại thần sao? Tô Tử Pha nhìn cái kia toàn thân bao phủ hỗn độn chi khí nam tử, thần sắc kinh động không gì sánh được. Theo sư tôn đại nhân theo như lời, bản cổ đại thần nắm giữ lực chi đại đạo, sức một mình, chấn áp 3000 thần ma. Khai thiên lập địa, tạo hóa chúng sinh, nhan biến hóa nhật nguyệt, thân thể hơi lớn, tiên huyết thành biển, lưng làm núi, xương cốt mạch. Có thể nói là sáng thế chi thần, hóa chí nguyên. Bực này tồn tại, Tô Tử Pha vẫn cho là đều là truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới Hắn hôm nay thậm chí có may mắn có thể tham quan học tập đến cái kia phát sinh ở Hỗn Độn khai thiên trước một màn. Bất quá đang ở hắn dự định tiếp tục quan ma thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại biến mất. Tô Tử Pha trong lòng hiểu rõ, đây cũng là tinh huyết chung ghi lại đã từng tin tức, chỉ là một một đoạn mà thôi. Đáng tiếc, nếu là có thể tham quan học tập bản cổ đại thần khai thiên, chỗ tốt đem vô cùng tận. Tô Tử Pha trong lòng thờ dài, bất quá dù vậy, hắn tham quan học tập đến rồi bản cổ đại thần xuất thế chẳng cảnh, cũng cảm ngộ đến rồi vô cùng Những thứ này đều hóa thành hắn nội tình, có vô cùng. Mà ở Tô Tử Pha cảm ngộ huyền diệu thời điểm, ngoại giới Lâm Nhất Trần vung tay lên, nhất thời ở sổ sinh tử phía dưới, một cái cự đại luân bàn hiện hóa mà ra. Phía trước Dương Tiễn chứng kiến cái này luân bàn liền vô cùng kinh ngạc, lúc này cự ly gần tham quan học tập, nhất thời nhận ra được. "6, Lục Đạo Luân Hồi bàn." Chính là. Lâm Nhất Trần gật đầu, "Ta muốn mở mang 3000 đạo châu Lục Đạo Luân Hồi, các người nếu đều ở đây, coi như là một cái nhân chứng a." Kim Linh Thánh Mẫu liễu lươi, không đi tới, nàng sinh thời, có thể chứng kiến Lục Đạo Luân Hồi thành lập năm đó hậu thổ lấy thân hóa luân hồi lúc, nàng còn chưa không có suất thế, cho nên bỏ qua. Bây giờ, nhưng ở dị giới may mắn nhìn thấy, mặc dù chỉ là tiểu quy mô Nhưng trùng quy cũng là mở mang luân hồi ầm ầm. Lâm Nhất Trần chỉ điểm một chút rơi, cái kia một phương to lớn lục đạo luân hồi bản liền không hạn chế bành trướng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ 3000 đạo châu. Giờ này khắc này, 3000 đạo châu vô tận tận sinh linh tất cả đều vô ý thức lần đầu, nhưng mà lại cái gì cũng không thấy. Lục đạo luân hồi bàn thuộc về cựu vũ địa phủ thế giới sản vật, người sống là không thể nào thấy được. Cho nên, 3000 đạo châu vô tận tận sinh linh chỉ cảm giác mình trong chỗ minh bị cái gì chú ý, nhưng cũng không có cảm giác gì. Dường như chỉ là một hồi ảo giác mà thôi. Nhưng ở trên trời cao, mọi người cũng không có chú ý đến là Nhất phương thập phương thế giới kỳ dị đang ở từng bước thành hình. Cái kia một thế giới cũng không hề tự đại, cũng liền cùng 3000 đạo châu tương đồng quy mô, đen như mực, không có đại đạo phát tác. chỉ có lục đạo luân hồi phát tắc. Mà trong đó đồng nập nhất chính là âm hàn tri lực, bài xích những thứ khác thiên địa tri lực. Giống như một đạo đường ranh giới, đem hai phe thiên địa phân ra, tách rời ra âm dương, tách rời ra sinh tử. Hết thảy đều trong phút chốc thành hình, 3000 đạo châu sinh linh không có một có thể nhận thấy được. Cửu địa phủ thế giới chật đẻ thành hình. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời lại có rít gào thanh âm truyền ra. Lôi kiếp lần thứ hai ngưng tụ. Hủy diện chi lực trong nháy mắt bao phủ xuống. Sổ Sinh Tử phía dưới, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ không bọn họ đều hơi biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy trời xanh lửa giận gần chút xuống. Không vì còn lại, chỉ vì ngăn cản Lâm Nhất Trần mở cựu ũ. Hôm nay, ta mở cựu ũ, lập luân hồi. Sổ Sinh Tử phía dưới, Lâm Nhất Trần đứng thẳng người lên, bày đi phần phật, thon dài thân thể giống như tràn ngập giữa thiên địa. Thần sắc hắn đạm mạc, chỉ có đấm ra một quyền. Ai dám ngăn trở ta? Oan. Quyền gia tiên địa vỡ, giờ khắc này, vạn khu vực mất tiếng, bình thường không có gì lạ đấm ra một quyền. Nhìn như không hề ba động, nhưng thời khắc gian, cái kia bao phủ mà đến thiên địa đại kiếp, trong nháy mắt vỡ nát. Trật tự, phát tắc, vật chất, toàn bộ đủ loại đều không thể ngăn cản một quyền này. Lâm Nhất trần thở khẽ khí thức, con ngươi sâu thẳm, giống như có vạn giới ở trong đó vận chuyển. Một quyền này của hắn, không có đại đạo, cũng không phải phát tắc, mà là trong cơ thể sở hữu tiên thiên, thiên bạo vật cùng đánh ẩn chứa chí cường chí bá lực lượng, đủ để quét ngang toàn bộ. Kiếp nạn biến mất trong nháy mắt, cái kia một phương thành hình vũ trụ bên trong. Nhất thời có vô số sơn xuyên đại địa hình thành, đồng thời có từng tòa to lớn hùng vĩ cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lục đạo luân hồi bản hiện lên mà ra, tại cái kia phương thế giới chỗ sâu nhất, triệt để hóa thành lục đạo luân hồi. Tiếp lấy, Hoàng Tuyển Hà, Vọng Hương Đài, Ngại Hà Tiểu, Bị Ngạn Hoa, Tam Sinh Thạch. Không, cũng đều hiện lên mà ra ù ù. Minh minh bên trong, hình như có ẩm vang vang vọng, 3000 đạo châu vô số quỷ hồn trong lòng tự nhiên mà sinh một loại kỳ dị cảm giác. Địa phủ, luân hồi, chuyện thế. Tuy là bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong chỗ u minh, dường như có một thanh âm nói cho bọn hắn biết, sau khi chết linh hồn có thể đi trước một người tên là Địa phủ địa phương, có thể luân hồi chuyển thế. Đến tận đây, 3000 đạo châu toàn bộ qua đời chi sinh linh, đều sẽ có trọng sinh chi cơ hội, sẽ không lại vô duyên vô cớ tiêu tán ở giữa thiên địa, lại không chuyển thế đầu thai cơ hội. Lúc này, Lâm Nhất Trần đã đem sổ sinh tử cùng đám người dẫn tới mới mở cửu u thế giới. Không nghĩ tới năm đó chưa từng trải qua, ngược lại là ở chỗ này đã trải qua một lần. Dương Tiên Thần sắc cảm khái, ta lão tôn năm đó đại náo địa phủ, không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ chứng kiến địa phủ mới lập lập. Tôn Lộ không gãi đầu một cái, cảm thấy loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Chỉ là đơn sơ địa phủ, bao trùm 3000 đạo châu mà thôi, khoảng cách thành hình, còn xa vậy. Lâm Nhất Trần khẽ lắc đầu, hắn bây giờ còn xa xa làm không được mở mang nhất giới chi luân hồi, làm sao cũng muốn chờ hắn trở thành thần vương, mới có thể hoàn toàn làm được. Mà hắn hiện tại, bất quá thần họa cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Mặt trên còn có thần nhân kỳ, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần tướng kỳ trở, các loại, gánh nặng đường xa, lại muốn đi hao đời sau lông dê rồi sao? Lâm Nhất Trần trong lòng yên lặng nói, tu để thăng quá chậm làm, đi tìm phía sau liền xong chuyện sĩ trường 260. Tên khốn kiếp Hàn phải chết. Cảnh thứ 3. Chương 260, tiên côn kiếp Hàn phải chết. Cảnh thứ 3. Lâm Nhất Trần đoan ngồi lên vị Phía dưới đứng Tôn Ngọc Không, Dương Tiễn đáng người. Vương Ngọc Dao cùng Thập Điện Diêm Vương, Ngũ Phương Quỷ Đế đã ở bên ngoài liệt. Bọn họ đều bị Lâm Nhất Trần lần này thao tác cho sợ ngây người, mở mang luân hồi, thành lập Cửu U Địa phụ thế giới, vực nào kinh thiên động địa chuyện lớn. Lại ở Vô Thanh Vô Tức bên trong hoàn thành. Lúc đầu Vương Ngọc Dao xuất lĩnh Diêm Vương cùng các Quỷ Đế tại ngoại chinh chiến, thu phục 3000 đạo châu quỷ hồn, đương nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chờ bọn hắn tình hồn lại thời điểm, Liên phát hiện mình đáng người đã nhưng tới nơi này mảnh nhỏ thế giới. Vương Ngọc Dao tốt Thập điện Diêm La cùng Ngũ Vương Quỷ Đế suite nửa cho là mình lại trở về thần thoại thế giới Cửu Vũ địa phủ. Thẳng đến chứng kiến Lâm Nhất Trần, bọn họ mới phản ứng được. Luân hồi thành lập, địa phủ chính thức cắm dê 3000 đạo châu, tiếp, 167, xuống tới phải làm, chính là đem 3000 đạo châu quỷ hồn tất cả đều dẫn vào địa phủ dựa theo khi còn sống hành vi, thưởng thiện phát ác, nếu có tư chất không tệ, lưu lại trở thành âm binh, tăng cường lực lượng. Trên lễ, Lâm Nhất Trần phân phó nói. Minh Bạch, lão tổ Tông. Vương Ngột Dao cung kính nói. Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu. có cựu địa phủ, về sau cựu đại thế lực nếu muốn như thế, những cái này chết đi ức vạn vạn chúng sinh, có thể tất cả đều dẫn độ vào địa phủ, tiến nhập tử vong thế giới tị nạn. Diệt thế, diệt thế. Cái bí ẩn này cũng là năm đó lông Nhất Trần trong lúc vô ý biết được. Cựu đại thế lực cầm 3000 đạo châu vô tận vẫn sinh linh làm thí nghiệm, đến mỗi kỷ nguyên mặt thời điểm, sẽ đi diệt thế cử chỉ. Sau đó lưu lại một chút hóa chủng, tạm gác lại kế tiếp kỷ nguyên, kế tiếp văn minh lịch sử sinh ra. Có thể nói, cựu đại thế lực đã diệt mấy vạn lần thế, không biết bao nhiêu sinh linh chết bởi thủ hạ của hắn. Có thể nói khủng bố vô biên. Lâm Nhất trần phía trước có thể đẩy lùi cái kia lão hắc ảnh, nhưng hắn cũng không nhận ra mình bây giờ là cựu đại thế lực đối thủ. Còn kém thật xa. Hơn nữa, mặc dù hắn bây giờ có thể uy hiếp trên mặt nổi cựu đại thế lực, nhưng kỳ thật cũng chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc. Bởi vì cựu đại thế lực chân chính là hạch tâm thế lực không ở dưới này, bọn họ đều là khóa giới mà đến. Bây giờ giới này cựu đại thế lực, chỉ là bọn hắn ở chỗ này thiết lập cứ điểm mà thôi, đương nhiên, gia dòng Tuế Nguyệt xuống tới, những thứ này bên trong cứ điểm cường giả, sớm đã không chỉ là khóa giới mà đến cường giả, bản thổ cũng có. Bọn họ đều là thần phục cựu đại thế lực tay sai. Phía trước những cái này hắc ảnh chính là bọn họ quét ngang một thời đại vô địch, hưởng thụ chúng sinh cùng bái, nhưng cuối cùng nhưng ở vĩnh sinh cùng bất hủ hấp dẫn dưới, thần phục cự đại thế lực, ngược lại đem dao vung hướng về phía đồng bào. So sánh với cựu đại thế lực những tên kia, Lâm Nhất Trần nhất thống hận bọn hắn. Từ xưa đến nay, tên khốn kiếp để cho người cảm thấy á tâm. Giống như tiệt giáo trưởng nhĩ định công thiên, xiển giáo nhiên đang đạo nhân, yêu tộc côn bằng các loại, chờ. Chẳng không thể giết chết cho thông khoái. Hiện nay còn còn thiếu rất nhiều, phía trước cái kia lão ảnh, cần phải là nhất tôn thần vương, tuy là thực lực kém xa năm đó, nhưng hiển nhiên, đây chỉ là giữ cửa mà thôi. Lâm Nhất Trần thầm nghĩ trong lòng, nhất tôn vô thượng thần vương, chỉ là dùng để giữ cửa, cái này sau lương thực lực nên khủng bố đến mức nào? Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Cho nên, Lâm Nhất Trần vẫn chưa cảm giác mình đánh lui một cái giữ cửa, có cái gì tốt được nước. Hơn nữa, hắn cũng vẹn bèn chỉ là đẩy lùi đối phương, thật đánh nhau, cũng bất quá là chia 5 năm mà thôi. Lúc này, Tôn Ngộ Không mở miệng nói, "Chủ nhân, đem ngươi càn khôn đỉnh mượn ta lão Tôn dùng một chút, ta đây kim cô bổng không quá thích tay, muốn đưa nó thuế biến thành tiên thiên linh bảo." Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua Tôn Không, nhãn thần hơi sáng, không sai, ngươi nhục thân dĩ nhiên đột phá. Kim Cô Đổng là Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo, hoàn toàn chính xác không quá thiệt tay. Lâm Nhất Trần tâm niệm vừa động, nhất thời càn khôn đỉnh từ hắn trong bảo khố bay ra, rơi vào Tôn Ngộ không trước mặt. Người sau cung kính tiếp nhận, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, có càn khôn đỉnh, hắn Kim Cô Đổng cũng có thể lấy Hậu Thiên phản hồi tiên thiên. Bên cạnh, Dương Tiễn có chút hâm mộ nhìn thoáng qua, mất cảm giác, hắn đến bây giờ cũng không có nhất kiện tiên thiên linh bảo. Tuy là hắn là xiển giáo ba đời thủ tịch đệ tử, nhưng nói ra làm cho lòng người toái, bảo vật của hắn còn không có na cha nhiều. Dương Tiễn. Lúc này, Lâm Nhất Trần thanh âm truyền đến, làm cho Dương Tiễn lập tức trở về quả thần. Chủ nhân, ngươi cựu chuyển huyền công xuất xứ từ bản cổ, ngươi chậm chạm không có tiền tài, cũng là bởi vì không có bản cổ tinh huyết. Ta liền bàn cho ngươi một giọt dọn, giúp ngươi phá cảnh. Lâm Nhất Trần cũng cho Dương Tiến một giọt bản cổ tinh huyết. Không, đa tạ chủ nhân. Dương Tiến nghe vậy mừng như điên, tương đối với bảo vật, bản cổ tinh huyết với hắn mà nói, mới là nhất vật có giá trị. Hắn tu luyện cựu chuyển huyền công, cũng là lấy thân là khí con đường, căn bản không cần pháp bảo phòng thân, tu đến cuối cùng, hắn mình chính là pháp bảo. Mà hắn lại là tu hành cựu chuyển công. Đây là nguyên thủy thiên tôn từ bản cổ trong truyền thừa để luyện ra pháp môn đây cũng là vì sao khó như vậy luyện nguyên nhân. Bởi vì Dương Tiễn không có bản cổ tinh huyết, tu đến nhất định tầng thứ, muốn tiến bộ, gần như không có khả năng. Mặc dù là ngọc đỉnh chân nhân, cũng cắm ở tiểu thành giai đoạn. Mà nay, có bản cổ tinh huyết, Dương Tiến nhất định có thể đem cựu chuyển huyền công đột phá gông cùng xiển xích, tiến giai lại thành. Ừm. Lâm Nhất Trần vừa nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, hắn đang muốn nói gì? Đã thấy người sau nói, "Chủ nhân, ta có tuyệt tiên kiếm là đủ." Tốt. Lâm Nhất Trần nhìn đối phương liếc mắt, khẽ gật đầu. Sau này như bố trí Chu Tiên kiếm trận, người làm làm chủ đạo người. Đa tạ chủ nhân. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ không người đối với Kim Linh Thánh Mẫu mà nói, hoàn toàn chính xác cũng không còn cái gì đồ vật có thể giúp nàng tăng cao tu vi. Nàng bản chất vì đại la, sớm đã có chính mình đạo, bản cổ tinh huyết tuy tốt, lại cũng không trở thành để cho nàng như vậy khát vọng, có cũng được không, có cũng được. Còn như bảo vật, nàng đã có tuyệt tiên kiếm, chẳng được thế gian toàn bộ bảo vật. Mà đề cập tuyệt tiết kiếm, Lâm Nhất Trần liền không khỏi nghĩ tới Chu kiếm, còn có từ bốn. Bảy mình vị kia đệ nhất đệ tử, tu sát lục chi đạo ra hỏa. Linh hồn chi hỏa còn thịnh vượng, nói rõ không có nguy hiểm. cũng không biết lúc nào xuất thế. Lâm Nhất Trần khẽ lắc đầu, bất quá hắn cũng không phải cực kỳ lo lắng. Chính mình chính vị đệ tử thân truyền bên trong, vô cùng tàn nhẫn mạnh nhất, chính là nàng. Xuất thế lúc, trời dáng sát kiếp, dị tượng trùng thiên. Làm Lâm Nhất Trần một lần cho là nàng là sát đạo chuyển thế. Sau lại, Lâm Nhất Trần đem chư thiên vạn giới phần lớn sát đạo đều chuyển thụ cho cái này đại đệ tử, có vô gian sát đạo, có thuần sát sát đạo, có thất sát sát đạo. Cái này đại đệ tử, có thể nói là sát đạo hóa thân. Hiện tại mỗi khi nhớ tới, Lâm Nhất Trần liền cảm giác mình lúc đó thực sự là náo rốt. Vì sao muốn dạy cái kêu hỏa nhiều như vậy dết, rõ ràng nuôi một cái đại sát, chương 261. Mở ô tô trong chốc lát thoải mái, vẫn mở ô tô vẫn thoải mái. Đệ nhất, chương 261, mở ô tô trong chốc lát thoải mái, vẫn mở ô tô vẫn thoải mái. Đệ nhất, còn có lao nhị cùng lão lục, cũng muốn từ kiểu đại thế lực bên trong đem bọn họ kiếm đi ra, cứ thế mãi, chỉ sợ cũng phải xuống tay với bọn họ. Lâm Nhất Trần trong lòng tự nói, kiểu đại thế lực trên bản chất đều là cấp đoạt tạo hóa mà thành, đối đại tại ngút trời, ở xa xôi đi qua, còn có thể làm được một Nhưng từ trước đây mượn hơi những tuyệt đại thiên kiêu đó lớn lên thành cường giả cái thế sau đó, gần nhất thời đại, cửu đại thế lực đối đãi thiên tài sách lược, trên cơ bản chính là đoạt xá. Toàn bộ tự nhiên là bởi vì này nhóm tên con tiếp, bọn họ vì có thể trường tồn cùng thế gian, bất hủ bất diệt, sẽ không ngừng đoạt xá đoạt xá một thời đại thiên tài tuyệt thế, kỷ nguyên tận cùng, diệt thế sau đó, bọn họ lại sẽ tiếp tục ở thời đại tiếp theo tìm kiếm thiên tài thân thể. Long vòng như vậy để nấp lại, triệt để đem 3000 đạo châu biến thành bọn họ trại chăn nuôi ở 3000 đạo châu, tuyệt đại thiên phú mang tới không phải vinh quang, mà là tai nạn. Bất quá, qua chiến dịch này, sợ rằng cựu đại thế lực đều sẽ cảnh giới đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn không thích hợp lại ra tay nữa. Lấy Lâm Nhất Trần hiểu rõ, lao nhị cùng lao lục tạm thời hẳn là còn không có nguy hiểm. 20. Hơn nữa, trên người bọn họ cũng có mình ban đầu lưu lại hộ thân chí bảo, ngược lại không cần lo lắng quá mức. Bây giờ, duy nhất chuyện cần làm chính là tiếp tục tìm kiếm hậu đại, tăng cao tu vi ở trở thành thần linh sau đó, Lâm Nhất Trần rõ ràng nhận thấy được, kỷ nguyên chi mạt sắp tới. Kỳ nguyên chi mạt, đại thế lực sẽ nhấc lên diệt thế chi chiến. Lại nói tiếp, năm đó ở Thái Cổ, thậm chí tuyên cổ thời kỳ, 3000 đạo châu cái kia thời gian là cường thịnh nhất lúc. thậm chí có thể cùng cựu đại thế lực đối kháng. Cái kia thời gian, cựu đại thế lực còn không gọi tên này, tên là 9 đại dị giới đơn thuần một cái dị giới, căn bản không phải 3000 đạo châu đối thủ. Nhưng chín đại dị giới liên thủ, 3000 đạo châu liền không phải là đối thủ, nhưng Liều Mạng phản kích phía dưới, cũng kiên trì vạn vào năm. Tới thượng cổ, thời kỳ trung cổ, 3000 đạo châu tuy là trở thành cựu đại thế lực thí nghiệm trạng, nhưng mỗi lần kỷ nguyên chi mạc, vẫn là phản kháng. Tuy là cuối cùng vẫn hủy diệt, nhưng rầu gì cũng diệt sát đại thế lực không biết bao nhiêu cường giả. Nhưng mà, đến rồi bây giờ, 3000 đạo châu đã triệt để phế bỏ đừng nói đối kháng cựu đại thế lực. tùy tiện phái ra một tôn thần linh, đủ để giết chết toàn bộ 3000 đạo châu. Trên lệch to lớn, đã là con kiến hôi cùng cự long chi biệt. Tạo thành nguyên nhân như vậy, dĩ nhiên chính là 3000 đạo châu đại lượng tuyệt thế thiên kiêu chưa trưởng thành. Hoặc có lẽ là căn bản không có trưởng thành không gian. Lâm Nhất Trần nếu không có hệ thống trợ rút, mặc dù cho hắn vô địch trên đời thiên phú, cũng căn bản là không có cách trưởng thành đến bây giờ hoàn cảnh. Cho nên nói, mở ổ tổ trong chốc lát thoải mái, vẫn mở ổ tổ vẫn thoải mái. Sau đó, Lâm Nhất Trần làm cho Tôn Ngộ không mỗi người bọn họ trở lại chính mình, cư vị, bên trên sau đó, hắn ở dặn dò Vương Ngộ giao một sự tình phía sau, cũng ly khai kiểu ưu thế giới. Lần thứ hai đặt chân 3000 đạo châu. Tại nơi này, hắn nhưng còn có đại lượng đệ tử ký danh, cùng với một đống hậu đại đâu. Mà ở Lâm Nhất Trần tiếp tục tìm kiếm hậu đại tăng cao tu vi thời điểm. Bên kia, cựu đại thế lực các cao tầng cũng khó lần nữa tụ tập với nhau. Giữa bọn họ không tính là bao nhiêu hữu hảo, cũng không có quan hệ gì, đơn thuần quan hệ hợp tác mà thôi. Cựu đại thế lực sau lưng chín đại dị giới, năm đó cũng là lẫn nhau chiến chiến. Lúc này, ở một chỗ năm đó mở ra tới chiến trường thế giới bên trong đại lượng hắc ảnh tụ tập ở này, khiến người ta trầm trọc lạ, những thứ này đại biểu cựu đại thế lực các bóng đen Hầu như có hơn phân nửa đều là sinh ra ở 3000 đạo châu văn minh khác nhau, lịch sử cái thế tồn tại năm đó bảo vệ chúng sinh chính là bọn hắn, bây giờ, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, cũng là bọn hắn đối người mình ghét hơn, thường thường liền là người một nhà. Yếu nhất văn minh lịch sử, dĩ nhiên nô ra vài tôn cái thế tồn tại, không tầm thường, tự độ không tầm thường. Ta từ đó người được một kia âm nhu khí tức, cho tới nay yếu, cũng chỉ là chế dấu. Ta cảm thấy chắc là vực ngoại thế lực nhúng tay. Không có khả năng, man tộc suy thoái, năm đó man thần đều bị chân chúng ta không chỉ một vị, sớm đã không có thành tựu, mà phân môn, khó mà nói. Bất quá những tên kia cũng không phải phần môn. đều là có mới vực giới thế lực gìn 3000 đạo châu. Không cần thiết ta, 3000 đạo châu mặc dù đang tuyên cổ trước kia tuyế nguyệt là thế giới chi khởi nguyên trung tâm, nhưng đó bất quá là truyền thuyết. Hiện tại sớm đã trở thành man hoang lạc hậu nơi, không đáng giá nhắc tới. Các bóng đen mỗi người phát biểu ý kiến của mình, gây túi bụi. Sà mấy ngày mấy đêm, cũng không có tính ra hữu hiệu kết luận. Thật sự là lâm nhất Trần Cẩu thả quá độc ác, không có một chút dấu vết. Hơn nữa Dương Tiến Tôn nộ không bọn họ không phải giới này sinh linh, càng không thể nào tra được. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể vô thật mà chấp mỗi người thối lui. Bên kia, bái Châu, mây mù lượn quanh gian, tựa như từng cái bạch long vậy vũ động. Sơn lâm tọa lạc ở giữa, xanh um tươi tốt, chim muông kêu to thanh âm bên thai không dứt. Lúc này, chính là sáng sớm. Một mảnh mát lạnh ý, sương sớm điểm một cái, bệnh thấp dần dần thăng. Một người mặc vải thô áo tăng thiếu niên, đi qua sương sớm mướt nhẹp hoa hoa thảo thảo, đi tới sơn lâm bên trong. Hô. Người thiếu niên thở một hơi dài nhẹ nhóm, nhìn bốn phía xem, liền lựa chọn một gốc cây cây cối chém lên. Hắn không tính là khôn ngo, nhưng lực lại không nhỏ, bữa, bữa, cũng không lâu lắm, liền tích góp không ít tuổi gỗ. 257 đợi cho trang bị không sai biệt lắm, thiếu niên mới chỉ có dừng động tắc lại, lau lau rồi một cái mồ hôi trên mặt, liền đem chặt bỏ tuổi gỗ chói tốt cong lên, hướng sơn lâm đi ra ngoài. Lúc này, hắn đột nhiên trước mắt khẽ động, nhìn về phía trước, chỉ thấy ở rừng rậm bên trong, lại có một cái thanh niên áo trắng, dung mạo thập phần tuấn mỹ, so với thiếu niên đã gặp mọi người cũng muốn giỏi hơn xem không biết bao nhiêu. Đứng ở nơi đó, giống như hồ nước một dạng trong suốt, hắc phát rất nồng đậm, căng căng trong suốt. Thiếu niên trong lòng không hiểu dâng lên hảo cảm, hắn không được tiến lên phía trước nói, vị đại ca này, ở nơi này chỗ làm chi? Đối phương lắc đầu, Ta Du Sơn và Thủy, không nghĩ tới lại lạc đường nơi này, thiếu niên có thể hay không mang ta đi ra ngoài, tất có thâm tạ. Thì ra là thế, xin mời đi theo ta, ta vừa lúc muốn đem kéo xải đi trong thành bán. Thiếu niên lộ ra, quả thế, biểu tình. Hắn thấy vị này thanh niên áo trắng ăn mặc tinh xảo, không giống cùng khổ nhà, liệu định đối phương chính là Du Sơn Ngạn Thủy lạc đường con em nhà giàu. Nghe đối phương mở miệng, hắn liền lập tức nhưng, đa tạ. Thanh niên áo trắng tự nhiên là Lâm Nhất Trần. Hắn lúc này theo thiếu niên đi ra đường rộng, đi tới đường nhỏ bên cạnh một chiếc xe lựa trước cử. Cái này, Lâm Nhất Trần mưu lưu truyện. nắm nhìn ở phía trước kéo lửa đen, miệng vi tiểu. Chương 262. Lúc này, một vị xuyên việt giả đi ngang qua. Phần 2. Chương 262. Lúc này, một vị xuyên việt giả đi ngang qua. Phần 2. Nho nhỏ trên đường, một vị thiếu niên lôi kéo xe lửa, Lâm Nhất Trần đi ở bên ngoài sườn. Trên đường, thiếu niên móc ra một cái bánh nướng, đưa cho Lâm Nhất Trần nói: "Đại ca, ngươi khẳng định đói bụng không? Ăn chút cái này à. đích xác có chút đói bụng. Lâm Nhất Trần khẽ mỉm cười một cái, nhìn thoáng qua đang ở lén lén nuốt nước miếng thiếu niên, mở miệng nói: "Bất quá, ngươi trước ăn đi." Chúng ta một người phân nửa a." Thiếu niên suy nghĩ một chút, cuối cùng nói như thế. Lâm Nhất Trần cũng không có chối tử, nhận lấy ăn. Cái này bánh nướng là không có cái gì mùi vị, lại làm lại vừa cứng, bất quá đây là Thiếu niên tâm ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Đại ca, còn không biết tên của ngươi, ta gọi Lý Cựu Thiên." Thiếu niên nhịn không được hỏi, hắn phát hiện Lâm Nhất Trần cũng không cái loại này con em nhà giàu ngậm mạ, sinh lòng hào cảm. "Gọi ta Lâm Nhất Trần là tốt rồi." Lâm Nhất Trần nhẹ giọng nói, "Lý Cựu Thiên." "Lý Cựu Thiên." Phi lưu trực hạ tam tiên nghi thị ngân hà lạc thiên, tên rất hay. Lâm đại ca khen lầm rồi. Tiêu niên Lý Cựu Thiên hiển nhiên là lần đầu tiên bị hắn khen, trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Hắn sống ở một, một thôn nhỏ bên trong, nhà chỉ có bốn bức tường, đại ca đại tẩu có chút hung hãn, ở riêng sau đó liền xâm chiếm hắn cái kia một phần, chỉ chứa cho hắn một đầu lừa ra. mà hắn cũng liền dựa vào núi lốn tuổi, sau đó dựa vào đầu này con lừa kéo xe đi trong thành buôn bán, nếu không, sớm đã chết đói. Cho nên, Lý Cựu Thiên đối với đầu này lừa ra chết cảm tình phá lệ sâu, cũng không đưa nó trở thành xúc sinh. Mà ở Lý Cựu Thiên đem chuyện này rãi nói cho Lâm Nhất Trần phía sau, người sau biểu tình có chút quái dị. Cái này tự tình Làm sao có loại quen thuộc cảm giác, cái này cờ mờnở không phải thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh Cố Sự ván con sao? Bất quá Lâm Nhất Trần cũng chỉ là nhổ nước bọn một cái, thế giới này có thể không có tiên nữ y phục cho tiểu tử này trộm. Hơn nữa, Đồng Vĩnh cùng thất tiên nữ Cố Sự, rõ ràng rất giả dối. Một cái thiên đỉnh tiên nữ, làm sao lại gả cho một cái phàm nhân, càng chưa nói vẫn là trộm nàng quần áo tiểu mậu tặc, không có đánh chết tại chỗ cũng là không tệ rồi. Cho nên nói, cái này phía sau lại là một hồi mưu hoa mà tôi. Không bao lâu, Lý Cựu đem rơm củi bán sau đó, lại vội vàng xe lửa mang Lâm Nhất Trần về tới một chỗ tiểu sơn thôn. Bởi đường khó đi, Cộng thêm mới vừa vừa mới mưa, cho nên bọn họ đuổi trở lại thời điểm đã lân cận đêm muộn. Lâm đại ca, nơi này chính là nhà của ta." Lý Cửu Tiên nắm lửa ra đi tới thôn Bắc một gian trong nhà, nhẹ giọng nói: "Nơi đây tổng cộng có 3 gian nhà lá, trong đó hai gian coi như chỉnh lý, căn thứ ba lại rách nát không chịu nổi." Cực kỳ hiển nhiên, căn thứ ba chính là thiếu niên Lý Cửu Tiên nơi ở. "Số tiểu tử, ngươi bán xài bán lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đi." Lúc này, một cái ngũ đại tam người đàn bà đanh đá từ trong túp lều đi ra, chỉ vào Lý Cửu Tiên lớn tiếng nói: "Chị dâu, ngươi Lý Cửu Tiên Nguyên bản coi như vui vẻ thần sắc, lập tức trở nên đỏ lên. Nếu như là bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ hắn mới vừa làm quen một vị bằng hữu, ở trước mặt bằng hữu, bản năng đã nghĩ duy trì một cái mặt mũi tôn nghiêm ở lâm nhất trần trước mặt bị như vậy mắng chửi, tự nhiên làm cho trong lòng hắn có chút nén giận. Làm sao? Cánh cứng cả rồi. Cơm tối không ăn. Chết đói ngươi một cái phế vật. Trung niên nông phụ không sợ hai chút nào, tràn đầy khinh bị nhìn thoáng qua Lý Cửu Tiên, nàng lưng hồn vai gấu, thoạt nhìn so với gầy yếu Lý Cửu không biết cường bao nhiêu, có chút lực uy hiếp. Lý Cửu Nguyên thăng lên lửa giận, lập tức bị tắt. không riêng gì bởi vì cơm tối vấn đề, càng lạ bởi vì mình cái này đại tẩu lúc còn trẻ ở trong thành võ quán đánh qua tạm, mưa dầm thấm đất, học qua một bản lĩnh võ công. Tuy là không ra hồn, nhưng đối phó với hắn vẫn là dư sức có thừa. Từng. Đúng lúc này, đứng ở bên cạnh Lâm Nhất Trần hơi như mày, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua cái kia ngang ngược phụ nữ trung niên. Phụ phụ. Phụ nữ trung niên kia bất quá là một cái phàm nhân, nơi nào chịu đựng được Lâm Nhất Trần ánh mắt, mặc dù hắn lúc này không có dùng bất kỳ lực lượng nào. Xuất xứ từ sinh mệnh tầng thứ cực đại sai biệt, cũng để cho nàng tại lơ. Nhìn cũng không nhìn phụ nữ trung niên kia liếc mắt, Lâm Nhất Trần đi ra sân, có thanh âm chuyển đến tốt. Lúc này, Lý Cửu Thiên làm sao không biết, trước mắt vị này Bạch Đế thanh niên Tuân Mỹ, là một vị đại cao thủ đương nhiên, hắn cho là đại cao thủ, khả năng cũng chính là trưởng đoạn giang hạ cái loại này. Lâm đại ca. Lý Cửu Thiên đi đến bên ngoài, sau đó đột nhiên quỷ rạp xuống Lâm Nhất Trần trước mặt, không nói gì, tại chỗ dập đầu ba cái. Lâm đại ca, mời truyền thụ cho ta võ công. Đứng lên đi. Lâm Nhất Trần đem Lý Cửu Thiên dậy, con mắt nhìn liếc mắt lườm, cũng là con kia lựa dạ đang mắt không chớp nhìn hắn. Lý Kiểu Thiên cũng không nhận thấy được những thứ này. Hắn lúc này đã không đếm xỉa đến đây là hắn đi tới trên cái thế giới này, lần đầu tiên khẩn trương như vậy đúng vậy, Lý Cựu Thiên vẫn chưa là cái thế giới này đơn bản địa, hắn chính là một cái xuyên việt giả. Nhưng mà, hắn cũng là một cái không gì sánh được thất bại xuyên việt giả đi tới thế giới này đã hơn 10 năm, hắn vẫn chẳng làm nên cho trống gì, đừng nói đi lên nhân sinh đỉnh phong, hắn liền ấm no cũng là cái vấn đề. Kiếp trước toàn bộ sở học đồ đạc, ở cái thế giới này nửa điểm tác dụng cũng không có ở ngu muội như vậy lạc hậu sơn thôn bên trong, nếu như khác hẳn với thường nhân, lấy được cũng không phải là cái gì vinh quang, tương phản, mà là rơi vào vạn trượng thâm yên. Cho nên Lý Cựu Thiên vẫn thận trọng xưng tôn, gần như sắp muốn đã quên chính mình xuyên việt giả thân phận. Nhưng phía trước, hắn chứng kiến Lâm Nhất Trần liếc mắt liền đem cái kia người đàn bà đánh đá chế phục, trong lòng hiện ra ý niệm trong đầu nói cho hắn biết. Hắn, Lý Cựu Thiên, không thể cả đời đều như vậy sống. Ma Đức, đều là xuyên việt giả, dựa vào cái gì liền, sao ta lẫn vào thảm nhất. Lý Cựu Thiên trong lòng giống giận, hắn muốn kỵ nhất ra mã, muốn rượu mạnh nhất, được nữ nhân đẹp nhất, chiến mạnh nhất địch nhân. Nhưng mà, Lý Cựu không biết, ở xa xôi ở ngoài, một cái họ Tiêu một cái xuyên việt giả, lẫn vào so với hắn còn thảm. Lúc này, Tiêu Liêu Vân đi ngang qua, cũng yên lặng đập một cái khăn. Lý Cửu Thiên chứng kiến Lâm Nhất Trần, cũng biết đây là duy nhất cơ hội. Cho nên, hắn không chút do dự quỷ xuống lại, thành cầu đối phương truyền thụ cho hắn mạnh mẽ chi đạo. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hậu đại, Lý Cửu Thiên mở ra giáo dục bồi dưỡng hình thức, về sau Lý Cửu Thiên mỗi lần đột phá tu vi một cái đại cảnh giới, thường cho ký chủ tu vi. Lúc này, hệ thống thanh âm rốt cục vang lên. Lâm Nhất Trần trong lòng yên lặng nổi bọn, dám chậm một chút nữa sao? Đúng vậy, Lâm Nhất Trần đã sớm biết được người thiếu niên trước mắt này là đời sau của mình, nếu không Hắn cũng sẽ không đích thân cùng đối phương tới rồi. Chương 263: Ta nguyện xương ngươi là tối cường cổ thủ hạ hoàng. Kênh thứ 3. Chương 263: Ta nguyện xương ngươi là tối cường cổ thủ hoàng. Kênh thứ 3. Lâm Nhất Trần nhìn vị này đời sau của mình, lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt cái này hậu đại, kỳ thực linh hồn cũng không phải là cái thế giới này. Tuy là biểu hiện ra là thiếu niên, nhưng nội bộ linh hồn nhấn kỷ, sớm đã là người trưởng thành. Lại là một cái xuyên việt giả sao? Ngược lại là thú vị. Lâm Nhất Trần trong lòng tự nói. Thế giới này quả thực đều nhanh thành cái rỗ, luôn là có thể gặp được đến các loại các dạng xuyên việt giả. Không biết là ngẫu nhiên, vẫn là tất nhiên. Nội tâm hắn tự nói, bất quá cái này cùng hắn đều không có gì quá lớn quan hệ. Ngẫu nhiên cũng tốt, tất nhiên cũng được, bây giờ lâm nhất Trần địch nhân lớn nhất là chín đại dị giới, những thứ khác tạm thời còn không cách nào bận tâm. Trong đầu xẹt qua những ý nghĩ này, lâm nhất Trần nhìn Lý Cựu Thiên đạo. Đường tu hành, cũng không nhất thời vội vã, người trước chính mình suy nghĩ thật kỹ, muốn đi cái gì là đường, tuyển trách ở chính ngươi, ta đi trước làm cho ngươi cơm tối. Nói, lâm nhất Trần liền đi ra ngoài. Mặc dù mình hậu đại đang ở trước mắt, nhưng dù sao cũng là một chuyên viết giả, tâm tình không có quyết định, ngược lại không gấp với truyền đạo. Hơn nữa, hắn cũng có một chút sự tình có chút lưu ý, muốn đi cái gì đạo đường. Lâm Nhất Trần những lời này mang theo tra hỏi ý 383 ba lập tức làm cho Lý Cựu Thiên rơi vào trầm tư. Bên này, Lâm Nhất Trần đạc bộ đi ra khỏi phòng, đi tới phía sau núi. Chỉ thấy dậm rạp tùng lâm bên trong, một con lớn như vậy lửa đen hoành nằm ở đó, đang ngủ quang lấp lánh nhìn hắn. 3000 đạo châu bên trong, có thể để cho lửa già ta kiên kỵ lắc đắc không có mấy, càng không một cái hạ người vô danh. Xin hỏi các hạ đến tuột cùng là người nào, khiến người ta kinh hãi là, đầu kia lao hắc lửa dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, hơn nữa thanh âm hùng hồn, giống như thiên lôi của quận. Một cỗ mê ngông ngại uy áp tùy theo dựng lên, làm cho thiên điệu thất sắc đầu này lửa đen, rõ ràng là nhất tôn không ai bằng tử giả. Nhưng nó lúc này lại không dám chút nào sơ xuất. Phía trước cái kia bạch y thanh niên tuấn mỹ nhìn tùng tùng khoa khoa đứng ở nơi đó, toàn thân nhìn như không có chút nào lực lượng cho người, nhưng khí độ như, như vực sâu biển lớn, cao xa như thiên đạm mạc lại tựa như tiên linh, làm cho lão hắc lự không dám chút nào sơ suất. Nhưng mà, như vậy nhân vật khủng bố, hắn dĩ nhiên không nhận biết Như lão hắc lựa như vậy sống một thời đại lao rao hỏa, cửu đại thế lực những cường giả kia hắn cũng đều có thể gọi tính ra danh hạo. Nhưng cửu đại thế lực, CBBF, cường giả không có khả năng đi tới 3000 đạo trâu, lại càng không biết ở lại nơi này, ăn nơi này thực, vật. Thật giống như ngươi nuôi dưỡng một đám xúc sinh, ngươi sẽ cùng xúc sinh nhóm ở cùng một chỗ, còn có thể ăn xúc sinh nhóm thức ăn sao? Cực kỳ hiển nhiên, không có khả năng. Ta danh Lâm Nhất Trần, ta luôn luôn kiêm tốn. Bất quá hạ người vô danh mà thôi, không biết rất bình thường. Lâm Nhất Trần cũng không để ý tiết lộ thân phận, trực tiếp nói: Nếu như người bên ngoài ở chỗ này nghe được Lâm Nhất Trần chính là lời nói, tất nhiên mắt trợn trắng. Người từ mở giờ đều đánh tới Cựu Đại Thế lực cửa, nói cho ta khiêm tốn. Bất quá Lâm Nhất Trần tuy là hành vi không tính là khiêm tốn, nhưng hắn tên là thực sự khiêm tốn, đến nay không có ai biết hiểu hắn nhân vật số một như vậy. Lâm Nhất Trần. Lão Hắc Lửa mặc niệm tên này, trong lòng hiện lên vô số cường giả, bao quát Cựu Đại Thế lực, mang tộc, thậm chí là Phật môn, cũng không một vị có thể đối với bên trên. Các hạ thực lực cao, quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như ngươi là hạ người vô danh, như vậy đầy trời thần linh, liền có xấu hổ tự sát. hát lửa vừa mở miệng một bên hiện ra thân ảnh cũng là một người vóc dáng gầy yếu tiểu lao đầu gò má rất dài giống như lửa khuôn mặt khi thế mặc dù không như vậy cường hành nhưng lại có một loại hồn nhiên đại thế sừng sưng thương sinh đỉnh cho điểm như trời như trăng như thương khung bậy, nguy nga nguy ngaà mịt mịtmờ vô biên cái này lao hát lửa rõ ràng là nhất tôn ba thần tại hạ lửa hát gặp qua tôn thần lao hát lửa cung kính hành lễ trong mắt mang theo kính để màu sắc khôngghi tới ở nơi này 3.000 đạo trâu còn có các hạm như vậy thời đại tri thần nguyên bản ta đã cho ta là có khả năng nhất là nút khôngghi tới Hôm nay lại gặp chân chính hành ra. Lão Hắc Lửa tu hành 120 ngàn kỳ nguyên, có thể nói, từ thời đại lần đầu vẫn cậu thả đến lúc đó thay thế mà. Hắn vốn cho là chính mình chính là 3000 đạo trâu có khả năng nhất cẩu thả, có khả năng nhất ẩn nút ra hỏa. Hôm nay nhìn thấy Lâm Nhất Trần, mới vừa rồi biết, Thiên ngoại lưu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn nếu như cẩu thả vương, trước mắt cái này chính là cẩu thả hoàng, cậu đế. Từ người thường vẫn cẩu thả đến thần linh, liền cỡ mở quá. Lâm Nhất Trần cười cười, cũng không có quá nhiều giải thích, bảo trì bức cách. Nếu như không có ta xuất hiện, trong phòng cái kia tiểu ra hỏa Ngươi nên sẽ thu hắn làm đồ a." Lâm Nhất Trần phút chốc mở miệng nói, "Chính là, ta và hắn chung sống vài chục năm, cũng coi như có một ít cảm tình, hơn nữa tiểu tử này tư chất không tệ, nếu không là hoàn cảnh gây nên, đổi lại bất kỳ một cái nào đất tu hành, đều nhất định có thể vượt khởi." Lừa Điểm Đen đầu nói. Bất quá lập tức hắn cười khổ một tiếng, "Bất quá nếu tôn thần tới, ta sẽ không tư cách dạy hắn." "Không sao cả, ta không phải sẽ thu hắn làm đồ, bởi vì, hắn là ta hậu đại." Lâm Nhất Trần khoát tay nói. Lửa Hắc nghe xong, đồng tử co rụt lại, hiển nhiên bị tin tức này hù được. Khó trách hắn tư chất siêu phàm. Thì ra dĩ nhiên là Tôn Thần hậu Duệ. Hắn nhẹ nhàng cảm khái, làm như hiểu rõ. Lâm Nhất Trần trong lòng cười thầm, cái này tiểu ra hỏa tư chất tốt, cùng ta huyết mạch cũng không có nửa xu quan hệ. Phải nói, không hổ là xuyên việt giả, trời sinh chủ giác mô bản nam nhân. Coi như Lý Cửu Thiên không có gặp phải hắn, hoàn cảnh gian nan như vậy, ở không lâu sau, phòng trừng cũng sẽ bị lừa hát tu làm đồ đệ, truyền thụ tu hành chi pháp. Thứ đây bình bộ thanh vân. Ta hậu đại, không phải khí vận chi tử, chính là thiên mệnh chi tử, bây giờ còn có xuyên việt giả, thực sự là. Lâm Nhất Trần suy nghĩ một chút, có chút không nói. Không ngờ như thế liền đều nhận đúng ta thôi. Bất quá Lâm Nhất Trần cũng chỉ là nhổ nước bọn, hậu đại có nhân vật như vậy, với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt. Dù sao đều là chủ giác mô bản, tương lai lớn lên, tất nhiên cũng là nhân vật chính nhân vật tầm thường. Cùng chính đại dị rơi đối kháng, cái này chút có thể đều là sinh lực. Tuy là còn không có lớn lên, nhưng nhân vật chính trưởng thành, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chu cột của hắn tu hành, vẫn là với người a. Sau đó ta lại truyền thụ hắn chân chính tu hành chi pháp, người dù sao cũng là dị tộc, ngươi tu hành chi pháp cũng không thích hợp hắn. Lâm Nhất Trần nhìn trước mắt lựa hắn nói. Minh Bạch Lựa Hắc sống nhiều năm như vậy, tự nhiên không chỉ một loại tu hành chi pháp, nhưng hắn cũng biết, hắn tu hành chi pháp, tại vị này thần linh trước mặt, bất quá là múa dịu quá mắt thợ mà thôi. Lập tức, Lựa Hắc liền rời đi tùng lâm, đi tới gian nhà bên ngoài. Này, Lý Cựu Thiên đã hoàn thành nội tâm khảo vấn, ánh mắt định, tâm tình đánh, lại không một vổng. Chương 264. Lao tổ tông ác thú vị, hải tử đáng thương. Đệ nhất Cảng. Chương 264. Lao tổ tông ác thú vị, hài tử đáng thương. Đệ nhất Cảng. Ta muốn tu hành, ta muốn trở thành người trên người, ta muốn chúa tể vận mạng của mình. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời." Lý Cửu Thiên thì thảo phun ra những lời này, làm cho chạy tới Lửa Hắc Tâm Thần kinh động. Hắn cùng Lý Cửu Thiên ở chung đã nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua hắn nói ra nói đến đây ngữ. "Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời." Hắn ngay nuốt những lời này, chỉ cảm thấy tâm thần nhấc lên sóng to, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Những lời này ở Lý Cửu Thiên trong thế giới đã bị nói nát vụn, nhưng lừa Hắc sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được câu này. Chỉ cảm thấy tuyên truyền giác ngộ liên đối nội tâm của hắn cũng bị khảo vấn một phen. Lựa Hắc không khỏi bắt đầu hồi tưởng đã biết cho đời, trên cơ bản đều là trốn đông trốn tây, bởi vì biết được, cự đại thế lực cao cao tại thượng, bên trong nước rất sâu vừa vào trong đó, liền cũng không đi ra được nữa, coi như sống sót, ngươi cũng không phải ngươi. Vì vậy, hắn mới chỉ có, vẫn cậu thả lấy, dạo chơi nhân gian, được chăng hay chớ. Thời đại lần đầu sinh ra, thời đại chi mạng chết đi, ngược lại cũng coi là đến nơi để trốn. Còn như phản kháng cựu đại thế lực, muốn dám ăn, hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Nhưng bây giờ, Lựa Hắc nghe được lý Cựu Thiên môn một người bình thường phàm nhân cũng dám cùng trời tranh mệnh, hắn đường đường một cái bản thân Từ khi nào bắt đầu, đã trở nên như thế nào đúng sao? Giờ khắc này, lừa Hắc rốt cục biết được, vì sao chính mình chậm chạp không cách nào tiến giai thần linh cảnh. Hắn chẳng bao giờ nhìn thẳng vào quá nội tâm của mình. Không biết qua bao lâu, lừa Hắc phản ứng kịp, hắn hít sâu một hơi, thải đạt bước tiến, đi tới Lý Cựu Thiên trước mặt, lúc này, hắn vẫn lửa thân. Lý Cựu Thiên mới vừa kiên định mục tiêu, vừa mới cúi đầu liền thấy đầu kia chính mình gắn bó làm bạn lao hắc lửa. Liền tiến lên đem dắt, Lặng không tiếng động ra khỏi xóm, đi tới phía sau núi. Lý không thôi bước lao hắc lửa bổng loáng lông, chợt giải nói: "Lửa ca, à, lừa ca người đã già như vậy" Ta nếu là đi tu hành, ta vậy ca ca chị dâu, nhất định phải đem ngươi làm thị tân thịt, ta càng nghĩ, hay là đem ngươi thả thôi, thiên đại địa đại, tự có ngươi chô dung thân. Chỉ là thế giới này ở ngoài, tất nhiên cũng là nguy hiểm mọc thành bụi, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, có thể, liền đợi tại hậu sân a. Một con láo hát lửa, mặc dù thọ mệnh không nhiều, gần chết đi, nhưng Lý Cửu Thiên cũng không nguyện ý tự tay đem đối phương giao cho ngoại nhân trong tay, còn không bằng tha sinh. Tuy là cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng miễn cưỡng còn có thể sống thọ và chết tại nhà. Lý Kiểu Thiên tâm tình có chút hạ, dù sao cái này lửa già đã cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm. xem như là hắn nửa cái thân nhân. Thân nhân phân biệt, thậm chí không ngày gặp lại, có thể nào không phải bị thương. Nhưng vào lúc này, đã thấy cái kia lao hắc lửa dĩ nhiên ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, thanh âm càng thương mà hừ hụ. Ngươi nếu gọi ta một tiếng ca, ta sao tự mình rời đi? Cái gì? Nguyên bản tâm tình không tốt lắm lý Cửu Tiên, chợt thấy như vậy một màn, nhất thời bị sợ rút lui mấy bước, nhìn trước mắt cái này sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm lửa đen. Lửa, lửa ca, ngươi, ngươi sẽ nói, ngươi, ngươi là yêu quái. Đánh chết hắn đều không cách nào nghĩ đến, vị này lửa đen dĩ nhiên là yêu quái. đều là sinh giữa thiên địa, người cùng yêu, khác nhau ở chỗ nào?" Lửa hắc mở miệng, tiếng như sấm xét, "Ta du lịch vạn trượng hồng trần nhân yêu chi biệt cái loại này lời nói vô căn cứ, cần gì phải lưu ý." Lời này đổi lại còn lại phạm nhân, phòng trừng căn bản nghe không vào. Nhưng Lý Cửu Thiên là người của hai thế giới, tự nhiên sẽ hiểu, người có tốt nhân, yêu, cũng có tốt yêu. Huống là sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm lừa ca. Lúc này, Lý Cửu Thiên bình yên tĩnh, hắn nói ra, không nghĩ tới lửa ca ngươi vậy mà lại nói, mười mấy năm qua, ngươi có thể chưa từng có mở miệng. Lửa hắc nghe được hắn u nói, trong lòng hoảng hề Hắn tự nhiên cũng sợ Lý Cựu Thiên bị hắn hủy chết. Chẳng qua hiện nay sở xem, Lý Cựu Thiên tâm tình cao, viễn siêu phản tục, cộng thêm lại là vị Tiêu tôn thần hậu duệ, cho nên hắn mới hiện thân. Ta không có mở miệng, tự nhiên là không có mở miệng cần muốn, chẳng qua hiện nay ngươi tao ngộ nhân sinh tiền trạch ta lại không thể không xuất hiện. Ngươi hãy nghe cho kỹ, kế tiếp ta dạy cho ngươi chúc cơ phương pháp, chúc cơ, đây là đại đa số sinh linh đều sẽ sao lãng, nhìn như năm cạn, kỳ thực quan hệ đến ngươi tương lai thành cửu, không thể qua loa. Lửa hắt trầm nói, ta hiểu, cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu nha. Lý Cửu ngày trước thế cũng xem qua không ít tiểu thuyết, đối với mấy cái này rất rõ ràng. Không sai, lâu cao vạn trưởng đất bằng phẳng bắt đầu, không hổ là vị kia hậu duệ, cái này ngộ tính, quả thực. Lư Hắc lại bị Lý Cửu Thiên ngôn ngữ dùng một cái. "Lư ca, cái gì vị kia hậu duệ?" Lý Cửu Thiên nghi ngờ nói. Lư Hắc nghe vậy, có chút cuốn hút, dù sao vị kia không có nói rõ, hắn cũng không dám tự mình nói ra đang ở hắn thời điểm do dự, một giọng nói chuyển đến. "Hắn nói là ta." Kèm theo thanh âm, Lâm Nhất Trần từ đằng xa đi tới. Lý Cửu Thiên nghe được thanh âm, vừa muốn mở miệng, Lâm lại. Ánh mắt của hắn nhìn lại Chỉ thấy Lâm Nhất Trần kéo một cái to lớn Bạch hổ đi tới đơn giản hiện tại đã là đến kia, nếu không, nửa ngày bị người trong thôn thấy như vậy một màn, sợ là kinh sợ. Bạch hổ cũng gọi là con cọp, đây chính là trên núi hung manh nhất chi dã thú, vua của các ngọn núi, người nào thấy người đó chết. Không, Lý Cựu Tiên là người của hai thế giới, tự nhiên sẽ hiểu, cái thế giới này lão hổ, kinh cùng hơn. Nhưng lúc này, nhưng ở vị này Lâm Đại ca trong tay, chết không thể chết lại. Lâm Đại ca, quá mạnh mẽ. Lý Cựu Tiên từ trong thâm tâm thán phục, mang theo Goku, cũng mang theo Gomer. Một màn này, càng phát ra làm cho hắn kiên trì tu hành chi tín niệm. Đúng lúc này, Lý Cựu Thiên chứng kiến khiến cho hắn càng rung động một màn. Chỉ thấy vị kia yêu quái Lửa Ca, dĩ nhiên hướng phía Lâm Đại Ca cung kính thi lễ một cái, gặp qua tôn thần, ta đã án chiếu phân phó của ngài, chuẩn bị cho hắn tiến hành chúc cơ. Ừm. Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu. Lý Vũ Thiên có chút ngộp bước, yêu quái Lửa Ca, dĩ nhiên đối với Lâm Đại Ca cung kính như thế. Lửa Ca mới vừa nói cho hắn biết, đã sống không biết bao nhiêu và năm, đơn giản là nhất tôn lão quái vật. Nhưng như vậy lão quái vật, thật không ngờ cung kính nhìn cái dạng nào trẻ tuổi Lâm Đại Ca. Giờ khắc này, Lý Cựu được suy đoán, lẽ nào Lâm Đại Ca cũng là nhất tôn lão quái vật sao? Lâm đại ca, lửa ca mới vừa nói hậu duyệt, là có ý gì? Tình hôn lại Lý Cửu Tiên, nhớ tới lời khi trước ngữ, nhịn không được hỏi. Chính là mặt chữ ý tứ, ta là ngươi lão tổ tông. Lâm nhất trần một câu nói làm cho Lý Cửu Thiên như ngũ lôi oanh đỉnh, toàn bộ đại nào trong nháy mắt đứng máy. Thập, cái gì? Lâm đại ca, là của mình lão, lão tổ tông. Có thể hài tử, lại chính mình lão tổ tông ác thú vị đùa bỡn vô tay trong lúc đó bạ chương 265. Vô đương Thánh Mẫu, Lục Tiên Kiếm. Phần 2. Chương 265, Vô Dương Thánh Mẫu, Lục Tiên Kiếm. Phần 2. Lý Cựu Thiên ước chừng tốn mấy ngày thời gian, cộng thêm Lâm Nhất Trần chứng minh, hắn mới miễn cưỡng tiếp thu, cái này Bạch Đế Tuấn Mỹ Lâm đại ca, là của mình Lao Tổ tông, hơn nữa còn là đệ nhất nhiệm Lao tổ. May hắn là cái xuyên việt giả, là người của hai thế giới, nếu không, đầu không nên bị những tin tức này cho làm bạo không thể. Dù vậy, Lý Cựu Thiên bây giờ thấy Lâm Nhất Trần, đều sẽ có một loại cực độ cảm giác cổ quái. Dù sao, mặc dù là ai phát hiện, chính mình nhận thức ca, tư nhiên là của mình Lao Tổ tông, đều sẽ cảm giác được khó có thể tin. Trên thế giới này, còn có so với cái này càng kỳ quái hơn sự tình sao? Bất quá Lý Cựu Thiên không có khiếp sợ bao lâu, liền bị lừa Hắc kéo đi tu hành đối với lần này, Lâm Nhất Trần cũng không có qua làm nhiều dự. Lửa Hắc tuy là tu vi không bằng hắn, nhưng dù gì cũng là nhất tôn cổ xưa bản thần, giáo dục Lý Cựu Thiên, hoàn toàn vậy là đủ rồi đến, lệ năm 3, với Lâm Nhất Trần, hắn dĩ nhiên chính là quang minh chánh đại cá mặn. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tìm được người thứ 18 hậu đại, giải tỏa thành tựu, thị vợ Phùng Vinh, thưởng cho nhân vật, Vô Đường Thánh Mẫu. Đúng lúc này, Lâm Nhất Trần trong đầu nhiên có hệ thống vang lên ư. Lâm Nhất Trần sáng lên, cục có thành tựu giải tỏa rồi sao? Vô Thánh Mẫu Tiệt giáo tứ đại đệ tử thân truyền một trong. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng thị thảo, coi là Vô Dương Thánh Mẫu, tứ đại đệ tử thân truyền, hắn đã triệu hoán đến hai cái. Còn kém Phi Linh Thánh Mẫu cùng Đa Bảo đạo nhân. Bất quá Lâm Nhất Trần đoán chừng, Đa Bảo đạo nhân khẳng định không có, dù sao vị này sớm đã phản bội đạo nhân vật, trên đời đã mất đa bảo, chỉ có Linh Sơn như nhau tới. Lập tức, Lâm Nhất Trần tâm niệm vừa động, liền đem Vô Dương Thánh Mẫu triệu hoán mà đến. Không bao lâu, Cửu Thiên chi thượng, bỗng nhiên nhiễu một đạo thân ảnh. sắc đảm bảo, một đầu tóc xanh như suối, ngũ quan như vẽ, mang theo một loại thanh lãnh, như tuyết sơn băng liên. chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tới gần. Trần Tư Như Ngọc có một loại tuyệt đại phong tình, khiến người ta vừa thấy lầm trung thân. Chính là Vô đương Thánh Mẫu. Vô đương Thánh Mẫu, không biết đó vì vật gì hóa hình, nhưng có thể khẳng định là nàng là tiên tiên sinh linh, theo hầu không tầm thường. Có thể để cho Thông Thiên giáo chủ đều thu làm thân truyền, tất nhiên là Hồng hoang bên trong tư chất số một số 2 đều nói xuyến giáo nhân tài đông đúc, thập nhị kim tiên tư chất thông thiên, nhưng bọn hắn 12 cái cộng lại, cũng không bằng tiệt giáo tứ đại thân truyền bất kỳ một cái nào. Cái này chính là khác biệt. Lúc này, Vô Đường Thánh Mẫu đạp gió xuống. Đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, hơi thi lễ, Vô Đường gặp qua chủ nhân. Không cần đa lễ, Vô Đường Thánh Mẫu tên, sớm đã nghe thấy, hôm nay gặp mặt, so với đồn đãi càng sâu. Lâm Nhất Trần thở giải nói, chủ nhân khen Lâm rồi. Vô Đường Thánh Mẫu không tiêu ngạo không siểm lĩnh, trên mặt không có khâu cần gì phải sóng lớn, trưng hiện siêu nhất lưu tâm cảnh. Lâm Nhất Trần cũng không ái ý, Vô Đường Thánh Mẫu giống như kim linh thánh mẫu đồng dạng là đại la kim tiên, bản chất cao xa siêu thoát, sớm đã đạt tới không lấy vật không lấy kỳ tâm tình. Trên có thể giao động các nàng tâm cảnh, khả năng chỉ có liên quan tới Giáo Phương diễn truyện. Sư tỷ của ngươi Kim Linh Thánh Mộ cũng tới, bất quá hắn hiện tại đang ở xa xôi ở ngoài thay ta hậu đại hậu đạo, cũng không ở bên cạnh ta." Lâm Nhất Trần nói rằng. "Ừm, mới vừa phủ xuống thời điểm, ta đã cảm giác được sư tỷ bản chất." Vô Dương Thánh Mộ khẽ gật đầu. "Nàng hôm nay cảnh giới, tự nhiên là giống như Lâm Nhất Trần, ở vào thần hỏa cảnh nhất trọng thiên đây đã là hiện nay đang có thể đạt tới nhất đỉnh núi. Nói cách khác, lại là Lâm Nhất Trần chủ nhân này tay kê." Bất quá Lâm Nhất Trần sớm thành thói quen, không thèm để ý chút nào. Hắn lúc này ngón tay gõ một cái cái ghế tay nắm, lập tức nghĩ tới điều gì. Vung tay lên, một cái cùng kim linh thánh mâu trước đây độc nhất vô nhị kiếm hạp xuất hiện ở Vô Dương Thánh Mâu trước mặt. Lấy cảnh giới của ngươi cùng kiến thức, phòng trừng cũng không cần cái gì thần vật, ta muốn, vật này, ngươi nên cần. Vô Dương Thánh Mâu đem tiếp nhận, từ từ mở ra một cái khe hở, nhất thời, một cô mị nông sát khí tịch quyển mà ra. Trong nháy mắt động toái vạn vạn lý vật tiêu, đem xa xa đang dạy lý Cửu Thiên Chúc Cơ Lửa Hắc đều sợ sắc mặt đại biến. Hắn nhịn không được nhìn về bên này tới, thật là khủng khiếp sát khí. Là vị tôn sao? Như vậy sát khí, nhất định chính là trên đời sát khí tụ hợp thể, muốn giết bao nhiêu sinh linh mới có thể cụ bị như vậy sắc khí chẳng lẽ nói vị này chủ kỳ thực không phải cậu thả thần mà là một tên sát thần lửa hắc tâm kỳ đại loạn, nhịn không được suy đoán lung tung đến lửa lửa ca ta ta làm sao đỗ nhiên cảm giác tốt tốt lánh rõ ràng là hạm nhận trên không đối diện Lý Lýịu Thiên cảm giác toàn thân một cố lương khí tự quyển làm cho hắn không kiểm hãm được dùng mình một cái bất quá loại cảm giác này tới nhanh đi cũng nhanh tiếp theo một cái trước mắt liền tan biến không còn dấu tích lửa mới vừa phát sinh cái gì Lýửu Thiên do hỏi Sau đó hắn chứng kiến lửa mực ánh mắt nhìn về Lâm nhất Trần vị trí, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ là ta vị kia tiện nghi lão tổ tông?" Lửa hắc không có mở miệng, như trước đắm chìm trong cái loại này sát khí chấn động bên trong. Bên này, Vô đương Thánh Mẫu nhìn kiếm hạp bên trong nằm trôi này thần kiếm màu xanh, tạo hình phong cách cổ xưa, trên thân kiếm khắc ghi "Lục Tiên" hai chữ, phản phất ngưng tụ thế giới toàn bộ sát khí mà thành. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, sẽ dẫn động tâm ma, sát tâm sổ khởi. Lục Tiên kiếm. Thánh Mẫu vẫn không hề bận tâm cảm xúc, cục phát sinh biến hóa. Cùng ngay lúc đó Kim Linh Thánh Mẫu giống nhau, phức tạp lại hoàn mỹ. tràn đầy cảm khái, lại gật mặt. Vô Dương Thánh Mẫu Vân trong suốt mặt tủ, khẽ vút thân kiếm, ngự khí nhu hòa, giống như nhìn thấy bạn cũ lâu năm giống nhau. Trên thực tế, năm đó Thông Thiên Giáo chủ đã từng đem Chu Tiên tứ kiếm phân biệt giao cho bốn vị đệ tử thân truyền chấp trưởng quá. Vì vậy, Vô Dương Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu mới có thể lộ ra cái dạng nào hoài niệm thần thái. Ngọc thủ nhẹ nắm chuôi kiếm, trong đáy mắt, Vô Dương Thánh Mẫu phảng phất về tới năm đó giống nhau năm một trong đầu, không khỏi nhớ tới cái câu kia vang vọng đất trời chính là lời nói. Lợi, Lục Tiên Phong, Tiên quanh bắt đầu quang, biến vô cùng dịu, đại la thần Chu Tiên Từ Kiếm, mỗi người đại biểu áo nghĩa tấn không giống nhau. Chu Tiên Kiếm đại biểu lợi, mà Lục Tiên Kiếm thì đại biểu vong. Kiếm khí vừa ra, tất có sinh linh vong diện, đa tại chủ nhân bản kiếm. Vô Đường Thánh Mẫu hướng Lâm Nhất Trần một gối, ngự khí thâm trầm, tuyệt giao không có, sư phụ cũng mất, có thể. Chu Tiên Từ Kiếm, chính là duy nhất nghiệm tưởng. "Đứng lên đi, ta chuẩn ngươi đi vấn An sư tỷ của ngươi Kim Linh Thánh Mẫu, sau đó ngươi liền đi tìm một người tên là Diệp Vũ Thanh, khi nàng người hộ đạo Nhất Trần nói. mệnh, không Mẫu lĩnh mệnh." Chương 266. Đột kích nhất cảnh. Chương 266, đột kích đệ nhất càng tác Sát chết vùng dậy ở cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong, bên trong rậm rạp chẳng chỉ khắp nơi là hắc ảnh. Thật là mạnh khí tức, chẳng lẽ cũng vậy siêu việt thần cảnh tồn tại. Một cái toàn thân bao phủ ở hắc ám bên trong người nói: "Đúng vậy a, cổ hơi thở này thật lạnh như băng, cùng ta tu luyện sắt quyết thông minh gặp nhau." Một người khác cùng sau đó nói rằng: "Trên người người này khí tức so với người trước càng tăng lên, không khí xung quanh đều muốn đọc lại." "Gì? Tại sao lại đột nhiên tiêu thất? Chẳng lẽ cũng không phải là thần cảnh nhân, mà là một tông bảo vật?" Nói đến đây, hai người trong mắt lập tức hiện lên tinh quang. Vô luận như thế nào cũng muốn đạt được. Trong tay cầm một cái hát sắc la bàn, cả người hắc mang bắn ra bốn phía. Chính ở bên kia, la bàn kim đồng hồ dừng ở Lâm Nhất Trần chỗ ở địa điểm. Mà Lâm Nhất Trần cũng đã sớm đã nhận ra dị dạng, cái này đầy trời sắc khí, sắp thực có thể cùng Lục Tiên kiếm có liều mạng. Kiếm hiệp đoạn tuyệt Lục Tiên kiếm khí thức, hiện tại cũng chỉ có Lâm Nhất Trần nơi đây khí thức tương đối mạnh. Chỉ thấy bầu trời xa xăm đều bị nhuộm thành hắc sắc. Rốt cục vẫn phải tới. Lâm Nhất Trần nhìn xa không bốn chỗ không ngừng tới gần hắc vân, thở không đếm xỉa nói rằng: Hắn thần thức sớm đã cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, mới vừa xuất ra lục tiên kiếm cũng là vì câu dẫn bọn họ xuất hiện. "Tiểu tử, thức thời đem bảo vật giao ra đây." Phía trước Hắc Ảnh hóa thành một đóa hoa vân, mắt nhìn xuống Lâm Nhất Trần. Bọn họ hoàn toàn không có đem Lâm Nhất Trần để vào mắt, bởi vì hắn chính là mảnh thế giới này nhân vật chính. Tại hắn nhận thức bên trong, Tam Tiên Đạo Châu không có ai so với hắn càng cường đại hơn đúng lúc này, lừa Hắc cũng xuất hiện, nếu không phải Lý Cửu Tiên, hắn mới, chỉ có, sẽ không xuất hiện đâu. Cái này bóng đen thực lực mạnh bao nhiêu, hắn so với ai cũng rõ ràng. "Tiểu Lửa, lúc đầu muốn đem ngươi cho mập lại ăn." Hiện tại xem ra không cần như thế. Thiên thượng hắc văn hóa thành một cái cự đại đầu lâu, phát ra một hồi cười quá dị. Đem bảo vật giao ra đây còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây, nếu không đem các ngươi luyện chế thành con rối, đời đời kiếp kiếp nhận hết giàn vật. Ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Nhất Trần liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, hắn bất quá thần hỏa cảnh cửu trọng thiên, so với chính mình phía trước gặp phải thần vương thấp không phải một điểm lợ điểm. Tiểu tử, ta cam đoan ngươi sẽ nhận hết giàn vật mà chết. Hắc ảnh nói xong, sau đó một cái miệng, vô số ảnh từ trong miệng hắn dâng mà ra. Chúng tiểu nhân, lão quỷ cụ không chừa giáp. Hắc ảnh chạy băng băng, Mercedes mà đến, mang tới còn có đầy trời sát khí cùng ma khí. "Hôm nay ngươi chết chắc rồi, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi." Lâm Nhất Trần nhìn dâng mà đến hát ảnh, cứu hận trong lòng kéo tới cực điểm. Cái này từng cái hắc ảnh đều là tuyệt thế thiên tiêu, dĩ nhiên toàn bộ bị hắn luyện chế thành con rối. Mà người này cũng là xuất từ 3000 đạo châu, dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này tàn hại đồng bào. Lâm Nhất Trần vung tay lên, phát ra ánh sáng chói mắt, trong đó càng là truyền đến trận trận đạo thanh âm, chính là đạo giáo độ nhân kinh. Vọt tới ảnh, giờ khắc này toàn bộ dừng bước trở lại, nhớ lại trí nhớ của kiếp trước. Theo hàng loạt âm Hắc ảnh trên người Hắc Ám vật chất cũng càng ngày càng ít. Lúc này, những thứ này Hắc Ảnh đã không còn là hắn nô dịch con rối, toàn bộ đều khôi phục vốn có dáng dấp. "Đi thôi, đi địa phủ một lần nữa đầu thai." Lâm Nhất Trần vung tay lên, liền đem bọn họ đánh vào địa phủ, đây cũng tính là biến hình trợ giúp bọn họ. "Kế tiếp chính là ngươi." Đang nói ra câu nói này đồng thời, Lâm Nhất Trần thân ảnh đã đi đường vòng trên mây đen. Hắc Vân còn chưa phản ứng kịp, đã bị Lâm Nhất Trần níu lấy cái cổ, hung hăng trên mặt đất. "Ngươi thành công chọc ta, hiện tại ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết." Kế xuống đất nộ tới cực điểm, lớn tiếng giống giận Sau đó cả người thay đổi khó bề phân biệt, nguyên bản hình người thân ảnh đã ở chậm rãi làm nhạt. Từ hình người biến thành một thanh đen như một kiếm, vào giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều hám. Liên ánh sáng của mặt trời mang đều bị thanh kiếm này hấp thu, trung quanh nguyên khí không ngừng hút vào thanh kiếm này chung. Cho ta đi chết, thẩm phán chi hắc ám thần kiếm. Bởi vì hấp thu thiên địa nguyên khí, hắc kiếm không ngừng bị lớn, thể tích đã vượt qua 10 vạn trượng. Đây là lực lượng gì, cũng nhanh muốn đem tà sẽ rách. Lửa hắc hư không đánh ra hơn vạn trượng, trượng, lực tại hắn chu vi tạo thành một vòng phòng hộ. Mặc dù là như vậy, vẫn là không đỡ được kiếm, kiếm khí, hắn lần nữa hiện hóa ra bản thể. Một đầu cao trăm trượng lửa đen không ngừng giống giận. Thiếng hô biến thành hàng loạt phòng hộ. May mắn Lý Cửu Thiên sớm đã bị hắn đưa đi, chỉ là một đạo kiếm khí là có thể đưa hắn phá tan thành từng mảnh. Không hổ là 3000 đạo châu thiên tri tiêu tử, cái chuôi này thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Liên Lâm Nhất Trần cũng có thể không thể khen. Nhìn lên bầu trời chung không ngừng ép tới gần hắc kiếm, hắn biết lần này tránh không thoát. Oanh. Bầu trời bên trong, một đạo mắt Trần có thể thấy khí lặng hướng bốn phía quét tới, hắc kiếm vào trên thứ gì, trong nháy mắt kiếm khí bắn ra bốn phía. Một đạo kiếm khí đột phá lửa mực phòng hộ, hung đâm vào trên người của hắn. gần đảm trăm trượng lửa hắc, tựa như tháo thức giận bóng cao su giống nhau, khí tức thấp mị tới cực điểm. Mà Hắc kiếm cũng bởi vì, này một kích bắn bay đi ra ngoài, có điểm bản lĩnh nha, vậy kế tiếp một chiêu này liền muốn ngươi mặc chó. Hắc kiếm đứng ở giữa không trung bên trong, đột nhiên cấp tốc phân giải, biến thành một thanh lại một chuôi tiểu hình phi kiếm. 108000 kiếm đầy trời phi kiếm lấy phương hướng bất đồng đâm về phía Lâm Nhất trấn. Phi kiếm ly mở bản thể sau đó, nhanh chóng hấp thu thiên địa khí, trở nên so với mới 957 vừa ly khai bản thể lớn gấp 2 lần đây chính là Hắc kiếm tuyệt sát kỹ năng. 108000 kiếm Cái này mười vạnạnạn trị dụ mẹ chưa biểu chỉ thì rất nhiều ý tứ. Nhìn Tứng bước ép tới gần phi kiếm, hắn nhịn không được cười ha hả. Lần này xem ngươi có chết hay không. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy được, liền thoải mái như vậy rất chết Lâm Nhất Trần, có phải hay không lợi cho hắn quá rồi. Nhưng mà Lâm Nhất Trần chỉ là vươn tay cánh tay, cấp tốc ở giữa không chung vẽ một cái vòng tròn. Mà giữa không trung bên trong, một bộ thái cực đồ cứ như vậy hiện lên mà ra. Thái cực đồ vừa ra, thiên thượng hắc vân bị cấp tốc hấp thu, thái dương một lần nữa chiếu vào. Một phần âm, một phần dương, đồng thời bị thái cực đồ hấp thu. Mà toàn thân đen nhánh kiếm Đại biểu chính là Cực Câm sắc khí, trên bầu trời Thái Dương, đại biểu cho Cực Thịnh Dương khí, vốn chỉ là hư viễn thái cực đồ, hấp thu đây hết thẻ sau đó, trở nên càng ngày càng chân thực. Theo thanh thứ nhất hắc kiếm đâm vào thái cực đồ bên trên, thái cực đồ quang mang lần nữa cường thịnh một ít. Hai kiếm, ba kiếm, 100 kiếm, 1000 kiếm. Thái cực đồ hoàn chỉnh hấp thu mỗi một kiếm, không phải đại không có phá thoái dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Điều đó không có khả năng, không ai có thể ngăn trở ta trăm kiếm. Sau đó hắc mang càng hơn, giống như một lô đen mù không ngừng phát sinh phi kiếm. Mang huyết tế, lấy tế kiếm, cho ta Chương 267, Một chữ kiếm quyết phần 2. Chương 267, Một chữ kiếm quyết phần 2. Lửa Hắc đang nhìn bầu trời bên trong kiếm khí, cảm giác mình liền muốn bạo thể mà chết. Kiếm khí cũng không có ghim hắn, chỉ cần thanh kiếm này tồn tại, cho nên ẩn chứa kiếm khí thì không phải là hắn có thể thừa nhận. Không nghĩ tới ta cậu thả nhiều năm như vậy, dĩ nhiên chết ở nơi này. Mang theo trong lòng vô tận không cam lòng, Lửa Hắc quyết định đi chết đúng lúc này, bên người xuất hiện một cái thân ảnh to lớn, chính là Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần trước người to lớn thái cực độ sặc sỡ mắt, nhất hắc nhất bạch hai cái ngư âm dương ngư không ngừng du Vô số đem tràn ngập sát khí hắc kiếm đều bị nó hút thu. Tương đối với Lâm Nhất Trần gió thanh vân nhạn, hắc kiếm là khẩn trương tới cực điểm. Tuy là phi thường tiêu ngạo, thế nhưng hắn cũng không đốc. Lâm Nhất Trần tu vi trên hắn rất ra, điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Thế nhưng không nghĩ tới chính mình huyết tế sát chiêu cũng bị hắn đều đỡ. Giờ khác này, hắn bị to lớn cảm giác sợ hãi bao phủ. Một đạo thân ảnh từ hắc kiếm phiêu nhiên mà ra, chính là hắc mang linh hồn. Giờ khác này hắn tuyển trạch vứt bỏ thân, linh hồn trốn chui xa. Lâm Nhất Trần sớm liền nhìn ra tiểu xảo của hắn, rơ rơ ống tay áo, thái cực độ nhằm phía không trung cực kiếm. không có gặp phải chút nào chống lại, thái cực đồ hoàn toàn tóm thâu cực kiếm, đồng thời biến mất còn có đầy trời kiếm khí, đây hết thảy thật giống như không có tồn tại quá mức dạng. Liền chút bản lãnh này sao? Ngày hôm nay để ngươi xem nhìn một cái cái gì gọi là chân chính kiếm. Lâm Nhất Trần hướng phía hư không một chỉ, lộ ra màu bắn tung tóe, một cái hắc ảnh lên tiếng trả lời ngã xuống đất, tiêu tán theo còn có trên người của hắn hắc khí. Người này chính là Hắc Mang đồng bọn, trong sơn động đệ nhất cái nói chuyện nam tử. Thực lực của hắn muốn thấp hơn nhiều hắc Mang, nguyên bản định đánh lén Lâm Nhất Trần, kết quả liền đằng chẳng cơ hội cũng không có. Lâm Nhất Trần sau đó ngắt tay, bị truyền tống đến ngoài ngàn giảm lý Cửu Thiên lập tức xuất hiện ở trước mặt. Ngày hôm nay học được bao nhiêu thì nhìn người nỗi nộ. Nơi này toàn bộ không gian bị Lâm Nhất Trần cấm đoán, Hắc Mang muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được đúng lúc này. Hắc Mang cảm thấy một câu ngập trời kiếm ý cô tịch, cô đơn, vô địch với thế gian ở cô kiếm ý này trước mặt. Hắc Mang chạy trốn bước chân đều ngừng, cô kiếm ý này bên trong ngoại trừ cường đại, cũng chỉ còn lại có cô tịch cùng cô đơn, đây là vô địch hậu thế một kích. Dường như trong thiên địa đều không thể chịu đựng một cái này, chỉ cần vừa xuất thế bất kỳ cái gì địch nhân đều có thể tiêu diệt, đây chính là Lâm Nhất Trần giao cho lý Cửu Thiên kiếp quyết. Lý Cửu Thiên ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, giờ khác này tâm hắn có điều ngộ ra đây chẳng phải là chính mình cần sao? Xuyên Việt đến đời này, mấy năm nay dàn tầm thường vô vi, chính mình thậm chí đều có chút tan nỡ. Trong lòng đều hoài nghi mình đi tới trên đời mục đích, mà chính mình ban sơ mục tiêu chính là vô địch với thế gian. Cùng cố kiếm ý này giống nhau như lúc, giờ khác này hắn một lần nữa tìm được rồi lòng tin. Chứng kiến Lý cựu Thiên đốn ngộ, Lâm Nhất chần hết sức hài lòng. Kiếm khí theo tâm niệm mà phát động, lập tức quán xuyên hắc mang linh hồn. Kỳ thức mang so với Lý Cửu càng thích hợp hơn, đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Thế nhưng Hắc Mang phía trước làm đủ loại sự tình, làm cho hắn ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Sau đó không gian chi lực hiện hiện, ba người liền từ mảnh không gian này tiêu thất. Đây là cựu chuyển kim đan, lưu chữa thương cho người dùng a." Lửa Hắc nhìn trong tay kim đan, tâm tình hết sức kích động. Có viên kim đan này, thương thế của mình không những được toàn bộ tốt, hơn nữa tu vi còn có thể nâng cao một bước. Bảo vật như vậy, lừa Hắc làm sao chịu nổi. Lửa Hắc vội vàng từ chối, thương thế của mình tuy là nghiêm trọng, đến lúc đó nuôi mấy ngày là khỏe, kiên quyết không chịu dùng kim đan. "Không cần từ chối, viên thuốc này ta có vài giò." Nghe xong lời này, Lửa hát thầm nghi chửi mà nó. Ta cái đứa hay, ngươi là Thái Thượng lão quân thân thế sao? Kim đan đều muốn đè rở số lượng, sau đó cũng không tiện đẩy nước hỡi, một ngụm liền đem kim đan nuốt vào. Trong sát na, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Miệng vết thương không ngừng phun trào lấy thủy quang, cả người tản ra một mảnh lại một mảnh tường thủy chi khí. Chân long, kỳ lân các loại, trợ, tường thủy chi thú vây quanh Lửa hát. Khốn nhiều hắn mấy vạn năm bình cảnh bị phá vỡ. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ người thứ 18 hậu đại lĩnh ngộ một trước quyết, thưởng cho ký chủ tu vi thần cảnh tam trọng thiên. Dĩ nhiên chỉ có những phần thưởng này, xem ra thưởng cho càng ngày càng ít. Tìm được Lý Cựu thời điểm, còn phần thưởng một cái vô đương thánh mẫu, lần này lại chỉ phần thưởng hai cái cảnh giới nhỏ tu vi. Đa tạ sư Tôn ban thưởng pháp. Lý Cựu Thiên mở mắt ra lập tức quỳ tạ ơn Lâm Nhất Trần. Không sai, một chữ kiếm quyết áo nghĩa, ngươi còn cần tiếp tục lĩnh ngộ. Lâm Nhất Trần vỗ vỗ bả vai của hắn, Lý Cựu Thiên cả người khí chất xảy ra long trời lở đất cải biến. Thời ra phía trước tiêu cực cùng tính trẻ con, trên người tản ra dũng cảm tiến tới nghị lực đây chính là một chữ kiếm quyết mang tới cải biến, cái này hay là một, không hề chỉ là thiên hạ nhất. Còn có trong chiến tranh có thể đạt được nhân kiếm hợp nhất, trong lòng không người khác, chỉ đem mình làm làm địch nhân lớn nhất. Một lần lại một lần siêu việt, mới có thể thành tựu cái gọi là trong lòng. Một, ta sẽ cho người một lần thí luyện, thông qua mới coi như ta thực sự đổ đệ. Lâm Nhất chần lần nữa lấy ra Vạn Yêu lĩnh vực, to lớn thăm biến bên trong, vô số yêu ma đang ở chém giết. Cách lỗ đen liền có thể cảm giác được bên trong huyết tinh. Lý Cửu Thiên lúc này, một bước bước vào Vạn Yêu lĩnh vực, không có một tia do dự. Tốt, hài tử, khi vọng mặt ngươi đối với càng thêm đối thủ cường đại lúc, còn có chút khí như vậy. Lâm Nhất Trần phi thường thưởng thượng lý Cựu Thiên Dũng khí, đây là một cái bình phạm nhân loại trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Lửa Hắc đã ở trùng kích thần cảnh, Lâm Nhất Trần ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Thời khắc này Lừa Hắc không cần hỗ trợ của hắn, trên người vây quanh tường thụy chi thú đã giúp hắn ngăn cản rất tất cả kiếp nạn, sao tốt, chỉ là mấy ngày, Lừa Hắc mở mắt lần nữa. Lương đạo quang mang chói mắt một mạch bay đến chân trời, nương theo còn có một tiếng trầm thấp lửa hí tiếng. Tuy là phi thường không lẽ cảnh, lại có thể biểu hiện ra Lửa Hắc lúc này tâm tình kích động. Thở ra một hơi thật dài, trên người tường thụ cũng theo một hơi này khí tràn vào trong cơ thể hắn. Chúc mừng đạo hữu đột phá thân cảnh. Lâm Nhất Trần dẫn đầu chúc, không dám nhận, không dám nhận, cái này còn phải nhờ có tiền bối hỗ trợ ngụy. Mặc dù là không có vạn đan, ngươi khoảng cách thần cảnh cũng không tính qua xa, chậm nhất là nghìn năm cũng giống vậy có thể đột phá. Lư Hắc cũng biết những thứ này, thế nhưng dùng kim đan sau khi đột phá, rõ ràng muốn so tự nhiên đột phá càng thêm lợi hại. Về sau còn muốn làm phiền đạo hữu làm lý Cửu Thiên người hộ đạo. Tiền bối yên tâm, ta nhất định biết dùng tính mệnh hộ tống lý Cửu Thiên an toàn điểm ấy Lâm Nhất Trần ngược lại là phi thường yên tâm. Nhưng hắn không biết, phiền sắp hàng 268, đạo tổ ba người đại phiền toái đệ nhất càng. Chương 268, Đào mộ tổ ba người đại phiền toái đệ nhất càng Đoạn Đồng ba người đã ở chỗ này vòng vo hơn mấy tháng. Ta nói Đoạn Đồng, ngươi đến cùng có năm chắc hay không nha, chúng ta ở chỗ này có thể vòng vo hơn mấy tháng, vẫn là không có tìm được lời ngươi nói tuyệt thế của mộ. Đừng lo lắng, nếu quả thật không có, chúng ta liền đào hố đem Đoạn Đồng chôn, đồ trên người hắn đã thấy thèm rất lâu. Đại Hắc Cẩu Cơ hai con chân trước nói rằng, không có đạo lý à, chỗ này địa thế tuyệt đối là một cái tuyệt thế của mộ, chỉ là chúng ta vẫn tìm không được nhập khẩu mã thôi. Đoạn Đồng cũng là gương mặt dấu chấm hỏi, hắn đào mộ mấy nghìn năm. Liếc mắt là có thể nhìn ra nơi này có không có cổ mộ. Không có việc gì, Đoàn Sư Minh, cái này đều là chuyện nhỏ. Ngược lại ngày hôm nay bản hoàng phải nhìn thấy cổ mộ, nếu không, ta liền đào ngươi một phần. Ngược lại ta không thể bạch mang hoạt. Đại hắc cẩu mấy tháng này cũng mệt đến mất ngư, vì dạp trên mặt đất vẫn không lúc ních. Cái này điều nhân, thật kiêu kiệt, đem mình mộ phần giấu sâu như vậy. Thiên Đồng cũng hết sức tức giận, một bả đem vật cầm trong tay chính thức răng đinh đem đâm ở trên mặt đất. Chính là hắn cái này một đâm, cả ngọn núi bắt đầu lay động. Sau đó xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, 860 đem 3 người hút vào. Ngã chết đạo ra. trong cả đại mộ, lần đầu thấy như thế chủ động. Đoạn Đồng từ dưới đất ngồi dậy thần tới, quét dọn bụi bầm trên người. Không đúng, nơi này có chút cổ quái, lấy bản hoàng thân thể tố chất, dĩ nhiên cảm thấy từng đợt lệnh giá. Đại hát cầu run một cái, sau đó nói rằng: "Ngươi quản hắn có lệnh hay không, chúng ta là tới làm mộ, chẳng lẽ là để cho ngươi khách du lịch ăn thịt cho sao? Ngươi lại ra?" Đoạn Đồng truyền đến một tiếng tiếng thê thê tâm lực phế, một tiếng này chấn động sáng toàn bộ mộ huyệt. Lúc này bọn họ mới phát hiện, bọn họ ngồi ở trên một khối nham thạch. Chu vi có đến không hết như vậy gì truyền thạch, huy hoàng mà đồ sộ. Mà bọn họ bầu trời cũng không có cái gọi là Dạ Minh Châu, cũng không có còn lại bảo vật. Một cái ngắm tìm không thấy cuối nước sông, ở đỉnh đầu của bọn họ huyền phù. Màu vàng nước sông bên trong, nội lơ lửng một cổ lại một cổ thi thể, thi thể đến nay không có hư thối, ngược lại tản ra ánh sáng chói mắt. Mà xa xa thì là lớn hơn một chút phù đảo một tòa lại một ngồi xúc lập, phàm phật đã trải qua một thế kỷ một dạng cổ xưa Ta đến rồi nhiều năm như vậy mộ, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ như vậy, nơi đây giống như là một cái môn phái đạo quán. Ngoa tàu. Theo đại hắc cẩu một tiếng hét chói tai, trên người hắc mao toàn bộ nổ lên tới, như một cái đại hắc nhím một dạng. Ngươi muốn chết à ngươi? thù chết đạo ra. Trong sông chính là cái kia nữ thi không có chết, nàng mới vừa còn hướng ta cười. Đại Hắc cầu Vương chân trước chỉ vào giữa sông một câu thi thể nói rằng: "Ba ngày ngươi mà bắt đầu nằm mơ, cười cũng là hướng về phía ta cửa nhà, ai sẽ thích ngươi cái này chỉ đại hắc cầu sao?" Thiên Bồng nghe xong lời của hắn nhịn không được chê bữa: "Ta thật không có đùa giỡn với ngươi, cái chỗ này không phải địa phương tốt gì, ta xem chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi." Đoạn Đồng vừa muốn xoay người chửi động, liền thấy, làm cho hắn đời này đều không muốn gặp lại chẳng cảnh. Ma Lâm nhất chân bên này, nhìn bạn yêu trong lĩnh vực lý cựu hết sức vui mừng. Lý Bửu Thiên nhất tịch bố y, dã yêu thú liên tục bại lui, tuy là cũng có thất bại, nhưng là lại làm sao cũng đánh vỡ hắn không được một viên đạo tâm. Thủy Trung Kiên chỉ mình là trời dưới vô địch, đối mặt mạnh đi nữa yêu thú, cũng dám có cùng đánh một trận thú khí. Mà đúng lúc này, một thân ảnh đi tới Lâm Nhất Trần bên người, chính là Đại Hắc Cẩu. Hắn mặc dù có thể thuận lợi đi tới Lâm Nhất Trần bên người, hoàn toàn là bởi vì Lâm Nhất Trần không gian thần phù ẩn chứa không gian năng lượng một viên thần phù, có thể không nhìn không gian quy tắc, vô luận khoảng cách rất xa, chỉ cần bộc nát sẽ trở lại Lâm Nhất Trần bên người đương nhiên, cái này phải phối hợp lấy pháp trận lượng, cũng chỉ có Đại Hắc Cẩu mình có thể sử dụng. Chuyện gì đem ngươi sợ đến như vậy? A a, Lâm Nhất Trần nhìn cả người Tầm Mao chưa tình hồn đại hắc cẩu, vừa bực mình vừa bật cười. "Không xong, chúng ta gặp phải phiền toái, rất lớn phiền toái rất lớn." Lâm Nhất Trần lập tức cảm thấy chuyện nghiêm trọng, đại hắc cẩu vẫn là một bộ cả lơ phất phơ hình thái. Đột nhiên như thế đứng đắn, không thể không khiến người lo lắng. Lâm Nhất Trần vung tay lên liền dựng thành trận pháp truyền thống, tất cả phiền phức khởi nguồn khẳng định ở pháp trận bên kia. Mà pháp trận phần cuối chính là cổ mộ bên trong. Không gì không thể không gian pháp trận, lần này dĩ nhiên mất hiệu lực, không gian thần phủ có thể trốn ra tới. Nhưng là mình lại truyền tống không vào đi điều này làm cho Lâm Nhất Trần hứng thú tăng nhiều, đồng thời cũng đề cao cảnh giác, không khỏi vì Đoạn đồng ba người lo lắng. Các ngươi lại như Hà Tiến đi, mau dẫn ta đi. Lâm Nhất Trần ngữ khí trung tràn đầy đối với Đoạn đồng hai người lo lắng đây chính là một vị cao thủ, nếu như gây bất lợi cho bọn họ, hai người kiếp nhưng là không có sức hoàn thủ đại hắc cẩu cũng không dám chế mãi, vội vã mang theo Lâm Nhất Trần đi tới phía trước đại sơn. Hai người vừa hạ xuống, bên người cũng không có một L, mà là một mảnh rừng cây. Không nên nha, ta truyền tống không sai a, nơi đây rõ ràng là một núi lớn. Hai người lại thử một lần. Kết quả qua đây sau đó biến thành một mảnh hồ nước được rồi không cần thử mê với trận đấu chuyển tinh gì phương pháp Lâm nhất Trần liếc mắt liền nhìn ra đầu mối trong đó đây là cao thâm nhất Pháp môn có thể thay đổi trung quanh hình dạng bề mặt trái đất đương nhiên nếu như chỉ là cải biến hình dạng bề mặt trái đất vậy chưa tính là cao thâm, cái Pháp môn này chỗ cao thâm ở chỗ nó tồn tại ký ức công năng đã tới hai lần nhân tuyệt đối tìm không được phía trước nhà cầu phá hương đoạn đồng tiểu tử này thực sự khiến người ta chôn phía trước lahét muốn chôn kỹ vào đồng thế nhưng thực sự đến lúc này đại há cầu lại bắt đầu sốt ruột không cần lo lắng Cái này với ta mà nói chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi." Nói xong câu đó, Lâm Nhất Trần trong tay nhiều một cái trận bản, chính là trong truyền thuyết ngũ hành bát quái trận. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, càn khôn trấn độc tốn, khảm ly cân đổi, ngũ hành bát quái đều ở trong đó. Theo Lâm Nhất Trần khẩu quyết, bát quái trận đón gió biến lớn, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ mặt hồ. "Đại hung cửa, tiểu tử nhất sinh, các người đây là mồi giả của người nằm mộ." Lâm Nhất Trần nhìn trong trận sáng lên địa phương. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng cũng không có quá nhiều do dự, liền đi vào đại hắc khẩu cũng cắn răng một cái đi vào theo. Theo chói mắt bạch quang, Lâm Nhất Trần cấp loại Chờ hai người cũng tiến nhập mộ huyệt. Mà bọn họ sau khi đi vào, trong huyệt mộ bên hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia âm thanh đồng thời cũng không một chút ánh sáng, đại hắc cầu lần này không dám tiêu to. Phát sinh nữa sự tình lần trước, xử lý vô cùng phiền phức tạp. Lâm Nhất Trần không muốn những thứ này, một trường đánh ra như, dường như sấm sét vang vọng toàn bộ mộ huyệt. Mộ cấp tốc bị chiếu sáng nhưng là lại không có phát hiện đoạn đồng 2 trường 269. Thời gian và không gian phần 2. Chương 269, thời gian và không gian phần 2. Hắn không dám tưởng tượng, cái này mỗi ngày với hắn đùa giỡn hi, hi đạo sĩ, nhưng ở chính mình chuyên nghiệp nhất địa phương gặp nạn. Hồi tưởng lại hai người vui sướng thời gian hắn hiện tại có chút hối hận tại sao mình muốn chạy ra đi tìm cứu bin Lâm nhất Trần lập tức cháu mày nơi đây cho hắn một loại rất giả dối cảm giác nhưng là vừa nói không nên lời nơi nào giả trong tay bắt quái trận tuột tay mà ra bắt quái trận lập tức trở nên thập phần cự đại mà trong trận sáng lên địa phương là trên phủ đảo một hòn đảo nhỏ hòn đảo nhỏ này không có bất luận chỗ thần kỳ nào chính là như vậy không có bất kỳ xuất kỳ địa phương bây giờ lại lạc ở tại hung sắt một môn bên trên mà nơi đó cũng là bọn hắn gặp nạn địa phương Lâm nhất Trần mang theo đại hắc cầu leo lên tiểu đảo bốn phía yên tĩnh như chết Trên đảo vàng thổ địa cũng không có để lại một chút dấu vết. Mặc dù là như vậy, Lâm Nhất Trần vẫn là cảm giác thế giới này giả. Chỉnh thể tìm không thấy bất luận cái gì kim loại, đây là muốn tuyệt địa thành tiên mộ địa a cái này căn bản cũng không phải là một khối mộ địa, mà là một cái tuyệt thế đại năng tu luyện sở. Lâm Nhất Trần nhìn chung quanh địa thế nói rằng, mà hắn mới vừa nói xong, thiên thượng hoàng hà nước lần nữa tràn lan. Lại nữa rồi, chính là trong nước những quái vật kia. Hoàng Hà thủy thoáng qua trong lúc đó liền đem bọn họ đều vây quanh. Lâm Nhất Trần cầm trong tay ra một cái hồ lô, Hoàng Hà thủy không ngừng rưới vào hồ lô bên trong. Tuy là nơi này thủy lấy không hết thế nhưng cũng coi như chặn Hoàng Hà nước Tiên Công. Đoạn Đồng, Thiên Đồng, bọn họ ở nơi nào đại hắc cầu chỉ vào Hoàng Hà bên trong hai câu thi thể nói rằng, mà cái này hai cỗ thi thể sẽ bị hút vào hồ lô bên trong, hắn có biết trong hồ lô bên là cái gì, cái kia là nhất tông đại sắc khí, hút vào trong này, ngay cả một lông cũng sẽ không trở lại. Lâm Nhất Trần lập tức thu hồi hồ lô, trong nháy mắt Hoàng Hà nước ngập quá hai người. Lâm Nhất Trần ngược lại không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, thế nhưng đại hắc cầu lại cũng không còn cách nào nhúc đích. Cả người rơi vào Hoàng Hà bên trong, thì tương đương với lâm vào ao dạng. Hoàng Hà nước không có cách nào khác phá giải ngươ cưới hồ lô đem hai người bọn họ với lên nói xong cầm trong tay hồ lô ném cho đại há cầu bắt lại hồ lô đại đạiắc cầu cảm giác gáp lực trong nháy mắt đã không có một cái xoay người cưới ở hồ lô bên trên hồ lô cũng phong mà trường miễn cưỡng có thể ngồi xuống đại hắc cầu chính mình nhìn đang ở trước mắt đoạn đoạnồng hai người đại há cầu bốn con móng nuốt cùng nhau khởi động ra sức hướng phía phía trước bơi đi. theo khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần đại há cầu ánh mắt lộ ra vẹ vui sướng thế nhưng ở trong mắt lông nhất Trần đại hắc cầu chỉ là tại chỗ bất động chỉ thấy hắn tứ chi không ngừng sự trượt, thế nhưng hồ lô làm thế nào cũng không đi về phía trước. Thời gian trường hà, chẳng lẽ mộ chủ nhân thực đã nắm giữ sức mạnh của thời gian? Mới nghĩ đến đây, Lâm Nhất Trần lắc lắc đầu, lập tức bác bỏ khả năng này. Có thể nắm giữ thời gian lực lượng, sợ là kiểu đại thế lực bên trong cũng không có mấy người. Phá hư thủ. Lâm Nhất Trần vươn tay cánh tay quả về phía trước, một chảo này phá hết tất cả hư vô, tất cả nguyên cảnh ở trước mặt hắn nghiền nát. Thế nhưng vô luận Lâm Nhất Trần cánh tay rũa hơn, đoạn đồng hai thi thể của người thủy trung cách hắn một triệu xa. Thật là sức mạnh của thời gian, xem ra lần này phải cẩn thận. Lâm Nhất Trần nhảy lên một cái, hồ Lô tùy theo xuất hiện ở lòng bàn chân hắn. Ngươi cũng chỉ có những thứ này năng lực sao? Không thể gây tổn thương cho ta mày may. Lâm Nhất Trần hướng phía mộ huyệt lớn tiếng hô. Giống như là nghe được khiêu khích của hắn, Thời Gian Trường Hà lần nữa vận hành đứng lên đoạn đồng hai thi thể của người cũng theo Thời Gian Trường Hà cấp tốc chạy về phía hắn nơi đây. Lâm Nhất Trần vô một cái về phía đoạn đồng, lần này cũng không có thời gian chi lực ảnh hưởng, thế nhưng Lâm Nhất Trần tay lần nữa bắt không đoạn đồng hai thi thể của người cũng theo đó biến thành bọt biển một dạng tan cảnh mây khói đại hắc cầu gấp đến độ kêu loạn, thế nhưng Lâm Nhất Trần lại tuyệt không hoàn sợ. Ngay sau đó là cổ thi thể thứ hai, thế nhưng những thi thể này khi còn sống chỉ là không thiên cảnh sinh linh hơn nữa, cũng không có đối với bọn họ sản sinh bao lớn uy hiếp. Như vậy ta liền rất yên tâm, xem ra đoạn Đồng bọn họ còn chưa chết. Lâm Nhất Trần nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Hắn sợ nhất hai người này gặp nạn, hiện tại xem ra còn không có, vậy đại biểu mình còn có cơ hội. Người đây là ý gì? Hai người không phải vừa rồi hồn hồn phách tán sao? Đại Hắc cầu nhịn không được hỏi. Người xem sai rồi, đây là thời gian trường hà, con sông này bên trong thi thể đại biểu mộ chủ nhân phía trước người giết, mà đoạn Đồng hai người cũng không có ở trong đó. Cái này đại biểu hai người còn sống, nhưng làm mới vừa thi thể là chuyện gì xảy ra? Đó là chúng ta sinh ra huyễn cảnh. Không, vậy tại sao hắn có thể ngăn trở ngươi phá hư thủ? Tất cả huyễn cảnh đều không biện pháp ngăn trở phá hư thủ. Đại Hắc Cẩu cảm giác Lâm Nhất Trần đang an uổi hắn, lập tức phản bác. Hắn có thể ngăn trở ta phá hư thủ, cũng không phải là bởi vì hảo cảnh nguyên nhân, mà là bởi vì thời gian nguyên nhân. Lâm Nhất Trần giải quyết rồi bay tới thi thể, tiếp tục hướng Đại Hắc Cẩu giải thích, con sông này chính là mộ chủ nhân tu hành đã qua, mà trong này thi thể liền chính là hắn người. Chúng ta đối kháng chính là đạo quả của hắn, mà hắn ngày hôm qua giết người chúng ta không phải sử dụng sức mạnh của thời gian lại có thể nào đụng vào được. Nghe đến đó Đại Hắc cầu cũng là bừng tỉnh đại ngộ, cả người cũng tươi cười rạng rỡ, thay đổi phía trước trướng trường trạng thái. Ngươi là nói bọn họ còn có thể cứu. Vậy bọn họ bây giờ ở nơi nào? Đại Hắc cầu nhìn thời gian trường hạ. Bọn họ sẽ không phải là ở sông dài phần của chứ? Cũng buộc cho ngươi nghĩ ra, nếu như bọn họ có có năng lực lớn như vậy, đã sớm xuất sư, cũng sẽ không phải ngươi đến đây chi viện. Lâm Nhất Trần lần nữa giải quyết một cô thi thể, hiện tại đã trở nên càng ngày càng cường đại. Hắn xử lý cũng càng ngày càng lao lực đúng lúc này. Lâm Nhất Trần cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, thật giống như có người tại thế giới một chỗ khác lặp lại chuyện mới vừa rồi. Ta hiểu được, đây là không gian lực lượng. Vào giờ khác này, Lâm Nhất Trần bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ chỗ ở là một cái đa duy độ không gian, vô luận là bất kỳ người nào vào, cũng là một cái mới tinh mô địa, cho nên bọn họ và Đoạn Bổng không có cách nào gặp nhau. Vậy ngươi có thể phá giải sao? Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, Đại Hắc cầu thập phần mong đợi nhìn hắn. Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta trước mặt cái này đại ra hỏa cần trước giải quyết hết. Đại Hắc Cẩu bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. phía trước một câu nữ thi đang trực câu câu nhìn bọn họ ánh mắt của nàng thập phần giở người, giống như là có thể đoạt người tâm phách một dạng. Mà cái này một nữ thi nó cũng không xa lạ, chính thức vừa vào một địa, hướng về phía hắn cười cái kia một, nàng rất lợi hại phải không? Đại hắc cầu hoàng hốt mà hỏi. Đương nhiên rất lợi hại, không e ngại thời gian trường hà, chết rồi nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có thể đứng sừng sững không ngã. Vậy ngươi có thể đánh được sao? Đại cẩu hoàng sợ một nhóm chỉ có thể không ngừng lâm nhất Trần nói che đại đinh. Chương 270. Minh hàn nữ thi đệ nhất cảng. Chương 270. Minh hàn nữ thi đệ nhất cảng đoạn đồng nghi ngờ nói rằng Ngươi quản hắn tại sao không thấy, nàng nhiều hơn nữa đợi một hồi, hai chúng ta sợ rằng đều phải chết. Thiên Đồng đánh bay một nhào tới tử thi, sau đó nói rằng, ta là sợ hắn đi tìm Tú binh. Đoạn Đồng đỉnh đầu một cái chén bể, chén bể tán phát ra trận trận hỗn độn ánh sáng, quét bay đi một cái lại một cái nhào tới thi thể đồng thời cũng che ở đoạn đồng an toàn. Thiên Đồng thập phần hâm mộ nhìn thoáng qua đỉnh đầu của hắn, trong tay cựu sĩ đỉnh bà tuy là cũng là bà bối, nhưng cùng đoạn đồng trên đầu so sánh với, đơn giản là không đáng giá nhất tới. Ươ Cao a, đây chính là đạo gia cựu tử nhất sinh đội lấy, ngươi ước cao cũng vô ích. Đến lúc này, đoạn đồng cũng không quên ra một cái Ngược ngược lại là lợi hại, vậy kế tiếp cái này đại gia hỏa liền giao cho ngươi. Hai người, 453, phía trước, một cái đứng thẳng ở Hoàng Hà thủy bên trong thi thể mở mắt, cùng những cái khác thi thể không giống với, trong mắt của hắn không phải là đờn mà là có nhân loại một dạng linh quang. Tu vi của người này thật là khủng khiếp, không đúng, phải nói cái này quỷ tu vi thật là khủng khiếp, sư tôn nhanh tới đây cứu ta với, ta có thể không muốn chết ở chỗ này. Lâm Nhất Trần hiện tại không có thời gian quản luận đồng trước mắt nữ thi có thể sánh bằng bọn họ đối mặt khủng bố hơn nhiều lắm. Hai người nhìn nhau một hồi, hoàn toàn không có ai xuất thủ đương nhiên. Lâm Nhất Trần cũng không còn trông cậy vào nàng có thể nói. Nữ thi đứng sừng ở hoàng hà bên trong, nhìn chừng chừng của bọn hắn, dường như đang quan sát Lâm Nhất Trần xuất thủ phương thức. Không bị thời gian ảnh hưởng, chẳng lẽ hắn cũng nằm trong tay thời gian chi lực? Đại Hắc cầu Hoàng sợ hỏi Lâm Nhất Trần, nhìn về phía Lâm Nhất Trần mắt tràn đầy sợ hãi. Trong vòng một ngày gặp mặt hai cái nắm giữ thời gian chi lực cường giả, cái này nằm mơ cũng không nghĩ tới nha. Tạm thời còn không biết, thế nhưng cái này nữ thi cũng không phải là đối thủ của ta, hắn người phía sau liền không nhất định. Cái này người phía sau, chỉ chính là mộ chủ nhân. Lâm Nhất Trần cũng không muốn tiếp tục cùng hắn hao tổn. Hai tay không ngừng cái ấn, một cái lại một cái dấu ấn từ trong tay hắn đánh ra. Mà lúc này đây, nữ thi trong mắt dường như có linh quang vụ dạng, từ tử mà theo dõi hắn mỗi một lần cái ấn, muốn đem đây hết thể ấn ở náo hải bên trong. Lâm Nhất Trần xuất hiện trước mặt một cái lỗ đen, xuyên thấu qua lỗ đen có thể chứng kiến mặt khác một cái hoàng hạ. Lâm Nhất Trần dẫn đầu dậm chân đi vào, hắn chuyến đi này di chuyển đem đại hắc cầu lại càng hoảng sợ, vội vã theo vào. Mà nữ thi cũng do dự một chút, một bước bước vào sắp đóng lỗ đen. Vẫn là không có bọn họ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có một cái không gian? Cũng không phải là Bọn họ hẳn là ở thời gian trường hà trước mặt, giữa chúng ta khoảng cách lấy sức mạnh của thời gian. Ai nha, ngọa tào đại hắc cẩu lần nữa biến thành hắc nhím. Không phải bởi vì khác, đơn giản là ở bên cạnh hắn đứng một câu nữ thi, thần không biết quỷ không hay xuất hiện, gần giống như một mực nơi đó giống nhau. Có nhiều đã tội, mong rằng thần tiên tỷ tỷ bao dung. Đại hắc cầu hai con chân trước không ngừng lắc lư, thật giống như cùng bái thần linh một dạng, hướng về phía nữ thi quỳ xuống lại. Không phải biết rõ làm sao, nguyên bản, bản đại cẩu, nhìn thấy nữ thi sau đó trở nên hết sức thành thật. Thượng như đụng phải khắc tinh, không có bất kỳ chống cự tưởng. Nam Thi không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần ý là làm cho hắn lần nữa thi pháp. Lâm Nhất Trần tự nhiên cũng minh bạch ý tứ của hắn, trong tay lần nữa kết ấn, thời gian chi lực bạo phát. Dưới chân hồ lô giống như là đè lên cánh quạt, như bay đi về phía trước. Quả nhiên, đang chạy một khoảng cách sau đó, bọn họ lần nữa thấy được Đoạn Đồng hai người. Bọn họ tại nơi này, dường như gặp nguy hiểm, vội vàng đi qua cứu bọn họ. Nam Thi không ngừng hướng bọn họ khởi xướng tiến công, Đoạn Đồng có chén bể bảo hộ, thật không có áp lực quá lớn. Mà Thiên Đồng bên này đã không chống nổi, mỗi một lần tiến công cũng làm cho Thiên Đồng thân thể càng thêm rơi vào giữa sông. Mắt thấy Thiên Bồng sẽ bị Hoàng Hà Thủy thôn vệ, Đoạn Bồng ở một bên chỉ có thể lo lắng xung, nhưng cũng bất lực đỉnh đầu pháp bảo uy lực, không phải hắn có thể khống chế, chỉ là bảo vật một loại tự chủ hộ chủ ý thức. "Mau mau cứu ta, lão tử lập tức sắp không kiên trì được nữa, ngươi vẫn còn ở vừa xem có vui." Thiên Bồng cũng không biết cái này một ít, đối với Đoạn đồng phát ra vô tận chửi rùa. Trong lòng đưa hắn 18 đời tổ tông thăm hỏi một lần. "Ngươi nghĩ rằng ta không muốn cứu ngươi sao? Ta không có cách nào khống chế pháp bảo." Theo Thiên Bồng một hồi chửi rủa, Hoàng Hà Thủy đã tràn đến cánh tay hắn vị trí. Lúc này, Lâm Nhất Trần cũng cảm nhận được thiên đồng trước mặt, kéo lại thiên đồng không. Đoạn Đồng cũng tới đến rồi hồ lô bên trên, phía trước hắn cùng Nữ Thi đã giao thủ, đỉnh đầu chén bể phát sinh một đạo hỗn độn ánh sáng, một cái đánh bay Nữ Thi. Xong, cái này toàn bộ xong. Đại Hắc cẩu một cái than ngồi dưới đất, nguyên bản Nữ Thi không có ác ý, làm cho Đoạn Đồng lần này cũng phải đánh ra ác ý, cậu Đoạn Đồng, ta muốn giết ngươi. Đại Hắc cẩu mắng ra những lời này thì cảm giác không đúng, thế nhưng cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều mớn, một ngụm liền cắn về phía Đoạn Đồng. Mà lần này, hắn không có thực hiện được, bị Đoạn Đồng trên đầu vừa đến hỗn độn ánh sáng đánh bay. Được rồi, Hai ngươi không nên ồn ào, nơi đây còn có hai cái đại gia hỏa không có giải quyết đâu. Thiên Bổng cũng khó nghiêm chỉnh một hồi. Chờ một hồi bản hoàng muốn lỗ sống ngươi. Đoạn Đông vẻ mặt khó hiểu, không biết vì sao hắn biết nổi giận lớn như vậy. Lâm Nhất Trần không để ý tới cái vã hai người, tiếp tục lái hổ lô về phía trước bay nhanh. Bởi vì hắn biết, người nam này thì chỉ là mộ chủ nhân ở đoạn thời gian này rất chết một người, chỉ cần xuyên qua trong khoảng thời gian này, nam thi tự nhiên mà vậy biết tiêu thất. Thế nhưng phía sau nữ thi là một cái đại phiền thoái vô luận tốc độ bọn họ mau hơn, nữ thi vĩnh viễn lạnh như ảnh mà theo. Làm sao bây giờ? Cái này nữ thi dường như lợi hại hơn một điểm. Bọn họ vẫn chạy trốn, dường như chọc giận nữ thi. Nữ thi bắt trước Lâm Nhất Trần hai tay cái tấn, trong tay đánh ra một mảnh trùm tia sáng. Sức mạnh của thời gian, không thể nào, hắn chính là người dạy vô đồ đệ. 4.8, đại hắc Cầu hoàng sợ nhìn Lâm Nhất Trần. Dường như không phải sức mạnh của thời gian, đây là tuyết nguyện. Lâm Nhất Trần nhìn cái kia mảnh nhỏ trùng tia sáng, trùng tia sáng bên trong mang theo vô tận phong cách cổ xưa cùng tăng thương. Trùng tia sáng rơi xuống trên người mọi người, dĩ nhiên không có một tia dừng lại, từ thân thể của bọn họ xen kẽ mà qua. Bất quá ở trong sân người ngoại trừ Lâm Nhất trấn bên ngoài, mọi người đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra đi. Nhất là Đại Hắc cầu, toàn đen lông đã biến thành bạch sắc, cả người tràn đầy cảm giác tăng thương đoạn đồng ảnh hưởng nhỏ nhất, đỉnh đầu pháp bảo thay hắn chặn toàn bộ, cơ bản không có chịu ảnh hưởng rất lớn. Mà phía sau bọn họ năm thi, lại tiếp xúc đến quang thúc trong mí mắt, liền hồn phi nhân diện. Đây không phải là mạnh một điểm nửa điểm a, hắn muốn so cái này chỉ công mạnh quá bất hợp lý đoạn nói rằng. Chương 271, Vũ Minh huyết hải phần 2. Chương 271, U Minh huyết hải phần 2. Quá kinh khủng, cái này không phải chúng ta có khả năng chống lại. Đại hắc cẩu thanh âm đều đã trở nên phi thường tăng thương. Chẳng lẽ ta phải chết sao? Vì sao liền âm thanh cũng thay đổi? Đại hắc cẩu cũng là học thức bên bác, nhưng là cho tới nay đã không có hiệu qua sức mạnh của tháng 5. Sắp thực đầy đủ lợi hại, không hổ là cùng thời gian song song tu tính. Lâm Nhất Trần cũng không dám ở khinh thị đối phương. Chỉ thấy hai tay của hắn ở trên hư không vẽ một cái vòng tròn, quen thuộc thái cực đồ xuất hiện lần nữa. Âm dương và mèo, hai cực xoay ngược lại. Sau đó đem thái cực đồ ngược vòng vo một vòng tròn, nguyên bản bình tĩnh thái cực đồ cái này bài học cấp tốc chuyển động đứng lên. Mã Hắc Cẩu bọn người trên thân Tuyế Nguyệt lực lượng cũng theo Thái Cực Đồ chuyển động, từng điểm từng điểm tiêu trừ. Sư tôn cái này cũng quá lợi hại rồi a. Xoay càn không lực lượng, mà trong đó Tuyế Nguyệt lực lượng, toàn bộ xông về Hồng Y Nhi Nữ Thi. Vào giờ khác này, nữ thi trong mắt linh khí càng tăng lên vài phần. Hắn bắt trước Lâm Nhất Trần, trên không trung vẽ một cái vòng tròn, một cái giống nhau như lúc Thái Cực Đồ đột nhiên xuất hiện, thế nhưng cũng không có ngược vận chuyển. Nàng là không bại không phải tới trọng, vì sao ngươi sẽ nàng biết. Đại Hắc Cẩu cũng không nhịn được nữa, cái này căn bản không phải hiện tượng bình thường nha, chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem Lâm Nhất Trần tam đại bản lãnh giữ nhà học xong. Thiên phú như vậy, đơn giản là người tiên. Nữ tử này lúc còn sống nhất định có kinh thiên thân phận, những thứ này bản lĩnh hắn khi còn sống sẽ, ta chỉ là giúp hắn quen thuộc một lần. Lâm Nhất Trần liếc mắt một cái thấy ngay bản chất, thiên phú mạnh đi nữa người cũng không khả năng liếc mắt nhìn liền học được. Ta cũng nghĩ vậy như vậy. Thái Cực Đồ xuất hiện sau đó, Hồng Y y hẻ nữ thi cả người liên tĩnh lại, cũng không để ý đi xa Lâm Nhất Trần vài người, ngơ ngác nhìn Thái Cực Đồ. Không bao lâu thời gian, từ trong mắt của nàng dĩ nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt. Sau đó nhìn thoáng qua Lâm Nhất Trần đi xa ảnh, chạy vội tới. Thời gian trường hà ở trước mặt hắn, không có một chút trở ngại. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn Lâm Nhất Trần rất nhiều, trong chớp mắt liền đuổi kịp bọn họ. Cái này nữ quỷ lại đuổi theo. Lâm Nhất Trần dừng bước lại, quay đầu nhìn về Hồng Y Liễu nữ thi. "Đạo Hưu đây là ý gì? Chúng ta không có ác ý gì, đi nhầm vào nơi đây, mong rằng Đạo Hưu bao dung Lâm Nhất Trần cũng không có được đáp lại, Hồng Y Liễu nữ thi quay người lại, đứng ở bọn họ trước mặt. Hai mắt trợn câu câu nhìn đoạn bổng trên đầu pháp bảo. Đoàn Lao nói, "Cái này nữ quỷ là không phải coi trọng ngươi pháp bảo, ngươi nếu không liền đem pháp bảo đưa cho hắn." Đại Hắc Cẩu tuy là sợ, nhưng vẫn là không nhịn được nói đùa nói. "Ngươi đánh dám?" Đây chính là bần đạo mất sức của 9 châu hai hổ mới có thể đến được, làm sao có khả năng đơn giản đưa cho người khác. Đạo hữu. Đây là ý gì, cái này pháp bảo cùng đoạn đồng hữu duyên, hy vọng ngươi không đủ tháo vắt cầu. Lâm Nhất Trần cũng không muốn đối địch với nàng, chậm dại hướng nàng nói tới. Ta. Một đạo vi hổ kỳ vi tinh thần lực chuyển ra. Nữ tử theo như lời nói, cùng tiếng nói của bọn họ cũng không cùng là, cho nên chỉ chuyển hóa thành tinh thần lực chuyển đến bọn họ trong hai. Không có khả năng, cái này pháp bảo chủ nhân đã chết rồi, đây là ta từ hắn trong mộ lấy đi Đoạn Đồng giọng điệu cứng rắn mới nói xong, mọi ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn Đoạn Bổng cũng ý thức được tự mình nói sai, vội vàng che miệng. Hồng Y Liễu Nữ Thi ngay xong, cả người lộ ra hết sức thống khổ. Hai tay ôm đầu ngồi chồm hồn dưới đất, trong miệng dĩ nhiên phát sinh thanh âm o o giống như là đang khóc, cũng giống là ở cười to. Mà đúng lúc này, pháp bảo mặt trên xuất hiện một cái như khóc như cười mà người. Sau đó không bị khống chế một dạng nhằm phía Hồng Y Liễu Nữ Thi Đoạn đồng vốn định đưa tay đi bắt, thế nhưng tay mới vừa nâng lên, cũng không dám thi pháp đi cướp. Mà theo Hồng Y Nữ Thi tiếng khóc, toàn bộ hoàng hà đều muốn trở lan. Nước sông lưu động tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mà cái này nhất khác, bọn họ thấy được hoàng hà phân cuối. Cũng không thể nói là hoàng hà phân cuối, là một mảnh đen kịt lại một mảnh thi thể. Thi thể nhiều, quả thực vô số. Liền như cùng hoàng hà nước một dạng, không thể nhìn thấy phân cuối. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhiều như vậy thi thể, coi như là một người tới một cái, chúng ta cũng không chịu nổi. Lâm Nhất Trần vẫn là phong khinh vấn đạm, bởi vì hắn biết, những thứ này lợi hại hơn nữa cuối cùng là vật chết, mà vật chết đều cường đại như vậy. Cái này mộ chủ nhân nên là thần thánh phương nào? Trong lòng của hắn không tự chủ hiện lên một bóng người, Minh Hà lão tổ. Truy thuyết kia ở lúc thiên địa sơ khai, liền sinh ra ở U Minh huyết hải bên trong tiên tiên sinh linh. Mà bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, ngày đó sinh linh đã hướng bọn họ dâng mà đến. Nguyên bản một mảnh tử khí hoàng hạ, thi thể cảm nhận được sinh khí sau đó, dĩ nhiên dồn dập sống lại. Trường hợp như vậy, phi thường khiến người ta khiếp sợ, đại hắc cầu sợ đến răng đều bắt đầu run. Đây rốt cuộc là mòi ra của người nằm mộ, thật không ngờ khủng bố. Lâm Nhất chân lần nữa đưa tay, lần này trong tay cũng không phải là bắt quái trận, mà là Xuân hồi bút. Lục đạo luân hồi, vong linh lảng tránh. Xuân Thu Luân hồi bút bao phủ đám người. tất cả thi thể không tự chủ được tránh khỏi bọn hắn, gần ngay trước mắt vài cái người sống sờ sở, để cho bọn họ không dám đột vào. Lâm Nhất Trần vốn là muốn dùng Xuân Thu Luân Hồi Bút đem những sinh linh này toàn bộ siêu độ, thế nhưng làm như vậy nhất định sẽ làm cho Minh Hà Lao tổ nổi giận, cho nên thâm tư thuộc lực phía dưới, chỉ là dùng Xuân Thu Luân Hồi Bút tránh được những thi thể này. Lâm Nhất Trần nhìn bọn họ, bên trong có Viễn Cổ Vũ tộc, cũng có Yêu tộc đại năng, còn có Viễn Cổ thời kỳ nhân tộc cường giả. Những nhân vật này, phóng tới hiện tại cũng có thể xứng nhất phương, 420 mà năm đó, lại toàn bộ chết dưới tay Minh Hà lão tổ. Thành hắn bạn trượng Minh Hà bên trong, Một cái lại một cái cô hồn giã quỷ. Càng đi về phía trước, giết người liền càng nhiều đây quả thực là đang quan sát Minh Hà lao tổ cả đời, đây là hắn trong cuộc đời tất cả đối thủ, toàn bộ bị hắn, đánh bại. Rốt cục, mọi người tới Hoàng Hà phần cuối đập vào mi mắt là một cái biển máu, mà ở nơi đây, Xuân Thu luân hồi bút giống như là tìm được căn nguyên một dạng. Kích động trên không trung đi loạn. Đây chính là lục đạo luân hồi bên trong gũ minh huyết hải sao. Quả thật là khủng bố, trưởng không thế gian lục đạo luân hồi. Người nào dám xông ta a tu là cấm điện. Ở Hoàng Hà phần cuối, một đầu đại bạch nưu chắn đường trước, cái này tuyệt đối không phải vong linh, mà là một cái chân chân chính chính sinh mệnh. Ngồi ở đại bạch nưu bên trên người, chiều dài tam nhãn buốt tay. Tại Hạ Lâm nhất Trần, đến đây thăm viếng Minh Hà lão tổ. Có các ngươi như vậy thăm viếng, thực sự thật không có có lễ phép. Cùng vừa rồi thanh em đầy uy nghiêm bất đồng, bây giờ thanh em ôn nhu lại êm hai. Có nhiều mạo phạm, cũng xin xỉ và thứ tội. Bao nhiêu năm đều không có nghe được tiếng xưng hô này, nể tình ngươi còn nhớ rõ mức của ta, ngày hôm nay tạm tha quá các ngươi, hiện tại nhanh chóng quay đầu a. Quá tổ thanh tu, ta cũng không giữ được các ngươi. Nếu như vậy Cái kia Văn Bối liền thất lễ. Lâm Trần nói rằng: Chương 272: Đối chiến sĩ Vạ đệ nhất cảng. Chương 272: Đối chiến sĩ Vạ đệ nhất càng. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ không được sao? Sĩ Vạ rất là kinh ngạc, chính mình đã có bao nhiêu năm không có động thủ, hắn đã nhớ không được. Ngày hôm nay bị một cái tiểu bối khiêu khích, thật ra khiến hắn tới hương thú. Văn Bối Lâm Nhất Trần, mời Sĩ Vạ chỉ giáo. Lâm Nhất Trần hướng về phía Sĩ Vạ chắp tay nói rằng: Hảo hảo hảo, dũ khí khả ra, thế nhưng khiêu khích thần linh, tội khắc đến trảm. Sau khi nói xong, Cầm Tam xoa kích thủ đã ra một vệt thần quang. Tuy theo bùng nổ là một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, vô tận hủy diệt chi lực, phô thiên cái địa một dạng hướng phía Lâm Nhất Trần đoàn người đánh tới. Tiên đối vẫn là xuất toàn lực a. Lâm Nhất Trần cũng là vung tay lên, một cỗ tràn ngập sinh cơ bừng bừng lực lượng đối mặt cái này cổ khí tức hủy diệt. Hai cỗ lực lượng này lên kia xuống, dĩ nhiên khó phân cao thấp. Tốt, là một viên hạt giống tốt. Sy và thập phần tán thưởng nhìn hắn một cái. Trong tay lần nữa cái ấn, đồng thời đánh ra sinh mệnh cùng hủy diệt hai cỗ năng lượng. Hai cỗ năng lượng lẫn nhau giao, tạo thành một thanh tam kích, hung hăng đâm về phía Lâm Nhất Trần. Cái này so với Cửu Vũ Thiên gặp người còn lợi hại hơn. Đại hắc cẩu cũng không biết thân phận của Siva, chỉ biết là tu vi của hắn càng cường đại hơn, có thể phải siêu việt thần vương. Một kích này mang theo sinh mệnh cùng hủy diệt, phá toái hư không, thoắt qua trong lúc đó liền đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt. Thái cực đồ lần nữa hiện hiện, bất quá lần này cũng không phải là Lâm Nhất Trần vẽ ra, mà là từ Lâm Nhất Trần trong cơ thể hiện hóa mà ra. Tam xoay kích đánh vào Thái cực đồ bên trên, cũng không có giống như trong tưởng tượng bị gom đầu, song vương hư không bên trong tới một hồi đại khái số lượng, mà đúng lúc này, Thái cực đồ bắt đầu rồi cao tốc xoay tròn, mà ba kích phía trên năng lượng cũng bị Thái cực đồ hấp thu. sinh mệnh cùng hủy diệt, bất tránh hảo đối ứng thái cực độ sao? Đây quả thực là khắc tinh của hắn, cũng đúng là như vậy mặc cho tam xoa kích cỡ nào sắc bén, đều bị thái cực độ hấp thu. Tiên Tiên Chí Bảo, người rốt cuộc là người nào? Xỉ sì Vạ cũng không còn cách nào bình tĩnh, hắn coi như là kiến thức ở cạn, cũng nhận được thái cực độ. Văn Đối chỉ là đến đây thăm biếng Minh Hà lão tổ, cũng không hay ý, mong rằng Xỉ sì Vạ không muốn ngăn cản. Lâm Nhất Trần lập lại lần nữa một cái lời nói mới rồi, đừng tưởng rằng ỷ vào Tiên Tiên Chí Bảo, liền có thể muốn làm gì thì làm, sử dụng bảo vật điều kiện tiên quyết, cũng là cần tự thân có cường đại năng lực. Sĩ Vạ thấy Lâm Nhất Trần vô lễ như thế, bắt đầu có chút tức giận. Cái kia Sĩ Vạ cũng nên cẩn thận, kế tiếp một kích này vãn bối cần phải tự lực. Lâm Nhất Trần hai tay đưa vào thái cực đồ, đem bất động thái cực đồ ngược xoay tròn. Phía trước bị thái cực đồ hấp thu tam xoa kích một lần nữa hiện hiện, bất quá lần này nhắm ngay mục tiêu, xác thực Sĩ Vạ. Ngắm cùng với chính mình một kích bị bắn ngược trở về, Sĩ Vạ cũng không dám khinh thường. Hắn biết một kích này chung năng lượng ở chứa. Mở ra trong tay lo nước, hộp trung là tràn đầy sinh cơ chi lực, sinh cơ chi lực rơi, trong nháy liền ăn mòn tam kích. Nguyên bản thường khủng bố một kích, là một đơn giản như vậy hóa giải. Sĩ vạ cẩn thận rồi." Lâm Nhất Trần nhắc nhở lần nữa nói, "Cái này theo Sĩ là vô cùng có đủ, một cái tiểu bối mà thôi, chẳng lẽ còn có thể thương tổn đến chính mình." Nhưng là kế tiếp quả thật làm cho hắn thất kinh, Thái Cực Đồ trung bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Một thanh lại một chuôi phi kiếm từ đó bay ra, mà mỗi một chuôi trên phi kiếm đều có sinh mệnh cùng hủy diệt lực lượng. Mỗi một chuôi lực lượng đều tương đương với tam xoa kích đẩy trời kiếm khí rơi, nếu như Lư Hắc ở hiện trường, nhất định có thể nhận ra một chiêu này. Chính là Hắc Mang trăm kiếm, một chiêu này bị Thái Cực Đồ hấp thu, mà Thái Cực Đồ vẫn giấu ở Lâm Nhất Trần trong cơ thể. Hơn nữa xỉ sì và Tam soa kích thái cực đồ đem các loại hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ lúc này buộc phát ra lực sát thương có thể tưởng tượng được tốt quả thật có cùng tư bản suy sì và mở ra con mắt thứ ba trong mắt diễn biến có hấn độ ánh sáng trọng yếu nhất vẫn là hắn buồn nguyên lực lượng sinh mệnh cùng hủy diện Từng đạo trùm tia sáng từ xỉ sì và con mắt thứ ba bên trong bay ra tinh chuẩn đánh vào bay tới hắc kiếm mặt trên bất luận cái gì hắc kiếm cường đại cỡ nào cũng không chịu nổi đạo ánh sáng này buộcể bố người rất tốt Dĩ nhiên để cho ta sự xuất sắc chiêu mạnh nhất bất quá đây hết thể đã kết thúc Lâm Nhất Trần dẫn đầu xuất kích, chỉ là bước ra một bước, hai người đã đối diện mà đứng. Thái Cực Đồ không phải không gì không thể, nó có thể hấp thu Ta Tam Xoa Kích, nhưng là lại không hấp thu được Ta Bản Mệnh Một Kích. Lâm Nhất Trần hành động này cũng không có ý khác, chỉ là muốn thử một lần Thái Cực Đồ có thể hay không hấp thu những thứ này thật quang. Nhưng mà hiện thực lại làm cho hắn thất vọng, chúng tia sáng trực tiếp xuyên thủng Thái Cực Đồ, tuy là Thái Cực Đồ không có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng cũng không có phòng ngựa ở hắn một chút này. Chúng tia sáng xuyên thấu qua Thái Cực Đồ, bị Lâm Nhất Trần một trường ngăn trở, mà bàn tay hắn ở giữa đã lưu lại rồi một đạo vết Lâm Nhất Trần si ngốc nhìn này đã bị trấn, 1 vạn 5, đã một vạn năm không có bị qua tổn thương. Lâm Nhất Trần cũng không dám. Nữa sơ suất, bay lên trời, hai người kéo ra một khoảng cách, đồng thời thái cực đồ chuyển động nhanh hơn. Một thanh lại một thanh thần kiếm bay về phía Siva, mà Siva trong mắt thần quang, lại đem các loại thần kiếm ngăn trở. Vô luật là thật là nhanh, cũng không cách nào phá hỏng phòng ngự của hắn. Lâm Nhất Trần đem thái cực đồ treo ở bầu trời, mà chính mình muốn một mình đối mặt Siva thần quang. Nay thu tay lại trở về đi, đừng có vì thế bỏ mạng. Siva hảo tâm nhắc nhở, Nhiều năm như vậy thật vất vả đụng tới như vậy một cái có năng lực tiểu bối, thực sự không đành lòng lạn thủ tối hoa. Ta hôm nay phải nhìn thấy Minh Hà lão tổ, cũng xin xỉ và không muốn ngăn cản. Lâm Nhất Trần liên tục lặp lại câu nói kia. Được rồi, người đã muốn nếm thử, chúng ta đây liền bằng bản lãnh của mình. Thủ hộ lão tổ Thanh Tu là trách nhiệm của hắn, tuyệt đối sẽ không bởi vì thưởng thức hậu bối, rút bỏ trách nhiệm của chính mình. Trong mắt thần quang không ngừng, nước trong tay hộp lần nữa, vung dạng, mở ra, sinh cơ chi lực lần nữa hiện hiện. Sinh cơ nước cấp tốc vây xung quanh Lâm Nhất Trần, này thủy cũng không công kích, cũng không thương tổn đồng thời còn có liên tục không ngừng sinh cơ chi lực, liền như hoàng hà nước giống nhau, ở trong đó sẽ không có bất kỳ thương tổn, thế nhưng liên tục không ngừng áp lực sẽ đem cả người thân thể căng bà biến. Sinh cơ nước vừa mới vây xung quanh Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy vô tận sinh cơ chi lực liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn vào tới. Chính mình căn bản không có biện pháp ngăn cản thân thể hấp thu, mà cả người cũng như khí cầu bị cấp tốc thổi lên, cứ theo đà này, sớm phải bạo thể mà chết. Không tốt, sinh cơ chi lực cũng không phải là thương tổn, cho nên nó rất khó phá giải. Đoạn đồng ít có thật tình như thế. Đúng vậy à, chiêu này căn bản vô giải, thủy diệt chi lực còn có thể dựa vào sinh cơ chi lực phá giải, mà sinh cơ chi lực căn bản vô giải. Đại cầu càng là lo lắng bởi vì Lâm Nhất Trần bên trên sẽ bị sinh chi lực thôn vệ. chương 273. Tháng. Phần 2. chương 273. Tháng. Phần 2. Lâm Nhất Trần hiện tại cũng không chút hoang mang, cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể chống lại. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút ẩn chứa trong đó lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Thủy Diệt lực lượng hắn không dám chạm đến, thế nhưng sinh cơ chi lực sẽ không có kịch liệt như vậy lại không thể đảm vào. Lâm Nhất Trần vung tay lên, sinh cơ chi lực theo cánh tay hắn huy vũ, cũng cùng nhau chuyển động theo. Sau đó cả phiến sinh cơ sông, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy phần cuối chính là Lâm Nhất Trần hai tay. Trưởng trung thế giới, người đến tụt cùng là ai? Dĩ nhiên có thể tu luyện thành trưởng trung thế giới. Shiva hoàng sợ nhìn hắn, thiếu niên này cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Lâm Nhất Trần cũng không đáp lời, bởi vì thi triển trưởng trung thế giới với hắn mà nói cũng là phi thường lực, lại không có thể phân tâm. Theo một vòng lại một vòng chuyển động, Sinh cơ sông ở trong tay hắn tạo thành một quả cầu. Nhiều như vậy sinh cơ chi lực, dĩ nhiên tại viên cầu bên trong tạo thành một cái nhân hình phối thai. Trước đây sinh mệnh chính là như vậy chế tạo ra sao? Thế giới trước kia sinh cơ chi lực liền nhiều như vậy sao? Lâm Nhất Trần nhìn trong tay viên cầu, trong lòng dĩ nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy. Sau đó Lâm Nhất Trần bay lên trời, lần nữa đứng ở Thái Cực Đồ phía sau. Trong tay viên cầu cũng cao tốc chuyển động đứng lên, theo viên cầu chuyển động. Thái Cực Đồ trung hấp thu sinh mệnh năng lực, cũng bị viên cầu hấp thụ, bây giờ tròn 453 cầu giống như là một cái trí tuệ thể. Bắt đầu tham lam hấp thu sinh mệnh chi lực. có thiết thái cực độ bên trong sinh mệnh chi lực, đem mục tiêu chuyển hướng về phía tỷ vạ trên người. Lâm Nhất Trần cũng không dám làm cho hắn sảng bậy, hiển nhiên tỷ vạ còn cũng không dùng hết toàn lực, nếu không, hắn cũng sẽ không như thế ung dung thủ thắng. Lâm Nhất Trần bay lên một cước, đem điều này viên cầu đá bay, mà bọn họ mục tiêu cũng thay đổi thành Hồng Y Li Hà nữ thi. Hồng Y Li Hà nữ thi đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó cấp tốc né tránh. Thế nhưng nàng lại phát hiện, viên cầu giống như là như mọc ra mắt, vô luận nàng trốn đến nơi đâu, đều sẽ như ảnh mà theo. Thi thể sợ nhất những thứ này sinh cơ thịnh vượng đồ đạc. chỉ là một ít sợ tiếp theo hủy diệt các nàng, lại càng không muốn nói như vậy một đại đoạn. Không muốn né, ngươi cũng không phải bình thường thi thể, mấy thứ này đối với ngươi hữu Ích. Lâm Nhất Trần gặp nàng tránh trái tránh phải, nhịn không được nhắc nhở. Không biết vì sao, nàng thập phần nghe Lâm Nhất Trần lời nói, lập tức liền yên tĩnh lại. Mà viên cầu va chạm vào nữ thi, dĩ nhiên hoàn mỹ hòa làm một thể, không có một chút mâu thuẫn. Cái này so với phía trước Lâm Nhất Trần từng điểm từng điểm hấp thu, cần phải mau hơn. Cũng chính là này nữ thi, đội bất cứ người nào, a bức, hấp thu nhiều như vậy sinh cơ chi lực, nhất định sẽ bạo thể mà chết. Tiên đối "Ta hiện tại có hay không có thể thấy lao tổ rồi hả?" Lâm Nhất Trần xoay người hướng về phía Sĩ Vạ hỏi. "Ta thừa nhận sát thực lợi hại, nhưng là bây giờ lao tổ bế quan, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi quấy rầy. Người phá ta sinh cơ sông, hoàn toàn là mưu lợi." "Tốt, đã như vậy, vậy kính xin Sĩ Vạ toàn lực ứng phó." Sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần vừa xài bước ra, trong nháy mắt đã đến Sĩ Vạ diện trước. Sau đó một quyển vung ra, một quyền này ẩn chứa đại đạo chi lực. Nhìn như nhẹ nhàng, thế nhưng người nào khinh thị nó nhất định sẽ hồn phi tán. Mắt thị vạ trong mắt, cấp tốc bay ra một ánh hào quang, sau đó song ngân đang phát ra hai đạo quang mang, ba đạo quang mang đang chéo đối mặt Lâm Nhất Trần một quyền này. Với một tiếng, một đạo mắt Trần có thể thấy sóng xung kích bộ phát ra, liền thái cực đồ cũng bị này đạo sóng xung kích đánh bay đoạn đồng đám người dưới thân hồ lô, cung kích phát hộ chủ ý thức, thay đám người đỡ được một cái này. Nếu không, chỉ là dư ba, thì có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Mà Lâm Nhất Trần sẽ không có may mắn như vậy, bị đạo ánh sáng này sóng đẩy lùi trăm bước, mỗi một bước đánh ra một quyền, ước chừng đánh ra 100 quyền, mới chỉ có hóa giải một cái này. Si và mặc dù không có lưu lại thế nhưng con mắt thứ ba đã bắt đầu đổ máu hiển nhiên phát sinh một kích này hắn trả giá cao cũng không nhỏ hóa giải sau một kích này sở quân lần nữa vọt tới trước mà đợi hắn là xỉ si và một kích kinh thế con mắt thứ ba dường như la giống nhau bắn ra ba đạo to lớn trùm tia sáng sau đó ba đạo trùm tia sáng hợp một đạo. đạoù tia sáng đến mức liền không gian đều bị phá hủy hiện hiện ra một mảnh phá toái lỗ đen đại hắc cẩu đám người há to miệng đây là một đòn tất sắc ra lâm nhất chẳng có thể ngăn được một kích này sao trong lòng bọn họ cũng không có cuối cùng dù sau đây là bọn hắn gặp qua nhất cường đại công kích không aiánh bằng cần bao lớn lực lượng mới có thể đem không gian đánh nát. Thiên Bồng nuốt nước miếng một cái, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà đòn đánh kinh thế này, cũng không có đụng tới Lâm Nhất Trần một cái. Lâm Nhất Trần giống như quỷ mị, xuất hiện ở xỉ sì vạ phía sau. Xỉ sì vạ chú ý lực tất cả lần này công kích bên trên, hoàn toàn không nghĩ tới điểm ấy, này mới khiến Lâm Nhất Trần chui chỗ trống. Lâm Nhất Trần một quyền đánh vào xỉ sì vạ cái hốt, cái hốt là địa phương yếu nhất, một quyền này tuyệt đối có thể đánh toé xỉ sì vạ Mà Lâm Nhất Trần cuối cùng cũng không có ra tay áp độc, một quyền này dừng ở xỉ sì vạ cái hốt. Mặc dù là như vậy, mang đến quyền phong, cũng đem xỉ sì đánh bay thật là xa. Tuần nữa chính mình tất sát kỹ bị phá, mang đến phản vệ, Xỉ Va có vẻ thập phần chất vấn, con mắt thứ ba không ngừng đổ máu. Không biết bao nhiêu năm không có bị qua thương nặng như vậy, ta thua. Xỉ Va đứng vững thân hình, hướng về phía Lâm Nhất Trần nói rằng: tiền bối hủy diệt chi cổ, cùng với sáng thế ốc biển còn không có thi chiến, nếu không, thua nhất định là văn bối. Nếu thắng, cũng phải cấp đối phương mặt mũi. Được rồi, ngươi liền không nên kiêu ngạo, mặc dù là ta sử xuất ra, ta cũng không nhất định có thể đánh bại ngươi." Xỉ Va ngược lại cũng thua được, thua chính là thua, không có một kẻ không nhận thái độ. Bây giờ là đi là trở về tùy theo ngươi, thế nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, Minh Hà Lao tổ tính khí cũng không phải là tốt như vậy, ngươi qué giày thành tu của hắn, cực kỳ có thể trở thành Minh Hà bên trong một thành viên. Sau khi nói xong, Sĩ vạ không ở số nhiều nói, thân thể chậm rãi làm nhạt, sau đó tiêu thất. Cái này rốt cuộc là người nào, vừa rồi một kích kia quá lợi hại rồi. Thấy Sĩ vạ thân ảnh biến mất, Đại Hắc Cẩu cũng không nhịn được nữa. Làm gì được hắn kiến thức rộng rãi, cũng không có nhìn ra lai lịch của người này. Minh Hà lão tổ ngồi xuống tứ đại ma vương một trong, trông coi sinh mệnh cùng hủy diệt, sáng tạo cùng phá hư. Chỉ là hắn ngồi xuống tứ đại ma tướng một trong liền lợi hại như vậy, vậy hắn bản thân chẳng phải là người tiên, chúng ta là không phải phải suy tính một chút thấy vấn đề của hắn. Đoạn Đồng bây giờ không có chiến bể, cả người không còn có sức mạnh, lập tức đánh lên giằng đuối. Không được, ta phải muốn gặp được Minh Hà lão tổ. Lâm Nhất Trần chém đinh đinh đoạn thiết nói rằng. Bất quá ta cảm giác, cái mạng nhỏ của chúng ta quan trọng hơn một ít, theo ta thấy tới gặp Minh Hà lão tổ vấn đề, không ngại chúng ta tu vi cao điểm trở lại. Ở bất để lại cho hắn tưởng quá sâu, bây giờ không có dũng. Chương 274. Hồng y liễu nữ thi cùng Minh Hà lão tổ nhất càng Chương 274, Hồng Y Lilia nữ thi cùng mình Hạ lão tổ đệ nhất càng. Lâm Nhất Trần Tâm Ý đã định, không bao giờ để ý tới biết đoạn đồng ngăn cản, xoay người muốn đi. Người đi cái này nữ quỷ làm sao bây giờ? Đoạn Bổng chép miệng, chỉ hướng cách đó không xa Hồng Y Lilia nữ thi. Nữ thi hấp thu sở hữu sinh cơ sông, đứng ở hắn nhóm cách đó không xa, có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Không nói câu nào, chỉ câu câu nhìn bọn hắn chậm chằm, làm cho Đoạn đồng trong lòng ba người có chút sợ hãi. Mang theo nàng, chúng ta cùng đi. Lâm Nhất Trần Nhất cũng không muốn làm nữa, dẫn đầu tiến vào U Minh Huyết Hải. Chỉ để lại ba người không biết làm sao. Phía trước là U Minh Huyết Hải, nghe tên cũng rất khủng bố, mà phía sau là, quên đi, cá nhân ta cảm giác vẫn là phía trước an toàn hơn. Đoạn Đồng vừa gật đầu, một bên dẫn đầu đi theo, ta cũng giống vậy cảm thấy. Sau đó Đại Hắc cầu cũng đi theo, chỉ để lại Thiên Bồng một người. Các ngươi chờ ta một chút nha, tự ta ở chỗ này sợ. Đây là lời trong lòng, một phần vạn phía sau cái này, nữ quỷ nếm được sinh cơ ngon ngọt, bọn họ cái này tiểu thân bản có thể không nhịn được nàng hoa ngoạ. Một hàng cùng nhau tiến nhập U Minh Huyết Hải, tùy theo theo tới còn có Hồng Y Liễu thi. Đây chính là U Minh Huyết Hải sao? Đây cũng quá xa hoa Biển máu vẫn chỉ là bên ngoài hình dạng, bên trong thì là một mảnh lại một mảnh hỗn độn chi lực. Phải biết rằng, bây giờ thiên địa đã biến, hỗn độn chi lực đã không còn tồn tại, ở bên ngoài một luồn cũng đã phi thường chân quý, mà ở trong đó thì là một mảnh lại một mảnh nhỏ. Bọn họ dám phát thể bất kỳ cái gì một mảnh hỗn độn chi lực lưu truyền đến ngoại giới, đều sẽ đưa tới cựu đại thế lực tranh đoạn. thậm chí muốn vượt lên trước 3000 đạo châu. Văn Bối Lâm Nhất Trần, đến đây thăm viếng Minh Hà Lao tổ, như có quấy rối, mong rằng lão tổ hãy hàm. Lâm Nhất Trần hướng về phía biển máu hô, ở đại đạo chi âm ra chỉ phía dưới, vạn dội cả phiến lĩnh vực. Vạn Bối, ngươi cũng đã biết quái rối ta thành tu bao lớn lối sao? Vạn Bối có chuyện quan trọng cầu kiến, cũng xin láo tổ thứ lỗi. Nếu không phải xem ở thái cực độ tình mặt, ngươi bây giờ đã mịt mở Minh Hà bên trong một cỗ thi thể, ta hiện tại cho ngươi cái cơ hội, nếu như ngươi chuyện quan trọng không thể đánh đụng đến ta, Minh Hà chính là của các ngươi quý tốt. Mong rằng lão tổ ra gặp một lần. Vạn Bối theo như lời việc quan hệ trọng đại. Ngươi còn chưa xứng thấy ta, có chuyện gì ở nơi này nói? Chờ thật lâu, hỗn độn bên trong mới truyền ra một câu nói như vậy. Lão quỷ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy tìm không thấy, dĩ nhiên càng ngày càng kinh sợ. hiện tại liền một cái tiểu đối cũng không dám thấy. Còn không đợi Lâm Nhất Trần đáp lời, phía sau liền truyền đến một câu nói như vậy. Người này chính là Hồng Y Liễ Nữ Thi, từ tiến nhập vũ cụ biển máu bắt đầu, nàng liền xảy ra một series cả biến. Nơi đây dường như kích thích nàng phụ đầy bụi ký ức, thế nhưng Lâm Nhất Trần bọn họ không nhìn thấy, đoạn đồng trên người chiến bệ đã dung hợp đến Hồng Y Liễ Nữ Thi thân thể bên trong. Ngẫm nhiều năm như vậy, vẫn là không có tránh thoát đi, người đã đã khôi phục ký ức, vậy bây giờ có thể rời đi. Lại là qua rất lâu, hỗn độn bên trong mới truyền ra những lời này. Ta nói rồi, không có đánh bại trước, ta sẽ không ly khai, năm đó ta bại bội nhất triều. Hiện tại ta muốn trả lại. Hồng Y Liễu nữ sĩ không tha thứ, không đem Minh Hà lão tổ bức ra, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trả lời bọn họ vẫn một mảnh vấn vẻ, không có có bất kỳ thanh âm nào. "Lão quỷ, ngươi xem lợi kinh sợ, trốn ở ngươi quy ổ bên trong liền đầu cũng không dám lộ sao?" Nhưng mà như trước không có người trả lời nàng, Hồng Y Liễu nữ thi cũng là bạo tinh khí. "Xem ra ta không đem ngươi cái này xảo hoạt hủy đi, ngươi là sẽ không nh thân." Dứt lời liền muốn động thủ, không có một chút rứt Năm đó ngươi thua ở ta nhất nhiều, bằng lòng muốn thay ta hộ đạo, đem trí nhớ của mình phủ đầy bụi ở nơi cung. Sau đó hóa thành một đạo pháp khí lưu lạc thế gian, hiện tại 300.0005 quá khứ, mà ngươi cũng tìm về ký ức, liền không nên ở chỗ này vựng hữu, nhanh chóng rời đi a. Ngươi còn nhớ rõ đây hết thảy, ngươi biết ta đây 300.0005 là thế nào qua sao? Mỗi ngày phiêu lưu ở Minh Hà bên trên, suốt năm không thấy ánh mặt trời. Ta cũng muốn để cho ngươi nếm thử cảm thụ như vậy, cho nên không muốn né, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Hồng Y Nhi nữ thi khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, vẫn còn có một tia khả ái khí tức. Thế nhưng nghĩ đến nàng phía trước thân phận, đám người tuyệt không cảm thấy khả ái. Ngươi thân là một đời đại đế, chẳng lẽ liền điểm ấy khí lộ sao? Ngày hôm nay vô luận thế nào ta cũng sẽ không nhường thân. Dứt lời U Minh Huyết Hải bạo phát một cổ lực lượng, đem mọi người chuyển tống đi ra. "Chết la quỷ, hôm nay ngươi không tránh được." Hồng Y nữ thi nói xong cũng phải tiếp tục vọt vào không. "Nam, chờ một chút đi bố, ngươi không có nhìn ra một ít đầu mối sao?" Lâm Nhất Trần ngăn lại Hồng Y nữ tử. "Có lời gì mau nói, ta hôm nay còn muốn vội vàng đánh lột." Hồng Y nữ tử phủi Lâm Nhất Trần liếc mắt, một chút cũng không có cảm kích ơn cứu mệnh của hắn. Lao tổ cái này một xíu gì biểu hiện cũng không quá bình thường, có phải hay không gặp phiền phải gì? Lâm Nhất Trần cũng không xác định, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Hắn gặp mặt phiền phức, trên thế giới này có thể đánh bại hắn người cũng không nhiều. Ta cuối cùng cảm giác không có đơn giản như vậy, Lao tổ dường như đang tận lực giấu giếm cái gì. Hồng Y nữ tử cũng muốn muốn, đúng là như vậy, phải dựa theo phía trước, Minh Hà Lao tổ khẳng định một trường đem chính mình đánh bay, tuyệt đối sẽ không như hôm nay giải thích như vậy nhiều như vậy. Người có biện pháp nào có thể để cho hắn hiện thân sao? Hồng Y nữ tử lần nữa nhìn về phía Lâm Nhất Trần. Cái này ngược lại không có, thế nhưng chúng ta có thể lén, lén đi vào, chỉ cần đến U Minh huyết hải nhìn một cái, toàn bộ liền tự nhiên sáng tỏ. Đây cũng là một biện pháp tốt. Hồng Y nữ tử một trường đánh ra, thế nhưng U Minh huyết hải lại hồn nhiên bất động, một đạo kết giới hung hăng chặn một cái này. Còn thiết trí cái giới, cái này chẳng lẽ còn có thể làm khó ta sao? Hồng Y nữ tử không cam lòng, lần nữa đánh ra một trường, nhưng mà vẫn là vô công nhi phản. Lâm Nhất Trần ngăn lại suần suột dục động Hồng Y nữ tử. Giống như ngươi vậy đánh, coi như mở ra cũng kinh động Minh Hà lao tổ, đến lúc đó như chúng ta là cha không ra bất kỳ đồ đạc. Ngư khí của ngươi thật à, không bằng chúng ta đánh trước một trận thử xem. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, Hồng Y nữ tử vô cùng khó chịu, vén tay áo lên liền muốn thủ. Khái khái, chúng ta làm chính sự quan trọng hơn, không muốn ở những chuyện nhỏ nhặt này làm lỡ thời gian lâu như vậy." Lâm Nhất Trần vội vã ngắt lời, nữ tử này trước đây chỉ bại bởi mình Hà lao tổ nhất triều, mình cũng không muốn vô duyên vô cơ trêu chọc đến nàng. "Ta không có cách nào, ngươi như thế có ý tưởng người tới đi." Lâm Nhất Trần lời nói vẫn là chọc phải nàng, Ngẫu Nhiên liền đem kết giới vấn đề giao cho Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần cũng sẽ không lời nói nhảm, hai tay lần nữa kết ấn, cơ chi lực đánh về phía kết giới, đây là cùng sĩ và học, có đôi khi một vị bồi bổ cũng không phải là chuyên tốt. Kết trong nháy mắt đã bị thăng chi lực ăn mòn 275. Minh Hà biển máu thai nạn phần 2. Chương 275, Minh Hà biển máu thai nạn phần 2. Theo sinh cơ lực ăn mòn, kết giới phá khai rồi một cái miệng. Vừa mới phá vỡ trong nháy mắt, hỗn độn chi lực liền dâng mà ra, mà lần này không còn là bình hòa hỗn độn chi lực, cổ năng lượng này phát hiện đến mức dị thường táo bạo. Vừa xuất hiện liền bạo lục ra, đại hắc cầu đỉnh đầu bị một đạo hỗn độn ánh sáng bắn trúng, trong nháy mắt liền biến thành đầu trọc. Hai cái móng đuôi che đỉnh đầu, mồ hôi không được hướng hạ lưu. Song, bản hoàng đầu vẫn còn chứ. Dường như đã suy thũng. Nghe xong những lời này, đại hắc cầu nhanh trong căn chính mình một cái. Cảm giác được đau đớn trong mí mắt, đại hắc của mới chỉ có chấn định lại, lúc này liền ngấn lại tâm tình cũng không có. Hôn độn chi lực chung quanh tán loạn, quay đến toàn bộ Minh hả không được an bình. Mà một đạo hôn độn chi lực hướng phía Hồng Y nữ tử đánh tới. Tiền bối cẩn thận, nhưng mà lâm nhất Trần nêu lên đều là dự thừa, linh, hôn độn chi lực ở cách Hồng Y nữ tử một thước địa phương định trụ. Sau đó Hồng Y nữ tử tại mọi người trọn mắt ốc mồm biểu tình dưới, một ngụm đem hỗn độn chi lực nuốt chọn. Ông trời của ta, cái này còn là người sao? Một chút cũng không tiện ăn, tê tê. Tiền bối quả nhiên lợi hại, chỉ là lộ cái này một tay. vạn bối thập phần mỗi phục. Sau đó thái cực đồ vận chuyển, tất cả hỗn độn chi lực không bị khống chế, giống nhau tuân hướng thái cực đồ đem cuối cùng một đạo hốn độn ánh sáng hấp thu, Lâm Nhất Trần thu hồi thái cực đồ, xoay người hướng về phía Đoạn Đồng mấy người nói rằng: Các người đi về trước đi, chiến đấu kế tiếp mười phần nguy hiểm, các người còn không có cách nào ứng đối. Được rồi, gặp lại. Còn không đợi Lâm Nhất Trần phản ứng kịp, Đoạn Đồng ba người liền đạp hồ lô ly khai. Cái địa phương quỷ quái này, bọn họ đã sớm không muốn đợi, Lâm Nhất Trần muốn đợi ở chỗ này để hắn đợi à. Ngược lại hắn công tham hóa, có vô địch với thế gian bản lĩnh, mà bọn họ thì không giống với Lúc nào cũng có thể hỗn phi phế tán. Nhìn ba người đi xa, Lâm Nhất Trần lúc này mới yên tâm, có bọn họ chỗ này chính là một cái chói buộc. Chính mình không chỉ có sẽ đối khiêng không biết được nhân, còn muốn bảo vệ bọn hắn. Hồng Y nữ tử nhìn Lâm Nhất Trần liếc mắt, sau đó một đầu chui vào U Minh Huyết Hải. Mà Lâm Nhất Trần sau đó cũng đi theo vào. Cùng lần đầu tiên tiến vào bất đồng, lúc này đây sau khi đi vào, bên trong không còn là một mảnh tường hòa, hỗn độn chi lực chung quanh tán loạn, giống như là bị kinh hách một dạng, bây giờ hỗn độn chi lực không thể hấp thụ, nhưng lại tràn đầy không ổn định nguy tố. cũng chỉ có hồng ý nữ tử mạnh mẽ như vậy người mới dám một ngụm nuốt xuống xuống phía dưới. Đây là chuyện gì? Toàn bộ U Minh Huyết Hải dường như đều rối loạn. Lâm Nhất Trần nhìn chu vi, nhịn không được phát thổ cảm thán. Xem ra Minh Hà lão quỷ nói là sự thật. Chuyện gì xảy ra? Ngươi biết chân tướng trong đó? Lâm Nhất Trần nhịn không được hỏi. Đôi ta quyết chế lúc, hắn liền nói cho ta biết, U Minh Huyết Hải dường như lại tạo ra một cái sinh vật, mà cái này cái sinh vật quá bất ổn định, cho nên hắn cần bế quan tu luyện, chính cho về sau cái quái vật này xuất thế, thế gian sinh linh đồ thán. Hồng Ý nữ tử liễu mạng nhớ lại Cho nên hắn để cho ta làm hắn người hộ đạo, không biết bao lâu sau đó, hắn xuất hiện lần nữa, để cho ta phủ đẩy bụi trí nhớ của mình. Nguyên lai like là U Minh huyết hải xảy ra chuyện như vậy. Minh Hà Lao tổ cũng là vì người tốt, hắn cũng không muốn người đặt mình vào nguy hiểm. Lâm Nhất Trần lập tức thoải mái hồng y nữ tử, dù sao cái quái vật này, liền Minh Hà Lao tổ không nhất định đều có thể đối phó được, hắn cũng không muốn làm cho hồng y nữ tử với hắn cùng nhau mạo hiểm. U Minh huyết hải so với bọn hắn tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, nguyên bản bọn họ chỉ là đứng ở biển máu sắt biên giới. Lúc này một thăm nhập, mới phát hiện U Minh huyết hải mênh mông. sẽ không được ra đời một cái quái vật, Minh Hà Lao tổ cũng không có phát hiện. Các ngươi không nên tới nơi này nữa, hiện tại được rồi, mọi người đều không ra được." Một giọng nói truyền ra, Minh Hà Lao tổ cũng lập tức hiện thân. "Ha ha, Minh Hà lão quỷ, ngươi cũng có ngày hôm nay ha, ngươi cũng có không đánh lại địch nhân." Hồng Y nữ tử chẳng nhưng không có sợ, ngược lại thập phần vui vẻ. Chỉ cần Minh Hà lão tổ có một chút không tốt, tâm tình của hắn liền thập phần sung sướng. "Ta vốn là sinh ra ở U Minh huyết hải, cùng cái quái vật này khí tức quá mức tương tự, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không thể phân ra bại." Minh Hà lão tổ nhìn Hồng Y nữ tử liếc mắt, Nhãn thần bên trong có vô tận trách cứ, giống như là ở trách cứ nữ tử, không nên tới nơi đây. Ngươi xem nơi cái này hùng dạng, tất bệnh là sinh ra ở Minh Hà biển máu, đó cũng là đệ đệ ngươi nhà, ngươi ngay cả đệ đệ ngươi đều đánh không lại, còn sống làm cái gì? Cái này cùng ngươi tưởng tượng không giống với, không phải một thêm một bằng với hai vấn đề, là ta hai khí tức thực sự gần quá, tất cả chiêu số đối phương đều hiểu. Nay mới khiến hắn mệt nhọc ta 300.00050. Minh Hà lão tổ hơi lộ ra vẻ hiển nhiên cái này 300.00050 tốt lắm. Nếu như vậy, vậy ngươi còn ở nơi này kiên trì cái gì? Hồng Ý nữ tử tiếp tục hỏi. Ta không thể để cho hắn đi ra ngoài, cái quái vật này hỗn độn chẳng phân biệt được, Ông dương bất luận, một ngày đi ra ngoài đối với nhân gian mà nói là một hồi đại tai nạn. Những lời này, thật ra khiến Lâm Nhất Trần tất kinh, hắn trong ấn tượng Minh Hà lao tổ cũng không phải là cái dạng này. Nếu chúng ta tới rồi, sẽ giúp ngươi đưa hắn tiêu diệt. Lâm Nhất Trần nói xong, Thái Cực Đồ xuất hiện lần nữa. Tuyệt đối không thể, U Minh Huyết Hải là ta sinh ra nơi, một ngày ngươi sử dụng Thái Cực Đồ, đem U Minh Huyết Hải hấp thu hầu như không còn, ta cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Ngoại giới vẫn hỗn đãi, biển máu không phải khô, Minh Hà bất tử, xem ra đây là thật. Chúng ta đây làm sao bây giờ, cứ như vậy cùng hắn hao tổn nữa sao? Lâm Nhất Trần cũng không thời điểm này, tuy là hắn muốn cầu cạnh Minh Hà lão tổ, nhưng muốn cho hắn ở chỗ này thủ bài 300,0005, hắn tình nguyện không cầu. Dĩ nhiên không phải, từ lúc trăm ngàn năm trước, tiểu tử này để ta đánh tổn thương nguyên khí nặng nghề, một trận này thời gian, hắn vẫn giấu kín ở hỗn độn bên trong. Ta trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên tìm không được hắn. Minh Hà lão tổ giải thích, thế nhưng ta lại không dám cứ vậy rời đi, ta một ngày ly khai, thương thế của hắn còn có thể phục hồi như cũ, chỉ cần chúng ta đưa nó tìm ra, ta tự có biện pháp thu phục hắn. Cái kia 2.3 còn không dễ tìm, xem ta a. Thái cực độ tiêu thất, tùy theo xuất hiện là bắt quái trận, ngũ hành bắt quái, tìm người tự tại trong đó. Không có ích lợi gì, tiểu tử này cũng không phải là tốt như vậy tìm, hắn đoạn tuyệt thế gian toàn bộ khí tức, tuyệt đối không phải dựa vào ngũ hành bắt quái có thể tìm được. Vậy là người như thế nào tìm? Lâm Nhất Trần nhịn không được hỏi. Một tấc một tấc tìm, lấy tay cùng tâm đi cảm xúc, ở các ngươi tới phía trước, ta đã tìm được nơi đó. Ai? Nơi nào đến lấy? Nghe xong lời của hắn, Lâm Nhất Trần quả thực hôn mê, coi như là không sử dụng ngũ hành bắt quái, cái này một tấc một tấc tìm cũng quá mất thì giờ đi. chứ không được hắn tốn 10 vạn năm. Còn có biện pháp khác sao? Như vậy có phải hay không quá mất thì giờ? Lâm Nhất Trần không cam lòng, tiếp tục hỏi Minh Hà lão tổ. Câm miệng cho ta a. Chương 276. Thất tinh thiên vận hoa canh thứ ba. Chương 276. Thất tinh thiên vận hòa canh thứ ba. Đều là ngươi làm hại, ngươi biết ta hoàn thành những thứ này dùng bao nhiêu năm sao? Minh Hà lão tổ thở phì phò nói, tiền bối, vãn bối vẫn là cảm giác ngươi biện pháp này quá chậm, chúng ta có thể đổi một biện pháp. Được rồi được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn tiếp tục công việc. Minh Hà lão tổ tâm tính phi thường tốt, một chút cũng không sốt ruột, cứ như vậy một tấp một tấp tìm kiếm, mỗi tìm kiếm một tấp đều sẽ hạ xuống chính mình tiêu ký. Ký hiệu địa phương một ngày xuất hiện những sinh vật khác, Minh Hà Lao tổ có thể trước tiên biết. Triều ngày tiếp tục như vậy, không biết muốn tốn hao bao lâu thời gian. Lâm Nhất Trần nhìn Minh Hà lão tổ một tấp một tấp tìm kiếm, nhìn không được nói rằng. Mà Minh Hà lão tổ trực tiếp hơn, hoàn toàn không để mắt đến thanh âm của hắn, chỉ cho Lâm Nhất Trần một cái vùi đầu gian khổ làm ra bối ảnh. Tứ tượng trở về vị trí cũ, bắt quái hiện hình. Trong tay bắt quái độ lập tức biến lớn, lớn đến đủ để bao phủ toàn bộ Vũ Minh Huyết hải. Vô hình bát quái không ngừng biến hóa, thẳng đến sở hữu quẻ môn toàn bộ kết thúc, cũng không có tìm được quái vật thân ảnh. Không nên nha, quái vật này coi như là lại ở nấp, cũng có thể biết lưu lại một chút khí tức a. Lấy hơi thở tìm ảnh, Chiến Long Bảo Châu, bạo nổ. Bắt quái trận không có tác dụng, Lâm Nhất Không Tam trần lấy ra một viên bảo châu, lập tức bắt vỡ. Bảo châu bạo liệt mở ra, cũng không có hình thành một phấn, mà là biến thành mấy con hồ điệp, một con rơi vào Lâm Nhất Trần trên người một mực rơi vào Hồng Y nữ tử trên người, còn có một chỉ rơi vào Minh Hà tổ trên người. Mà còn lại hồ điệp liền bắt đầu vẫn bay loạn, nhưng là lại không tìm được bất luận cái nào. Cái này Bảo Châu tác dụng duy nhất chính là tìm kiếm sinh linh, chỉ cần trên người hắn có sinh cơ, liền nhất định có thể tìm được. Mấy con hồ điệp bay múa lượn trời, bay lượn thời gian thật dài, vẫn là không có tìm được còn lại sinh mệnh thể, sau đó toàn bộ tiêu tán. Mà Lâm Nhất Trần cũng không có phát hiện, tiêu thất phía trước, có một con hồ điệp rơi vào hồng y nữ tử trên người. Hắn chẳng lẽ đã trốn a? Liên Chiến Long Bảo Châu đều không có tìm được thân ảnh của hắn, cái này không hẳn là nha. Chiến Long Bảo Châu phi thường trân quý, liền Lâm Nhất Trần như vậy của cải, cũng không dám tùy tiện lãng phí. Mà lần này lãng phí một viên cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì điều này làm cho Lâm nhất Trần hận đến những răng xem ra chỉ có thể dùng nó Lâm nhất Trần hạ quyết tâm ngày hôm nay nhất định phải tìm được hắn mà Minh Hà lão tổ giống như là xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Lâm nhất Trần những biện pháp này hắn thí nghiệm vô số lần Mười vạn năm tới trên cơ bản bất kỳ biện pháp nào đều sử dụng qua thế nhưng vẫn không có tìm được con kia yêu quái thân ảnh xuống nhất khắc Minh Hà lao tổ trực tiếp trận to hai mắt đứa nhỏ gốc loại này ngày tháng Li địa bảo cũng không thể như vậy lãng phí Lâm nhất Trần lúc này tay thuận cầm nhất chi hoa tiêu tốn có 7 đủ hoa Lúc này vẫn chưa nợ rộ, thế nhưng vẫn không có ngăn trở cường đại linh lực nợ rộ. Lâm Nhất trần xuất ra đóa hoa này trong ngáy mắt, mọi ánh mắt đều coi trọng hắn. Ngần ngơ trong lúc đó, dường như còn phát hiện đệ tứ hai mắt, tuy là chỉ có trong ngáy mắt, thế nhưng hắn có thể khẳng định chính mình không có sản sinh nào giác. Đây chính là trong truyền thuyết Thất Tinh Thiên vận hoa sao? Hồng Ý nữ tử ngần ra một chút, muốn đưa tay đi đột vào, thế nhưng trong khoảnh khắc lại rũ thân trở về. Dưỡng dưỡng bảy hồn sáu phách, d dục cường đại linh hồn. Cảm thấy bối rối của mình, Hồng Ý nữ tử liền đội vào nói: "Chỉ thấy Lâm Nhất cấp tốc ở Thất Tinh vị trí điểm quá, nguyên bản nụ hoa, lập tức nợ dụ ra." mà trong đó dự dục, dĩ nhiên là một khóa lại một khóa tinh thần. Tinh thần gặp phải không khí sau đó, biến thành đầy trời tinh quang, chiếu sáng toàn bộ U Minh huyết hải. Nguyên bản còn táo bạo bất an hỗn độn chi lực, lúc này lập tức xuống ngay. Phạm là tinh quang chiếu sáng địa phương, đám người giống như là trải qua một phen thánh tẩy, vô luận là linh hồn lực, tu vi, vẫn là trong cơ thể sinh cơ chi lực, đều được chất đề thăng. Người tên phá của này, thứ này có thể như thế dùng sao? Loại cảm giác này, 300.0005, không từng có quá. Minh Hà lão tổ nhắm chặt hai mắt, so với ai khác Uptu đều nhanh. Lâm nhất Trần thể chắc không thể tu luyện, cho nên cũng không có cảm giác được. Thất tinh thiên vận hoa đối với hắn cũng không có bất cứ tác dụng gì, hắn sở dĩ từ nơi này dùng hết, không phải là muốn dẫn yêu quái xuất hiện. Nếu như ngoại giới có người biết, hắn như vậy như vậy, như vậy lãng phí, nhất định sẽ đem hắn bắt chết. Phải biết rằng, nho nhỏ này một đóa hoa, nhưng là trong thiên địa duy nhất một đóa, chỉ có bên trên một đóa héo rũ sau đó, tiếp theo đóa mới có thể một lần nữa nảy sinh. Thế nhưng, mỗi một lần địa phương đều rất bí ẩn, hơn nữa sẽ không ở cùng một nơi nảy sinh hai lần. Nếu muốn trích đến loại hoa này, không chỉ cần có thế lực, còn cần rất lớn vật khí. Loại hoa này thập phần chiều chuộng, nụ hoa không có thành thục phía trước bất kỳ người nào nhìn không ra nó là thất tinh thiên vân hoa. Hơn nữa không có bất kỳ công hiệu, chỉ có chờ nó sau khi chín mới có thể hiện lộ chân thân. Mỗi một đóa hoa có thể thành thục đều là cực kỳ xa xỉ, bởi vì có nhiều lắm không thể đối kháng nhân tố, cũng liền làm cho hắn di tốc chân quý, trong lịch sử có liên quan tới nó ghi chép cũng chỉ có ngắn ngủn 3 lần mà thôi. Mà giờ khác này, vì đưa tới một con quái vật, dĩ nhiên lãng phí chân quý như vậy bảo vật. Bảy viên dường như đầy sao một dạng đóa hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ lại, Minh Hà lão tổ đám người Cũng mau tốc độ tiến nhập Ngộ đạo chung đây chính là nó công hiệu, giữa thiên địa không có bất kỳ linh chu có thể lãnh động. Cũng vừa lúc đó, Lâm Nhất Trần phát hiện yêu quái vị trí. Nhìn yêu quái chỗ ở vị trí, Lâm Nhất Trần sắc mặt từng bước trở nên tái nhận. Tuy là phát hiện, nhưng là lại 540 làm cho đầu hắn đau không lấy à, nếu như ta liền ra tay như thế, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Nhất Trần nhìn tình huống trước mắt, nhịn không được vào đầu. Thế nhưng nếu như ta không ra tay, Thất tinh thiên vận hoa sau khi chấm dứt, liền không còn có bắt hắn lại cơ hội. Lâm Nhất Trần càng nghĩ cũng không nghĩ tới một biện pháp tốt. Quên đi, đến lúc đó nàng nhất định sẽ lý giải ta. Sau khi nói xong liền đem tay đưa tới, nhưng mà tay còn không có va chạm vào mục tiêu. Người dám loạn chạm thử, lão nương tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Nghe được câu này, Lâm Nhất Trần không thể không thu hồi đưa ra tay. Chờ ta tỉnh lại về sau lại xử lý hắn, ta đã ở trên người hắn làm xong tiêu ký, hắn không chạy thoát được đâu. Một câu lánh băng băng thanh âm chuyển, tuy là băng lánh, nhưng xác thực làm cho Lâm Nhất Trần yên tâm. Tìm đi một lần nàng rất gần địa phương khoanh chân ngồi xuống, suy tư về kế tiếp sắp sửa gặp sự tỉnh Làm sao chính là cái này tình huống đâu, cái này nếu như sẽ xuất thủ liền có chút không sao a. Lâm Nhất Trần hết sức quấn quýt, một hồi này thời gian Hắn đã tại chu vi xây lên mấy chục tòa trận pháp, vì chính là vây khốn con quái vật này. Liên tất tinh thiên vận hoa như thế bảo vật chân quý đều dùng, nếu như lại để cho hắn chạy, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Đụng tới ta coi như người mốc, vô luận như giá muốn lưu lại. Chương 277, tạo hóa trêu ngươi đệ nhất càng. Chương 277, tạo hóa trêu ngươi đệ nhất càng. Một tòa lại một ngồi pháp trận đạo dựng lên, lúc này không chỉ có đem yêu quái vây quanh, liền Hồng Y nữ tử cũng thật chặt vây quanh ở trong đó. Chỉ cần yêu quái vừa ra tới, hắn tuyệt đối chạy không được. Liên quan tới điểm này, Lâm Nhất Trần vẫn có niềm tin. Nhìn Hồng Y nữ tử Dần dần trở nên lớn cái bụng, Lâm Nhất Trần lần nữa bố trí vài tòa sát trận. Cái này yêu quái quá không nói đạo đức, dĩ nhiên dùng như vậy vận thịu biện pháp. Đem đây hết thể an bài xong, Lâm Nhất Trần mới chỉ có lần hai khoanh chân ngồi xuống. Trong nháy mắt chính là 10 ngày về sau, Hồng Y nữ tử rốt cục tỉnh lại. Lúc này Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được, Hồng Y nữ tử khí tức lần nữa tăng cường, nếu so với trước kia mạnh một mạng lớn. Tuy là cách vô số sát trận, thế nhưng một cố khí tức cường đại vẫn là thấu qua đây. Đáng chết, những thứ này trận pháp cản trở lão nương hấp thu thất tinh thiên vận hòa. Hồng nữ tử hùng hũng hổ hổ, hoàn toàn không đem bụng yêu quái coi ra gì. Tiên nối, cái này yêu quái xử lý như thế nào?" Lâm Nhất Trần chết miệng, là một hồng y nữ tử đem trọng tâm đặt ở yêu quái trên người. "Ta biết người đã tỉnh, hiện tại còn không ra, là muốn đến cái lưỡng bại câu thương sao?" Hồng y nữ tử ruốt cái bụng nói rằng. Bụng yêu quái cũng nghe đã hiểu lời của hắn, bắt đầu chung quanh đi loạn. Hồng y nữ tử cái bụng bị chống đỡ cự đại, hơn nữa yêu quái cái này loạn một cái đụng, nhất thời xưng hồng y nữ tử đau đớn không ngớt. "Muốn chết!" Hồng y nữ tử quát trói thai một tiếng, sau đó bàn tay không ngừng cái ấn, mà tất cả dấu ấn đều hóa thành từng đạo hư ảnh, khắc ở hồng y nữ tử trên bụng. Vô yêu quái trong nháy mắt an tính lại, nhưng là lại rõ ràng nghe được nó phát ra trận trận kêu thảm thiết. Dám ở ta đây nhi đùa giỡn những thứ này tiểu hoa chiêu, ta đây liền luyện hóa ngươi. Hồng Y nữ tử biểu tình cũng có chút thống khổ, hiển nhiên đây là một cái lưỡng bại cầu thương phương pháp. Tiền đối quả nhiên lợi hại, vì hàng yêu trừ ma, không tiếc lấy chính mình vì lỗ đỉnh, luyện hóa yêu ma. Lâm Nhất Trần nhìn một mạch chán lười, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ác như vậy nhân. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, một phần vạn nàng không phối hợp làm sao bây giờ? Bây giờ nghĩ lại đây hết thảy đều là dư thừa, Hồng Y nữ tử cái này tính khí, có thể không phải do yêu quái sảng bậy. Mà cái này nhất luyện biến hóa, kéo dài đến 77-49 ngày. Cái này trong lúc, Minh Hà Lao tổ cũng đã tỉnh một lần, thế nhưng rất nhanh lại lần nữa tiến nhập ngộ đạo hình thức. Có thể nói, Thất Tinh Thiên vận hoa có hơn nữa là chính bản thân hắn hấp thu, tu vi chiếm được thật to đề thăng. Trong đoạn thời gian này, đối với Hồng Y nữ tử mà nói phi thường gian nan, trong lúc thấy biểu tình là có thể phát hiện một. 2. Trên trán hiện đầy mồ hôi hột, hiển nhiên đối với thương tổn của nàng cũng là cực đại ở 21 ngày thời điểm, Vũ Minh huyết hải hỗn độn chi khí, giống như là chịu đến triệu hoạn giống nhau, cấp tốc hướng trong cơ thể nàng tụ tập. Mà hỗn độn bên trong cùng bạo phân tử cũng bị hồng y nữ tử loại bỏ rơi, lúc này hắn tựa như một cái loại bỏ cơ khí, vượn dưỡng lấy trong cơ thể yêu quái. Cứ theo đà này, cái này yêu quái chẳng phải là là nàng xanh. Lâm Nhất trần sắc mặt từng bước trở nên quái dị, phát hiện sự tình càng ngày càng không thích hợp. Vậy con đánh cái gì đánh, nếu như lại đánh con mẹ nó cũng không làm à, 49 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, trên bầu trời hỗn độn chí lực cũng bị nàng hấp thu hơn phân nữa. Chỉ có một ít mới vừa dựng dục ra, cũng không có bị nàng hấp thu. Không nên nói hấp thu, chỉ là loại bỏ một cái, sau đó truyền đến trong cơ thể yêu quái trên người. Thông ý nữ tử lần nữa mở mắt ra, yêu quái đã bị hắn triệt để luyện hóa, thế nhưng đỉnh bụng bự có vẻ phi thường lỗi thời. A. hồng ý nữ tử sau khi tỉnh lại, chính là một tiếng thét chói thai, giống như là đang phát tiết giống nhau. Nàng cho tới bây giờ vẫn là một cô thiếu nữ, mà hiện tại xuất hiện tình huống để cho nàng thực sự không thể nào tiếp thu được. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ hậu đại xuất thế, bởi vì là trực hệ hậu đại, hệ thống thưởng cho thần hỏa cảnh hai cái cảnh giới, hiện tại cảnh giới vì thần hỏa cảnh ngũ trọng thiên. Đồng thời thưởng cho hỗn độn thần khí, thời gian kính. Ngoa tảo, tình huống gì? Tuy ý Lâm nhất trầm tâm lý cường đại cỡ nào? Giờ khắc này cũng không nhịn được chửi mà nó. Ta không hề làm gì cả nha, làm sao cứu đời sau của mình rồi hả? Vẫn là trực hệ hậu đại. Lâm Nhất trần vẻ mặt dấu chấm hỏi. Hệ thống ngươi có phải hay không kiểm tra đo lường sai rồi? Nhưng mà hệ thống cũng không trả lời hắn mặc cho hắn thế nào kêu gọi. Chính mình chỉ là thả một đóa Thất Tinh Thiên vận hoa mà đã xem quái vật dẫn ra, làm sao liền trở thành phụ thân của hắn? Đây cũng quá xe a. Tuy là tu vi tăng mạnh, thế nhưng hắn lúc này lại một chút cao hứng cũng không có. Nếu để cho Hồng Y nữ tử biết chuyện này, nàng nhất định sẽ đem chính mình chém thành muôn để chứng minh sự trong sạch của mình. Tuyệt đối không thể để cho nàng biết. Đây là Lâm Nhất Trần trong lòng duy nhất ý tưởng, hiện tại thảo luận có phải hay không phụ thân của hài tử đã không có cần thiết. Dù sao hệ thống như vậy phán định, hắn cũng không có cách nào. Tiên bối, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Lâm Nhất Trần mới vừa nói xong câu đó, liền ý thức được trong bức họa mặt liệt lạ. Quả nhiên, đáp lại hắn là một đạo con mắt hung tợn. Không phải, Tiên bối, ta là muốn nói xử lý như thế nào cái này yêu quái. Lâm Nhất Trần liền vội vàng giải thích. Đừng lại cho ta nói chuyện này, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Ta cũng không nghĩ tới yêu quái sẽ bị ngươi ăn được bụng, cho nên Ngươi có phải muốn chết hay không, vẫn còn nói chuyện này. Nghe xong nàng những lời này, Lâm Nhất Trần lập tức câm miệng. Hắn cũng sẽ không hoài nghi Hồng Y nữ tử quyết tâm, chính mình nói thêm gì đi nữa, không nên liệu mạng không thể. Chuyện này không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, bằng không ta nhất định để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hồng Y nữ tử nói xong câu đó, xoay người biến ra khỏi Vũ Minh Huyết Hải. Hiển nhiên nàng không phải muốn ở chỗ này chờ lâu, bây giờ là thời điểm nghĩ biện pháp xử lý xong bụng yêu quái. Lâm Nhất Trần hiện tại cũng là thế khó xử, nếu như đợi theo, về sau nếu muốn tái kiến Minh Hà lão tổ khả năng liền vô cùng khó. Nếu như không phải đợi theo, Hắn thật đúng là sợ Hồng Y nữ tử đem bụng hại tử, sao tiền, triệt để luyện hóa. Nói như thế nào cũng là hệ thống nhận định trực hệ hậu đại, nếu như bị Hồng Y nữ tử luyện hóa, không biết biết sẽ không nhận ảnh hưởng. Càng nghĩ, Lâm Nhất Trần vẫn là không có đuổi theo ra ngoài, trong lòng của hắn, cùng Minh Hà Lao tổ thượng nghị chuyện này, trọng yếu hơn chỉ. Hỗn đột yêu quái sự tình đã giải quyết, hiện tại sẽ chờ Minh Hà Lao tổ tỉnh lại. Sợ quân cái này nhất đẳng, chính là thời gian một tháng. Không có chờ được Minh Hà lão tổ tỉnh lại, dẫn đầu chờ đến Lý Cựu Thiên. Lý Thiên từ Vạn Yêu linh vực trở về, linh luyện lần này, với hắn mà nói trọng yếu phi thường. không chỉ là tu vi để thăng, còn có tâm lý tầng thứ để thăng, cái này cũng vì hắn về sau áo tăng kiếm thần danh xưng đánh hạ hài lòng cơ sở. Lâm Nhất Trần nhìn trước mắt thiếu niên, hắn giờ phút này, cùng phía trước so sánh với đã lại không bất luận cái gì ngây ngô. Hôn tản ra bệ nghệ dưới khí thức, chỉ có đạt tới cái này khí thức, mới, chỉ có là một cường giả. Chương 278. Cùng Minh Hà lão tổ làm giao dịch phần 2. Chương 278. Cùng Minh Hà Lao tổ làm giao dịch phần 2. Ở chỗ này tu luyện một hồi a. Nơi đây đối với ngươi mà nói là thiên đại địa phương tốt. Lâm Nhất Trần vung tay lên, ở Lý Cửu Chu vi Bố trí xong một tòa pháp trận, cái tòa này pháp trận có thể giúp Lý Cửu Thiên hấp thu chung quanh hôn độn chi lực. Đa Tạ Sư Tôn, thế nhưng đệ tử cũng không cần cái tòa này pháp trận. Lâm Nhất Trần nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo vô tận kiên. "Tốt, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận bao nhiêu chất trở, cũng muốn đi nỗ lực khắc phục, mà không phải mượn ngoại giới lực lượng, chỉ có bộ dáng như vậy, kiếm quyết mới có thể phát huy nó chân chính năng lực." Lâm Nhất Trần chậm rãi nói rằng, đồng thời cũng muốn nhớ kỹ, chỉ làm chính mình trong phạm vi năng lực sự tỉnh, không đúng vậy biết hủy diệt đạo tâm của ngươi. Cẩn Tuân Sư Tôn giáo huấn. Nghe xong Lâm Nhất Trần những lời này, Lý Cửu Thiên cảm xúc sâu đậm. Được rồi, dành thời gian tu luyện a. Như vậy cơ hội cũng không nhiều. Những ngày kế tiếp, Lâm Nhất Trần một bên giáo dục Lý Cửu Thiên, một bên cùng đợi Minh Hà Lao tổ tỉnh lại 420. Mà Lý Cửu Thiên nội tính cũng cực cao, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể chống lại từng chút một hỗn độn chi lực, đến bây giờ có thể tự do xuyên toa. Hiển nhiên không có cực cao nộ tính, cũng là không có khả năng. Trong nháy mắt lại là 2 tháng, 2 tháng này trong lúc đó Lý Cửu Thiên tiến bộ hết sức lớn. Hiện tại cảnh giới của hắn đã đạt đến khung thiên cảnh, tu vi để thăng nhanh chóng, đơn giản là kinh người đồng thời bực này tu vi, dĩ nhiên có thể chống lại ở hỗn độn chi lực. Mà đúng lúc này, Minh Hà Lao tổ rốt cục tỉnh lại. Chúc mừng Tiền Bối lần nữa để thăng một cảnh giới. Lâm Nhất Trần dẫn đầu chúc mừng. Lần này ta có thể tiến giai, ngươi không thể bỏ qua công lao, phần ân tình này, lão phu biết khắc trong tâm khảm, về sau ngươi gặp phải phiền toái, có thể tới U Minh huyết hải, lão phu có thể giữ được ngươi một cái mạng. Đa tạ Tiền Bối, bất quá van Bối muốn cùng Tiền Bối làm một cái giao dịch. Lâm Nhất Trần hướng phía Minh Hà lão tổ làm một chắp tay lễ, sau đó nói rằng: "Chuyện giao dịch liền miễn, ta đối với thế gian việc không có hứng thú, bất quá lời nói của ta như trước có hiệu lực. Về sau gặp phải phiền phức, tới chỗ của ta có thể giữ được một cái mạng." Vạn Bối còn không có nói, tiền Bối vì sao trước thời gian dưới này quyết định? Ta hiện tại thẩm nghĩ chữa trị U Minh Huyết Hải, Phạm Trần Sự Tình sẽ không lại nhúng tay, cho nên ngươi chính là tìm người khác. Ca. Tuy là thừa nhận rồi Lâm Nhất Trần rất lớn ân tình, thế nhưng thời khắc này Minh Hà Lao tổ như trước chém đinh đoạn thiết từ chối. Tiền Bối vẫn là hãy nghe ta nói hết mới quyết định ta dám cam đoan tiền bối nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Minh Hà Lao tổ cũng không nói lời nào, mà ở trong mắt Lâm Nhất Trần, không nói lời nào chính là ngầm đồng ý, tiền Bối công tham tạo hóa, từng sáng tạo Atula sừng, đồng thời phóng xuất hào ngôn, muốn giết trời giết, chúng sinh. Đó chỉ là tin đồn, thiên hạ chúng sinh lại đang có thể giết sạch sẽ. Nghe Lâm Nhất Trần nói đến đây, Minh Hà Lao tổ nhịn không được cắt đứt. Tung tiên viện cũng tốt, sự thực cũng được, hiện tại ta thì có làm cho Tiền Bối giết chết chúng sinh cơ hội, không biết Tiền Bối có nguyện ý hay không nếm thử. Nghe đến đó, Minh Hà Lao tổ nhíu mày, trong mắt diễn hóa xuất vô hạn sát khí. Có thể nói ra lời như vậy, giáp tâm khẳng định thập phần bất lương, cũng đủ để chứng minh hắn không phải một kẻ lương thiện. Tuy là Tiền Bối cầm trong tay nguyên đồ A Tị thanh kiếm, sát nhân không dính nhân quả, thế nhưng chân chí mới biết được đến cùng có hay không dính vào nhân quả. Mà Văn Bối lần này đến đây, là muốn cho tiền bối tiếp nhận địa phủ, đến lúc đó có thể quan sát chúng sinh tử vong chi đạo, cái này há chẳng phải là gián tiếp giết chết chúng sinh. Địa phủ vậy là cái gì? Lâm Nhất Trần đem có quan hệ với lục đạo luân hồi, cùng địa phủ kiến thiết, đủ số báo cho biết Minh Hà lão tổ. Lại vẫn có thể như vậy. Ta trước đây tại sao không có nghĩ đến? Minh Hà lão tổ sau khi nghe xong, hiển nhiên thập phần mừng rỡ. Trong địa phủ toàn bộ đều hết sức tiếp, trí tuệ nhân tạo AC, gần đạo quả của hắn, nếu như có thể tiếp nhận địa phủ, hiển nhiên là đối với hắn tu, vì có trợ giúp rất lớn. Ta đây cần trả giá cao gì? Thế nhưng Minh Hà lão tổ cũng biết bất kỳ cái gì sự tình cũng là cần đại giới, thiên thượng không có khả năng rất bánh nhân. Tiên bối chỉ cần thủ hộ địa phủ trật tự, không bị người khác ăn mòn liền có thể. Chỉ đơn giản như vậy, không có còn lại yêu cầu. Minh Hà lão tổ quả thực hoài nghi lỗ thai của mình bị hư, chuyện tiện nghi như vậy, dĩ nhiên có thể đến với mình. Bây giờ địa phủ mới lập, còn không có hình thành quy mô, đương nhiên sẽ không gây nên người khác thèm nhỏ dãi, nhưng là về sau một ngày đưa vào hoạt động đứng lên, cừu đại thế lực cát sẽ tranh đoạn, tuy là ta có thể bảo trụ, thế nhưng song quyền nan định tứ thủ, khó tránh khỏi sẽ để cho bọn họ chui chốt trống. Cho nên Mỹ Minh Hà Lao tổ ra một núi, chủ trì công đạo. Lâm Nhất trần hai tay ôm quyền, nặng nề mà hướng Minh Hà Lao tổ sư thi lễ. Ta đáp ứng ngươi có thể, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không phải chủ tớ quan hệ, ngươi không thể hạn chế tự do của ta. Tuy là đạo quả cực kỳ mê người, thế nhưng cũng phải cùng đối phương trước giờ thương lượng xong. Liên quan tới điểm này, xin tiền bối yên tâm, ngài chỉ cần thủ vệ tốt địa phủ An Bình là tốt rồi, chuyện còn lại ngài không cần phải quan tâm, hơn nữa vãn bối cam đoan, tuyệt đối sẽ không phiền toái nữa đến ngài bất cứ chuyện gì. Lâm Nhất chần định liệu trước về phía Minh Hà lão tổ cam đoan. Chúng ta đây lúc đó quyết định Ta ở chỗ này chuẩn bị một chút, 10 ngày sau liền có thể lên đường đi trước địa phủ. Nếu như ngươi lo lắng, ta trước tiên có thể phái thủ hạ ta Tứ Đại Ma Tướng đi vào địa phủ. Minh Hà Lao tổ cũng biết Lâm Nhất Trần là vì địa phủ an toàn, cho nên trước hết để cho Tứ Đại Ma Tướng đi trước chấn thủ địa phủ. Như vậy vô cùng tốt, có Tứ Đại Ma Tướng ở, coi như là kiểu đại thế lực đến đây, cũng đã làm sốt ruột không có biện pháp. Cho đến giờ phút này, Lâm Nhất Trần mới tính yên tâm. Shiva lợi hại, hắn có thể thấy được biết, một cái giống như này, chớ đừng nhắc tới Tứ Đại Ma Tướng. Mà hắn càng không sợ Minh Hà lão tổ đem địa phủ làm của riêng, chỉ cần có sổ sinh tử cùng xuân thu luân hồi bút nơi tay. Ai cũng không có cách nào từ trong tay hắn cướp đi địa phủ, đây chính là lục đạo luân hồi căn bản, lâm nhất Trần đem đây hết thể nắm chặt vào giao. "Nữ đế đi." Minh Hà lão tổ nhịn không được hỏi, "Ngài là nói hồng ý nữ tử a?" "Nàng đã đi rồi." Đó chính là nói hỗn độn yêu quái bị triệt để tiêu diệt. Nghĩ đến chính hắn một em một mẹ khác cha, hắn vẫn còn có chút luyến tiếc. Cũng không gọi triệt để tiêu diệt, chẳng qua là bị hồng ý nữ tử hóa. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được Hồng Y Ly thân phận của cô gái đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, thân phận của nàng lại to lớn như thế, mà cùng trong truyền thuyết điểm cũng không giống, truyền thuyết nữ đế tới không mặc Hồng Y tượng 279, tứ đại ma tướng đệ nhất càng. Chương 279, tứ đại ma tướng đệ nhất càng. Lâm Nhất Trần nhìn Lý Cửu Thiên tiến nhập Ngộ Đạo hình thức, cũng không nợ cắt đứt, xoay người hướng về phía Minh Hà Lao tổ nói rằng: "Hy vọng tiền bối thứ lỗi, chỉ cần đệ tử ta ngộ đạo hoàn tất, vạn bối lập tức trở về chuẩn bị." Tuy là Lý Cửu Thiên bây giờ là khung cảnh, nhưng nơi đây rủ sao tràn đầy hỗn độn lực, tùy tiện một tia lực lượng nóng này là có thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ đem hắn chính mình để ở chỗ này, thật sự là có chút lo lắng. Người đây tùy tiện, U Minh huyết hải bên trong lực lượng, Người có thể tùy ý hấp thu. Minh Hà lão tổ ngược lại cũng hào phóng, phải biết rằng cái này Minh Hà biển máu, nhưng là phi thường trân quý, mà bên trong hốn độn chi lực cũng không là lấy không bao giờ hết. Nhìn nữa tứ đại ma tướng, mà theo Minh Hà lão tổ ra lệnh một tiếng, tứ đại ma tướng lập tức liền đi tìm tìm Cửu Vũ địa phủ, thế nhưng bọn họ đem hồng hoang thế giới tìm một vòng, cũng không có tìm được hay là Cửu Vũ địa phủ. Ngay sao lại thế này, lão tổ tin tức là không phải là sai, ta nghe thời gian dài như vậy cũng không có hỏi tham được tiểuũ địa phụ ở đâu đại phần Thiên nói rằng mấy ngày nay hắn hướng người bên cạnh ngay một lần cũng không có bất kỳ người nào biết hay là kiểu đưu địa phủ lao tổ tuyệt đối chưa làm gì sai đây là đối với khảo nghiệm của chúng ta. Dục sát thiên vội vàng giải thích lao tổ ở trong lòng hắn địa vị là tuyệt đối không cho phép nghi vấn là nha nhika chúng ta tìm một chút xem đây nhất định là lao tổ cho khảo nghiệm của chúng ta suy vạ cũng khuyên đạo lấy đại phần Thiên dù sao cũng là lão tổ phát ra nhiệm vụ nếu quả như thật tốt như vậy tìm cũng sẽ không để chúng ta bốn người đi ra mã cũng đúng Chúng ta đây phân biệt tìm ba ngày sau từ nơi này hội hợp mấy người vừa thương lượng cùng một chỗ tìm quá mất thì giờ không bằng phân biệt đi tới nhanh hơn sau đó bốn người hóa thành bốn đạo Quan mang phân biệt nhằm phía phương hướng bất đồng Lâm nhất Trần lúc này cũng không còn nhàn dỗ mấy ngày nay một mực cùng Minh Hà lao tổ thảo luận tu hành một đạo Lâm nhất Trần kiến thức cũng để cho Minh Hà lao tổ mở rộng tầm mắt đồng thời cũng không dám nữa coi khinh Lâm nhất Trần liền thất tinh vận hoa loại này tiên tiên Linh căn cũng dám chút nào không nháy mắt dùng hết có thể thấy được người này ra lai lịch không cạn hôm nay 3.000 đạo trâu đều bị cửu đại thế lực phân biệt chiế lĩnh Mỗi qua một đoạn thời gian sẽ tới một lần đại thanh tẩy, tiếp tục như vậy rất khó xuất hiện cao thủ. Cái gì bà Thiên Đạo Châu? Cái gì cựu đại thế lực? Minh Hà Lao Tổ nghe được như lọt vào trong sương ngủ, cũng không biết Lâm Nhất Trần đang nói cái gì. Chẳng lẽ tiền bối không biết thế lực bây giờ phân chia? Sở quân cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Minh Hà Lao Tổ đi tới thế giới này sau đó, chẳng lẽ vẫn nốt ở chỗ này? Sẽ không có đã đi ra ngoài sao? Cũng không biết nha, chẳng lẽ cựu đại thế lực có thể siêu việt đạo tổ hướng quân? Dù sao bế quan hơn 30 Bây giờ thế giới phát sinh một ít cải biến cũng rất bình thường, thế nhưng không nên thân phận của đạo tổ cũng nhận được ý hiếp. Thá. Nghe xong lời của hắn, Lâm Nhất Trần xem như là minh bệnh rồi. Minh hả lão tổ khả năng chưa từng đi 3000 đạo châu, mà thế giới này cũng không thuộc về 3000 đạo châu. Chỉ là không gian lực lượng ảnh hưởng đây hết thảy, làm cho hắn từ hồng hoang thế giới truyền tống đi qua. Cũng đúng, nhiều tầng không gian cũng không phải là dễ dàng như vậy bố trí. Chỉ là không biết mình là hay không có thể hồng hoang thế giới. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ tới hệ thống tưởng tượng thời gian kính. Rút ra thời gian kính, Lâm Nhất trầm tâm niệm vừa động, trong tay liền nhiều hơn một thanh cái gương. Cái chuôi này cái gương bình thường không có gì lạ, ngoại trừ mặt kiếm ở ngoài, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. "Gì? Cái chuôi này cái gương làm sao ở người nơi đây?" Minh Hà lão tổ nghi hoặc nhìn Lâm Nhất Trần. Nếu như không phải Lâm Nhất Trần phía trước biểu hiện người hình lành, hắn đều hoài nghi đây là Lâm Nhất Trần âm u. Tiền đối nhận được cái chuôi này cái gương. Theo lý thuyết Minh Hà lão tổ không nên nhận được, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác biểu hiện hết sức quen thuộc. Đương nhiên đã biết, năm đó Côn Luân Sơn tạo ra nhất tông tiên tiên chí bảo, xuất thế lúc nhức mắt quang huy chiếu toàn bộ thiên địa, mặc dù là tiền tôn đạo tràng, nhưng vẫn là đưa tới vô số người tranh đoạt. Sau đó Minh Hà lão tổ biểu tình có chút xấu hổ. Dĩ nhiên, trong này cũng có ta, mà thiên Tôn thân phận tôn quý, cũng không tiện cùng chúng ta tranh đoạn. Cạnh tranh đến cuối cùng chỉ có ta và Hồng Vân hai người, mắt thấy ta thì sẽ đến tay, lại gặp đến đó chỉ đáng chết đại bằng điều đánh lén, sau đó bị cái gương hít vào bây giờ không gian. Minh Hà lão tổ nhìn Lâm Nhất Trần trong tay cái gương, đây hết thảy đều là duyên vận, tạo hóa trêu ngươi nhà. Ta thấy mảnh không gian này không sai, tự xem như chính mình đạo tràng, sau đó cũng đem U Minh huyết hải triệu hoán qua đây, nhưng mà U Minh huyết hải vừa xong nơi đây, để ta phát hiện trong đó có những sinh linh khác. Bởi vì đạo quả của ta bên trong có nhiều lắm người ta giết, bọn họ tiếp xúc được hỗn độn chi lực sau đó, không nhất định sẽ phát sinh dạng hậu quả gì, ta liền đem đạo quả treo ở mảnh không gian này. Một mình tiến nhập Vũ Minh Huyết Hải bên trong đối kháng hỗn độn yêu quái. Về sau liền là các ngươi xông vào, sau đó sẽ ra chuyện kế tiếp. Không. Minh Hà lão tổ rất ít nói nhiều lời như vậy, nếu như không phải nể mặt Lâm Nhất Trần, tuyệt đối sẽ không giải thích. Nghe xong Minh Hà lão tổ lời nói, Lâm Nhất Trần đối với thời gian kính càng thêm cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể xuyên tọa thời không? Thật sự có thần kỳ như vậy sao? lâm nhất trần tự lẩm bẩm, sau đó đem 3000 đạo châu sự tình, nhất ngũ nhất thập nói cho Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ nghe xong, hai nhàn nữa ra tinh quang. Hắn sở dĩ thích mạnh không gian này, cũng là bởi vì nơi đây không có hồng quân đạo tổ, không có địa phương của hắn, Minh Hà Lao tổ có vẻ thập phần ung dung, dù sao ai cũng không hy vọng trên đỉnh đầu thời khắc có một không thể siêu việt cự nhân. Lại có chỗ như vậy, ta trước đây cũng không biết đặc sắc như vậy thế giới, Minh Hà Lao tổ thập phần hướng tới. Quan trọng nhất là, hắn đi qua sau đó, tuyệt đối có thể làm kim tự tháp đỉnh tháp đám người kia, đây là hắn mong đợi nhất. Nhanh, lại nói cho ta một chút 3000 đạo châu sự tình. Minh Hà Lao tổ có chút không kịp đợi, cứng rắn kéo Lâm Nhất Trần, làm cho hắn dạng một chút cái khác sự kiện. Chưa quen thuộc phía trước, Minh Hà Lao tổ thập phần lạnh leo cô quảng, quen thuộc sau đó, lại trở nên nhiệt tình như vậy. Như vậy giỏi thay đổi Minh Hà Lao tổ, làm cho Lâm Nhất Trần không có một chút tính khí, chỉ có thể tiếp lấy nói cho hắn 3000 đạo châu cố sự. Dường như không đúng rồi, luôn cảm giác có chút sự tình không đúng. Nghe đến, Minh Hà Lao tổ có một loại kiểu khác ý tưởng, thật giống như có chuyện gì quên mất. Ai nha, bất kể, hay là trước hiểu rõ một chút, đỡ phải quá khứ cái gì cũng không hiểu. Lâm nhất Trần hai người trò chuyện khí thế ngất trời, có thể khổ tứ đại ma tướng. Mấy ngày nay ta đem Đông Lật cả đáy lên trời, cũng không có tìm được liên quan tới Cửu Đậu địa phủ sợi tơ net, dấu chân ngựa. Dục Sát Thiên lúc này có chút bất đắc dĩ, hắn đem Đông có thể tìm trốn ngồi tất cả đều tìm. Thì càng thảm vừa đám kia lừa giả, đã cho ta đoạt bọn họ, cái chuôi này ta đánh sữa. Chương 280. Trở lại 3000 đạo châu phần 2. Chương 280. Trở lại 3000 đạo châu phần 2. Ngược lại ta không đi, muốn hỏi các ngươi đi hỏi a. Ngươi phải đi, nếu không chúng ta sẽ tìm xuống phía dưới phải tìm đến lúc nào. Được rồi, không nên hồn nào. lại ậm ĩ xuống phía dưới cũng không có ý nghĩa. 703. Rốt cục đến phiên lão đại nói, ít ngày trước không phải có một thiếu niên tiến nhập Vũ Minh huyết hải sao? Có thể hỏi một chút hắn. Đúng rồi, chúng ta làm sao đem hắn đã quên, hắn chính là cùng nữ đế cùng nhau tiến vào U Minh huyết hải, thân phận tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa trên người hắn còn có thái cực đồ, hắn chắc chắn biết kiểu vũ địa phủ ở nơi nào. Nói xong câu đó, ba người nhất thể nhìn về phía đại phần thiên. Hôn mê, vì sao lại là ta? Bởi vì ngươi là lão tổ bên người người tâm phúc nha. Ba người đồng thời nói rằng, Vũ Minh huyết hải bên trong Minh Hà lão tổ đã sâu đậm bị 3000 đạo châu thế giới hấp dẫn. Hiện tại Mỹ Tư Tư thu hồi đã quả, đang bế quan dung hợp, đã khẩn cấp muốn mau nhanh chạy tới bà Thiên đạo châu. Mà đúng lúc này, Lâm Nhất Trần chứng kiến một cái quỷ quỷ tú tú thân ảnh. Người đến thấy Minh Hà lão tổ đang bế quan, không ngừng hướng về phía Lâm Nhất Trần vất tay, ý là làm cho hắn đi ra. Lâm Nhất Trần cũng cực kỳ nghi hoặc, đối với cái này quỷ quỷ tú tú người rất là hiếu kỳ, lập tức bước ra U hải. Vị đạo hữu ngưỡng đại danh. Người này rất là rũ, Lâm Nhất Trần mới vừa ra tới, lập tức kéo hắn tay, đem bó lớn bó lớn linh thạch nhét vào trong tay của hắn. Không biết tương hộ như thế nào vị đạo hữu này, lần này gọi ta đến đây, có gì muốn làm? Mặc dù không biết ý đồ của hắn, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không ác ý, Lâm Nhất chần chừ phần mệ hoặc. Tại Hạ Đại Phần Thiên, Minh Hà lão tổ tứ đại ma tướng ta sắp xếp lão nhị, lần này mời đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Ồ, nguyên lai like là đại phần thiên tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, có chuyện gì ngươi cứ việc nói đại phần thiên địa vị thập phần không nhỏ, hơn nữa niên kỷ so với hắn lớn hơn nhiều, tu đạo thời gian cũng so với hắn dáng dấp không phải một điểm điểm. Cho nên tiếng này tiền bối gọi cũng không thua thiệt. Ai nha, ngươi biết ta à, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thấy đối phương nhận biết mình, đại phần Thiên lập tức tục lạc, một tay lập tức đáp lên Lâm Nhất Trần bà vai. Lâm Nhất Trần nhìn dựng trên bờ vai tay, càng xem càng quen thuộc, đây không phải là đời trước hổ bằng cậu hữu nhóm gom lại cùng nhau lúc tiêu chuẩn tư thế nhà. Là như vậy, Đạo Hữu. Mấy ngày hôm trước Lao tổ giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ, làm cho chúng ta đi tìm một cái cái gì kiểu vũ địa phủ. Kết quả ta tìm nửa ngày cũng không có tìm được, đây không phải là nghĩ đến Đạo Hữu kiến thức rộng rãi, cố ý qua đây muốn mời Đạo Hữu hỗ trợ hỏi thăm một chút, dĩ nhiên a, không chẳng hỏi thăm, nên cho tiền khổ cực chúng ta một phần tiền không phải ít. Lâm Nhất Trần nhìn đại phần tiên. càng ngày càng cảm giác quen thuộc, hơn nữa loại cảm giác này, đi tới 3000 đạo châu về sau, không còn có cảm nhận được. Cái này kiểu lũ địa phủ ta ngược lại thật ra biết, bất quá cũng không tại thế giới của các người, mà ở một cái tên gọi là 3000 đạo châu thế giới. 3000 đạo châu? Chưa có nghe nói qua nhà, ngươi biết rõ làm sao đi qua sao? Đương nhiên đã biết, ta có thể đem ngươi truyền tống đi qua. Lâm Nhất Trần xem như là đã nhìn ra, bọn họ không thuộc về 3000 đạo châu, cho nên cũng không thể tới, chỉ có thể mượn thời gian kính lực lượng. Vậy đã tại đạo hữu, đạo hữu trách tâm nhân nghĩa, về sau nhất định sẽ phụ báo. Đại phần thiên công phu nịnh hót ngược lại là nhất lưu, hơn nữa vô còn thập phần vương, chắc không được mình Hà lao tổ thích nhất hắn. Chỉ một mình người sao? Còn có chúng ta. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, xi si vạ đám ba người lập tức nhảy ra. Nhìn trước mắt tứ đại ma tướng, Lâm Nhất Trần không nhịn được. Các vị đạo hưu nhớ kỹ, đến rồi Cửu Đậu địa phụ sau đó, có một người gọi là Vương Ngộng giao nữ nhân, các ngươi trực tiếp nói cho hắn biết là ta cho các ngươi quá khứ là được. Nghe xong lời của hắn, bốn người biểu tình thập phần quái dị. Làm nửa ngày, là Lâm Nhất Trần ra chủ ý, nhưng mà chẳng kịp chờ bốn người phản ứng kịp, thời gian tính phát sinh một ánh hào quang bao phủ lên bốn người không. Mà cái này nhất khác, Lâm Nhất Trần cũng biết thời gian kính dùng như thế nào, chỉ cần đưa nó nhắm ngay bọn họ, sau đó trong lòng tiêu ký địa điểm tốt, là có thể chuyển tống đến địa điểm chỉ định. Nhìn biến mắt tứ đại ma tướng, nhìn nhìn lại trong tay thời gian kính đây là một cái thật không tệ pháp bảo, về sau gặp mặt không đánh lại người, trực tiếp đưa hắn truyền tống đi liền được đến lúc đó truyền tống đến đạo tổ từ tiêu cung, đây chẳng phải là đẹp thay. Sợ rằng đạo tổ nghe được nội tâm hắn ý tưởng, nhất định sẽ đánh cho tàn phế tiểu tử này, tiểu tử này cũng quá tổn hại rồi. Lâm Nhất Trần mỹ tư tư trở lại U Minh Huyết Hải, có cái này sát khí, đường sau này sẽ tốt hơn đi một ít. Không có mấy ngày nữa Lý Cửu Thiên cũng từ ngộ đạo trung tỉnh lại, mà hắn sau khi tỉnh lại, U Minh huyết hải hỗn độn chi lực bay trùng quanh ở trên người hắn, thật lâu không thể tản đi. Tốt, dĩ nhiên lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, chuyện này đối với người sau này ngộ đạo có lợi thật lớn. Lâm Nhất Trần có rất ít khen nhân thời điểm, thế nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được khen Lý Cửu Thiên. Đa tạ sư tôn, nếu như không có sư tôn ban thượng cơ duyên này, Lý Cửu Thiên bây giờ còn là một thường dân tiểu tử. Lý Cửu Thiên lần nữa quỳ xuống, cảm tạ Lâm Nhất Trần. Uống không người lão không chỉ phú người, phẩm Đức cũng thập thượng. Đường sau này ngươi còn phải chính mình đi, còn như có thể thành cái dạng gì, cũng muốn đều xem ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể bái chính nội tâm của mình, 3000 đạo châu rất lớn, còn cần ngươi đi trở thành. Đệ tử Cẩn Tuân sư Tôn Giáo Hấn 1 6, chúng ta bây giờ có hay không có thể xuất phát? Minh Hà Lao tổ lúc này cũng xuất quan, lúc này không còn là hắn cùng Lâm Nhất Trần hai người, Minh Hà Lao tổ lần nữa trở về phía trước lạnh leo cô quạn bộ dạng. Lâm Nhất Trần xuất ra thời gian kính, đây là đi thông 3000 đạo châu thiên chốt. Nơi này là một mảnh mê thất không gian, từ đâu tới người, còn có thể trở về đi nơi nào, chỉ có thời gian kính. mới có thể đem bọn họ truyền tống đến muốn đi địa phương. Theo một hồi quang mang chói mắt, bọn họ phản phất xuyên toa ở thời gian đường hầm bên trong hào quang tiêu thất, cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa. Cùng U Minh Huyết Hải bất đồng nơi đây tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mặc dù không có U Minh Huyết Hải thích hợp tu luyện, thế nhưng sinh cơ bừng bừng cảnh tượng cũng có thể để cho lòng người sung sướng. Sai, linh khí cực kỳ. Bất quá ta có thể thấy đến, ý của ta đang ở tiêu thất, chương 281. Minh Hà lão tổ thăm dò đệ nhất cảnh. Chương 281, Minh Hà lão tổ thăm nhất, nhất Trần liền vội vàng giải thích. Huyền lại có người có thể lĩnh ngộ được của ta kiếm ý, có cơ hội nhất định phải gặp thấy người này. Minh Hà lão tổ cũng thập phần vô cùng kinh ngạc, nguyên độ a tỷ là hắn bản muyện tận kiếm. Sát nhân không dính nhân quả, trong kiếm ý ẩn chứa sát ý vô tận. Đây là nhất định, đến lúc đó còn hy vọng tiền bối không nên peo kiệt, chỉ điểm hắn mấy chiêu. Lâm Nhất Trần tiếp tục nói, hắn chợt quá thân, nhìn một chút thân ở phương nào. Xem ra chắc là Lô Châu, nơi đây yêu tộc tụ tập, là danh chính ngôn thuận yêu châu. Một đi tới nơi này, ta cũng cảm giác được toàn bộ đạo châu đều bao phủ ở to lớn pháp trận phía dưới, đây chính là lời nói lục đạo luân hồi chứ? Không hổ là Minh Hà lão tổ Liếc mắt liền nhìn ra đầu mối trong đó, chính là, cũng xin lão tổ theo ta đi Cửu Vũ địa phủ." Hai người nhất quán tiên lý, trong nháy mắt liền đi tới kiểu Vũ Cửu Vũ địa phủ. Chứng Kiến Lâm nhất Trần trở về, Vương Ngọc Dao lập tức không đợi kịp tới. Mấy ngày hôm trước tới bốn cái quái nhân, nói là ngươi phái tới bảo hộ kiểu Vũ địa phủ, 13 sau đó liền đại dung quá bày ở kiểu Vũ địa phủ ở. Vương Ngọc Dao nhìn thấy Lâm Nhất Trần, lập tức hướng hắn hội báo tình huống. Mấy ngày nay, Dục Sát quyết lấy nàng, để cho nàng thập phần Mà không xa xa, tứ đại ma tướng cũng cảm thấy lao tổ khí tức, lập tức chạy tới. Tham kiến lão tổ Nhìn thấy Minh Hà lão tổ, 4 người vội vàng quỳ xuống đất tham viếng. Không biết Lao tổ tự mình đến đây, không có từ xa tiếp đón còn, ngắm Lao tổ thứ lỗi. Minh Hà Lao tổ không để ý tới bọn họ, lực chú ý tất cả lục đạo luân hồi bàn bên trên. Đơn giản là bút pháp thần kỳ thiên công, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Minh Hà lão tổ hai tay buông xuống phía sau, ở Cửu U địa phủ bên trong không ngừng tập bộ, giống như là đang thưởng thức nhất kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Lao tổ tông, ngươi sẽ không bán đứng Cửu U địa phủ a. Liên Vương mộp dao, lúc này cũng không nhịn được nói đùa. Làm sao có khả năng, sau này Cửu U địa phủ Minh Hà Tiền Bối có thể tùy ý tham quan học tập, cái này còn không tương đương với bán đứng Cửu Vũ Địa Phủ. Vương Ngộng Dao thập phần vô cùng kinh ngạc, hắn không tin lão tổ tông có thể làm ra chuyện như vậy. Sau này kiểu Vũ Địa Phủ, việc gìn giữ an ninh toàn bộ từ tứ đại ma tướng đại lý. Sau đó Lâm Nhất Trần hướng Vương Ngộng Dao giải thích. Vương Ngộng Dao vì Cửu Vũ Địa Phủ bỏ ra quá nhiều tâm huyết, bây giờ đột nhiên tới Minh Hà lão tổ là người. Lâm Nhất Trần cũng sợ nàng trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, Vương Ngộng cuối cùng cũng yên tâm. "Sĩ." Sau đó đem Lâm Nhất Trần phân phó truyền đạt ra. Nghe Thánh Có cái này kiểu hưu địa phủ, ta còn có cần gì phải đi giết tận thiên hạ thương sinh, ta có thể ở chỗ này, quan sát được thiên hạ thương sinh tử vong phương pháp. Minh Hà lão Tổ xoay người nói với Lâm Nhất Trần. Đây là đương nhiên, trong địa phủ bất kỳ địa phương nào bất kỳ cái gì sự vật, người đã có quyền quản lý. Lâm Nhất Trần biết, về sau vực ngoại kiểu đại thế lực đột kích, nhất định sẽ dẫn đầu ra tay với kiểu hưu địa phủ. Nếu như mình không có thời gian phòng vệ, cũng chỉ có thể giao cho Minh Hà lão Tổ. Mà muốn cho Minh Hà lão tổ tận tâm tận lực làm việc, nhất định phải đánh đổi một số thứ, làm cho hắn trở thành đệ cửu hữu địa phủ người quản lý, càng có thể buộc lại tim của hắn đến lúc đó vượt ngoại thế lực bức ép, hắn mới có thể tận tâm tận lực hỗ trợ chống lại. Ngươi sẽ không sợ ta đem cái này cửu hữu địa phủ làm của riêng? Ngươi không có cảm giác được mình là ở dẫn sói vào nhà sao? Minh Hà Lao tổ đột nhiên xoay người, nhãn thần sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần. Sẽ không." Lâm Nhất Trần trả lời chỉ có ba chữ, tự tin mà khẳng định. "Chẳng lẽ là ngươi cảm giác có thể đánh bại ta?" Nhìn Lâm Nhất Trần khuôn mặt tự tin, Minh Hà lão tổ lần nữa đặt câu hỏi. Minh Hà Lao tổ không phải người như vậy, hơn nữa, ngươi mặc dù là giết ta, cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Còn phải một lần nữa thành lập Cửu Hưu địa phủ. Đây hoàn toàn cái được không bù đắp đủ cái mất. Lâm Nhất Trần nhìn Minh Hà Lao tổ, khi định thần nhàn nói rằng: "Thế nhưng ta có thể đem chọn cái Cửu Hưu địa phủ làm của riêng, một lần nữa thành lập một cái, ngược lại cũng đáng giá." Minh Hà Lao tổ không phải người ngu, hắn một lần nữa xây một cái địa phủ, cũng không gì hơn cái này, ta hiện tại hứa hẹn tiền bối những thứ này, cùng một lần nữa thành lập một cái địa phủ không khác. Đến lúc đó lại thêm ta tiên địch nhân này, loại chuyện phí sức không được cảm ơn này. Ta tin tưởng tiền bối nhất định không biết làm. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, Minh Hả lão tổ cười ha ha. "Tốt, ngươi là một cái người thông minh, ta thích nhất hợp tác với người thông minh, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ à. Nó quả thật có đem địa phủ làm của riêng ý tưởng, thế nhưng nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói này, lập tức xóa đi cái ý nghĩ này. Chứ không nói một lần nữa thành lập một cái địa phủ có bao nhiêu phiền phức, chỉ là trước mắt cái này cái thanh niên nhân, nhân, hắn cũng không có niềm tin chắc chắn có thể đem hắn lưu lại một khi hắn trốn, hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa chính như cùng hắn nói, mặc dù là mới xây một cái địa phủ thì phải làm thế nào đây? chính mình chẳng qua là xem ma thiên giới thương xanh tử vong phương pháp, thật muốn một lần nữa thành lập một cái địa phủ, còn muốn phí tâm tốn sức đi quản lý, nghĩ tới những thứ này chuyện phiền thoái. Minh Hà lão tổ liền thập phần đau đầu. Sau này tứ đại ma tướng, ngươi có thể tùy ý điều khiển, thế nhưng chỉ có thể dùng cho xử lý cữu nữu địa phủ chuyên hạng. Minh Hà Lao tổ một câu nói, tứ đại ma tướng liền thành Lâm nhất trần thủ hạ. Đa tạ tiền bối, xin tiền bối yên tâm, không có nguy hiểm cho đến địa phủ an nguy sự tình, ta cũng sẽ không quấy rầy lão nhân gia thanh tu. Lâm 513 nhất trấn biết, nếu như có chuyện liên tiền phước Minh Hà lão tổ Hắn nhất định sẽ không nhịn được, không bằng trước giờ hướng hắn cam đoan tốt. Minh Hà Lao tổ hài lòng gật đầu, hắn cái này cuộc đời mộng tưởng chính là nhập thánh, mà có kiểu hữu địa phủ, cũng khiến cho sự tin tưởng của hắn tăng gọn. Tứ đại ma tướng, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Mấy người sắc mặt cực quái, nhất là Đại Phân Tiên, mấy ngày hôm trước còn cùng nhau kề vai sắc cánh, trong nháy mắt liền thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Các vị tiền bối không cần khách khí, về sau địa phủ phòng vệ còn muốn dựa vào các vị. Lâm Nhất Trần cũng biết, mấy người này sợ dĩ nghe mệnh lệnh của mình, là bởi vì Minh Hà lão tổ tồn tại, mà cũng không phải là mình trực thuộc thuộc hạ. Lão tổ quá khiêm nhượng. Về sau có bất cứ chuyện gì xin cứ việc phân phó liền được, ngàn vạn lần không nên khách khí với tụ hạ. Đại phần tiên gió chiều nào theo chiều nấy kỹ năng rất mạnh, phía trước Vương Ngộng Dao gọi Lâm Nhất Trần lão tổ tông, cũng lập tức theo sửa lại. Còn lại ba người quăng tới ánh mắt khi mị, hót gặp qua, còn chưa từng thấy qua vô như thế vang lên. Đại phần tiên tiền bối khách khí, về sau đều là một đoàn thể, không dùng hết tổ lao tổ xưng hô. Lâm Nhất Trần phía trước để Vương Ngộng Dao sửa đổi miệng, thế nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Vương làm cho một đám so với hắn đại xuất không biết bao nhiêu tuổi lão cổ Hủ gọi hắn lão tổ, trong lòng làm sao nghe làm sao không được tự nhiên. vẫn có thể đổi liền sửa lại a. Chương 282. Dục sát tiên phần 2. Chương 282. Dục sát tiên phần 2. Lâm Nhất Trần bây giờ đang ở muốn, như thế nào lợi dụng thời gian kính, đem vũ hữu địa phủ phát triển trở thành một cái có thể xọ xuyên qua vô số thế giới siêu cấp đại thế lực. Thế nhưng lấy năng lực bây giờ, chỉ sợ là trong khoảng thời gian ngắn làm không được. Thực lực rõ ràng còn chưa đủ, cái này đáng chết hệ thống thể chế, không để cho mình có thể tu luyện, một thân thiên tài địa bảo không thể phát huy tác dụng. Nếu không, vẹn vẹn bằng vào trên người mình bảo vật, hiện tại cũng có thể tấn thăng đến thần vương cảnh giới. Lao tổ tông Ta có thể xin một việc sao?" Đang ở Lâm Nhất Trần suy nghĩ lung tung thời điểm, Vương Ngộng Dao xuất hiện. "Có chuyện gì cứ việc nói, không cần như vậy câu thúc. Ta muốn rời địa phủ." Nghe Vương Ngộng Dao lời nói, Lâm Nhất Trần ngây ngẩn cả người. "Rời địa phủ? Tiểu Vũ địa phủ có cái gì để cho ngươi không hài lòng địa phương sao?" Lâm Nhất Trần cho rằng, hắn một mình tìm đến Minh Hà lão tổ, làm cho Vương Ngộng Dao sinh khí. "Không phải, chính là cái tên dục sát thiên, mỗi ngày quấn quýt lấy ta, ta thực sự có chút chịu không nổi hắn." Nghe xong Vương Ngộng Dao lời nói, Lâm Nhất Trần vừa bực mình vừa buồn cười. "Nếu là như vậy, ra đây liền đem dục sắc thiên điều chỉnh đến quỹ binh quỷ tướng của đội, làm cho hắn đi ra ngoài bắt dù tẩu trên thế gian linh hồn. Cái ngành này cũng thập phần trọng yếu, bởi vì có chút quỷ tu thực lực phi thường cường đại, cần một gã đồng dạng thực lực cường đại người trấn thủ. Đà Tạ Lao tổ tông. Lúc này tứ đại ma tướng đang tụ tập ở cùng nhau thương nghị sự tình. Lao Tam, người xác định người một chiêu này có thể đem Vương Ngộng Dao đánh bại. Đại phần thiên vẫn là cảm giác làm như vậy không tốt lắm. Yên tâm đi, Nhị ca, chỉ cần Vương Dao cái này tiểu nha đầu đi, Lâm Nhất Trần cũng không có thời gian quản lý địa phủ, cái này địa phủ hoàn toàn ở chúng ta K4 cái trong chế. Dục Sát Thiên trong lòng đã có dự tính nói rằng, mấy ngày trước vừa mới đến Cửu lũ Địa phủ, hắn liền phát hiện Cửu Vũ Địa phủ cường đại. Tuy là Minh Hà lão tổ phái bốn người bọn họ đến đây trấn thủ Cửu Vũ Địa phủ, nhưng bọn hắn chỉ là trên danh nghĩa bảo an, căn bản tiếp xúc không đến Cửu Vũ Địa phủ chân chính là trung tâm quyền lực. Cho nên Dục Sát Thiên đã nghĩ ra khỏi như vậy một cái biện pháp, đánh đổi vương Ngọc Dao, bọn họ chính là mới người chủ sự. Ta sẽ không tham gia cái này kế hoạch. Đại Phần Tiên dẫn đầu phát ra tiếng, biểu thị chính mình muốn rời khỏi. Lúc đầu chính mình liền vô dục vô cầu, Cửu Địa phủ coi như một cái địa phương lịch duyệt. Mình cũng không có thời gian dài như vậy đi quản lý cái gọi là kiểu Vũ địa phủ. Nhị ca, người cái này bất địa đạo, chúng ta tuổi trẻ cũng không thể ra bên ngoài quải. Thấy đại phần tiên rời khỏi, dục sắc thiên có chút nóng nảy, vội vàng hô: "Ta chỉ nghe theo Minh Hà lão tổ phân phó làm việc. Minh Hà lão tổ không có phân phó bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không đi làm." Bảy nè. đại phần tiên ý tứ hết sức rõ ràng, nếu như muốn làm cho hắn gia nhập vào, phải có Minh Hà lão tổ ý chỉ. Ta cũng là ở thay lão tổ diệt trừ dị kỷ, thuận tiện lão tổ tốt hơn khống chế Cửu Vũ địa phủ, ngươi làm sao lại không minh bạch ta ư? Một khi đại phần tiên mà báo Bọn họ kế hoạch đem thất bại trong gang tấc. Thay lão tổ phân ưu, ngươi biết lão tổ đang suy nghĩ gì sao? Như ngươi vậy chỉ biết gây xích mích lão tổ cùng Lâm Nhất Trần quan hệ giữa. Đại phần tiên đột nhiên quay đầu, hướng về phía Dục Sắc Thiên nói ra, "Lão tổ để cho ta tận tâm phụ tá Lâm Nhất Trần, ta sẽ tiến hành phụ tá. Ngày nào đó lão tổ nói để cho ta giết Lâm Nhất Trần, ta cũng sẽ không chút do dự giết chết hắn." Đại phần tiên cũng không muốn quan hệ huyền phi thường thường, nói xong câu đó xoay người rời đi. Lão Tam, đại phần tiên liền cái này tính khí, không nên cùng hắn tính toán chi ly. Lúc này, lão đại đi ra khuyên nhủ, "Tam ca, ta cũng muốn rời khỏi." Nói chuyện người này chính là Shiva, hắn đã biết Lâm Nhất Trần cường đại, tuy là cùng Lao tổ so với còn thiếu một chút, thế nhưng hắn còn tuổi trẻ, còn có rất lớn trưởng thành công gian. Lúc này không thể cùng hắn làm giữ, Lao tổ không có minh xác mệnh lệnh nhằm vào kiểu ưu địa phủ, tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vận động. Shiva cách làm càng thêm quyết tuyệt, nói xong câu đó xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới ở phía sau la lên dục sát thiên. Đại ca, cũng chỉ có ngươi ủng hộ ta. Cô ra quả nhân dục sát thiên, cầm lấy lao đại tay, kích động nói: "Thật xin lỗi, tam đệ, đại ca cũng bất lực." Lão đại vốn định trước an ủi một chút Dục Sát Thiên, lại nói ra bản thân muốn tối lùi ra ý tưởng. Hiện tại xem ra, không có cách nào tiếp tục an ủi. Hắn bây giờ không có biện pháp tưởng tượng, phía trước vô dục vô cầu Dục Sát Thiên, vì sao đối với Cửu Đậu Địa Phủ cảm thấy hứng thú như vậy? Không cần cái lời lão tổ mệnh lệnh, Dục Sát Thiên sợ tác sở vi, đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn đây là chính mình quen thuộc Dục Sát Thiên sao? Các ngươi không giúp ta, tự ta cũng muốn làm. Nhìn ba người đi xa bối ảnh, Dục Sát Thiên lâm vào sâu đầm ức. Dục Sát Thiên chọn đời vô dục vô cầu, đối với thế gian toàn bộ sự vật đều không có hứng thú, vẫn duy trì một viên tinh khiết chi tâm. Như vậy thời gian vẫn kéo dài, từ lúc vừa ra đời, càng về sau theo Minh Hà lão tổ, Dục Sát Thiên không có một chút cải biến, bởi không bị ngoại giới sự vật ảnh hưởng, một lòng chỉ truy cầu tu đạo, rất nhanh hắn tiến giai thành tứ đại ma tướng, cũng từng bước tiếp xúc đến Minh Hà lão tổ thế lực trung tâm quyền lực. Nguyên bản hắn cho rằng, đây hết thể biết bình tĩnh xuống phía dưới, chính mình chọn đời đi theo Minh Hà lão tổ, chọn đời đi theo tu đạo đỉnh phong. Cho tới sau này có một ngày, xuất hiện một nữ tử, hoàn toàn đánh tan đạo tâm của hắn. Tên nữ tử này Quynh Quốc Quynh Thành, quần áo hồng y y Minh Hà lão tổ dẫn theo tứ đại ma tướng, tiến nhập một mảnh không biết không gian. Đệ nhất cái gặp chính là cái này danh hồng y nữ tử. Hán Vĩnh Viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó, chỉ là vài cái đối mặt liền đem Dục Sắc Thiên đánh bại. Hắn gặp quá nhiều thực lực cường đại nữ tử, Vũ Dương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, những thứ này tiệt giáo thực lực cường thịnh nữ nhân, mỗi người cũng là phong hoa tuyệt mỹ, nhưng là lại không có nhiệm, được tiền, cần gì phải một người có thể so sánh được với Hồng y nữ tử ấn tượng càng thêm khắc sâu. Vào thời khắc ấy, hắn lại có chút lo được lo mất, sợ Hồng Ý nữ tử lúc đó trốn chui xa, sẽ không còn được gặp lại nàng chưa. Bất quá may mắn nàng cùng Minh Hạ lão tổ tới một hồi quyết đấu ở Dục Sắc Thiên trong lòng. Dường như thần tượng một dạng minh hà lão tổ, cũng chỉ là tháng hiểm, chỉ thắng được Hồng Y nữ tử từ lựa chiêu. Mà lần này thất bại nghĩa phạt, Hồng Y nữ tử bảo vệ U Minh huyết hải bà 300,0005. Dục sát tiên mỗi ngày nhìn phiêu phụ ở U Minh hoàng hạ ở trên Hồng Y nữ tử, trong lòng tràn đầy vô tận mến mộ, thế nhưng giữa hai người thực lực sai biệt, làm cho hắn không dám vượt qua này đạo kinh dạch. Cái này 30 đã qua vào năm, hắn chuyên tâm tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng trở thành tứ đại ma tướng bên trong nhập môn nhất muộn, thực lực để thăng nhanh nhất một cái đương nhiên là theo thực lực để thăng, hắn cũng phát hiện giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch. Tu càng lên cao, càng tiến bộ Chương 283, Cựu Vũ địa phủ bên trong Cố nhân đệ nhất càng Chương 283, Cựu Vũ địa phủ bên trong Cố nhân đệ nhất càng Thẳng đến có một ngày, Vũ Minh huyết hải bên trong tới một cái thanh niên nhân. Cái này cái người tuổi trẻ đến, làm cho Hồng Y nữ tử vô ý thức thân thể, đối với hắn sinh ra hứng thú thật lớn. Phải biết rằng, chính mình chọn bảo vệ nàng 300,0005, lại chưa từng có đổi của nàng bất kỳ lần nào ngoái đầu nhìn lại. Dục Sát Thiên đang âm thầm lặng lặng quan sát đây hết thể đại bại Shiva, sống lại Hồng Y nữ tử, Hồng Y nữ tử khôi phục linh trí, sau đó tiến nhập Vũ hải. Nhìn bọn họ trải qua toàn bộ Dục Sát Thiên ghen tuông quá độ, hắn không phải biết tại sao mình lại có loại này cảm giác. Thế nhưng chính là không kềm chế được, từ Lâm Nhất Trần vừa tiến vào Vũ Minh Huy Hải, hắn vẫn tại bên ngoài coi chừng. Thang đến hắn nhìn hồng y nữ tử lớn cái bụng đi ra, nói tới Lâm Nhất Trần thời điểm, khóe miệng nổi lên khẽ cười dung. Hắn cũng không kiềm chế được nữa trong lòng đấu kỵ, phát thể muốn trả thù Lâm Nhất Trần. Hắc, to con. Xa xa bay tới một câu thanh âm, đưa hắn kéo về thực tế. Là Vương Ngọc Dao, khoảng cách Dục Sát rất xa, Vương Ngọc Giao dừng lại thân thể. Ta lão tổ Tông nói, về sau để cho ngươi phụ trách thống lĩnh quỷ binh quỷ tướng. đồng thời phụ trách tập nã du tàu ở 3000 đạo châu hữu hồn. Không thành vấn đề, chính là không biết tiên tử bây giờ là người gì, có thể hay không cùng ta cùng nhau đi bảo. 790. Dục Sát Tiên nghe xong Lâm Nhất Trần điều lệnh, trong lòng thập phần khó chịu, thế nhưng lúc này cũng không có thể biểu hiện. Vương Ngộng Dao hung hăng phủi hắn liếc mắt, sau đó xoay người ly khai, không cùng hắn làm bất luận cái gì vương ngữ. Tiên tử không cần đi a. Nghe xong những lời này, Vương Ngọng Dao xoay tay lại đánh ra một đạo bình trướng, tách rời ra khoảng cách của hai người, sau đó nhanh chóng đi xa. Nỗ lực cuối cùng cũng không có ổn vị, trước vị này Đối với Cửu Vũ Địa Phủ mà nói hẳn rất trọng yếu a. Dục Sát Tiên mặc dù không có đánh đổi Vương Mộc Giao, thế nhưng cũng sẽ không làm một bảo vệ, càng là tay cầm quyền lực. Mới có thể phá đổ Lâm Nhất Trần Cửu ưu Địa Phủ. Xử lý xong Dục Sát Tiên sự tình, Lâm Nhất Trần lại đụng phải một người khác, chính là là vội vã chạy tới Lý Cửu Thiên. "Sư tôn, người một ngày chết rồi, có phải hay không còn có thể chuyển thế trọng sinh?" Lý Cửu Thiên là chuyển tiếp tới, thế giới của hắn cũng có kiểu Vũ Địa Phủ, tự nhiên là đối với mấy cái này hiểu rõ vô cùng. Đây là dĩ nhiên, Cửu Vũ Địa Phủ nằm trong tay Lục Đạo Luân Hồi, người chết phía sau linh hồn biết đi vào lục đạo Lấy khi còn sống làm thiện ác việc để cân nhắc hắn sẽ tiếp tục đầu thai thành dạng gì sinh vật. Nếu năng chủ nếu như đầu thai, cái kia, BJR, ta liền không cần phải lo lắng, ta mới vừa tại địa phủ thấy được ca ca ta cùng cậu, chết thân ảnh. Tuy là hai người bọn họ phía trước đối với Lý Cửu Thiên không tốt, nhưng cũng là thân nhân duy nhất của hắn, mặc dù là ghi hận, cũng không có ghi hận đến để cho bọn họ đi tìm chết cái loại tình trạng này. Ồ, nhân gian bất quả mới, chỉ có qua mấy tháng, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền chết. Lâm nhất chân thập phần tiếc hận, thế nhưng cũng không có biện pháp còn lại, nhân sinh chính là như vậy, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Nếu như hắn đối với Lý Cửu Tiên tốt, ngày thứ 9 từ U Minh huyết hải sau khi trở về, nhất định sẽ đi vào vấn an bọn họ. Bọn họ cũng liền không đến nỗi chết thảm. Tiêm. Đây hết thảy đều có mệnh số, mình làm nghiệp, liền muốn chính mình gánh chịu. Lâm Nhất Trần hướng về phía Lý Cửu Tiên nói rằng, ý bảo hắn không cần lo cho chuyện này, Lục Đạo Luân Hồi có chính hắn hệ thống, chỉ cần bọn họ tâm tồn thiện niệm, cũng sẽ không đạt được hậu quả xấu. Đỗ Nhi cần Tôn Sư Tôn giáo Hấn, chỉ là Đỗ Nhi có một chuyện không rõ, hai người bọn họ là bị tu đạo giả giết chết. Bình thường người như vậy xuất thủ, trên cơ bản sẽ không lưu lại linh hồn, bọn họ biết hồn phi phế tán, để cho ta rất kỳ quái là, bọn họ dĩ nhiên đi tới Cửu Vũ địa phủ. Lý Cửu Thiên rõ ràng mạch lạc phân tích, hoài nghi trong này có bẫy, muốn đích thân đi trước kiểm tra. Ta tùy ngươi cùng nhau đi tới a, Cũng đem hắc lựa nhận được địa phủ. Lâm Nhất Trần nghĩ tới đầu kia lửa đen, đã là thời gian rất lâu tìm không thấy, không biết đầu này lửa đen hiện tại thế nào. Lâm Nhất Trần gọi tới Vương Ngọc Dao, thông báo một sự tình, sau đó báo cho biết chính mình đi ra ngoài vài ngày. Hai người lần nữa xuất phát đi tới Ba Châu. Mấy ngày nay xem quen rồi U Minh Huyết Hải Hoàng Vũ, còn có Cửu Địa phủ Thế Lương. Lúc này lần nữa đi tới Bái Châu, trong lòng lại có một loại an tưởng cảm giác, nếu như không phải là mình không thể tu luyện, chỉ là loại cảm giác này là có thể làm cho hắn có chút lĩnh ngộ. Bái Châu phong cảnh tú lệ, tùng lâm, nước chảy, cao sơn, chim mông, mọi thứ câu toàn. Một mảnh gió êm sóng lặng phía dưới, Lâm Nhất Trần lại cảm thấy một tia âm nhu quỷ kế, bởi vì chu vi thực sự quá an tĩnh, nghe không được một tiếng dã thú cầu rú. Lâm Nhất Trần thận thận quan sát đi, lại phát hiện rừng rậm dã thú, toàn bộ quỷ dạng trên mặt đất, cả người xỉ xỉ, xỉ xách, xách Thậm chí rất nhiều dã thú đã đói bụng đến phải ra bọc sườn, cũng không dám đứng dậy kiếm ăn. Nhằm vào âm nhu của ta sao? Là ai muốn ra tay với ta? Lâm Nhất Trần trong lòng cũng có nghi vấn, thế nhưng cũng không có đánh rắn đổ cỏ. Hai người tới phía trước thôn trang nhỏ, lúc này đã hóa thành cho tàn. Những người này làm việc chi quyết tuyệt, thậm chí ngay cả người thường cũng không thả quá. Toàn bộ thôn trang nhỏ, chỉ có Lý Cửu Thiên trong nhà nhà lá vẫn còn ở, nhà lá trước để ca ca hắn trị dâu thi thể. Mà hắn một cái tiểu chất nữ, nhưng bây giờ không biết tung tích. Mặt trên chỉ trừ một hàng chữ lớn, nếu muốn muốn cái này tiểu cô nương tính mệnh, tới bái thần sơn. Nhóm người này xúc sinh, thậm chí ngay cả cái tiểu hài tử cũng không đông tha. Lý Cựu Thiên cực kỳ phẫn nộ, trên mặt nổi cơn xanh, tiểu chất nữ là trong nhà duy nhất một cái người đối tốt với hắn. Lúc này tiểu chất nữ bị bắt, trong lòng của hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cái này rõ ràng cho thấy hướng về phía chúng ta tới, ngươi biết bái thần sơn ở nơi nào sao? Ta biết bái thần sơn, đó là nơi này thần sơn, trước đây vẫn truyền thuyết nơi đó ở thần tiên, hiện tại xem ra, ở đúng là một đám ma quỷ, ta thế tất yếu giết bọn họ. Lý Kiểu Thiên cắn răng nghiến lợi nói rằng. Ngươi biết ở đâu thì dễ làm. Lâm Nhất Trần xuất ra kính phản Bây giờ cựu đại thế lực càng ngày càng phức tạp, mình nhất định cẩn thận là hơn. Thời gian kính chiếu xạ ra một mảnh quan mang, ngày xưa chẳng diện hiện lên. Ba gã bao phủ ở Hắc ám phía dưới thân ảnh xuất hiện. Hắc mang chính là chết ở chỗ này, ta có thể cảm giác được kiếm ý của hắn tồn tại. Một người trong đó Hắc ảnh nói rằng, trong thanh âm lộ ra một cố tăng thương, nghe thanh âm niên kỷ liên phi thường lớn. Đã có chút trung khí không đủ, lại có người dám đối với chúng ta thần tộc xuất thủ, thực sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, lão quỷ, dùng ngươi thần nhãn nhìn một cái là ai xuất thủ. Ba người này hiển nhiên không phải chính tông thần tộc người. Trên thân thể không có thần tộc bặc thủ, hiển nhiên là thần tộc ngoại môn đệ tử. Nghe xong người dẫn đầu lời nói, mới vừa nói chuyện lão nhân đứng dậy, trên người Hắc Quang rút đi đập vào mi mắt là một cái da bọc xương lão nhân, cả người gầy trơ cả xương, thân thể cực độ khô khéo. Xem ra liền đèn cạn dầu lão nhân. Muốn với hắn, muốn sẽ cho rằng là chương 284, Hư không tiêu thất phần 2. Chương 284, Hư không tiêu thất phần 2. Sau đó liền xuất hiện Lâm Nhất Trần đại chiến Hắc Mang chẳng cảnh, bất quá trong tinh thạch lâm nhất trấn, toàn thân bị ánh sáng màu trắng phủ. Trong tinh thạch xuất hiện thân ảnh, cũng chỉ có Lý Cựu Thiên cùng Hắc Lửa. Tinh thạch cao tốc xoay tròn, thân thể của lão nhân thay đổi càng thêm cô nhéo. "Tốt lắm, Thu A." Hiển nhiên sử dụng loại này cấm thuật, là cần tiêu hao thi pháp giả tinh huyết đầu lĩnh thủ lĩnh cũng không nợ tâm tiếp tục hao tổn nữa, hắn cũng không biết lao đầu còn có thể kiên trì bao lâu. Chết ở chỗ này quả thực quá không đáng, cho nên mau kêu rừng. Tinh thạch lần nữa trở lại lao nhân trong mắt, lão khí tức của người lập tức thập phần thấp bị. Đầu kia lão hắc lửa, còn có tên tiểu tử kia phải không xa xa thôn trang, đem cái kia thôn trang tàn sát. Bọn họ thân là trong thần tộc người, thời khắc muốn chú ý lời nói của chính mình cử chỉ, thế nhưng lúc này cũng không có những thứ này lo lắng. Theo người dẫn đầu một câu nói, mấy trăm cái sinh mệnh lúc đó biến mất. Cả phiến thôn trang cấp tốc tiêu vòng, tựa như chưa từng có tồn tại qua một dạng, liền nhà lá cũng hư không tiêu thất. Duy chỉ có Lý Cựu Thiên nhà phòng ở, vẫn còn ở đầu khổ chống đỡ. Lúc này, người dẫn đầu đột nhiên một trường đánh ra, hắc lựa không căn cứ xuất hiện, hiển nhiên một trường này đánh vào trên người của hắn. Chẳng qua là một đầu lửa đen thành tinh, một người khác là ai? Nói ra lưu ngươi một cái lửa mệnh, nếu không ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết, không sẽ là đồng chúc với một tổ chức, liền uy hiếp ngữ cùng hắc mang cũng giống nhau như lúc. Lửa mặc đại miệng ho ra máu, thế trong mắt tràn ngập hèn mọ. đều là 3000 đạo châu nhân, như vậy tàn hại đồng bào trong lòng các ngươi sẽ không cảm giác hổ thẹn sao? Thật đúng là không biết điều, ngươi là không có bị qua phệ hồn đinh thống khổ đúng vậy a, người dẫn đầu ném ra hai quả đen như mực cái đinh, vô luận lừa mặc như cần gì phải né tránh, cái đinh thủy chung như ảnh ma theo. Hắc Lửa lần nữa sự xuất tuyệt kỹ của hắn, trong nháy mắt đánh ra hơn vạn trường ở trước người của hắn tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy lồng bảo hộ. Nhưng mà cái này hai quả phệ hồn đinh, căn bản là không thấy tầng này lồng bảo hộ, xuyên qua lồng bảo hộ không vào hắc Lửa trái tim vị trí. Hắc Lửa hiển nhiên bị tổn thương lớn, chọn đời thê thảm lửa hí. Kinh Thiên Động địa đây cũng là hắn một cái sát chiêu, tiếng tiêu hình thành một đạo khí lãng, hung hăng đánh về phía ba người. Mà Hắc Lửa bắt lại cái này cơ hội, mang đi tiểu cô nương. Không nghĩ tới đầu này, lửa già liều mạng một kích, lợi hại như vậy. Người dẫn đầu cười lớn tiếng nói, hắn không chút nào sợ Hắc Lửa lão đầu, Phệ Hồn Đinh không chỉ có thôn vẻ hồn phách, còn có thể lưu lại thân ảnh của địch nhân. Lão quỷ ngươi đi tiêu diệt bọn hắn hai, chúng ta ở phía trước chờ ngươi ăn chung thịt lửa. Người dẫn đầu cười ha ha, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, nên ngang mà đi. Lão quỷ đi tới hai người trước mặt, một tay một cái nhấc tới hai người, đem hai người hồn hút vào trong cơ thể. Vừa lúc đó, hắn chứng kiến hai người khác đi xa, trong tay ngưng tụ thành một cái cầu, lại đem hai người hồn phách thả trở về. Sau đó ho ra đầy máu, có thể ra tới huyết lập tức hóa thành pháp vụ. Che giấu thân ảnh của hắn, thật vẫn cố gắng phí sức lực. Khi tử. Sau đó lưu lại một hàng chữ, xoay người đuổi theo. Chỉ, Lựa Minh, là ta liên lụy ngươi. Lý Cửu Thiên đích khỏe mắt, để lại hai hàng nước mắt. Mấy ngày này vẫn đi theo ở lâm nhất trần bên người, tự nhiên biết vệ hồn đinh là cái gì. Loại này tà môn vũ khí, một đại nhập thể sẽ không có biện pháp giải quyết. Nói hắn là một môn pháp khí, kỳ thực cũng không cần kẽ, nó chỉ là một loại sinh vật. Bị đánh tạo thành đinh giá rấp, loại vật này một ngày tiến nhập tu luyện giả trong cơ thể, sẽ gặp lao lao cùng linh hồn hòa làm một thể. Sau đó loại sinh vật này, biết từng miếng từng miếng cắn nuốt hết linh hồn của hắn, bởi vì cùng linh hồn hòa làm một thể. Căn bản không có biện pháp tiêu trừ. Trừ phi đem linh hồn của chính mình biến mất, nếu không thì biết giống như cùng nơi thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, gắt gao niêm trụ. Hơn nữa còn là một khối biết hấp huyết thuốc cao bồi trên da chó. Cái này bại ra phải chịu thống khổ, có thể tưởng tượng được, phệ hồn trùng mỗi ăn tươi một tia linh hồn. Người bị hại sẽ cảm nhận được linh hồn xé nát thống khổ. Bị Vệ Hồn đỉnh đánh chúng người, liền tự hành kết thúc quyền lợi cũng không có. Dù sao Vệ Hồn Đinh thẳng vào linh hồn, chỉ có hồn phi phách tán sau đó, trở thành kế tiếp Vệ Hồn Đinh. Cũng không cần thương tâm, loại này tá môn vũ khí cũng không phải là vô giải. Lâm Nhất Trần ở một bên thoải mái, đổi lại là người khác, xác thực không có giải quyết Vệ Hồn Đinh phương pháp, thế nhưng gặp mặt hắn Lâm Nhất Trần. Xem như là bọn họ không may. Không không, đi thôi, chúng ta bây giờ đi cứu hắc lửa. Lúc này Lâm Nhất Trần ngược lại không sốt ruột, địch nhân liền Vệ Hồn Đinh đều sử ra, không hỏi ra điểm cái gì. Hắc Lửa tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Cũng bái thần linh một núi, chẳng qua là khi đó Hắc mang dấu kiến địa phương. Nơi này ta khí bá phủ, không phải địa phương tốt gì. Lâm Nhất Trần một trường đánh ra, đánh tan quay chúng quanh ở Bái Thần Sơn chúng quanh xương mù dày đặc. Nguyên bản vũ khí vòng quanh Bái Thần Sơn, lộ ra nó dáng vẻ vừa có. Quay trung quanh ở vũ khí bên trong thân thể, chỉnh thể có màu đen, là một loại như Hắc mang bản thể một dạng hắc sắt. Thâm thuý đến liền ánh mặt trời cũng có thể hấp thu đi vào. Ma xanh đen trên sườn núi, còn có vô số du tộc tàn hồn, đây là một ít chí cường giả niệm, tuy là hồn phi phách diệt. thế nhưng niệm vẫn như cũ tồn tại. Loại vật này, căn bản không có biện pháp tiêu trừ, hơn nữa đối với bọn hắn mà nói, hóa niệm cũng có thể làm làm một loại vũ khí. Cùng bãi thần linh một núi đột nhiên xuất hiện một cái sơn động. Chờ ở nơi này ngươi lâu này, mời đến a." Một đạo thanh âm chói tai truyền ra, thanh âm thập phần bén nhọn, như đao hoa thủy tinh giống nhau. Lâm Nhất Trần cũng không do dự, mang theo Lý Cửu Thiên đi vào. Trong sơn động, càng là kinh người, trên đất đường là do từng cổ một thi cốt chất đệm mà thành. Lâm Nhất Trần thô sơ giản lực đến, nơi đây kém nhất cũng là động thiên kính cửa dạ. Hơn nữa chỉ có vẹn vẹn mấy cổ Trong đó đại bộ phận là bán thần kỳ, mà cuối con đường treo trên trong cụ thần cảnh thi thể. Lúc này phần cuối ngồi một người, trong tay bưng một cái khô lâu chảy đến rượu, trên bàn là có lại thịt lửa, trong ly rượu cũng là một ly lửa huyết. Cái này tiểu hắc lửa cựu truyện kim đan là ngươi cho hắn a. Chỉ là đáng tiếc, cái này tiểu hắc lửa đơn giản là phung phí của trời, kim đan uy lực liền một thành cũng không có tiêu hóa. Người này rung trong tay vung vẩy khô lâu ly, thưởng thức trong đó lửa huyết, mà hắn khí tức trên người cũng so trước đó cường lên không chỉ gấp đôi. Lâm Nhất Trần quay đầu nhìn về phía một bên, trong mắt sạch nổi lên bốn phía. Hắc lửa hiện tại đã hiển hóa bản thể. Hai cái đùi bị treo ngược lên, giống như là bị đổ tể ra súc. Tứ chi đều bị lấy máu, hắc lửa phía dưới, vài cái dùng khô lâu làm thành ly, ở phía dưới tiếp huyết. Chứng Kiến Lâm nhất trần tới, lừa mặc như thích gánh nặng cười cười, hắn bây giờ là không sống nổi, tối thiểu có thể đem tiểu cô nương cứu đi linh. Chương 285. Tiêu trừ vệ hồn đinh. Đệ nhất cảng. Chương 285. Tiêu trừ vệ hồn đinh. Đệ nhất cảng. Lâm Nhất Trần trong mắt sát ý quả thực muốn ngưng tụ thành thực thể. Đúng đúng đúng, chính là cái này biểu tình, ta nhất yêu mến bọn ngươi loại này không quen nhìn lại làm không xong bộ dáng của ta. Ngươi cầm đầu thập phần cản rỡ khiêu khích, không chút nào đem Lâm Nhất Trần để vào mắt. Cái kia tiểu cô nương đâu? Lâm Nhất Trần cũng không có để ý đến hắn, hỏi thằng tiểu cô nương ở đâu. Trẻ đã đến nơi còn quản người khác, bất quá cái này bé gái mùi vị còn thực là không tồi, thật lâu không có nếm được như vậy linh hồn. Người dẫn đầu tên gọi là Hắc Diệu, cùng Hắc Mang cùng nhau gia nhập thần tộc. Người đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ thanh toán ngươi." Lâm Nhất Trần thản nhiên nói, sau đó đi hướng Hắc Lửa bên người, chậm rãi đem H Lửa để xuống. "Tiểu tử ngươi chết, đừng tưởng rằng Linh, H Mang, ngươi có thể vô địch thiên hạ." Hắc cấp tốc ra một chưởng, trường lực trên có vô tận toán niệm, gần giống như sở hữu bị hắn chiếm nhân. Đi ra lấy mạng, chói hai tiếng quát áo. vang vọng toàn bộ sân động. Lâm Nhất Trần vừa rồi cũng có ngộ hiểu, trong tay tự nhiên chi lực xuất hiện. Nguyên bản đều là khô lâu một động, lúc này dĩ nhiên manh quạng mầm. Vô luận bao nhiêu toán nghiệm, cũng vô pháp để ở tự nhiên chi lực tập kích. Tự nhiên chi lực, loại lực lượng này thuần khiết nhất, thích hợp nhất phụ trợ ta tu hành. Hắc Diệu toát miệng, nụ cười hết sức quỷ dị, miệng giống như là bị người dùng dao cắt ra quỷ dị như vậy. Lâm Nhất Trần nhìn nằm dưới đất lửa, trong ánh mắt tràn đầy hái náy, đây hết thảy đều do hắn không nghĩ tới. Lửa minh Ngươi nhận một cái, ta xử lý xong tên súc sinh này, lập tức với ngươi chưa thương. Sau đó lần nữa xuất ra một viên cựu chuyển kim đan, đút vào trong miệng của hắn. Cựu chuyển kim đan xuất hiện nhất khắc, Hắc Diệu mắt muốn phun ra lửa giống nhau. Dừng tay. Lúc này cũng không nhịn được nữa, lập tức đứng dậy đến đây kết đoạn. Lâm Nhất Trần đang ở chờ hắn chủ động xuất kích, xoay người một trường, tự nhiên chi lực trong nháy mắt bạo phát. Vô số dây leo hướng phía Hắc Diệu đánh tới, dây leo tạo thành một cái lao lùng, đem Hắc Diệu gắt gao vây khốn. Tiểu tử, dám như vậy phung phí của trời, ngươi nên tiếp thu trời cao nghiêm phạt, chờ một lát ta bắt được các ngươi. cũng sẽ cho các ngươi đến thử đầu này lửa đen thống khổ a. Tuy là bị dây leo vây khốn, thế nhưng hắn như trước không chút hoang mang, còn nói lời uy hiếp được. Người tên súc sinh này, ta muốn giết ngươi. Lý Cửu Thiên mặc dù đang cực kỳ gắng sức kiềm chế, thế nhưng lúc này không thể kiểm được, một chữ kiếm quyết tế xuất, một cỗ ta mặc kệ hắn là ai kiếm ý trong nháy mắt bạo phát mà ra. Lý Cửu Thiên đích xuất thủ, triệt để hấp dẫn hắc diệu ánh mắt, xem ra lần này nhặt được bảo, khắp nơi đều là thứ tốt. Hắc diệu không biết sống bao nhiêu và năm, tự nhiên có thể nhìn ra kiếm quyết được không bình thường. Tiểu tử, nếu như ngươi sống đến ta số tuổi này, Ta không nhất định có thể đánh bạn ngươi, đương nhiên là ngươi bây giờ. Chính là mở ra rất rươi, lãng phí một cách vô ích quyển kiếm quyết này." Nha! Nói xong câu đó, chàng ngập hắc khí tay giơ lên, chỉ là cái này nắm chặt, liền chặn Lý Cửu Thiên đích một kích toàn lực. Đây chính là trên thực lực trên lệnh, cũng là Lao thiên quan tâm, đem tốt như vậy kiếm quyết ban cho ta." Lý Cửu Thiên lúc này thấy rõ hắc khí phía dưới hắc rượu, trên mặt thập phần dữ tợn, liền như cùng một khối đánh nát thủy tinh, vết thương trải rộng toàn bộ khuôn mặt. Cái này chính là một cái bị người đánh nát, sau đó giáp lại nhân. Kinh khủng như vậy chẳng cảnh, Lý Cửu Thiên không có một chút sợ. Tuy là bị hát rượu phá kiếu ý, thế nhưng hắn lúc này, chiến ý càng đậm. Mi tâm đột nhiên nứt ra, một đạo hỗn độn ánh sáng đánh ra, ở giữa vẻ mặt đắc ý Hắc rượu. Này đạo hỗn độn ánh sáng quá nhanh, chưa cho đối phương bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Hát rượu trong nháy mắt bị đánh bay, phá vỡ dây leo lao lùng, hung hăng ngã ở trên vách tường. "Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi sợ tác sở vi trả giá thật lớn." Hát rượu đứng dậy, truyền đến một câu giận dữ thanh âm, lại bị một cái khung tiên cảnh con kiến hồi thương tổ đến. Đây là hắn cuộc đời sỉ nhục. trưởng Cái này của Sơn Động chính là hát rượu chiến trường tốt nhất, Bạch Cốt truy hồn trưởng vừa ra, toàn bộ Sơn Động cùng nhau cộng minh. Vô số oan hồn ra tăng thật lớn Bạch Cốt truy hồn trưởng uy lực. Lâm Nhất Trần trong tay tự nhiên chi lực bạo phát, hình thành vô số hộ thuẫn, che ở ba người bọn họ. Bạch Cốt truy hồn trưởng tuy là lợi hại, nhưng là lại không phải cũng không thể phá hỏng phòng ngự của hắn. Lúc này, hát rượu trong lòng sinh ra một tiêu cảm giác nguy cơ. Một ánh kiếm đâm xuyên qua thân thể hắn. Hắc bưng không ngừng mạo thương, lui về sau hai bước, bất khả tư chầm chầm Nhất Trần. Không phải, như thế khả năng, chỉ là nhất chiêu Hà Diệu liền thất bại, hắn quả thực không thể tin được, liền Hắc Mang cũng chống cự nửa ngày mới bị thua. Hắc Mang so với chính mình nhưng là thấp hai cấp bậc, kết quả lại không có đứng vững đối phương nhất chiêu. Chủ yếu là Lâm Nhất Trần thực sự chê hắn buồn bực, hơn nữa Hắc Lửa thương thế nghiêm trọng, không có thời gian hắn làm lỡ. Kiến nghị ngăn lại hắn sở hữu tính mạch, còn lại liền giao cho người đi. Lâm Nhất Trần xoay người hướng phía Lý Cửu Thiên nói rằng, Lý Cửu Thiên nhãn thần băng lãnh, từng bước một đi hướng Hà Diệu. Người này cực kỳ tàn ác, thân là 3000 đạo châu tu luyện giả, lại đối với đồng bào dưới nặng tay như thế. Lâm Nhất Trần không có thời gian để ý đến bọn họ. Đưa tay điểm chúng hắc lửa sở hữu kinh mạch, trước tiên vì hắn cầm máu. Hắc rượu phương pháp sử dụng phi thường độc ác, loại bí pháp này thả ra toàn bộ là tinh huyết, cũng không suy giảm tới tính mệnh, mặc dù là bây giờ Lâm Nhất Trần, cũng không có cách nào hoàn toàn trị tận gốc hắc lửa tổn thương. Loại bí pháp này tạo thành thương tổn, trực tiếp khắc vào trong xương, không có cách nào toàn bộ tiêu trừ, biện pháp duy nhất chính là chậm rãi nuôi. Lửa minh chịu đựng, ta đem bên trong cơ thể ngươi phế hồn đinh lấy ra. Lâm Nhất Trần biết, phế hồn đinh không lấy ra tới, hắn sớm muộn phải bỏ mạng. Nói trong lúc Lâm Nhất Trần trong tay nhiều một gốc cây thực vật, cái này trồng trọn vật mở bảy rễ tiết sáu hoa, vừa lúc đối ứng nhân bảy hồn sáu phách. Thực vật vừa xuất hiện, Hắc Lửa cũng cảm giác linh hồn giống như xé rách giống nhau, trong nháy mắt xuất hiện đau đớn, quả thực không cách nào nói. Lừa 5. hai huynh, chịu đựng, chỉ có đem phệ hồn trùng dẫn ra, mới có thể bài trừ phệ hồn đinh. Thống khổ to lớn, làm cho Hắc Lửa biểu tình thập phần dữ tợn. Theo to lớn tiếng kêu thảm thiết, một cái gần như trong suốt sắc côn trùng, từ Hắc Lửa trong cơ thể chui ra. Mà lúc này Hắc Lửa lại cũng không nhịn được nữa bất tỉnh đi. Côn trùng vừa xuất hiện, lập tức bay về phía Lâm Nhất Trần trong tay thực vật. Thế nhưng Lâm Nhất Trần động tác nhanh hơn, nhìn ra hai ngón tay tử tử mà kẹp lấy côn trùng. Thấy như vậy một màn, hát rượu ánh mắt xuất hiện lần nữa tinh quăng, hắn rõ ràng nhất phải hồn trùng đáng sợ, loại vật này không có cách nào đối kháng, người một ngày tiếp xúc được sẽ chui vào linh hồn chỗ xấu nhất. Cái này thuộc lắm mạo, mặc dù có chút thổ biện pháp, nhưng thật đúng là ngu xuẩn. Bởi vì trong lúc nhất thời mất, hát rượu vai cũng bị Lý Cửu Tiên kiếm xuyên. Chương 286: Một chữ quyết chém Hắc Diệu phần 2. Chương 286: Một chữ kiếm quyết chém Hắc Diệu phần 2. Phệ hồn trùng tiến vào lâm nhất trần trong cơ thể, phong bế hắn kinh mạch kiếm ý sẽ tiêu thất, đến lúc đó thực lực của hắn thì sẽ khôi phục. Nghĩ tới đây, hắn trong ánh mắt tiêu ý càng đậm. Lâm nhất trần hai tay kẹp lấy phệ hồn trùng, này côn trùng cấp tốc ràng co, sau đó một đầu tiến vào lâm nhất trần trong cơ thể. Tiểu súc sinh, còn không chỉ được ngươi. Mà ở lâm nhất trần trong cơ thể, một đạo nhức mắt thần quang xuất hiện, đúng là hắn hộ thể thần quang. Thần quang mang theo giả phệ thần trùng, trực tiếp bay về phía hát diệu. Phệ thần trùng căn bản không có phòng ngự biện pháp, cũng chỉ có giống như Lâm Nhất Trần biến thái như vậy tu luyện giả có thể phòng ngự ở đụng tới hắc rượu trong đáy mắt, phệ thần trùng liền tiến vào hát rượu trong cơ thể. Nguyên bản còn đang dễ dỗ khổ sở hắc diệu, lúc này cũng chịu không nổi nữa. Dường như nấu chín tôm bự giống nhau, có dúm ở trên mặt đất, mà trên người bảo vệ hắn hát quang từ từ tiêu tán, lộ ra hát rượu bản thể. Lúc này Lâm Nhất Trần bọn người mới phát hiện, không chỉ là hắc diệu gương mặt của là như vậy, liền hắc diệu thân thể đều giống như giáp lại giống nhau, hắc diệu tựa như cùng nơi phá toái thủy tinh, bị người dùng thủy tinh cao su dính chặt 13, không phải, điều đó không có khả năng. Không ai có thể phòng vệ Vệ Hồn Đinh. Tấn đến giờ phút này, hát rượu hay là không dám tin tưởng. Ngươi không phải người, ngươi chính là cái ma quỷ, ngươi không có linh hồn, cho nên mới có thể phòng vệ Vệ Hồn Đinh. Hát rượu lớn tiếng gắt hét, trong đó còn sảng tạp một loạt tiếng kêu thảm thiết. Ngươi đã thích loại này đường ngang ngõ tắt bánh quẻ, ta đây sẽ đưa cho ngươi, hảo hảo lĩnh hội hắn cho ngươi mang tới khoái cảm a. Lâm Nhất Trần không để ý tới hắn, cầm trong tay thực vật, phòng tới hát lửa trong mũi. Theo Hắc Lựa hấp, thực vật cấp tốc héo dũ, sau đó hóa thành từng đạo trùng tia sáng, từ Hắc Lựa chọc mũi, tiến vào trong cơ thể hắn. Mà ngắt Hắc Lựa, cũng cấp tốc tỉnh lại. Trị từ phương diện tinh thần đến xem, lúc này Hắc Lửa đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hắc Lửa khoanh chân ngồi xuống, trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Người cảm giác như vậy thì có thể giết chết ta sao? Thực sự là quá ngây thơ. Hắc rượu thanh âm truyền ra, sau đó thân thể dường như thủy tinh một dạng phá thành mảnh nhỏ. Linh hồn đều vỡ thành từng khối từng khối, một khối linh hồn bay ra, cấp tốc hướng phía Lâm Nhất Trần đang tới. Vô Định Phong Ba. Mặc dù là một khối nhẹ bỗng linh hồn thể, thế nhưng Lâm Nhất Trần cảm thấy ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Lâm Nhất Trần cũng không dám chọi cứng, nhất chiêu Vô Định Phong Ba, định trụ bay tới linh hồn vài Một tiếng ầm vang Tiếng nổ mạnh to lớn, hát Diệu dĩ nhiên dẫn bảo khối linh hồn, chỉ là một chiêu này, đối với thương tổn của hắn liền hết sức lớn, rất có thể hình thành không cách nào chứa khỏi là thương. Ta hát rượu tung hành thế gian mấy trăm ngàn năm, dạng gì địch nhân không có gặp qua, chỉ ngươi cái này cái tiểu máo đầu, còn muốn giết ta. Bên trên, một lần nữa bính hợp Hắc Diệu, lần nữa bị ham hại Quang Bạo phủ. Mà lúc này hắn, trên người hát Quang càng ngày càng mạnh mẽ, sơn động hai bên trên thi thể, không ngừng có linh hồn chi lực hướng hắn trong cơ thể tụ tập. Ngươi đã chết, từ lúc vài chục vạn năm trước đây liền chết, ngươi chẳng qua là thần tộc giáp lạc. Người bây giờ đã không thể tính một cái vật sống, chỉ có thể coi là rất nhiều linh hồn vật dẫn. Lâm Nhất Trần nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh, trong lòng phát sinh một hồi bi minh, đây cũng là một người đáng thương, bị người đem ra tế luyện thành bây giờ cái dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ. Tiểu tử ít nói nhảm, hắn dường như cũng minh bạch rồi, chính mình sở dĩ vẫn thất bại, cũng là bởi vì nói nhiều nguyên nhân. Trên người hắc quang càng tăng lên, hắn lúc này là ở thiêu đốt chính mình, như hắc sát thủy tinh linh hồn, từ trong ra ngoài phát sinh từng đợt hỏa quang điều này làm cho Lâm Nhất Trần nghĩ tới một cái sát nhân tổn hại mấy chiêu số, hết sức nghiêm hiểm độc ác. chiêu đốt linh hồn của mình đồng thời cũng ngăn lựa linh hồn người khác đây là hắc rượu đặc ý nhất sát chiêu, hắn dùng một chiêu này rất vô số so với hắn cảnh giới cao người. Thái cực hiện, Vũ Dương phụ âm, hai cực xoay ngược lại. Lâm Nhất Trần có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lập tức nghĩ tới phá giải hắn chiêu này phương pháp. Linh hồn gạt bỏ tuy là lợi hại, thế nhưng cũng không chống cự nổi Thái cực đồ hai cực xoay ngược lại. Thái cực đồ cấp tốc xoay ngược lại, phía dưới ba người vì vậy cũng nhận được bảo hộ, cũng không có lúc đó nhăn lựa linh hồn. Mà giờ khắc này toàn bộ sơn động có một loại không cách nào ngôn ngữ lực lượng tồn tại, loại lực lượng này cũng không có tán, chỉ ở bên trong động tồn tại Nếu không một ngày khuyết tán ra, trong vòng ngàn giặm bên trong sinh vật đều sẽ diệt tuyệt. Lâm nhất chân sừng sững ở thái cực độ dưới, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này Hắc Diệu nhãn thần này sinh ra độc, giống như là hạ cái gì quyết định trọng đại. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đều chết ở chỗ này, ai cũng không muốn sống. Hát rượu trên thân thể Hắc Quang cường thịnh tới cực điểm, cùng Hắc Mang phía trước giống nhau, xem ra đạo quả của bọn họ bên trong, Hắc Quang đưa cho trợ giúp rất lớn. Mà lúc này đây, trong sơn động tất cả thi dồn sống lại đây chính là sắp xỉ danh thần cấp cường giả. truy trưởng Giữa không trung hắc diệu đánh ra một trường, chính là phía trước sử dụng bạch cốt truy hồn trường. Mà một bên hơn trăm bộ hải cốt cũng đi theo đánh ra bạch cốt truy hồn trường. Mặc dù không cùng hắc diệu uy lực lớn, thế nhưng vừa ra tay chính là 100 trưởng người bình thường cũng chịu không nổi. 100 đạo trường lực, lấy bất đồng góc độ đánh về phía Lâm Nhất Trần. Sư Tôn cẩn thận, tuy tiện một trường là có thể muốn lý Cửu Thiên đích mệnh, lý Cửu Thiên nhận không được lên tiếng nhắc nhở. Lý Cửu Thiên nhìn kỹ, 847 có đôi khi lực không lại nhiều, mà ở với tinh, một chữ kiếm quyết tế suất, lại là cổ khí quen thuộc kia, Lâm Nhất Trần như một cái nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt quân vương. Phong nhãn thiên hạ, ta mặc kệ hắn là ai. Thời khác này Lâm Nhất Trần thì tương đương với đạo kiếm ý kia, không cần hắn đánh ra bất luận cái gì một kiếm, tất cả công kích ở trước mặt hắn nghiền nát. Vô địch kiếm ý tràn ngập toàn bộ không gian, theo Lâm Nhất Trần dậm chân, hai tuần lễ thi cốt không ngừng nghiền nát. Không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ Lâm Nhất Trần trên người tán phát kiếm ý đây mới thật sự là vô địch thiên hạ, toàn bộ giữa thiên địa, chỉ có thể có đạo này kiếm ý tồn tại, tất cả uy hiếp ở trước mặt hắn Lâm Nhất Trần bước chậm đi tới rượu trước mặt, nhìn ở Hắc quang trung thiêu đốt Hắc rượu. Sau trận chiến này mặc dù là giết chết Lâm nhất Trần hát Diệợu cũng sống không được bao lâu hoàn toàn đem chính mình ngay lửa không có lưu một tia chỗ trống hiện tại coi như là đế cấp cường giả trình diện cũng không có cách nào cứu hắn người không được Vĩnh viễn không được Lâm nhất Trần nhìn trầm trong đó hát rượu hung hắn nói những lời này giống như một thanh kiếm sắc quán xuyên cả người hắn không chỉ có quán xuyên thân thể hắn đồng thời quán xuyên đạo tâm của hắn thử vong sao không là một loại giải thoátắc nhìn trước mắtt chủ động tác trên người thiêu đốt linh hồn chi hỏa mới chỉ có ngăn trở chi Ha khuyết ttà trưởng 287 thành bồ Nêu lên đệ nhất càng chương 287, thánh bộ Nêu lên đệ nhất càng đây cũng tính là hắc diệu trước khi chết một điểm giáng ngộ, linh hồn chi hỏa khuyết tán, khả năng giết chết phương viên nhầm bên trong bên trong hết thảy sinh linh. Mà Lâm Nhất Trần một câu nói, cái phá hắc diệu cho tới nay thở phụng hắc quang, cũng để cho hắn lương tri đạt được tỉnh lại. Cho nên trước khi chết, chủ động dập tắt linh hồn chi hỏa, nếu không, chủ nhân vừa chết, linh hồn chi hỏa cũng theo đó bạo liệt. Lâm Nhất Trần thái cử đồ đã làm tốt phòng ngừa đây hết thảy chuẩn bị, thế nhưng làm cho Lâm Nhất Trần không có nghĩ tới, là hắc diệu cuối cùng làm ra quyết định. Người coi như là một cái người đáng thương, sẽ đưa một lần chuyển thế đầu thai cơ hội a. Vô ý thức liền làm một cái bình phẩm nhân, đừng lại tham dự vào cái này đông đảo trong tranh đấu. Lâm Nhất Trần đưa tay, cầm hắc rượu gần bị tiêu diệt linh hồn. Lúc này hắc rượu đã là đèn cạn dầu, Lâm Nhất Trần là không có cách nào bảo trụ hắc rượu, thậm chí là lưu lại linh hồn hắn năng lực cũng không có. Lúc này chỉ có thể thu thập hắn một tia niệm lực, có cái này nghĩ niệm lực ở, hắn có thể cam đoan hắc rượu một lần nữa đầu thai đem hắc rượu niệm lực bảo tồn tốt. Lâm Nhất Trần xoay người hướng về phía Ly Cửu Thiên hai người nói rằng: "Đi thôi, còn có hai cái lao bảng hữu đang chờ chúng ta." Lâm Nhất Trần sớm liền phát hiện bọn họ, tuy là vẫn ẩn tại trong bóng tối. Nhưng là vừa có thể nào trốn được Lâm Nhất Trần. Ra đi, các người là không tránh khỏi. Lâm Nhất Trần vừa ra sơ động, liền hướng về phía đối diện trên núi hô Bọn ta vô ý mạo phạm, mong rằng tiền bối bỏ qua cho chúng ta. Bọn họ đã cảm giác được, hát rượu linh hồn đã hồn phi phách tán. Hai người vô cùng rõ ràng hắc rượu thực lực, liền hắn đều thất thủ, hai người bọn họ coi như liên hợp cũng đánh không lại Lâm Nhất Trần. Đi đường này thời điểm, các ngươi nên nghĩ tới hôm nay hậu quả." Lâm Nhất Trần trong giọng nói, không có vẻ thương hại, hai người này ghét người phóng hỏa, mấy ngày hôm trước mới đưa lý cửu tiền cho ở thôn Trang Đồ thôn đã có dũng khí làm những thứ này. thì càng phải có dũng khí đối mặt cái chết. Phía trước chúng ta không có tùy trạch, hiện tại chúng ta có lựa chọn, còn hy vọng tiền bối có thể cho chúng ta một lần cơ hội. Người nọ còn không hết hy vọng, tiếp tục đau khổ cầu xin. Không cần nói nhảm, có chiêu số gì xử hết ra a? Ta một ngày xuất thủ, các người hoàn thủ cơ hội cũng không có. Lâm Nhất Trần không muốn nhiều hơn nữa lời nói nhảm, Lý Cửu Thiên đích chất nữ còn không có tìm được, không có thời gian theo chân bọn họ ở nơi này lãng phí. Tuy là người rất lợi hại, thế nhưng người giết ta đồng thời, ta cũng có thể giết cái kia tiểu cô nương. Ngươi đến thấy cầu xin vô dụng, thoáng qua trong lúc đó liền bắt đầu uy hiếp Lâm Nhất Trần. Giữ tiểu cô nương lại, ta cho ngươi một lần chuyển thế đầu thai cơ hội." Lâm Nhất Trần căn bản không chịu uy hiếp của hắn, sau đó hướng về phía hắn nói rằng: "Ngươi phải hiểu rõ, bây giờ là ngươi ở đây cầu ta, cũng không phải là ta đang cầu sinh ngươi." Tuy là Lâm Nhất Trần không có biểu đạt ra ngoài, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được bé gái tầm quan trọng. Nếu như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi." Không chờ hắn phản ứng kịp, Lâm Nhất Trần tay đã bỏ vào trên cổ của hắn. "Sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, chủ động giao ra tiểu cô nương, cho ngươi chuyển thế đầu thai." "Tiệm, nếu như ngươi giết ta, liền cuộc đừng nghĩ nhìn thấy." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Nhất Trần liền vặn gãy cổ của hắn, sau đó bắt hắn lại linh hồn, trong mi tâm lao ra một ánh hào quang, xông vào trong linh hồn của hắn. Loại tình huống này mười phần nguy hiểm, một phần vạn địch nhân ôm quyết tâm liều chết, tự bộc linh hồn, Lâm Nhất Trần này đạo linh hồn xem như là triệt để tiêu vong. Nhưng là bây giờ hắn, trưởng không trong tay Lâm Nhất Trần, tự bạo cơ hội cũng không cho hắn. Chỉ là trong ngáy mắt, Lâm Nhất Trần trong đầu, liền xuất hiện vật hắn muốn. Thì ra cái này tiểu cô nương đã bị hắn chuyển rời đến cái khác cứ điểm, mà cứ điểm kia, là chuyên môn vị thần tộc tìm kiếm, có thể tu luyện hài tử đạt được mình muốn tin tức sau đó, Lâm Nhất Trần đưa hắn một bả bắp vỡ. đã cho quá hắn cơ hội, thế nhưng hắn không phải quý trọng. Cái này không chết mình, sẽ trả thừa lại chính ngươi, còn có muốn nói cái gì sao?" Lâm Nhất Trần quay đầu hướng tên kia gọi lão quỷ nhân nói rằng, "Ngươi không thể giết ta." Cảm giác được Lâm Nhất Trần giết chóc quả đoán, lão quỷ lúc này cũng luống cuống, hắn không biết người sau lưng có thể giữ được hay không tính mạng của hắn, dù sao lúc trước hắn cũng là làm làm nhiều việc ác. "Cho ta một cái không phải lý do giết ngươi." Lâm Nhất Trần không nghĩ tới nhiều làm lỡ thời gian, trực tiếp hỏi tuấn, "Ta là thần tử phải tới, hơn nữa ta sâu trong linh hồn có thần tử giao cho ngươi đồ đạc." quỷ run rẩy nói rằng, từ Lâm Nhất Trần trên người Hắn lần đầu tiên cảm giác được sợ. Lâm Nhất Trần muốn giết mình, sợ rằng tuổi đem bụi đều so với cái này đơn giản. Cái nào thần tử? Lâm Nhất Trần trước tiên nghĩ đến mà đôn, nhưng vẫn là trước hỏi rõ sở tương đối khá. Tiên đối, là thánh bổ đại nhân để cho ta giao cho ngươi. Quả nhiên là một đôn, có dạng nào sự tình, làm cho hắn ra này hạ sách. Lâm Nhất Trần cũng không làm do dự, mi tâm lần nữa bắn ra linh hồn, chui vào lao quỷ mi tâm. Mới vừa người hắn đều không sợ, chớ đừng nhắc tới cái lao quỷ này, hắn là ba người chung thực lực yếu nhất. Thực lực mới, chỉ có, chỉ là bản thân, hơn nữa trên người hắn có nhiều lắm nhân quả cảm nhiễm. Sợ rằng đời này cũng không có cơ hội thăng cấp thần cấp đương nhiên, đây hết thể đều là ở gặp phải Lâm Nhất Trần phía trước. Lâm Nhất Trần linh hồn chi lực, tiến vào lão quỷ linh hồn chỗ sâu nhất, rốt cuộc tìm được hắn thứ muốn tìm. Sợ rằng đổi bất cứ người nào tiến đến, cũng sẽ không phát hiện trong đó bất đồng đây chính là hai người lưu ám hiệu, mà giờ này khác này, trong đầu của hắn cũng rốt cuộc đến nơi này cái tin tức động trời. Thân tộc có vực ngoại cao nhân tới tập kích, mục tiêu chính là kiểu hữu địa phủ. Mở ra chỗ sâu nhất bí mật, một cái đôn béo nhi xuất hiện, chỉ để lại một câu nói này, liền biến mất vô ảnh vô tung. Người khác mặc dù là hoài nghi lão quỷ cũng không có thể căn cứ cái này sợi tơ tầm tra được thánh bổ trên người. Cái này cùng thánh bổ hình tượng so sánh với, kém không phải một tia nửa điểm. Xem ra lần này phiền toái, nếu thần tộc dạ tiên tốt, có vực ngoại cao nhân đến đây, cái kia còn lại bắt đại thế lực cũng nhất định sẽ phái người tới. Chẳng lẽ đại thanh tẩy muốn trước giờ bắt đầu? Về sau ngươi không cần trở về thần tộc, theo ta hôn a. Holy. Lâm Nhất Trần cũng thập phần thưởng tức lão quỷ. Không vì cái gì khác, liền vì hắn năng lực đặc thủ, thời gian trong kính biểu hiện, lão quỷ không chỉ có thể chứng kiến ngày đó tình huống, nhưng lại có thể cải biến thiên cơ đem dung mạo của mình khí tức triệt để che giấu. mà còn lại hai người lại không có phát hiện. Năng lực như thế, thật sự là không thấy nhiều. Lão quỷ hiện tại chỉ là cắm ở cảnh giới bản thần về sau nếu như có thể tiến giai, năng lực cũng sẽ tiến thêm một bước. Thần tử đại nhân lúc đó cũng là nói như vậy, để cho ta làm hai lựa chọn, trở về thần tộc cũng có thể, theo tiền bối cũng có thể. Lão quỷ lúc này cũng do dự bất định, lúc trước hắn cũng không có muốn theo Lâm Nhất Trần. Tất thần tộc mạnh như vậy, ở thần tộc nhưng có tốt hơn phát, thế nhưng lúc này dao động. Chương 288, Thần tộc cứ điểm phần 2. Chương 288, Thần tộc cư điểm phần 2. Lâm Nhất Trần biểu hiện làm cho hắn hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng để cho hắn có đi theo lòng tin. Chỉ do dự mấy giây, lão quỷ liền quyết định, ta muốn đi theo chủ nhân, ra sức châu ngựa. Nghe xong lời của hắn, Lâm Nhất Trần cười thầm trong lòng, có lão quỷ ra nhập vào, về sau có thể lẫn tránh rất nhiều phiêu lưu. Nếu nguyện ý đi theo ta, chúng ta chính là huynh đệ, không cần như vậy câu nệ. Chờ trở lại kiểu Vũ địa phủ, ta sẽ sử dụng nghiệp hỏa tiêu trừ trên người người nhân quả chi lực. Đến lúc đó ngươi mỗi lần tôi diễn, cũng không cần chịu nhân quả chi lực ảnh hưởng." Lâm Nhất Trần vân đạm nói rằng, thế nhưng nghe được lão quỷ trong thai, sắp thực thất kinh. Hắn mỗi lần tôi diễn đều sẽ gặp rất lớn nhân quả chi lực đây không phải bình thường người có thể ngoại trừ, năng lực của hắn rối loạn thế gian quy tắc, đồng thời cũng cải biến rất nhiều người nhân sinh. Cho nên thừa nhận nhân quả chi lực là hắn không tránh khỏi. Trên thế giới này thật có tiêu trừ nhân quả chi lực phương pháp xử lý sao? Lao quỷ quả thật hoài nghi lỗ thai của mình phá hư, cái này cái gọi là nghiệp hỏa hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, bất quá Lâm Nhất chợt nói. Hắn cũng tuyệt đối tin tưởng. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện ngươi không biết, các loại, chờ, chuyện lần này xử lý xong sau đó, ta sẽ tự mình giúp tiêu trừ. Lâm Nhất Trần chậm rãi nói rằng, sau đó không muốn mang theo lão quỷ đi trước thần tộc cứ điểm. "Chủ nhân, thần tộc cứ điểm tận lực không nên đi, bên trong có ít nhất 3 gã thần cấp cường giả tọa chấn, hơn nữa chuyện nơi đây đã 417 kinh bại lộ, có thể sẽ có thần vương đến đây trợ giúp." "Lão quỷ phi thường cẩn thận, chỉ là bốn người bọn họ, sợ là không có cách nào cứu ra tiểu cô nương." "Nếu như vậy, vậy các ngươi hãy đi về trước." Lâm Nhất Trần cũng biết chuyến này nguy hiểm, cho nên làm cho bốn người bọn họ về trước đi. Lâm Nhất Trần lần nữa vận chuyển thần lực, tiêu trừ lão quỷ trên người tất cả tiêu ký, thời khắc này lão quỷ ở trong mắt thần tộc đã chết. Đi Cửu U địa phủ. Thì vương mộc dao." Lâm Nhất Trần chậm chậm nói rằng, nhìn trước mắt, Cửu Vũ Địa phủ vẫn tương đối an toàn. Vâng thưa chủ nhân, lão quỷ không có một chút do dự, lực chiến đấu của hắn vốn là không cao, liền thông thường bán thần cũng không nhất định hơn được, hắn lúc này cũng không tiếp tục muốn về đến thần tộc." Thời gian kính xuất hiện, đem ba người bọn họ chuyển tống đến Cửu Vũ Địa phủ. Làm xong đây hết thẻ sau đó, Lâm Nhất Trần lần nữa đi trước thần tộc cứ điểm. Khoảng cách chỗ rất xa, Lâm Nhất Trần liền cảm thấy sự hiện hữu của hắn. Một bộ tượng thiên sứ xuất hiện, chính là thần tộc đặc lưu hình tượng. Tự thành một vùng không gian sao? Vì những hài tử này, dĩ nhiên phí khí lực lớn như vậy. Lâm nhất Trần nhìn thấu trong đó nghe ban mở ra không gian cơ quan đang ở pho tượng ngày mắt Lâm nhất Trần vốn có thể dùng man lực phá vỡ thế nhưng khẳng định như vậy sẽ kinh động rất nhiều người Rim. chỉ là mở giật mình ánh mắt của hắn tự thiên sứ cấp tốc làm nhạc sau đó tại hắn trên bụng xuất hiện một cái lô đen Lâm nhất Trần tiến vào lô đen ở một mảnh tia sáng chói mắt sau đó đi tới trong đó không gian nơi đây như một mảnh thiên đường một dạng khắp nơi chim hót hoa ở trong đó linh khí nồng nặc, là một mảnh phi thường thích hợp chỗ tú luyện mà cùng những thứ này không được tỷ lệ chính là trên bầu trời biển phủ lô đen Đây cũng là thần tộc khống chế bọn họ nào đó phương pháp. Trong hắc động khẳng định có thần tộc khống chế người khác năng lực đạt thụ. Lâm Nhất Trần hành tẩu trên đồng cỏ, chu vi một mảnh run rêu bãi cỏ, vô số hài tử ở chỗ này học tập kỹ cụ. Những hài tử này vô luận là lời nói và việc làm vẫn là cử chỉ, đều có vẻ đều nhịp, tràn đầy khí chất quý tộc. Chỉ có đi qua khảo nghiệm, các ngươi mới có thể đến thần tộc hầu hạ thần, nếu như không thể đi qua khảo nghiệm, các ngươi sẽ giống như bọn họ, bị lô đen căn uốt. Một trung niên nhân không ngừng hù bọn họ, dường như hầu hạ thần là một kiện cực kỳ vinh quang sự tình. Mà ở trong những người này, Lâm Nhất chợt liếc mắt liền thấy được tiểu cô nương Tiểu cô nương hai mắt đẫm lệ, hiển nhiên không thích những hoàn cảnh trung quanh, bị không ít quy khuất. Mà ở trong đó đất trống, chỉ tương đương bê đệ đệ b, với một góc băng sơn, có ở đây không xa xa, có vô số như vậy cỏ xanh. Mỗi một khối trên cỏ xanh đều có gần trăm danh hải tử. Một đám xúc sinh, cái này cần phá hư bao nhiêu gia đình, nhất định chính là bọn buôn người. Nhìn chu vi vô số hải tử, mỗi một cái hải tử đều đối ứng một gia đình, bọn họ lại bị thần tộc vô tình cứ đoạt. Bọn buôn người gạt đến còn tốt, nếu như là thần tộc chụp tới, phụ mẫu hắn cũng sẽ không sống sót. Tiểu Băng thúc thúc ngươi để cho ta tới đón ngươi. Lâm Nhất Trần không để ý đến trung nhân nhân, trực tiếp đi hướng tiểu cô nương bên người. Người là ai? Làm sao xông vào?" "Đảm bảo vệ đội, đảm bảo vệ đội ở đâu?" Theo trung nhân nhân la lên, xa xa một con 10 người tiểu đội lập tức bay tới. Cái này chỉ tiểu đội tất cả đều là không thiên cảnh cường giả, dẫn đầu là động tiên cảnh. Ta cách đây thật xa, hắn cũng cảm giác được Lâm Nhất Trần là một cái bình phạm nhân ở Lâm Nhất Trần trên người không có cảm giác được một tia sóng linh khí, tự tiện xông vào thần vực giả, giết. Hoàn toàn không có đem Lâm Nhất Trần không coi vào đâu, chỉ là thông báo một câu nói, liền xoay người ly khai. Một người hộ vệ trong đó giơ tay lên trung trường mâu, Tào Lâm nhất trầm nệm tới. Lâm Nhất Trần không chút hoang mang, kéo một bên tiểu cô nương, trường mâu ở cách thân thể hắn xa một trượng vài điểm, biến thành một luồng cho tàn. Vẫn là một người tu luyện, ngươi cũng đã biết lén sông vào nơi này hậu quả. Liền sau lưng ngươi sư môn cũng muốn bị xử phạt. Ngươi cầm đầu lớn tiếng giáng dạy, một bộ dáng cao cao tại thượng. Một chữ kiếm quyết bạo phát, một đạo kiếm khí xuyên qua thân thể của bọn họ, giống như xuyên mức quả giống nhau, đưa bọn họ đánh xỉu. Những người này cũng không phải là phần tử xấu, bọn họ cũng là bị trói tới đây hại tử, cuối cùng từ từ trở thành nơi này hộ vệ đối với cái này chút hại tử đàn thương. Không cần phải. Hạ sát thủ, mà những cái này vì hại tử tẩy não trung nhân nhân, thì không cần giữ lại đây là một đám giết người như ngoé da hỏa, hơn nữa cũng là thần tộc phải tới. Một chữ kiếm quyết có rút lại như thường, nguyên bản không gì sánh được thu luyện kiếm ý, lúc này triệt để bạt phát. Thấu cốt sát ý muốn ngưng tụ thành thực chất, xuyên qua một cái lại một cái giáo sư đầu lâu. Lớn mật, người nào dám ở ta thần bực làm can? Quát to một tiếng chuyển ra, sau đó chọi cứng bên trên đạo kiếm khí này. Vốn cũng không có xuất tận toàn lực, hơn nữa đối với phương thần cựu trọng tiên cảnh giới, lập tức chĩa vào kiếm khí công. Kiếm khí chịu đến ngăn cản sau đó, cũng không có lúc đó tiêu tán, mà là đón gió căng phùng lên, hấp thu vô tận năng lực sau đó, lần nữa đâm xuống phía dưới, không có khoa trương uy lực, thậm chí chỉ là bình thường kỳ kỳ một kiếm, thế nhưng người này lại cảm thấy trên thân kiếm lực lượng kinh khủng. Càng là nội liễm, càng là nguy hiểm. Mà một chữ kiếu quyết, lúc này lộ vẻ cũng là bình thường không có gì lạ. Tùy ý người đến như thế nào phòng ngự, làm thế nào cũng không phòng được. Phá hỏng hắn trung điểm phòng ngự, thẳng đến mi tâm của hắn đi. Một kiếm này chính là muốn tính mạng của hắn. Tin ta còn lắm không phải ngươi. Chương 289. Mang đi toàn bộ thần tộc cứ điểm đệ nhất càng. Chương 289, mang đi toàn bộ thần tộc cứ điểm đệ nhất càng. Nhất tôn đại bằng điểu xuất hiện, mà hắn cánh bên trong cũng có chứa nhẹ nhẹ ánh sáng màu vàng. Hiển nhiên đây là một con kim sí đại bằng, thế nhưng huyết mạch cũng không tầm thiết. Hai con cánh không ngừng kích động, trên cánh lông vũ không ngừng vỗ ra, cùng một chữ kiếm quyết kiếm khí chống lại. Đi cho đi, đại bằng điểu không ngừng tại chỗ phi hành, cũng tốc độ càng lúc càng nhanh. Chính là đại bằng điểu tuyệt kỹ, lên như diều gặp gió chín phần dặm. Nguyên điệu chạy lấy đà, làm cho đại bằng điểu tốc độ phi hành đạt được tự hạn, mắt thường đã nhìn không thấy hắn quý tế bay. Thương Như hai thanh lợi khí không ngừng đọ sức đại bằng điệu cánh đánh vào kiếm khí bên trên, trong nháy mắt kia lửa văng gấp nơi đại bằng điệu cùng kiếm khí rằng co không nghỉ, lập tức thay đổi nó súng, vọt thẳng hướng Lâm Nhất Trần. Tốc độ thực sự quá nhanh, đây hết thể liền trong nháy mắt trong lúc đó. Lúc này đại bằng điệu trong mắt tràn ngập tiêu ý, mặc dù là hắn công kích lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Thế giới này không phải so với công kích, so là tốc độ phản ứng. Đại bằng điệu cánh như một cây lao nhận, hung hăng cắt vào Lâm Nhất Trần hầu đang ở hắn cảm giác hết thảy đều phải xính thời điểm, hắn phát hiện thân hình của mình trở nên không gì sánh được nhỏ bé. Lâm Nhất Trần giang hai tay, trong tay xuất hiện một thế giới Mà lúc này đại bằng điệu, liên với ở bên trong thế giới này, căn bản không có biện pháp đi ra đây là đem tu di giới tự chi lực phát huy đến cực hạn, có thể tùy ý chuyển hóa người khác cấp thấp. Trưởng trung thế giới, người đến tột cùng là người phương nào? Ta thần tộc có chỗ nào có lỗi với người sao? Đúng lúc này, lại xuất hiện một người, cùng khi trước đại bằng điệu giống nhau, trên người cũng không có Hắc Quang bá phủ. Xem ra thân phận cao nhân, liền không nữa có những cái này Hắc Quang. Đừng nói nhảm, đi vào cùng huynh đệ người gặp lại a. Lâm Nhất Trần không có thời gian cùng hắn lời nói nhảm, một khi bị hắn ngăn chặn, nên tiếp hắn là một cái lại một cái thần vương. Trưởng trung thế giới lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới. Mà trong tiểu thế giới mọi người đều bị hút tới trong đó. Bao quát cái này hai gã thần hỏa cảnh cửu trọng thiên người. Thần hỏa cảnh cửu trọng thiên, ở trước mặt của hắn dĩ nhiên không có năng lực phản kháng. Trước khi đi chi tế, Lâm Nhất Trần trưởng trung thế giới lần nữa tăng vọt, thẳng đến căng nước toàn bộ không gian. Mà không gian bị phá, không gian chi lực chúng quanh bạo ngược, Lâm Nhất Trần đã ở bạo ngược phía trước sông ra khỏi nơi này. Ai dám quấy nhiễu ta thân tộc? Lâm Nhất Trần mới ra tới, bên trong liền truyền đến một câu trợ quát. A, không phải, không gian chi lực Sau đó chuyển đến hắn kêu thảm thiết, bạo ngược không gian chi lực, đem thân thể hắn xoắn tất linh bắt phái. Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được, đây là người thần vương, thế nhưng một vùng không gian nghiền nát, trực tiếp đem tên này thần vương thân thể xoắn nát. Ta và người bất cộng đại thiên, sau đó bỏ mình linh hồn bay ra. Thân thể thiếu sót cũng không thể giết chết hắn, chỉ cần linh hồn ở, thân thể vẫn là có thể sống lại. Mà Lâm Nhất Trần cũng không để ý gì tới hắn, hắn lúc này đã đạt tới kiểu ưu địa phủ. Mà mới vừa đến kiểu ưu địa phủ, trước mắt liền chứng kiến đại phần tiên. Đại phần tiên biết Lâm Nhất Trần đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên lập tức chạy tới hỗ trợ. Tiền Bối có gì cần ta giúp một tay sao?" Đại Phần Thiên giống vô cùng ân cần nói rằng, "Đem trong này hai người xử lý xong." Lâm Nhất Trần cũng không khách khí, Đại Phần Thiên hào tâm hỗ trợ, bác mặt mũi của hắn cũng không tiện. "Được rồi, Tiền Bối, cái này chỉ là chuyện nhỏ." Nhìn từ trường trung thế giới thả ra người, Đại Phần Thiên vẻ mặt cười xấu xa. Hai người này nhìn Đại Phần Thiên nụ cười, từng bước có chút sợ hãi. Tiểu tử này nhìn một cái liền xấu tính xấu tính, nụ cười lại có quỷ dị như vậy. "Ngươi là ai, ta cho ngươi biết có thể không nên sảng bậy, chúng ta là thần tộc." Không đợi hắn nói xong, liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết ở đại phần Tiên trước mặt, bọn họ đồng dạng không có năng lực phản kháng. Lâm Nhất Trần Thu xếp ổn thỏa cứu được Hải Tử, chọn có hơn 3 vạn người đây là một nhóm lại một nhóm tuyển thủ hẳn giống, có thể nói là thần tộc là tối trọng yếu một cái cứ điểm. Bên trong những người này, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy trăm ngàn năm về sau, thì sẽ từ trung thành dài ra một cái hắc mang cùng hắc rượu. Các ngươi không cần sợ hãi, từ giờ trở đi, có người nhà như vậy một đội, không, có người thân đứng một đội. Lâm Nhất Trần tiên sinh phải mãi bọn họ, mà có một ít tẩy não nghiêm trọng Hải Tử, thì bị hắn an bài khác xử lý. Lâm Nhất Trần nghĩ rất tốt, đem các loại có người nhà hải tử đưa trở về, mà đổi thành bên ngoài những cái này không có người thân hải tử, liền ở lại cựu ưu địa phủ. Dù sao nhà của bọn họ cũng mất, nếu như liền thả bọn họ đi, khả năng bị chết thảm hại hơn. Mà Lý Cựu Thiên đích tiểu chất nữ, cũng đem nàng giao cho Lý Cựu Tiên, cái kia tiểu nha đầu thiên phú không tệ, thậm chí so với Lý Cựu Thiên đích thiên phú còn tốt hơn. 03. Nàng liền giao cho Lý Cựu Thiên a, làm cho Lý Cựu Thiên đi giáo dục hắn. An bài xong đám hải tử này, Lâm Nhất Trần đi tới lão quỷ diện trước. Phía trước đã đáp ứng muốn thay hắn đi ngoại trừ nhân quả chi lực, tuyệt đối không thể nuốt lời. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Nhất Trần nhìn trước mặt lão quỷ, sau đó hỏi, "Chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi." Nghe xong lão quỷ lời nói, cứu u địa phủ bên trong, một đoàn ngọn lửa màu vàng xuất hiện. "Ai đợi lát nữa đợi lát nữa, cái này nghiệp hỏa có biết đau hay không a?" Lão quỷ trời sinh liền e ngại hỏa diễm, thấy hỏa diễm sau đó, khẩn trương không được. "Không đau." Lâm Nhất Trần lạnh lùng trả lời một câu, sau đó liền muốn tiếp tục thi pháp. "Không, chờ một chút, ta không làm được không?" "Ta không làm." Lão quỷ lại cũng chịu không được, hỏa diễm chính là của Hàn Khắc Tinh, làm cho hắn đi đối mặt, không nếu như để cho hắn đi chết. Lâm Nhất Trần bất kể những thứ này, bắt lại lão quỷ, sau đó nghiệp hỏa đem cả người hắn vây quanh. A! Nghiệp Hòa vây quanh lão quỷ trong ngáy mắt, một cố đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết chuyển đến đồng thời chuyển tới, còn có lão quỷ tiếng rựa. Chơi ạ. Trong miệng ngươi lại không sạch sẽ, ta để ngươi hoàn toàn biến mất tại phiến tiên địa này. Lâm Nhất Trần cần không ngừng khống chế nghiệp hỏa, đây là một cái rất nguy hiểm thao tác. Hắn muốn thường xuyên nắm chặt tốt lão quỷ cực hạn, như vậy đã thể cấp tốc thay hắn đi ngoại trừ, cũng không trở thành thương tổn đến lão quỷ. Mà lão quỷ nghe xong Lâm Nhất Trần hiếp, cũng không dám. Nửa nói, thế nhưng tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Hắn đã phát hiện, Lâm Nhất Trần ở r dò xét hắn. Nhìn một cái hắn đến cùng có thể thừa nhận bao nhiêu nghiệp hỏa chi lực. Chúng ta nhẹ một tí, chấm một chút, hỏa hầu lớn đau vô cùng. Lao quỷ lần nữa có kẻ mặc cả. Ít nói nhảm, hiện tại địa phủ niệm lực không phải rất lớn, từ chúng sinh niệm lực tạo thành nghiệp hỏa cũng không có bao nhiêu, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất im lặng. Lâm Nhất Trần thực sự chịu không nổi hắn, cái lao quỷ này đơn giản là một cái nói nhiều. Một ngày để cho ta phần tâm, rất có thể để cho ngươi hóa thành tro tàn. Lâm Nhất Trần nguy hiểm như vậy, lập tức đưa đến tác dụng. Người, ngươi có thể nhất yếu khống chế tốt, lão quỷ tuy là sống nhiều như vậy vạn năm muốn. Chương 290, Nghiệp hòa phần 2. Chương 290, Nghiệp hòa phần 2. Lâm Nhất Trần lúc này không bao giờ để ý tới hắn, hết sức chuyên chú khống chế hòa Hầu. Cái lao quỷ này thật sự là làm giận, liền thánh mạng của mình đều có thể không muốn. Chủ nếu là bởi vì lão quỷ thừa nhận đau đớn quá lớn, muốn tìm một người nói chuyện hóa giải một chút đau đớn. Thấy Lâm Nhất Trần không để ý tới hắn, lần nữa sử xuất nhiều kiểu mới. Lúc này, lão quỷ kêu thảm thiết, truyền khắp nửa cái địa phủ. Đây là nơi nào giết lợn đâu? Tại sao gọi so với hai ngươi còn thảm đại phần tiên cơ ở đại bằng điệu trên người, cực kỳ giống khi còn bé ác bá khi dễ hại tử giống nhau. Đúng vậy a, đại gia, có thể là ngươi chủ nhân gặp phải nguy hiểm, ngươi chính là nhanh đi nhìn. Đại bằng điệu lúc này thập phần bị quất, hắn dù sao cũng là thần hỏa cảnh cửu trọng thiên cường giả, đâu chịu nổi loại này bị quất. Thế nhưng chỉ cần hắn, 357 hơi chút phản kháng một cái, sẽ lập tức lọt vào đại phần tiên đánh đập tầng nhẫn. Mà một bên đồng bọn thảm hại hơn, bị đại phần tiên cầm một vòng trang sức nắm. Bớt nói nhảm cho ta nhớ, để cho ngươi làm gì thì làm cái đó. Những trọng trỌ ta đi phía trước bỏ đại phần tiên cười ở đại bằng điểu trên người, hướng phía trên đầu hắn chính là một cái. Tiểu tử ngươi không phải biết bay hả? Phi a, nhanh chóng phi. Đại bằng điểu muốn chửi mà nó tâm đều có, coi như phía trước theo thần tộc, cũng không còn bị qua như vậy khuất phục a, ta phi ngươi. Đại bằng điểu thực sự chịu không nổi, đi lên chính là thăm hỏi một câu. Sau đó một cái lắc lư, liền muốn đem đại phần tiên té xuống. Ngươi còn hăng hái hơn thật sao? Vừa rồi có phải là không có đánh đau ngươi, nhưng mà đổi lấy, cũng là hành hung một trận. Lúc này hắn mới hiểu được Thực lực rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu ở đại phần thiên trước mặt, bọn họ liền phản kháng cơ hội cũng không có, thậm chí có thể nói, liền tự sát cơ hội cũng không có. Nhanh lên một chút phi, lão tử để cho ngươi nhanh lên một chút phi. Nhìn nữa lão quỷ bên này, Cửu U Địa phủ niệm lực mặc dù không nhiều, thế nhưng còn như lão quỷ vẫn là chắc chắc có thừa. Chỉ chốc lát sau thời gian, lão quỷ nguyên bản khô héo thân thể, trở nên càng khô cạn. Thế nhưng lão quỷ có thể cảm giác được, chính mình chỉ cần có thể hào hảo tu luyện, thân thể sẽ không ở phơi bảy mặt trái tầng trượng. Bởi vì hắn phát hiện, tuy là thân khô héo, thế nhưng trong cơ thể linh hồn thập phần sự dư thừa. so với đỉnh phong thời khắc còn mạnh hơn nghệ nguyên bản trong cơ thể hắn linh hồn đã hiện đầy vết dạng lao quỷ mỗi thôi diễn một lần trên linh hồn liền nhiều một vết nước đang không có gặp phải lâm nhất Trần phía trước linh hồn của hắn đã sắp muốn tứ phân ngũ liệt mà loại thương thế này căn bản không có biện pháp trị liệu hắn ở thân phận của thần tộc tương đối là thủ thuộc về cái loại này có năng lực đặc thù người cho nên thần tộc thử qua rất nhiều biện pháp thay hắn trị liệu thế nhưng để vô công nhĩ phản người là làm sao chữa tốt ta sao thần tộc cho ta dùng rất nhiều biện pháp cũng không có chữa cho tốt ta tổn thương trong cơ thể Mặc dù có chút biện pháp lúc đó sẽ quản chút tác dụng, thế nhưng về sau còn có thể tái phát. Lão quỷ quả thực không thể tin được, hắn vốn cho là lâm nhất Trần Phương thức trị liệu, chỉ có thể làm cho hắn tạm thời giảm bớt. Thế nhưng hắn giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục. Đây là từ chúng sinh nghiệm lực hình thành nghiệp hỏa, mà vết thương trên người của người thế, đơn giản chính là xúc phạm âm dương. Làm một ít trái với thiên đạo sự tình, giết chết một ít vốn không nên tử vong người, cho nên linh hồn của người bên trên biết lưu lại cái loại này nhân quả chi lực, đây là người trước khi chết đối ngươi căm hận. Chủ nhân, ta lão quỷ tuy là làm qua rất nhiều chuyện, thế nhưng ngươi không nên đem ta nói thành như vậy. Ta cũng không có làm những cái này chuyện thương thiên hại lý, chỉ là giúp bọn hắn suy luận một cái thiên cơ. Lão quỷ thấy Lâm Nhất Trần đem chính mình nói không chịu được như thế, vi phạm thiên đạo, còn có điều gọi là trước khi chết căm hận, lập tức giải thích. Ta biết ngươi chưa từng làm, thế nhưng ngươi thôi diễn thiên cơ, đây chính là vi phạm thiên đạo, còn chưa có xảy ra sự tình, ngươi liền đã biết rồi, chẳng lẽ không phải vi phạm thiên đạo sao? Lâm Nhất Trần nói xong câu này, liền xoay người lí khai. Chuyện này ta biết, sư phụ ta trước kia cũng nói qua, để cho ta thiếu vào tôi diễn, nói có cái gì chờ chú, tiến hành nhiều lần, biết tuôn thọ. Lão quỷ đem Lâm Nhất Trần đi. lập tức đổi theo. Bây giờ ta chỉ thương thế của ngươi, ngươi cần phải vì Cửu Đũ Địa Phủ hiệu lực." Lâm Nhất Trần vừa đi vừa nói chuyện. "Chủ nhân xin yên tâm, chỉ cần ngươi lên tiếng, lão quỷ nhất định sẽ vâng theo." Lão quỷ cũng đã làm khô đến trên mặt, treo đầy thành cần, phản phất sau một khắc hắn có thể vì Cửu Đũ Địa Phủ một mình đi chết. Cũng không phải là bởi vì ta mà nói, bởi vì Cửu Đũ Địa Phủ nếu như xong, ngươi cũng biết vạn kiếp bất phục. Nghe xong những lời này, lão quỷ như sét đánh giống nhau đứng sừng ở tại chỗ. "Chủ nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Cửu Đũ Địa Phủ xong, ta cũng sẽ chết?" Lúc này lão quỷ thập phần bối rối, Sở cựu vũ địa phủ không gian bất ổn, vạn nhất có bá đạo công trình, cái kia cái mạng nhỏ của mình chẳng phải là khó giữ được. Bởi vì ngươi là bị nghiệp hòa chữa trị, mà nghiệp hỏa đến từ chính cựu vũ địa phủ niệm lực, cựu vũ địa phủ. Nếu như không còn nữa tổn, hắn nghiệp lực tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tồn tại, ngươi nói đến lúc đó ngươi chết bất tử. Cái gì niệm lực? Ta không muốn những thứ này niệm lực, ta chỉ cần tự ta có thể hào hảo mạng sống. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, lão quỷ như trước lơ cũng không biết cái gọi là niệm lực là cái gì. Niệm lực chính là cựu vũ địa phủ ở nhân gian thu thập đi lên, cho ngươi đánh cách khác, cũng tỉ như nói ngươi nói một câu cựu địa phủ. Vô hình trung liền vì cựu địa phủ bỏ thêm một tia niệm lực, mà niệm lực nhiều sẽ giống như như vậy. Lâm Nhất Trần chỉ một ngón tay, chỉ hướng Huyền phủ ở trên trời sổ sinh tử, mà sổ sinh tử bên trên có một tầng bạch mông ngu rốt đồ đạc. Tầng này đồ đạc khi thì thấy rõ khi thì thấy không rõ, thế nhưng thời khắc vây quanh sổ sinh tử, ta chính là từ nơi này mà trên, để luyện ra nghiệp hỏa, ngươi chịu nhân quả chi lực, chính là ngươi thôi diễn mang tới thương tồn. Mà ta lợi dụng toàn bộ địa phủ lực, vì ngươi trị liệu, tự nhiên sẽ đưa ngươi cùng địa phủ chói với nhau. Thấy Lao Quỷ còn có chút mơ, mơ màng màng, Lâm Nhất trần lần nữa giải thích. Thế gian chúng năm bại sinh, nhớ ký kiểu Vũ Địa Phủ, bọn họ chính là kiểu Vũ Địa Phủ tín đồ, thế nhưng bọn họ không có nhớ ký ngươi, đây là đối với Địa Phủ tín nhiệm, nói cách khác, thương thế của ngươi cũng không phải là ta chứa khỏi, mà là kiểu Vũ Địa Phủ tất cả tín đồ thay ngươi chứa khỏi, chỉ có bọn họ niệm lực hội tụ thành nghiệp hỏa mới có thể đi ngoại trừ trên người ngươi nhân quả chi lực. Vậy cùng tính mạng của ta cùng Địa Phủ buộc chung một chỗ có quan hệ gì sao? Nhìn lăng lăng lá quỷ, lâm nhất Trần trong lòng có chút buồn cười, lớn tuổi như vậy, vẫn là không có sống minh bạch. Phần này niệm lực không phải đưa cho ngươi, là Cửu Vũ Địa Phủ tín đồ cho Cửu Vũ Địa Phủ, mà ta lại cho ngươi dùng. Tuy là tiêu trừ trên người người nhân quả chí lực, thế nhưng cũng đem ngươi cùng địa phủ trói với nhau, địa phủ một ngày không có, ngươi cũng đem không còn tồn tại. Nói những thứ này Lâm Nhất Trần thân tiêu thất, thật lười cùng hắn kế giải thích, làm cho hắn mình tiêu hóa. Chương 291 Đoạn nguyên núi đệ nhất càng. Chương 291 Đoạn nguyên núi đệ nhất càng. Tiên bối, hai tiểu tử này đã để ta dọn dẹp dễ bảo, hiện tại ngươi muốn hỏi cái gì đều có thể hỏi ra. Cứ khổ. Lâm Nhất Trần sát thực có lời muốn hỏi. Vương ngoại thần tộc người lúc nào đến? Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghe xong Lâm Nhất Trần câu hỏi, đại bằng điệu lập tức cảnh giác. Ta chỉ là một tầng dưới, căn bản không biết những thứ này cơ mật. Trong hốt hoảng trả lời một câu, trong đó quả thực phá động trọng chất, nếu như không biết, liền sẽ không như vậy trả lời. Đem ngươi biết đều nói cho ta, nếu như cùng ta biết đến tình báo không giống, ngươi có thể tưởng tượng một chút ngươi hậu quả. Bây giờ Lâm Nhất Trần thập phần lo lắng, một ngày vực ngoại thần tộc xuất hiện, phát hiện trước nhất nhất định là Cửu Vũ địa phủ. Hơn nữa mặc dù không có phát hiện kiểu Vũ địa phủ, cũng sẽ trở ngại Cửu Vũ địa phủ vận hành. Ta chỉ biết, không gian bình chướng không phá, vực ngoại thần 17 tộc là vào không được. Đại bằng Điệu Hung Hăng nuốt nước miếng một cái, Lâm Nhất Trần tản nhận chấn độ, hắn chính là đã biết. khoảng cách không gian bình thường nghiền nát còn bao lâu. Lâm Nhất Trần cũng biết quá trong đó Tân Bí biết sự hiện hữu của hắn, còn có không đến thời gian 5 năm, bất quá bây giờ lúc này, một ít tu vi không cao lắm người, cũng có thể tiến nhập 3000 đạo trâu. Bên trên một cái quy nguyên chính là như vậy, không gian bình thường không có nghiền nát, nhóm lớn vượt ngoại thần tử tiến nhập 3000 đạo trâu. Lâm Nhất Trần nghe xong lời của hắn, trong lúc bất chợt cảm giác, còn là muốn trước giải quyết đám này người xâm lăng. Tứ đại ma tướng năng lực khẳng định ở thần vương bên trên, thế nhưng dù sao chỉ có 4 người, đến lúc đó vượt ngoại cường giả đến đây, tuyệt đối không chỉ là bốn cái Bên trên một cái kỷ nguyên hắn là từ nơi nào tiến vào? Đoạn Nguyên núi, Đoạn Nguyên một có một đứt gây địa tầng, cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết. Đại bằng Điệu lần này phi thường thành thật, không dám có một tia lời nói dối đồng thời trong lòng đang suy nghĩ, người nhanh đi à? Đi để cho bọn họ giết người, ta cũng có thể thoát ly nơi đây. Đại Phần Thiên, mang theo hai người bọn họ đi với ta một chuyến. Nếu đã biết rồi, cái kia sao không đi xem một cái? Nếu như nói trên thế giới có cái gì đặc biệt quan cảnh, Đoạn Nguyên núi tuyệt đối ở trong đó Đoạn Nguyên một núi hàng năm đều đang tăng trưởng, hơn nữa tốc độ nhanh, hàng năm đại khái có thể tăng trưởng hơn 100m. Lúc này Đoạn Nguyên núi, cao vút trong mây, uy nghiêm đổ sộ, như một thanh kiếm sắc, hung hăng sen vào đám mây. Chắc không được bọn họ có thể từ nơi này tiến đến, núi này đều muốn vừa được vừa ngoại, nơi này không gian chi lực tự nhiên bằng được. Lúc này Đoạn Nguyên núi phi thường náo nhiệt, cửu đại thế lực nhân mã tể tụ nơi này. Dôn Dập đang nên tiếp chủ nhân của mình, hoàn toàn không nghi tới, bọn họ là mảnh này trên đất thổ xanh thổ trường người, bây giờ nhưng phải đối ngoại nhân xung xoe. Cắt. Ngoại trừ cựu đại thế lực ở ngoài, còn có một chút không nhỏ giáo muốn ở chỗ này chiếm lĩnh một cái tiên cơ, nhận thức một cái cường thế một chút chủ tử. Bên trên Mặc lắm nhất Trần bốn người, ngược lại có vẻ hơi cô linh linh. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, bọn họ nhâm xuất hiện liền hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Nhất là thần tộc, thần tộc ánh mắt giống như là muốn trừng ra máu. "Biện, thần tử đại nhân, hai người kia là ta thần nô học đường thủ hộ giả." Một người trong đó nhận ra đại băng điểu, lập tức cặn kẽ hồi báo. Mấy ngày trước tình huống, đối với bọn hắn mà nói là một sĩ nhục lớn, bởi vì chuyện này lần này đến đây không ít chịu cựu đại thế lực tra phúng. "Ồ, người nào gan to như vậy, còn dám tới nơi đầy khiêu khích." Thánh nhãn thần băng lánh, nhưng khi hắn xoay đầu lại, trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Nơi đây cửu đại thế lực nhân đều ở đây, trước đường giao giao, nên tiếp thần tử quan trọng hơn, một hồi chúng ta lại trừng trị hắn. Nghe xong Thánh bổ lời nói, đi theo thần tộc cường giả lập tức rời, thần tử đều lên tiếng, xem ra bọn họ chắc chắn phải chết đồng thời cũng để cho thiên hạ mọi người thấy xem, đây chính là đắc tội thần tộc hạ chẳng. Ngài sao lại tới đây? Nơi đây rất nguy hiểm, một hồi có thần tộc cường giả biết ngại qua biên giới mà đến. Lâm nhất Trần trong thai, chuyển đến Thánh bổ thanh âm. Ta hôm nay chính là vì bọn họ mà đến. Vậy ngươi muôn cẩn thận, lần này tới nhân, chỉ là thần vương thị có hơn 10 người. Thánh thường lo lắng. Mặc dù đối với thực lực của hắn có hiểu biết, lần này cũng không giống nhau. Yên tâm đi, như thế này không muốn bại lộ, tất cả mọi chuyện ta có thể giải quyết. Lâm Nhất chân ăn ủi, nếu chính mình dám đến, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Theo một hồi thanh âm quái dị, trên bầu trời xuất hiện vô số bạo ngược ngươi không gian chi lực. Sau đó một cỗ thi thể hạ xuống, mặc dù là khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm giác được trên thi thể tán phát khí tức kinh khủng. Cường giả loại này, dĩ nhiên là thần vương trở lên cỡ giả. Thiên La Vũ tông, tông chủ nói rằng. Sau đó một đạo thần quang năm màu xuất hiện, thần quang phía sau là ba gã mở đường tiên nữ. Từng cái đều xinh đẹp như hoa. Tuần nữa đều là thần hỏa cảnh cường giả. Phía sau thần quang tiềm tước, bốn gã đồng tử mang đỉnh đầu cố kiệu xuất hiện. Quả nhiên là hạ giới, liền cái này linh khí trong trời đất cũng như vậy mỏng manh, thực sự là không biết loại địa phương này có thể ra thiên tài gì địa bảo, không muốn cho ta tới. Tiến nhập nơi đây sau đó, tên nam tử này thập phần gấp bỏ, khăn tay bịt lại miệng mũi. Là thần tộc, thần tộc thần tử đến rồi. Thế thế, thần tộc tiếp ứng người lập tức quỳ xuống. Cung nên thần tử điện hạ. Đám người quỳ nửa ngày, đáp lại cũng không có. Cố Kiệu đứng ở thánh trước mặt, nhìn thấy bọn tọa ngươi vì sao không quỳ? Thần tộc 877 dọng nam thập phần băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình. "Đều là thần tử, ta vì cái gì muốn quỷ? Vốn là thập phần không tình nguyện qua đây, còn muốn cho hắn quỷ xuống, đơn giản là khinh người quá đáng. Nếu như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi." Một đạo thần kiếm bay ra, thẳng đến Thánh bổ mi tâm bay đi. "Nói hoa, chớ có hồ đồ, đã quên tổ tông trưởng đối giận do sao? Mối ở Cốc Kiệu ở trên, vì thần tộc Ngũ hoàng tử, cái này Ngũ hoàng chết ý tứ, chính là ở trong thế hệ trẻ tu vi bài danh đại ngũ. Ngươi mạnh là vua thời đại, không có ai quan tâm xuất thân của ngươi, sẽ chỉ ở tử thực lực của ngươi." Tuyển Ngươi tại sao muốn bảo hộ cái này hạ tầng người? Nghe được cái này thanh âm, Nói Hoa cũng không dám hồ đồ, sau đó xoay người hỏi ở phía sau hắn, một con to lớn ngũ thải thần điểu vắt một nữ tử. Nữ tử thập phần le biếng, nam nhân ở Phượng Loan bên trên. Cả người tán phát thần quang năm màu, che giấu thân thể của nàng. Người này cũng là trong tộc Hàm Việt, không được như vậy làm khó dễ. Tên nữ tử này rất có trị cả phong phạm, Nói Hoa nghe xong nàng lời nói, đàng hoàng rất nhiều, không dây dưa nữa. Bất quá ánh mắt hung tợn, như trước chặt nhìn bù, nói, về sau ngươi sẽ tay. Vương Cảnh Cường giả tọa kỵ, phía trên này ngồi vẫn là ngươi. nhất định chính là tiên. Chương 292. Đại chiến thần tộc đệ nhất thánh nữ phần 2. Chương 292. Đại chiến thần tộc đệ nhất thánh nữ phần 2. Hiển nhiên chuyện vừa rồi, hắn vẫn ghi hận ở trong lòng. Mà lúc này đây, đoạn nguyên trên giới núi tới lần lượt từng bóng người, trong đó đa số cựu đại thế lực đương nhiên, cũng không phải toàn bộ, cũng có một chút phi thường cường đại môn phái, cũng không có ở 3000 đạo châu thiết lập đạo tràng. Trước hết bắt người khai đạo a. Nhìn người gây sự nói hoa, Lâm Nhất Trần nhãn thần băng lãnh, tiểu tử này nếu muốn chết, vậy thành toàn cho hắn đang ở Lâm Nhất Trần nhìn hắn mỗi ảnh, nói hoa cũng cảm thấy không đúng. xoay người lại nhìn phía Lâm Nhất Trần. Nhìn cái gì vậy, người không phục sao? Cố Kiệu ở trên nói Hoa thập phần tiêu ngạo, bởi vì chuyện vừa rồi, nén một bụng hỏa. Thân tử đại nhân, chính là hắn giết chúng ta thần tộc người. Một gã tùy tùng thập phần sung soẻ, chạy đến nói Hoa bên người nói rằng, nhìn một bên Miêu tả tùy tùng, nói Hoa phất tay một cái ý bảo hắn qua đây. Tên này tùy tùng lập tức hết sức kích động, còn cho là mình tìm được rồi một cái chủ nhân tốt. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, mới vừa đến phụ cận, nói Hoa đưa tay liền níu lấy tóc của hắn, sau đó nói rằng, các người đám này cậu cũng không được a, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt. tiêu răng rắc một tiếng, nói hoa vặn gãy cổ của hắn. "Zệt ta. Nhìn trên mặt đất đã không có hô hấp tùy tùng, nói hoa xoa xoa tay, nhìn gió thanh vân nhạt bộ dạng, tựa như vừa rồi giết người không phải hắn. Nghe xong nói hoa phân phó, đi theo phía sau ba gã nữ tử lập tức rút ra trên người linh kiện. Bọn họ cũng đã đã nhìn ra, đây chẳng qua là hạ giới người, căn bản không khả năng ngăn cản được các nàng. "Tợ giờ, ta thấy thế nào tiểu tử này, như thế khó chịu đại phần thiên cũng không nhịn được nữa, phải biết rằng lúc trước hắn nhưng là nhất phương ma đầu, chỉ có hắn khi phần của người khác." Mà bây giờ lại bị nam tử này làm nhục như vậy điều này làm cho hắn bạo tinh khí cũng chịu không nổi nữa Z ra Lâm nhất Trần nói đồng dạng ba chữ bất quá ngựa khí so với nói hoa còn muốn kiêu ngạo Lâm nhất Trần chăm chú nhìn cô gái kia nàng cũng bị tình huống của bên này hấp dẫn xoay đầu lại nhìn về phía nơi đây vừa lúc đối mặt Lâm nhất Trần ánh mắt nàng từ chưa từng cảm thụ như vậy ánh mắt tràn đầy sắc ý từ Lâm nhất Trần trên người Dĩ nhiên cảm thấy một hồi khí tức nguy hiểm không có khả năng nhất định là cảm giác sai rồi lậpuyềni nghĩ thẩm nho nhỏ một cái hạ giới làm sao có khả năng xuất hiện có thể cùng chính mình đối khá người Lâm Nhất Trần giơ tay ra, một bả du kiếm khí biến thành thần kiếm xuất hiện trong tay hắn. Sau đó kiếm phong nhắm thẳng vào ngồi ở Ngũ Thải Thần Điểu ở trên uyển nhi. Cảm giác được Lâm Nhất Trần điều kiện, Ngũ Thải Thần Điểu quát to một tiếng, ngũ sắc thần quang bao phủ toàn bộ đất trời. Lâm Nhất Trần một bên đại bằng điểu sợ đến cả người run rẩy, đây là tới từ linh hồn mâu thuẫn. Ngũ Thải Thần Điểu tựa như trưởng bối của hắn giống nhau, làm cho hắn sinh không nổi một tia chống cự vết tưởng. "Đạo hữu à." Còn không đợi nhi nói xong, Lâm Nhất Trần một kiếm bộ ra. Kiếm khí cao tới nghìn trượng, kiếm khí bên trong Có Tiên Vương hàng lâm phàm trần, có thần long trinh chiến tứ phương, các loại các dạng ảo giác ra hết, sau đó thẳng đến ngũ thải thần điệu đi. "Ta tới a." "Tiểu bản, ngươi đỡ không được một chiêu này." Nữ tử vô vô ngũ thải thần điệu đầu, sau đó trong tay xuất hiện một cây quạt. Cây quạt có chư ngũ sắc qua mang, chính là trong truyền thuyết ngũ hòa thất cầm phiến. Cây quạt nhẹ nhàng ca một cái, một con to lớn hỏa phượng hoàng đáp xuống, cùng Lâm Nhất Trần kiếm khí đụng vào nhau. Nhưng mà một tiếng bi minh tiếng vọt hót, hoàng liền vừa đối mặt cũng không có kiên trì, đã bị Lâm Nhất Trần thiết bị điện xé thành hai nửa. Dĩ nhiên lợi hại như vậy, thật đúng là xem nhẹ nơi này. Nhi lần nữa phát lực, Lúc này đây không chỉ có Phượng Hoàng cao đánh, phía sau còn có Kim sĩ đại bằng điều trao liệm Cửu Tiên. Ngũ Thải không tức nợ rậu ngũ sắc thần quang. Theo một hồi va chạm kịch liệt, toàn bộ đất trời đều là kiếm khí bay ngang, ngũ sắc thần quang hoành sái đại địa. Thần quang rơi xuống đất, lập tức phản ứng ra một mảnh lục thực. Dĩ nhiên đem ngũ sắc thần quang vận dụng tới mức này, chẳng lẽ của nàng bản thể là một con đại khủng tướng? Lâm Nhất Trần trong lòng không khỏi nghĩ đến đóng ở Tam Sơn quan khủng bất khổng tuyên là nam, mà người trước mắt này là nữ. Hai người cũng không khả năng có đồng thời xuất hiện, chỉ là năng lực tương đối tương tự mà thôi. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, thế gian nào có ngũ sắc chỉ có hắc bạch cùng âm dương. Hai tay trên không chúng vẽ một vòng tròn, quân thuộc thái cực đầu xuất hiện lần nữa. Sau đó Lâm Nhất trần hai tay sen vào thái cực đồ hai cái mắt trận, gắng gượng đem thái cực đồ phân biệt, biến thành hai cái âm dương ngư. Nứt ra hai cái âm dương ngư, một cái là âm, một cái là dương, dây dưa cùng nhau lấy nhằm phía ngũ thải thần điểu. Chút tai mọn. Huyền Nhi cũng không có phát xuống hai cái âm dương ngư chỗ đặc biệt, chỉ cảm thấy phi thường kỳ dị, tựa như biến ma thuật giống nhau. Chiếu sáng đại địa, đệ chết, vạn vật sinh. Hiền nhân bị hết sạch kiên trì, cái này vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Nhi bay bổng lên, Trên người bạo phát thần quang năm màu, quang mang chói mắt, khiến người ta không mở mắt nổi. Thần quang chậm rãi ngưng tụ trở thành 5 viên thần cầu, bay trung quanh ở luyện nhi bên người. Người gặp qua Ngũ Sắc Thiên Sứ sao? Trắng thanh hắc hồng hoàng đại biểu cho ngũ hành kim một thủy hòa thổ. Thì ra truyền thuyết là có thật, thần tộc Ngũ Sắc Thiên Sứ không hề chỉ là mặt ngoài như vậy, mà là đại biểu cho ngũ hành chi lực cực hạn. Sau đó đi ra một ông già nói rằng: "Thật sự là quá lợi hại rồi, vừa rồi Ngũ Sắc thần quang xuất hiện thời điểm, ta cảm giác trong thân thể năng lượng không bị chính mình khống chế." Hướng phía Ngũ Sắc thần quang dâng đi, ta cũng có loại này cảm giác. Xem ra nếu như không phải thần tộc thánh nữ tận lực không chế, chúng ta đều sẽ bị ngũ sắc thần quang hút khô năng lượng. Kim chi lực, tốt lý, nối liền trời đất. Theo Uyển Nhi ra lệnh một tiếng, bạch sắc thần cầu hướng phía âm dương ngư đi. Thần cầu ở giữa không trung, biến thành một con mãnh hổ mà. Vạn trượng mãnh hổ, ngửa mặt lên trời cởi giải, trong mi tâm chữ vương càng là phô hiện khí phách. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới chính là, cùng hắc sắc âm dương ngư vừa tiếp xúc, bị hám hại sắc âm dương ngư hút khô rồi sở hữu năng lượng. Điều đó không có khả năng, không ai có thể phá hỏng ta ngũ hành chi lực. Thủy chi lực lượng, hòa tan chúng sinh. Theo Uyển Nhi ra lệnh một tiếng, Hắc sát thủy cầu đón gió căng phồng lên, biến thành một con to lớn huyền vũ, đen nhánh áo giáp, thâm thúy lại chói mắt, giống như một chỉ lô đen có thể chiếm đoạt vật vật. Nhìn trước mặt to lớn huyền vũ, Uyển Nhi khẽ miệng không khỏi nổi lên một hồi cười nhạt. Kết thúc, ngươi mặc dù là lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây, có thể có chính mình thủy chi lực lượng lợi hại. Ở Nhi cười lạnh cùng là, Lâm Nhất trần thần trung hiện lên một. Không. Tích. Chương 293. Bắt cái thánh nữ làm người hầu đệ càng. Chương 293. Bắt cái thánh nữ làm người hầu nhất càng. Lâm nhất Trần vung tay phải lên, Bạch sắc Cẩm Dương Ngư vượt qua khi trước Hắc sắc Cẩm Dương Ngư, dẫn đầu chống lại cái này chỉ to lớn Huyễn Vũ. Cùng Hắc sắc Cẩm Dương Ngư bất đồng chính là, Bạch sắc Cẩm Dương Ngư tràn ngập bạo liệt, không còn là Hắc sắc Cẩm Dương Ngư cái dạng nào miên du, lại là vừa đối mặt, Huyễn Vũ bị đụng tứ phân ngũ liệt, Âm Dương Ngư chô đi qua, thủy chi lực lượng dường như băng tuyết giống nhau tan ra hầu như không còn. Điều đó không có khả năng, một chi lực lượng, hòa chi lực lượng, thổ lực lượng, như trước chưa từ bỏ ý định, các loại lực lượng phiên ra trận, kết quả lại bị Âm Dương Ngư, đánh tan. Lúc này Âm Dương Ngư lẫn nhau dây dưa Nhằm phía Bản Nhi, chủ nhân cẩn thận, cảm thấy Âm Dương Ngư bên trên lực lượng cường đại, Ngũ Thải Thần điều chắn thần tộc thánh nữ trước mặt, Bất Diệt Thần Quang thể, Ngũ Thải Thần điều hét lớn một tiếng, trên người bạo phát một hồi lại một trận Ngũ Sắc Quang Mang, đem chọn chỉ thần điều bao phủ đây là tuyệt kỹ của nàng, tương đương với Bất Diệt Kim Thân giống nhau cường đại. Nhưng mà vẽ mặt cũng là vốn nên nên ngăn trở ở Bất Diệt Thần Quang thể bên ngoài Âm Dương Ngư, cũng không có bị bất kỳ ngăn trở nào. Trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn 747. Ngũ Thải Thần điều địa điểm, nhìn trên thân thể hai cái độc lớn, loại này xuyên qua tính vết thương, không chỉ có quán xuyên thân thể nàng. Đồng thời quán xuyên linh hồn của hắn đây đối với nàng mà nói là một kích chí mạng, đánh chết hắn cũng không nghi tới, chính mình tại lâm nhất trần trước mặt. Như vậy không chịu nổi một kích. Xin lỗi, chủ nhân, tiểu bàn đi trước một bước. Lời còn chưa nói hết, Ngũ Thải thân điệu liền bắt đầu ho ra đầy máu, thân thể cũng nữa không bị không chế, rơi xuống đất. Không phải. Một tiếng thống khổ gầm rú, uyển nhi trên người thần quang năm màu lần nữa bạo phát hào quang soi sáng đại địa, hấp thu cả phiến linh khí của thiên địa, cùng với trên người mọi người tu vi. Mà một đường thế như trẻ che âm dương ngư, lúc này cũng chậm ở bất tiến. Ngũ sắc thần quang định trụ toàn bộ, Âu Dương Ngư khó hơn nữa đi tới nửa phần. Cuối cùng ở huyện nhi trước người một thước địa phương dừng lại, mà hết thảy trung quanh toàn bộ tính, liền xa xa trên cây lá cây cũng sẽ không lay động. "Đừng a, ta mới vừa qua đây, còn không muốn chết." Trong vòng ngàn dặm bên trong tu hành giả, toàn bộ đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra đi. Cái này là cái gì yêu thuật, ta dĩ nhiên không thể động." hắn Hãn Jef. Chiến thần điện thần tử nói rằng, hắn mới vừa nhảy qua biên giới mà đến, không đợi hắn đứng lại thân hình, đã bị ngũ sắc thần quang định trụ. "Nguy rồi, tu vi của ta đang không ngừng giảm bớt." Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình không chỉ có bị ngũ sát thần quang định trụ, liền tu vi đã ở không ngừng giảm bớt. Lâm Nhất Trần Tâm thần thủ nhất, lúc này mặc dù không có thể cử động, nhưng cũng không trở thành tu vi bị hút đi. Đại phần thiên cả người thiêu đốt thần hỏa, thần hỏa bên trong lại tràn đầy vô tận sinh mệnh chi lực. Mà những sinh mạng này chi hỏa cũng tránh khỏi đại phần thiên bị thần quang nuốt vật mệnh. Đi qua quan sát phát hiện, trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, còn có sắp xỉ 20 người cũng bảo vệ trên người tu vi. Xem ra những người này mới là sau này đại địch. Trong đó đủ có cựu đại thế lâm nhân, mà trừ bọn họ ra, truyền cơ thánh địa thánh thân bên trên bị thần bí quang mang bao phủ. Một con kim sắc đại bàng, cả người tản ra kỳ quang. Mà ở bên cạnh hắn một người đàn ông tử, trong mắt phơi bày một đen một vàng lưỡng trùng quang mang, lúc này đang không chấp mắt nhìn chằm chằm Âm Dương Ngư. Nhưng mà càng làm cho Lâm Nhất Trần kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên dơ tay lên sở lô mũi một cái. Đây là một cái nhân vật hung ác, dĩ nhiên không bị ngũ sát thần quang ảnh hưởng. Mà giờ khắc này ngũ sắc thần quang phạm vi bạt phủ, hai cái Âm Dương Ngư đang cùng ngũ sắc thần quang giằng co, hai người triệt đều vật nhỏ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngũ sát thần quang quang mang càng lúc càng lớn, lập tức hóa thành năm cái quan cầu. Chính là Huyền Nhi ngay từ đầu sử dụng Song lần này nàng cũng không đơn độc sử dụng. 5 cái quang cầu hình thành một trung đội liệt, vừa lúc đối ứng Nguyên Nhi ngũ tạng. Nàng nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất không ngừng ho ra màu tiểu bàn giống như là hạ quyết định trọng đại gì. Ngũ sát thần quang ly thể vọt vào tiểu bàn trong cơ thể. Không muốn. Thấy như vậy một màn, tiểu bàn giống to. Nhưng mà hết thể này gắn liền với thời gian đã mượn, ngũ sát thần quang rời tất thể, hết thể trùng quanh khôi phục bình thường. Hai cái âm dương ngư lập tức nhằm phía Uyển Nhi trong cơ thể. A. Âm dương ngư mới vượi vào thể, Nguyễn Nhi phát sinh một tiếng cuồng loạn gầm mà bảo vệ của nàng thần quang và thời khắc này tiêu tan thành mây khói. Uyển Nhi lúc đó lộ ra bản thể, một cái dài sáu đôi cánh, hoàn mỹ không một tỷ vết nữ nhân bày ra đây mới thật sự là thiên sứ, gần như vóc người hoàn mỹ, cùng với tuyệt thế khuynh thành gương mặt của. Mặc dù là hiện tại bởi vì đau đớn vật mẹo lợi hại, cũng có thể nhìn ra của nàng tuyệt thế xinh đẹp đang ở tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc chi thế, ngũ tạm lục phủ, phát sinh điểm một cái ánh sáng, mới chỉ có bảo đảm nàng sẽ không bị âm dương ngư xé nát. Ly thể năm đạo quan cầu, trong nháy mắt liền chưa khỏi tiểu bản đương thế. Sau đó cấp tốc phản hồi bản thể, bởi vì bọn họ cảm giác được, bản thể bị uy hiếp. Năm cái quang cầu một lần nữa hóa thành năm đạo thần quang, chui vào huyện nhi ngũ tạm. Ma nguyên bản thống khổ huyện nhi, lúc này, nhưng trong nháy mắt An tính lại. Bất quá nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện, nàng đã lâm vào hôn mê, mà thân thể cũng giống đàn đứt dây riều giống nhau, cấp tốc rơi xuống. Khôi phục thương thế tiểu bản thấy thế lập tức tiếp nhận huyện nhi. Tiền đối còn không đổi theo sao? Một hồi bọn họ liền chạy. Đại phần tiên ngồi ở nói hoa trên người, lúc này hắn đối với Lâm Nhất Trần phục sắt đất. Tình huống vừa rồi quả thực quá nguy hiểm, hơi chút một cái không chú ý, hắn thị có bị miểu sát lưu. Cái này ngũ sắc thần quang thực sự quá lợi hại, chỉ bất qua cái này tiểu nha đầu dụng tâm thực sự quá mềm yếu, nếu như không phải nàng có thể áp chế ngũ sắc thần quang, muốn chiến thắng nàng sợ rằng không thể dễ dàng như thế. Đại phần thiên không phải người bình thường, liếc mắt liền nhìn ra ảo rượu bên trong. Sao không thừa dị bệnh nàng muốn nàng mệt, đợi nàng khôi phục lại, khả năng liền khó đối phó. Gấp cái gì, đây không phải là có một đám cản đường cầu sao, đem bọn họ thu thập cũng không chế. Lâm Nhất Trần nhìn Chu Vi tới vây thần tộc cường giả, chậm nói rằng: "Người nữ nhân này ngày hôm nay ta bắt địch rồi, ai cũng ngăn cản không được ta." Tuy là không có thái cực đồ cái này đại sát chiêu, thế nhưng Lâm Nhất Trần chút nào không chút hoang mang. Kiếm khí vừa ra, đánh rất trong chấp mắt hơn 10 người. Sau đó hắn mang theo đại bằng điều hai người nên ngang mà đi, người ở đây thực sự nhiều lắm, để lỡ nữa khả năng khác biệt cớ. giữa. đi, hiện tại đi bắt thánh nữ làm người hầu, hôm nào ta sẽ cùng người chơi." Đại phần thiên hướng phía nói hoa trên đầu chính là một cái, sau đó nói rằng, trong lòng của hắn hoàn toàn đem nói hoa cho rằng một cái tiểu thí hại. "Các người đám này số sinh, ta nhất định sẽ giết các ngươi." Lời của hắn mới vừa nói xong, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, tương đạo hoa đánh thành hai nửa. Các người đám này đàn hạ dưới người, lo lắng làm cái gì nhanh trong cứu ta. Chương 294. Nam tử thần bí phần 2. Chương 294, Nam tử thần bí phần 2. Thánh Bồ nhìn Lâm Nhất Trần đi xa bối ảnh, chậm rãi nói rằng: "Tiểu tử, ngươi dám đối với ta như vậy, chờ ta thương lành sau đó định lấy ngươi mạ chó." Thánh Bồ đi tới trước mặt của hắn, hung hăng dẫm ở chân của hắn. Một cô đâm tâm đau đớn, nhường đường hoa thập phần tức giận. Tự mình tiến tới đến thế giới này, nhận hết khó đủ. Ta nghĩ tốt rồi, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ nhường ngươi nhận hết dàn vật mà chết. Nói Hoa thân thể mới vừa hợp lại tốt, thế nhưng vết thương đại đạo phải nuôi thật lâu. Hắn lúc này có vẻ thập phần dữ tợn, dùng rằng từ cố tiệu ngồi dậy, khuôn mặt hầu như muốn áp vào thánh bổ bên trên, hung hắn nói: "Phiên táo, không có tới phía trước không ai đã dạy ngươi hảo hảo đối nhân xử thế a?" Thánh bổ giơ tay lên chính là một cái lốt hai, hung hăng quất trên mặt của hắn. "Ngươi lại dám đánh ta? Chờ ta thương lành sau đó, nhất định sẽ làm cho ngươi nhận hết giang vật." Lúc này Nói Hoa trở nên bệnh tâm thần, làm gì được trên người bị thương rất nặng, chỉ có thể không được giống giận đám người nhìn ra được, vô cùng phiền táo, đều là cho là hắn đang vì ngày hôm nay chuyện phát sinh lo lắng. Nhưng mà bọn họ lại cũng không biết hắn đang lo lắng lâm nhất Trần ngày hôm nay trải qua Lâm nhất Trần cái này nó trò, toàn bộ thần tộc đều sẽ biết dù sao bắt đi chính là thần tộc Thánh nữ thân phận muốn so 3.000 đạo bên trong tộc trưởng cao hơn rất nhiều đến lúc đó tộc trường xuất mã khả năng liền không tốt thu chàng yên tâm đi đại phần thiên, nàng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay điểm ấy Lâm nhất Trần vẫn có niềm tin thái cực đồ vẫn còn ở trong cơ thể nàng nàng có thể chạy đi đâu mà đi ta ngược lại không phải sợ nàng chạy ta là sợ người khác nhanh chân đến trước cũng đúng ngoại trừ chúng ta ở ngoài ai còn biết nhàm chán như vậy tới bắt nàng Bên cạnh hắn còn có một cái thần vương cảnh xung vượn, đủ để bảo hộ nàng. Đại Phần Thiên cũng tương tự biết, lúc này bỏ đa xuống giếng chính là đắc tội rồi, toàn bộ thần tộc bình thường sẽ không có người ngu xuẩn như vậy, dù sao thần tộc thế lực vẫn còn ở, vậy cũng chưa chắc, cừu đại thế lực tranh đấu gây gắt, hơn nữa cừu đại thế lực cũng không thể đại biểu sở hữu thực lực. Còn rất nhiều khiêm tốn lại cường đại giáo phái, khó tránh khỏi biết bỏ đá xuống giếng. Lâm Nhất Trần sau đó cười nói, phảng phất tại đang ở các loại chờ, giờ khắc này. Ngươi xem dáng vẻ tốt hưng phấn à, Đại Phần Thiên phi thường không nói, nhìn Lâm Nhất Trần cười tà, càng ngày càng cảm giác hắn bụng đen tới cực điểm. Những người này về sau đều là địch nhân, hơn nữa đều là thiên tri tiêu tử, tự nhiên là bây giờ có thể giết một cái một cái. Lâm Nhất Trần Bạch Liễu tha Nhất Nhãn, đại phần thiên nói là bất việc, cái gì cũng không dùng suy nghĩ, mà những cái này phí suy nghĩ chính là, thì cần muốn Lâm Nhất Trần chính mình đi suy nghĩ. Nơi đó người lắm mắt nhiều, không thể xuất thủ, chỉ có thể đưa bọn họ dẫn tới nơi đây. Nghệ, Cầm thần tộc thánh nữ làm mồi nhử, tới câu những cá này. Lâm Nhất Trần chậm rãi nói rằng, lúc này hắn thần thức đã cảm giác được, ngũ thải thần điệu bị tập kích. Bao, hư vô nói, ngươi sẽ không sợ thần tộc sao? Ngũ thải thần điểu đem hết toàn lực, nhưng vẫn là đánh không lại Hư Vô nói. Luân, chỉ cần đem ngươi giết, có ai biết là ta Hư Vô nói làm, hết thảy tất cả đều biết tính ở cái kia mau đầu tiểu nhân trên người. Nguyên. Hư Vô nói thi triển đại hư không thuật, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở thần điểu phía trên. Tiểu Bàn cũng biết chiêu số của hắn, trên người một cây lông Vũ bắn ra, dự đoán được hắn phải xuất hiện vị trí. Hư Vô nói mới vừa xuất hiện, Ngũ thải lông Vũ mang theo vô thượng bí thuật bay tới. Một cái xúc sinh mà tôi, cũng muốn thương tổn đến ta sao? Hư Vô nói thập phần cao ngạo, hai ngón tay kẹp lấy Long Vũ. Mà Tiểu Bàn chú ý lực tất cả trên lưng. lại cũng không biết chính diện nên đón trước một, với lúc đánh vào cái trán của nàng. Một trường này lực đạo hết sức lớn, trực tiếp đem tiểu bàn đánh bay, đụng phải một bên trên núi. Trước đây ngươi muốn tử ta thật tốt, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại kết cục này. Hư Vô nói nhìn rơi vào hôn mê điện nhi, trong lòng tràn ngập vô hạn tiếc hận. Đáng tiếc, nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không ở nơi này lãng phí thời gian. Trong lúc bất chợt xuất hiện một giọng nói, dọa Hư Vô nói dần mình. Ngươi nào? Hư Vô nói ngắm giả ngồi ở một bên trên thanh niên nhân, hắn chủ tu đại hư không thuật, cho nên đối với hư không phi thường mẫn cảm. Có thể như vậy Lãng Yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn người bên cạnh, tuyệt đối không giống bình thường. Ta là ai cũng không trọng yếu, là người động thủ hay là ta động thủ. Nam tử vẻ mặt bình tĩnh, cũng không giống như sợ bại lộ thân phận. Người cũng muốn giết nàng, không muốn lãng phí thời gian, người càng lãng phí thời gian, biến số thì càng nhiều, nhanh chóng động thủ đi. Người này chính là Kim sĩ đại bằng nam tử bên người, hư vô đạo hạnh đâm đều muốn đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng tên nam tử này hoàn toàn không sợ thân phận bại lộ. Thốt, ta đây liền thủ. Hư Vô nói một trường đánh về phía Huyền một kích này dụng hết toàn lực, đúng là hắn thái hư cũng bất chuyển kỹ năng. Đại hư không trưởng đang ở tiểu bản cho rằng Nguyên Nhi chết chắc rồi thời điểm, hư vô đạo thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Tại xuất hiện thời điểm đã đạt tới nam tử bên cạnh, đây hết thể thực sự quá nhanh, căn bản cũng không có phản ứng cơ hội. Hư vô nói đem hư không chi lực tác dụng đến rồi cực hạn, thậm chí so với bình thường vận dụng còn muốn tốt rất nhiều. Mà cái này một chưởng hoàn mỹ đánh vào nam tử trên người, hư không chi lực xuất hiện, một chưởng này không chỉ có uy lực lớn, hơn nữa nương theo có không gian khắc cổ. Mặc dù là Lâm Nhất Trần đậy một chưởng, cũng nhất định sẽ lưu lại thế. Sớm biết liền tự mình động thủ, vị huynh này, ngươi tu hành là bí pháp gì, vì sao hành động nhanh như vậy? Nam tử hướng phía hư vô đạo bên cạnh hỏi, hắn lúc này đã tới tiểu bản trên lưng, nhàn hạ bước tiến, dường như hắn nguyên bản là ẩn lả tại nơi này. Vẫn bị ngươi phát hiện, nữ tử này ngày hôm nay liền không mang được. Nếu bị người phát hiện, Lâm Nhất Trần cũng không ẩn dấu. Lúc này Lâm Nhất Trần đứng ở hư vô đạo thân phía sau, nguyên bản hắn có cơ hội tới cái một kích bị mất mạng. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hắn lúc này đã phong tỏa hư không, tuyệt không sợ hư vô nói đạo cậu. Chứng kiến Lâm Nhất Trần thân ảnh, hư vô đạo thân ảnh lần nữa biến mất, nhưng mà chỉ là mấy giây, liền xuất hiện ở tại chỗ. Giống như là bị lực lượng gì bắn trở về. Ta không biết tính mạng của nàng, chỉ cần của nàng thận. Không nghĩ tới ngươi nho nhỏ đến kỷ, thật không ngờ biến thái, làm loại này thô bị sự tình. Lâm Nhất Trần thập phần vô cùng kinh ngạc, không biết nam tử dụng ý, vì sao chỉ cần của nàng thận. Nếu như ngươi không có dị nghị, ta đây liền lấy. Nam tử thần bí cũng không có qua nói nhảm nhiều, trong tay xuất hiện một bà đồ nhận, cực kỳ giống hiện đại đao giải phẩu. Đây chẳng lẽ là một cái biến thái a? Chuyên môn đào nhân khí quan, lại có như vậy công cụ chuyên nghiệp. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Lâm Nhất Trần trong lòng nói, cũng không có nói ra. Thời gian không nhiều lắm ta thu thập hết hư nói về sau liền thu người công vụ. Chương 295. Quái dị hành vi canh thứ 3. Chương 295. Quái dị hành vi canh thứ 3. Ngũ sát thần quang có hộ chủ ý thức, hơn nữa Thái Cực Đồ cũng là người cả trở, người có thể hay không hoàn thành thì nhìn của cá nhân người tạo hóa. Nếu không phải địch nhân, Lâm Nhất Trần cũng không cần phải. Đã tội. Xoay người nhìn phía Hư Vô nói, lúc này người sau hiển nhiên có chút bối rối. Ta là Thái Hư cung hai thần tử, giết ta Thái Hư cung sẽ không bỏ qua cho người. Hư Vô nói từng bước một lui về phía sau, hiện tại hư không bị giam cầm, hắn lớn nhất sát chiêu không thể sử dụng, thật giống như không có răng hổ. Bây giờ Hư Vô nói không nhất định có thể đánh được tiểu bản, giết chính là Thái Hư công nhân. Lâm Nhất Trần cũng không giống như Hư Vô nói, miệng đầy lời nói nhảm. Lâm Nhất Trần cánh tay vùng, kiếm ý ngưng kết thành thần kiếm xuất hiện. Vẹn vẹn là cái này vô địch thiên hạ kiếm ý, liền thắng được Hư Vô nói nhiều lắm. Hiện tại thả ta đi, ta cam đoan sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì, ngươi một ngày giết ta, 823, mặc dù là trốn ở chân trời góc biển, đại ca của ta cũng sẽ tìm được ngươi. Hư Vô nói thập phần bồi dối, lúc trước hắn hãy nhìn đến rồi Lâm Nhất Trần cùng Uyển Nhi chiến đấu đối với hắn có chút tài năng, hắn vi tự biết mình trớ đối không phải là đối thủ của Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần một kiếm đâm ra, một kiếm này không có hoa lệ kiếm khí, chỉ là thật đơn giản một kiếm. Đại đạo nội liễm, như vậy kiếm ý thiên hạ vô song. Nam tử thần bí bây giờ đối với Huyền Nhi không có hương thú, ngược lại là đối với Lâm Nhất Trần cảm thấy hứng thú vô cùng. Hư Vô nói kiên trì đánh ra đại hư không trưởng, nhưng mà không có hư không chi lực ra chỉ, đại hư không trưởng y lực không lớn bằng lúc trước. Tại Hạ chịu thua, cũng xin tiền bối tha mạng. Chỉ là nhất triêu, đánh liền hư Vô nói chịu thua đầu hàng. Nhưng mà Lâm Nhất Trần cũng không để ý tới hắn, một kiếm xuyên qua mị tâm của hắn, còn muốn chạy. Ngươi chạy sao? Lâm Nhất Trần sớm cũng cảm giác được, hư vô đạo linh hồn cũng không tại trong cơ thể, thế nhưng hắn mới vừa muốn giết tuyển nhi thời điểm, linh hồn nhưng ở trong cơ thể. Xem bộ dáng là dùng bí pháp nào đó. Quả nhiên, lúc này một viên thần phủ xuất hiện. Mặt trên hiện đầy dẫm dạp tràng chỉ thần văn, căn bản không chịu Lâm Nhất Trần hư không cấm chế ảnh hưởng, đánh vờ hư không liền muốn bỏ chạy. Ta nói rồi ngươi trốn không thoát. Phá hư thủ xuất hiện, trốn vào trong hư không thần phù lập tức bị Lâm Nhất Trần bắt lại. Trở lại trong thực tế thần phủ, cấp tốc hấp thu chúng quanh hư không chi lực, sau đó một đạo to lớn hư không thần ấn xuất hiện. Thần ấn cùng thần phù giống nhau như lúc, chính là gia tăng bản thần phù mà tôi. Bất quá này đạo thần ấn xuất hiện, trong thiên địa đều trở nên không giống với đánh tới trên đường, không ngừng hấp thu hư không chi lực. Lâm Nhất Trần không chút hoang mang, vừa đến thập tự kiếm khí đánh ra, cùng thần ấn đụng vào nhau. Nguyên bản vô cùng kinh khủng hư không thần ấn, bị Lâm Nhất Trần kiếm khí đánh tan. Sau đó một đạo giống nhau hư không thần ấn đánh ra, nhưng mà Lâm Nhất Trần này đạo hư không thần ấn, so với hư vô đạo còn kinh khủng hơn. Nghệ, chỉ có hơn hư không thần ấn, lại ẩn chứa ngàn vạn lần hư không chi lực, lực có thể tưởng tượng được. Lâm Nhất Trần liền cũng không quay đầu lại, cái này một đấm đánh ra, đã kết luận hư vô đạo kết cục. "Bao, vực ngoại hư thần cung." Một người đàn ông mạnh mở mắt ra, trong mắt tràn ngập sát ý luân. Người nào giết đệ đệ ta?" Nói xong trước giờ kết thúc bế quan, thẳng đến vực ngoại đi. "Thiên đạo, chuyện gì xảy ra?" Trong tộc trưởng bối thật vất vả đuổi theo, liền vội vàng hỏi. "Vô đạo chết rồi, ta muốn đi một chuyến hạ giới." Sau đó không để ý tới trưởng bối sau lưng, nên ngang mà đi. Người cơ hội không có." Lâm Nhất Trần nhìn đối diện nam tử thần bí, chậm nói rằng, "Không sai, ngươi ngự kiếm chi thuật, để cho ta rất có cảm ngộ." Nam tử thần bí vẫn là phía trước tư thế, cầm đoàn đao trong tay vẫn không lúc lích. Ngươi vừa rồi không động thủ, có phải hay không cảm giác bây giờ có thể đánh qua ta? Lâm Nhất Trần vừa rồi cũng không có đem hết toàn lực, hắn thời khắc ở để phòng nam tử thần bí. Ở ta gần động thủ thời điểm, ta mới ý thức tới, vật của ta muốn đến tay ta, tác dụng không có ở trên người nàng đại, cho nên ta không có xuất thủ. Vậy ngươi chính là muốn cứu nàng? Lâm Nhất Trần nhãn thần căng thẳng, trước mắt tên nam tử này, hiển nhiên là cùng Uyển Nhi một cái cấp bậc, muốn tốc thắng căn bản cũng có khả năng một khi rằng có xuống phía dưới, địch nhân tiếp viện lập tức sẽ tới. Nói cho ta biết tên của ngươi, nàng liền thuộc về ngươi. Nhưng mà làm cho Lâm Nhất Trần không có nghĩ tới là, nam tử chủ động nhường ra một lối đi. Cựu Vũ địa phủ chi chủ, Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần sở dĩ tuân gia cựu Vũ địa phủ danh hảo, chính là sợ về sau cùng hắn có xung đột. Xem ra nam tử cũng không ắc ý, muôn ngàn lần không thể bởi vì cựu Vũ địa phủ nguyên nhân, cùng hắn nổi lên va chạm. Dưới tình huống như vậy, cường đại là cần thiết, thế nhưng có một cường đại minh hữu, cũng thập phần có cần phải. Tốt, lần sau lúc gặp mặt, hi vọng ngươi xử lý tốt bất cứ chuyện gì, cùng ta tới một hồi hàm nhanh đầm địa chiến đấu. Nam tử thần bí lập tức tiêu thất, tựa như hắn bị đại hư không trưởng khóa chặt thời điểm nhanh như vậy. Lâm Nhất Trần lúc đó thấy rõ ràng, là hư vô nói ra hiện sau đó, nam tử mới làm ra phản ứng, nhưng là lại phải nhanh hơn hư vô nói vô số lần. Không chỉ có như vậy, xem nam tử thần bí ngay lúc đó thần tình, không chút hoang mang, dường như vẫn chưa xuất tận toàn lực. Năng lực như thế, lại không sử dụng thời gian lực lượng dưới tình huống, Lâm Nhất Trần cũng vô pháp làm được, thế nhưng tên nam tử này lại làm xong rồi. Người không nên lưu lại điểm cái gì sao? Lâm Nhất Trần vốn là muốn thân phận tên, kết quả bầu trời ở giữa bay xuống một mảnh long vũ. Cường đại người đều như thế quái dị sao? Lâm Nhất Trần chậm chậm nói rằng, thực sự có chút xem không rõ nam tử thần bí Sở Tác Sở Vi. Tiên bối, mới vừa rồi là cái thứ gì, siêu một cái liền đi qua. Đại phần thiên hợp thời xuất hiện, hắn vốn là ở bên ngoài thông khí. Là một cái phi thường tên tu tượng biến thái. Lâm Nhất Trần đưa tay ngăn trở bay tới Lâm Vũ, nói cũng kỳ quái, tên nam tử kia ở nơi này thời điểm, tiểu bàn rất an tĩnh. Hắn vừa mới đi, liền đối với Lâm Nhất Trần khởi xướng công kích. Tốt lắm, trên mãi thời gian quá nhiều. Trường trung thế giới xuất hiện, đem tiểu bản cùng Nguyễn Nhi thu vào. Người tới hai, không còn câu ít, chúng ta làm sao bây giờ? Đại phần thiên cảm thấy khí tức xung quanh, chỉ là thần vương cảnh thì có bảy tám cái. Đi trước đi, thần tộc cái kia lão gia hỏa còn chưa có xuất hiện. Theo lý thuyết phát sinh chuyện lớn như vậy, thần tộc tộc chủ sớm nên xuất hiện đang ở hai người hành độ hư không thời điểm, một cái đại thủ xuất hiện. Cái tay này thập phần khủng bố, xuyên qua hư không vô tận, hướng phía Lâm Nhất Trần đám người chỗ tới. Hiển nhiên là mục tiêu minh xác chờ thời gian rất lâu, sẽ chờ Lâm Nhất Trần đám người xuất hiện. Thần vương đỉnh phong kỳ, sát thực muốn so một dạng vương khủng bố rất nhiều. Đang ở tay muốn đụng chạm lấy bọn họ thời điểm, một thanh thần kiếm xảo không hơi thở xuất hiện, chống lại một chương này. Bốn là tại trong hư không, trải qua trận này chiến tranh, hư không càng thêm bất ổn. Thời gian kính. Lâm Trần bốn người lập tức biến mở tưởng 296. Ngũ hành chi lực đối với Thái cực đổ đệ nhất càng. Chương 296, Ngũ hành chi lực đối với Thái cực đổ đệ nhất càng. Bọn họ mới vừa tiêu thất, vô số trưởng ấn phách về phía vừa rồi bọn họ cho ở vị trí. Gì, biến mất như vậy sạch sẽ, liền một tia khí tức đều không có để lại. Trong hư không, chuyển đến không chỉ một đạo thanh âm. Thái hư lá quỷ, mặc dù không là ngươi thủ ý, nhưng là chuyện này chúng ta không để yên. Ngươi là cái thá gì? Dám uy hiếp như vậy chúng ta thái hư cung. Một câu thanh âm lạnh lùng truyền ra, sau đó nằm ở trong thực tế thần tộc tốc trưởng, cảm giác trên mặt mình đã trúng một cái tát. Vẫn là tới muộn một bước, làm cho hắn chạy. Hư Thiên nói đứng đứng ở trong hư không, thân hình có một chút chật vật. Hắn lần này tiến nhập 3000 đạo trâu, nhưng là mất không nhỏ võ thuật, bỏ ra thập phần giá cao thảm trọng. Tiểu tử này trên người bí mật không ít, càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú. Hư Thiên đạo bên người, nam tử thần bí xuất hiện lần nữa ở bên người của hắn cũng không có hư vô không gian chi lực, nhưng là lại có thể bình yên vô sự đợi ở chỗ này. Không nghĩ tới ngươi cũng tới 17, thật là làm cho ta thập phần ngoài ý muốn. Hư Tiên nói hiển nhiên cùng hắn hết sức quen thuộc. Sống lâu như vậy, cuối cũng vẫn phải tìm chút niềm vui, nếu không, cỡ nào không thú vị a? Nam tử thần bí buông tay cười, có vẻ không gì sánh được tiêu sái. Một mảnh hoang vu không gian, Lâm Nhất Trần bốn người xuất hiện ở nơi này. Bầu trời ở giữa lơ lửng một đạo to lớn u minh huyết hải, vừa rồi thực sự quá kinh khủng, có ít nhất 10 đạo khí tức hóa được chúng ta. Đại phần tiên gan bản tay thoát hiểm, thập phần may mắn nói rằng. Nhưng ta cảm giác, cái kia, soát, một cái bay qua thân ảnh tương đối nhu. Đại phần tiên khua tay múa chân nói rằng, hiển nhiên cái tia nam tử thần bí để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Người là không nhìn thấy, đây là ta gặp qua nhanh nhất tốc độ, hắn có thể trở thành trên thế giới nhanh nhất nam nhân. Lâm Nhất Trần cũng biết nam tử kia khủng bố, cho nên cũng không trả lời. Lâm Nhất Trần đưa tay, Trưởng Trung Thế Giới xuất hiện. Nguyên bản trong dùng Bách Linh Trưởng Trung Thế Giới, lúc này nhưng có chút thi triển. Trải qua tiểu bản không ngừng trùng kích, Trưởng Trung Thế Giới đã nghiêm trọng biến hình. Phải biết rằng bên trong nhưng là chứa hư không vô tận, người thường ở bên trong luận quanh cả đời, cũng sẽ không phát hiện Trưởng Trung Thế Giới phần cuối. Thế nhưng lúc này Ngũ thải Thần Điểu đấu đá lung tung phía dưới, lại có đem trưởng chung thế giới đánh vỡ dấu hiệu. Phóng xuất trong đó hai người, Ngũ thải Thần Điểu mới vừa xuất hiện, liền muốn cùng Lâm Nhất Trần liều mạng. "Tốt lắm, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng biết." Lâm Nhất Trần không để ý đến hắn, phất tay một cái, vừa đến không gian lao tù xuất hiện, từ từ mà vây khốn tiểu bản. "Hoắc, cái này chim to hang hai a, không biết ta cưới nàng có thể hay không đổi theo cái kia tiểu ca, trở thành trên thế giới nhanh nhất nam nhân." Sĩ giờ khắc này, đại phần thiên khuyết điểm lại tái phát, từ đại bằng điểm mà đến, cộng thêm về sau thần tộc nói hoa. cũng không có tránh được đại phần tiên giạn vật. Lúc này đại phần Thiên hai mắt sáng lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm ngũ thải thần điểu, giống như là phát hiện cái gì mới lạ đồ chơi. Lâm Nhất Trần cũng không để ý gì tới hắn, quay đầu nhìn về phía Hôn Mê bất tỉnh ở nhi. Thời khác này nàng tuy là hôn mê bất tỉnh, ngược lại cũng có vẻ thập phần bình tĩnh, không có phía trước cái dạng nào thống cổ. Nơi đây ngược lại giống như một cái thiên nhiên lao lung, về sau có nữa cái gì thần tử thánh nữ liền bắt tới đây. Từ Lâm Nhất Trần bắt được thời gian tính, nơi này không gian trở nên lao không thể gãy, duy trì có thời gian tính mới có thể tùy ý ra vào. Liên Minh Hà lão tổ, U Minh Tuyết Hải cũng rơi vào bên này, không có cách nào lấy đi. Trong lòng đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ, không bằng tổ kiến một cái thần tử thánh nữ đoạn. Bất quá nghĩ lại, hay là tôi đi, thần tử cũng không cần, chỉ cần thánh nữ. Lâm Nhất Trần cười khổ một tiếng, lắc đầu, vùng đi những thứ này buồn cười ý tưởng. Lần nữa nhìn về phía Uyển Nhi, lúc này trên người của hắn, ngũ sát quang mang không ngừng tiến thước. giống như là đang chống cự địch nhân giống nhau. Mà mỗi lần ngũ sắc quang mang hơi yếu thời điểm, Thái cực đồ sẽ mượn cơ hội xuất hiện, hai cổ lực lượng ở Nhi trong cơ thể đỏ sức. Ngũ hành chi lực cùng Thái Cực Đồ đối mặt, ngược lại cũng thú vị. Huyền Nhi Sở Dĩ không có tỉnh lại, là bởi vì trong giấc mộng, không chế được ngũ hành chi lực cùng trong cơ thể Thái Cực Đồ đỏ sức một khi có một chút sơ suất, Thái Cực Đồ là có thể sẽ nát nàng cả người. Nếu như ngũ hành chi lực thắng, sẽ không đem Thái Cực Đồ đồng hóa Lâm Nhất Trần lập tức lắc đầu, cái này là không có khả năng, Thái Cực Đồ làm Tiên Tiên Chí Bảo, nếu như cứ như vậy bị đồng hóa, làm sao còn có thể xưng là Tiên Tiên Chí Bảo. Lâm Nhất Chân ngồi xếp bằng xuống, mấy ngày nay phải xử lý sự tình thực sự nhiều lắm, hiếm có nhàn nhã thời gian. Liên cố Mã Chân quý một cái. Hiện tại vượt ngoại thế lực lớn ngăn cản, xem ra tìm kiếm đợi sau sự tình phải tạm thời mắc cạn, trước giải quyết xong lúc này sự tình. Liên tiếp 3 ngày, Lâm Nhất Trần một mực chờ đợi Huyền Nhi tỉnh lại. Trong lúc hắn trở về Cửu Vũ Địa phủ một chuyến, nói cho Vương Ngộng Dao đám người, trong đoạn thời gian này không nên khinh cử vận động. Mà Vương Ngộng Dao cũng cảm thấy dị thường, phải đi ra ngoài tập ná linh hồn đội ngũ, thường thường bị người xử lý xong, cho nên tạm dừng tập ná tán hồn, Vương Ngộng Dao chí muốn tạm Thế nhưng bị Lâm Nhất Trần nghiêm khắc tuyệt, nếu thành lập Địa phủ, cũng sẽ không bởi vì bất luận cái gì biến cố tạm dừng sổ sinh tử. cứu địa phủ vĩnh viễn là 3000 đạo châu vong hồn một cái quy tộc, chỉ dẫn bọn họ tiến nhập luân hồi. Hơn nữa, trong địa phủ không phải còn có một minh hà lao tổ nhà, mặc dù không biết hắn là tu vi gì, bất quá hẳn là ở thần vương cảnh giới bên trên. Ba ngày nay, viện nhi trên người quang mang không ngừng tiếp thước. Ngẫu nhiên thái cực đồ chiếm lĩnh phía, ngẫu nhiên ngũ hành chi lực chiếm lĩnh phía đây là Lâm Nhất Trần lần đầu tiên nhìn thấy có thể 330 lấy cùng thái cực đồ thương để tính luận năng lực. Tiêm lực của nàng muốn vượt lên trước bất luận nào, Lâm Nhất Trần thậm chí nổi lên sát tâm. Thế nhưng nhớ tới Uyển Nhi tình nguyện chiến bại, cũng không nguyện ý phóng thích ngũ sắc thần quang thương tổn người khác, Lâm Nhất Trần cũng không có dưới lấy được man thủ. Khả năng đây chính là gieo nhân nào, gặt quả ấy a. Nếu tỉnh, vậy cũng không nên lắp ráp. Lâm Nhất Trần nhìn giả bộ bất tình Uyển Nhi, sau đó nói rằng, nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, Uyển Nhi đầu tiên là mở một con mắt, đã quên liếc mắt Lâm Nhất Trần. Thấy Lâm Nhất Trần không có phản ứng, lập tức lại nhắm hai mắt lại. Tiên bối, cái này chỉ chim to thực sự chơi thật vui. Đại phần tiên ngồi ở tiểu bàn trên lưng mặc cho nó làm sao giãy giụa, cũng vô pháp bỏ qua đại phần tiên. Ngoan ngoãn nghe lời yêu, nếu không Ta liền đem ngươi nướng. Đại phần tiên trên ngón tay dâng lên một luồng hỏa diễm, chính là sinh linh chi hỏa. Lựa này một ngày đốt, có thể không có cách nào tắt, ngươi có muốn thử một chút hay không? Uy hiếp trắng trợn, thế nhưng tiểu bản không có bất kỳ biện pháp nào, mấy ngày nay hắn nhận hết hỏa diễm dần vặn. Chính như đại phần tiên theo như lời, sinh linh chi lực ngưng tụ thành hỏa diễm, làm sao có khả năng tắt đâu. Lúc này mới ngoan, bất quá ta có chút tò mò, thịt của ngươi là cái gì mùi vị? Đại thiên lộ ra hai hàng hàm răng, sâm nói dạng chương 297. Đạo phần 2. Chương 297, đạo phần 2. Được rồi. Ta còn không có tình đâu, vừa rồi chỉ là ở mộng du." Uyển Nhi cũng cảm giác được chính mình thất tố, lần nữa ngã xuống thân. Đại Phần Thiên đem con chim kia nhi nướng cho rằng đồ nhắm rượu. "Không được." Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, Uyển Nhi lập tức ngồi dậy. "Được rồi, ta ta không tranh rồi, ta thừa nhận ta thua." Uyển Nhi thấy thực sự diễn không đi xuống, lập tức ngồi dậy, ngồi ở Lâm Nhất Trần đối diện. "Đem cái này hai cái ngư lộng tàu a, Người thắng." Uyển Nhi nhìn chòng chọc Lâm Nhất Trần, mới nói ra những lời này. Người cho rằng đây là đang thái ra ra sao?" Đây là sinh tử quyết đấu, nếu như không phải là bởi vì ngươi trong chốc lát nhân tử. Hiện tại ngay cả tính mệnh đều, tốt lắm tốt lắm, ta đều biết, ngươi cứ nói đi, lúc nào thay ta khởi ra. Uyển Nhi không đợi Lâm Nhất Trần nói, dẫn đầu cắt đứt. Ngươi ở nơi này ngây ngô a, thân tộc lúc nào dị tộc, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài. Lâm Nhất Trần gặp nàng tỉnh lại, mà thái cực đồ cũng không dị dạng, lúc này mới yên tâm, xoay người liền muốn rời đi. Bởi vì thái cực đồ quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể xuất hiện một điểm sai lầm. Tiểu tử, ta đều nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa, chẳng lẽ còn làm cho lão nương cho ngươi quỷ sổ sao? Vừa nghe đến chính mình cũng bị nhốt ở chỗ này, Uyển Nhi cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nơi đây hoang vu cực kỳ, liền sợi lông cũng không có, về sau nếu như ở chỗ này đều, cái kia có ý gì? Đi thôi, Đại Phần Thiên, mấy ngày nay nhất định xảy ra rất nhiều chuyện. Lâm Nhất Trần bắt chuyện xa xa Đại Phần Thiên, nơi này tuy là an tĩnh, thế nhưng không thể ở lâu. Không có chơi chán Đại Phần Thiên, chỉ có thể tỉnh tao thôi. Chim nhỏ mấy ngày nay hảo hảo dưỡng thương, mấy ngày nữa ca ca lại tới tìm người chơi. Sau đó nhìn thoáng qua sau lưng U Hải, nhanh chóng giống vậy trốn rời khỏi nơi này. Từ ly khai U Minh Huyết Hải, Đại phần thiên trở nên tựa như một cái hài tử giống nhau, nhìn cái gì đều cảm giác mới mẻ. "Uy, tiểu tử, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi không có nghe thấy sao?" Lâm Nhất Trần lạnh nhạt, làm cho Huyền Nhi nổi trận lôi đình. Phải biết rằng nàng ở thân tộc chính là hòn ngọc quý trên tay. Bị mọi người nâng ở lòng bàn tay bất kỳ người nào vì bác nàng cười, biến đổi pháp lấy lòng nàng. Mà Sở Hữu nguy hiểm máu tanh nhiệm vụ, cùng nàng không có một chút quan hệ. Mà giờ khắc này Lâm Nhất Trần nhưng phải đưa nàng chính mình ở lại chỗ này. "Ta đều đã hướng ngươi thua, cùng lắm thì trở về cho ngươi viết chiếu cáo thư, hướng khắp thiên hạ thừa nhận, ta Huyền Nhi thua ngươi." Nội tâm của nàng thập phân đơn thuần, cũng không hiểu thế gian hiểm ác đáng sợ, cho rằng như vậy thì có thể để cho Lâm Nhất Trần bông tha nàng. Lâm Nhất Trần không cho là đúng, thời gian tính vừa ra, thân ảnh của hai người cứ thế biến mất. "Uy uy, ngươi không thể bộ dáng như vậy, không thể đem ta bỏ ở nơi này a." Lúc này tu vi của nàng bị thái cực đồ phong bế, nàng toàn bộ lực lượng đều bắt nguồn ở ngũ sắc thần quang, ngũ sắc thần quang tại đối kháng thái cực đồ, do đó bảo trụ tính mạng của nàng. Tự nhiên nàng nhưng không dùng được một tia tu vi. Nghĩ đến chính mình tại cái địa phương quỷ quái này, lúc nào cũng ra không được, Huyền Nhi cũng không nhịn được nữa, ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên. Tiểu bàn thấy Uyển Nhi khóc như vậy thương tâm, đập cánh bay tới, ngũ thải ban lan cánh bao lại Uyển Nhi, giống như là cho hắn một cái to lớn ôm. Vương ngoại thần tộc, một gã thập phần anh tuấn nam tử, nghe thủ hạ hồi báo. "Đạo Huyền đại nhân, thánh nữ bị không biết tên nam tử bắt đi, hiện tại sinh tử chưa biết." "Ở hạ giới lại có người có thể đánh thắng Uyển Nhi, thật để cho ta phi thường ngoài ý muốn." Đạo Huyền đứng lên, phía sau là tám đối với cánh cọ lỗ. Uyển Nhi hồn đang hoàn hảo không chút tổn hại, không có một tiêu bị thương ký hiệu, nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng trong lòng thập phần lo lắng ở thần tộc. Hắn là nhất lãnh huyết vô tình nhân, thế nhưng ở trong lòng hắn, Uyển Nhi chiếm lĩnh địa vị rất trọng yếu. Vì nàng, Cam Nguyên đem đệ nhất thần tử tặng cho nàng. "Chuẩn bị một chút, ta muốn đi hạ giới." Đại nhân tuyệt đối không thể, ngươi huyết mạch, hạ giới trời sinh khắc chế, trừ phi ngài tự hạ cảnh giới, nếu không, căn bản không có biện pháp phá vỡ không gian bình thường. Vô luận trả giá giá bao nhiêu, ta cũng phải tìm được Uyển Nhi đạo huyền thân ảnh lập tức từ biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đặt tới đoạn nguyên trên núi không. Mọi người thấy thân ảnh của hắn, toàn bộ đều truyền trạch ngậm miệng không nói. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai không biết danh tiếng của hắn. Thiên hạ đệ nhất sát thần, hết lần này tới lần khác lại thuần thánh như vậy mà anh Tuấn Đạo Huyền nhìn 3000 đạo châu, toàn thân hoàn toàn đọng đầu. Trong thân thể có sinh linh đang giãy rựa, muốn phá thể mà ra. Đại nhân, ngày năm đó tàn sát toàn bộ hạ giới, dính vết nhân quả thực sự quá lớn, ngày còn không có tiêu hóa hết, một ngày muốn tiến vào hạ giới, sẽ bị hạ giới thiên đạo chu diện. Nếu như Huyền Nhi có việc, toàn bộ hạ giới đem không còn nữa tồn. Đạo Huyền thân ảnh chiếu rọi ở trên trời, hạ giới phàm nhân vẫn là tu đạo giả, chỉ cần ngẩng đầu một cái, là có thể chứng kiến trên bầu trời bóng người. Một con to lớn tiên sứ, phía sau có 8 đôi cánh, mà mỗi một đôi cánh đều là huyết dịch hóa thành. Trái tim tất cả mọi người bên trong nổi lên sợ hãi một hồi, đây là trời sinh áp chế, cũng là trời sinh bài xích. Lâm Nhất Trần trở lại kiểu Vũ địa phủ, giờ phút này bên trong càng cần nữa hắn. Lúc này hắn cũng cảm thấy đạo huyền uy hiếp, cái này nhân loại đã đột phá thần vương cảnh, dị sát chứng đạo, là một cái nhân vật vô cùng lợi hại. Đại phần thiên hiển nhiên cũng cảm giác được, lúc này đối với hắn đánh giá cao vô cùng. Người chống lại hắn tỷ số thắng mấy mấy mở. Lâm Nhất Trần ở một bên chơi dù là siêu việt thần vương thì có thể làm gì, gặp như cũng chẳng sát. Không tốt lắm nói. Có chút thủ đoạn không thể thi triển, một ngày thi triển muốn trả giá rất lớn. Hiển nhiên đại phần thiên cũng không phải bình thường thần vực cảnh, hắn cũng không sợ đạo huyền. Từ nơi này đơn giản qua đối thoại, cũng đó có thể thấy được Minh Hà lao tổ thực lực, gia triệu tứ đại ma tướng liền mạnh mẽ như vậy, Minh Hà lao tổ khẳng định càng cường đại hơn. Vậy nếu như là thiên đạo thánh nhân đâu, chẳng phải là càng cường đại hơn? Thực lực của chính mình vẫn có khiếu quyết, còn cần tiếp tục để thăng hô. Lao tổ tông, hắn nói cái kia liền nhị, sẽ không để cho người bắt chứ? Vương Ngọc Dao từ đằng xa đi tới, đã sớm tới cái chỗ này, chỉ bất quá bị mới vừa biến cố hấp dẫn. trong nhà thiếu một người hầu, liền đem nàng bắt được. Lâm Nhất Trần Phong khinh vân đạm một câu nói, lại làm cho Vương Ngộng Dao thất kinh. Lao tổ tông, ngươi cường hãn, ta ủng hộ ngươi, tới một người hành đao đao đái." Cái kia điểu nhân nhìn một cái liền đối với nữ nhân kia có ý tứ. Vương Ngộng Dao là Lâm Nhất Trần người hái mộ trung thành, vô luận hắn xảy ra chuyện gì, Vương Ngộng Dao chỉ biết cảm giác mới mẻ. Sưa nay sẽ không cảm giác kinh ngạc. Cái này điểu nhân dám đi vào, đem hắn cũng nhất định bắt lại làm người hầu. Lâm Trần đã sớm xem nói khó chịu. Chương 298, Đại thanh tính đệ nhất cảng. Chương 298, Đại thanh tính đệ nhất cảng. Lão tổ tông, lần này đến đây còn có chuyện khác, lần này vừa đưa ra nhiều người như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi địa phủ và chuyển. Vương Ngộng Dao sắc mặt có chút phát sầu. Dục sát tiên nhưng là bắt lại cơ hội, mấy ngày nay không ngừng hướng nàng báo cáo, phải đi ra ngoài đại thể quỷ binh quỷ tướng. Toàn bộ đều hồn phi phách tán, vĩnh viên tiêu thất ở trong thiên địa. Loại thủ luận này, nhìn một cái thì không phải là người bình thường, ít nhất cũng là thần hỏa cảnh cỡ giả. Sau lại Vương Ngộng Dao trang một cái mới biết được, theo vực ngoại thế lực không ngừng tiến nhập, cự đại thế lực rốt không biết điều nữa. Bắt đầu điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, vì những cái được gọi là tài nguyên, bọn họ không tiếc tàn sát một tòa lại một tọa nhân loại thành trì. Từ hôm nay trở đi, địa phủ không biết điều nữa, sở hữu đi ra ngoài chấp pháp quỷ sai, nhất định phải đánh ra Cửu Vũ địa phủ cơ hiệu, ta muốn làm cho người trong thiên hạ biết Cửu Vũ địa phủ. Lâm Nhất Trần trong lòng sớm có kế hoạch, nếu lén lén phát dục không được, vậy cũng chỉ có thể đánh người trong thiên hạ thật phục. Đại Phần Thiên, các người bốn người cùng nhau xuất mã, lấy Cửu Vũ địa phủ danh hào giết hắn vài cái mấy đại thế lực thần tử. Lâm Nhất Trần quay đầu trông Phần Thiên nói rằng: "Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải làm được tao điệu." Đại phần tiên lúc gần đi, Lâm Nhất Trần vẫn không quên nhắc nhở. Kéo Tiên Thành, phương Bắc một tòa thành lớn nhất 217 chỉ ở ngoài thành vài trăm dặm địa phương, một đội quỷ sai đang ở chấp hành nhiệm vụ. "Nhiêu đầu đại nhân, không thể đổi nữa, phía trước chính là Kéo Tiên Thành." "Đúng vậy à, đại nhân, xưa nay không giống ngày xưa, hiện tại tu đạo giả cực kỳ nhằm vào chúng ta." Dẫn đội quỷ sai vẫn không muốn thu tay lại, phía dưới thuộc hạ cũng không nhịn được nữa khẩn đủ. "Chỉ cần là vong linh, tất cả thuộc về chúng ta địa phủ quản, chỉ là lúc này nho nhỏ chắt chờ, liền muốn tha, vậy muốn chúng ta địa phủ còn có cái gì dùng?" "Ba "Thực sự là trách nhiệm nha." Dĩ nhiên để cho ta có chút không nhịn xuống tay. Cách đó không xa một thân ảnh xuất hiện, nhìn hắn trang phục, chính là thần tộc người. Bất quá đáng tiếc a, lão tổ có lệ, phàm là cửu hữu địa phủ nhân, toàn bộ đều là phải chết. Người nọ là một gã bán thần, thực lực phi thường cường đại. Nhưng mà không đợi hắn động thủ, một áng lửa đánh tới, nguyên bản còn 10 phần phách lối thần tộc người, đả mắt cũng chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Ngăn cản cửu hữu địa phủ chấp hành công vụ giả, giết. Cùng lúc đó, 3000 đạo châu các nơi vang lên thanh âm như vậy. Chỉ là thời gian một ngày, thì có 3 gã thần vương vẫn lạc, mặt khác chết thần họa cảnh cường giả càng là vô số kể. Ba người bọn hắn một người giết một cái thần vương, như ta vậy hiệu suất quá chậm, tuyệt đối không thể để cho bọn họ làm hạ thấp đi. Đại phần tiên nhìn trong tay tàn hồn, đột nhiên sinh lòng nhất kế. Người còn chưa đủ lớn, đi đem người ra trưởng thế hệ gọi tới. Đại phần tiên đưa tay đem tàn hồn phóng xuất mặt cho hắn đạo tẩu. Người này là ai nha, thật không ngờ kiêu ngạo. Đúng vậy à, tiểu Vũ địa phủ thì có thể làm gì lệnh đến tội thần tộc còn chưa phải là một con đường chết. Kéo bên trong tòa tiên thành tu đạo giả, cũng bị tình huống của bên này kinh động, dồn dập đi ra kiểm tra. Xuyệt. nói nhỏ chút, nghe nói thần tộc thánh nữ chính là bị tiểu Vũ địa phủ bắt đi. Cái này cửu u địa phủ thực lực không giống bình thường. Lại vẫn có loại này sự tình, xem ra hôm nay có hảo hí. Có một ít tin tức linh thông người, nói ra cái này kinh thiên sự thực. Tức, một cái nho nhỏ cửu u địa phủ cũng dám giết ta thần tộc người. Mọi người ở đây nghị luận ầm ý thời điểm, vừa đến thanh âm vang dội chuyển ra. Cùng lúc đó một đạo cao tới vạn trượng pháp tướng xuất hiện. Dơ tay lên chính là một trường, mang theo vạn trượng lôi đỉnh đánh phía đại phần thiên. Thật tờ mơ giờ sắp đại, dĩ nhiên chỉ một đạo hòa thân. Đại phần tiên trong lòng thập phần muộn, vốn cho là có thể đưa tới một gã thần vương, kết quả nhưng chỉ là một đạo hòa thân. Ngày hôm nay liền cẩn thận cho ngươi lên bài học, cho rằng chỉ làm cho hóa thân xuất hiện, liền an toàn sao? Đại phần tiên bắn ra một đạo đỏ ngầu hỏa diễm, này đạo hỏa diễm thập phần nhỏ yếu, nhỏ đến một trận gió thì có thể thổi tan. Nhưng mà chống lại pháp tướng đánh tới trường lớn, lại giấy lên lửa lớn rừng rực. Mà cùng nhau thiếu đốt, còn có trên bầu trời khổng lồ pháp tướng, này đạo hỏa 10, bở gì, phân yêu dị, tuyệt không có trên mặt nổi, đơn giản như vậy. Làm cho kéo tiên thành đám người không biết là, tại phía xa thần tộc tổng bộ thi pháp giả, lúc này cũng bị hỏa quang bao phủ, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền đi đợi nhà ma. Chuyện gì xảy ra? Lão lục vì sao tự nhiên. Thần tộc cung phục đường, nơi này là thần tộc tất cả trường lão bế quan địa phương. Người nơi này nhẹ thì bế quan mấy và năm, thậm chí có người đã bế quan một cái kỷ nguyên. Mà giờ này khắc này, toàn bộ mở mắt ra, nhìn về phía cuối cùng một cái chỗ ngồi. Sinh linh chi hỏa, là ai xuất thủ ác độc như vậy, không nên đổi tận giết tuyệt. Bên trong điện giải nhất lão một vị, lúc này rốt cục tỉnh lại. Xem ra thần tộc gặp không cách nào giải quyết phiền phức. Bây giờ là chúng ta đám này lão gia hỏa già sẽ lúc. Đại trưởng lão trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, thần quang nối liền trời đất. Cái này giống như một đạo tín hiệu Sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong điện. Lao gia hỏa chuyện gì xảy ra? Quá rối chư vị thanh tu, chỉ là một không biết sống chết ra hỏa mà thôi, Nói Hoa đã đi vào trấn áp rồi. Ngũ hoàng tử Đa Hoa, ta ngủ say thời gian dài như vậy sao? Đại trưởng lão nghe được tộc chủ lời nói, bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được gần nhất không cách nào tính hạ tâm, thì ra lại muốn đến thanh toán thời khắc. Nói Hoa dĩ nhiên tới hạ giới, xem ra thanh toán thời khắc lập tức phải đến rồi. Ta xem người này không bình thường, Nói Hoa hài tử này chính mình đi, ta hết sức lo lắng, vẫn là ôn hòa một ít tương đối khá. Sau khi nói xong, đại trưởng lão thân ảnh biến mất tại chỗ. mà ở kéo tiên thành bên ngoài, đại phần thiên vừa muốn ly khai, liền phát hiện một một màn quen thuộc đầy trời thần quang rơi, bầu trời ở giữa xuất hiện một tòa cốc tiệu. Phía trước là ba gã tiên nữ mở đường, trung gian là bốn gã đồng tử đánh tiệu. Chứng kiến cái này một màn quen thuộc, đại phần thiên miệng đều muốn ngoắc đến mang thai. Đến đây đi, tốt đệ đệ, ca ca muốn nhớ người một chết. Đại phần thiên cắn ngôi, dưỡng thần tay nhìn chằm chằm phía trước. Dĩ nhiên là vực ngoại thần tử, xem ra người này phải xui xẻo. Tiên này thần tử nhìn một cái thì có đại tu vi, người còn chưa tới, đầy trời thần quang liền rơi lại địa. Phía dưới đoàn người, cũng bị đột nhiên này xuất hiện thần quang chấn động đến. Nói Hoa cực kỳ hưởng thụ đây hết thảy, giờ khác này hắn chính là trong thiên địa tiêu điểm. Nhưng mà còn không đợi hắn tiếp cận, Nói Hoa liền phát hiện, xa xa người kia có chút quen thuộc. Con bà đó, tại sao lại là hắn? Nhanh chóng rút lui, khả năng này là Nói Hoa không muốn nhìn thấy nhất người. Nghe xong Nói Hoa lời nói, bốn gã đồng tử lập tức sững sốt. Mau bỏ đi, mau bỏ đi, người này chúng ta không thể chơi vào. Trước mặt ba gã tiên nữ, đã thấy do đại phần thiên mặt nhãn điều này làm cho các nàng nhớ lại vừa tới 3000 đạo trâu vào cái ngày đó, lòng tiên tràn đầy nói Hoa, lại làm cho đại phần thiên đánh răng rơi đầy đất. Muốn đi a, ta không có chơi chán đâu. Chương 299, nghiệp hỏa chém thần vương canh thứ 3. Chương 299, nghiệp hỏa chém thần vương canh thứ 3. Chuyện gì xảy ra? Cái này thần tộc thần tử vì sao chạy? Trong đám người truyền đến một đạo tiếng kinh hô ở tại bọn hắn trong ấn tượng nghiền ép chưa từng xuất hiện, phản xuất hiện một cái chạy chối chết thần tử. Không thể nào, hắn không sẽ là sợ người trước mắt ta. Cũng có tỉ mỉ người phát hiện, nói hoa chỉ là nhìn lại phần thiên lướt mắt, liền bắt đầu chạy chối chết. Đi, đổi theo đi xem một cái, cái cảnh giới này chiến đấu đối với chúng ta mà nói có chỗ tốt lớn người không muốn xuống nữa Đây chính là thần vương cảnh đối quyết, hơi chút một cái không chú ý, là có thể để cho ngươi hồn phi phách tán. Không sao, ta xem cái này thần vương cũng không phải cái loại này, người thích rất chóc, hơn nữa, chúng ta chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, lại không tiếp cận bọn họ. Có đệ nhất cái dẫn đầu, người phía sau liền cùng nhau đi theo. Cũng là người tốt, biết ca ca công trạng không có đạt tiêu chuẩn, cố ý qua đây tặng đầu người. Nói hoa vô luận như thế nào chạy, cũng trốn không thoát đại phần thiên lòng bàn tay đại phần thiên theo sát phía sau, thủy trùng cách hắn rất gần. Ta sai rồi, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng xin đại thần bỏ qua cho ta. Nói ma đầu cũng không dám trở về, một đường phi nước đại. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi theo ta trở về, cái gì cũng tốt thương lượng, ta với ngươi. Giờ khác này nói hoa tâm thái cho dù tốt cũng không nhịn được tăng vỡ, chửi ầm lên. Không có việc gì, ngươi càng phản kháng, ta lại càng kích động. Lúc này đại phân thiên, dưỡng thần hưng hực, giống như là chứng kiến con ngồi diều hâu, hoàn toàn không để ý hắn chửi rùa. Nói hoa qua đây, trên bầu trời một đạo thanh em uy nghiêm truyền ra, chính là đại trưởng lão Hàng Lâm. Hắn lúc này đột nhiên xuất hiện ở phía trước, chặn hai người lối đi. Nói hoa giống như là nhìn thấy cây cỏ tứ mạng, một đầu đâm vào đại trưởng lão trong lòng. Nhìn trong lòng không chịu thua kém nói hoa, đại trưởng lão nhịn không được tao mày. Có nhiều người như vậy ở, liền không thể tranh điểm phí sao? Lão đầu, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, ta cùng ta đệ đệ trò chuyện một chút. Đại phần tiên cảm giác được trên người đối phương khí tức nguy hiểm. Thanh nhân nhân, lục trưởng lão chính là ngươi rất chứ? Xuất thủ thật không ngờ hung ác, hoàn toàn không lưu một tia chỗ trống. Đại trưởng lão một bộ tiên phong đạo cốt, khuôn mặt hiền lành. Thế nhưng có thể từ đại thanh tính chung người còn sống sót, có người nào là thiện lương hạng người, lại có cái kia một cái không là hai tay dính đầy người vô tội tiên huyết. Đừng nói nhảm, nhanh chóng thả người. So sánh với đại trưởng lão Tiên Phong Đạo cốt, Đại Phần Thiên hoàn toàn là lưu manh tấp phong. Nho nhỏ nhìn kỹ, xuất thủ thật không ngờ tàn nhẫn, hoàn toàn không đem thần tộc để vào mắt, xem ra ta hôm nay nhất định phải thế thiên hành đạo. Ngươi không nên nói nhảm nhiều như vậy, xem tuổi của ngươi lại, với ngươi đâu có dễ thương lượng, bất ở chỗ này cậy giả lên mặt. Đại Phần tiên không thích nhất người khác dùng loại giọng nói này giáo hơn hắn, lập tức trở mặt. Thanh niên nhân không biết trời cao đất rộng, lúc này để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Cho tử đi chết đi. Đại Phần Thiên không có quá nhiều lời nói nhảm, đầy trời sinh linh chí hỏa, hóa thành một tòa hỏa lò. hỏa lò hướng phía đại trưởng lão ném tới, dọc đường không khí đều có chút văn mèo. Tới tốt lắm. Đại trưởng lão nhìn ra chiêu này bên trong lợi hại, thân thể cùng thái dương sản sinh của mình. Một bộ từ thái dương thần quang chế thành áo giáp, xuất hiện ở trên người hắn. Liệt Nhật thần dương trưởng đại trưởng lão trong nháy mắt đánh ra hơn 1000 trường, mới đưa hỏa lò đánh nổ. Sinh linh chi hỏa chung quanh bay ra, nguyên bản đỏ ngầu hỏa diễm, rơi xuống đất dĩ nhiên hóa thành một mảnh nhỏ sinh linh khí tức. Ma sinh linh, cũng cùng đại phần thiên sản sinh của mình, đại phần thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhắm phía đại trưởng lão. Ma Tiêu hai người đại chiến đang rằng co thời điểm, một dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống, bắn chúng ở đại phần thiên hậu tâm. Chính là Văn Phong chạy tới nhị trưởng lão, thấy hai người bất phân thắng phụ, lập tức đánh lén đại phần tiên. Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên dùng loại này bẩn thỉu chiêu số. Đại phần tiên khỏe miệng chảy máu, ở phía sau lưng của hắn, để lại một cái đen nhánh trùng ấn, có vẻ không gì sánh được chói mắt. Lão nhị, người không nên như vậy, ta chưa chắc thua hắn. Đối với nhị trưởng lão sở tác sở vi, đại trưởng lão cũng hết sức chán ghét. Ngươi xác thực không nên làm như vậy, ta không tới, thần tộc thật không ngờ không biết xấu hổ. Lâm Nhất Trần xuất hiện ở đại phần thiên trước mặt, hắn đã sớm tới, thế nhưng không nghĩ tới thần tộc dĩ nhiên xuất thủ đánh lén. Lâm Nhất Trần, cái này nhị trưởng lao giao cho ta. Đại phần thiên hiển nhiên động chân hỏa, đối với Lâm Nhất Trần xưng hô cũng thay đổi. Đi thôi, mau sớm giải quyết. Sau đó Lâm Nhất Trần nhìn phía đại trưởng lão, lúc này đại trưởng lão cả người bao vây lấy là diễm, như nhất tôn dục hỏa chiến thần. Thần tộc người luôn là đem mình đóng gói thành một bộ thanh cao dáng vẻ, kỳ thực mỗi người dơ bẩn bất kham. Lâm Nhất Trần phi thường chán ghét, đối với cựu đại thế lực, hắn không có vẻ hảo cảm. Ngươi lại là người nào, dám nói xấu thần tộc? Cựu Vũ địa phủ. Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần không che giấu chút nào, trận chiến này chính là muốn đánh ra địa phủ uy danh. Thần vực đạo trưởng là ta đánh, thần tộc thánh nữ là ta bắt, ngày hôm nay ta còn muốn giết chết thần tộc đại trưởng lão. Sau đó Lâm Nhất Trần trong tay xuất hiện nhất điều trường tiên, hắn lúc này, cần trường tiên trong tay, nghiêm phạt thần tộc đại trưởng lão. Nếu thiên đạo bất công, ta Cửu Vũ địa phủ đại biểu thiên đạo tới thẩm phán các ngươi. Lâm Nhất Trần vung tay lên, trong tay trường tiên hóa thành một ánh hào quang, về phía đại trưởng lão. Trưởng tiên tốc độ cũng không nhanh, thậm chí sơ hở trong chỗ. Mà ở đại trưởng lão trong mắt, lúc này diện lại giống như chân chính thiên đạo thẩm phán. Trường Tiên còn chưa tới trước người, thân thể đã không nghe sai khiến, vô luận hắn cỡ nào nỗ lực muốn tránh ra, đều không làm nên chuyện gì. Trường Tiên hung hăng quất ở trên người hắn, đem trên người của hắn liệt diễn quất tán, lộ ra nguyên lai bản thể. Mà lúc này đại trưởng lão trên người, xuất hiện vô số điểm đỏ, chính là đại thanh tính thời kỳ, hắn giết rơi vô tội tính mệnh. Mà Lâm Nhất Trần trường Tiên trong tay, cũng không phải là thông thường trường Tiên, trường Tiên từ nghiệp hỏa biến thành, đốt trên người đại trưởng lão quả chi lực đây là hắn thiếu còn nợ, hắn căn bản là không có cách tránh rơi, chính như Lâm Nhất Trần theo như lời, hắn lúc này, đại biểu địa phủ thẩm phán đáng người. Điều địa phủ thu thập 3000 đạo nhiệm lực, nghiệp lực bị đốt, tạm thành nghiệp hỏa, lúc này nghiệp hỏa. đại biểu 3000 đạo châu vô số sinh linh tầm phán. Mà đại trưởng lão người giết chính là hắn thiếu nhân quả báo ứng, bị Lâm Nhất chần trong tay nghiệp hỏa trưởng roi sợ nhăn lửa. Bên này nếu như đánh tới nói hoa trên người, hắn biết chẳng giải quyết được vấn đề, bởi vì hắn không có giết qua 3000 đạo châu nhân. Thế nhưng đánh vào trên người lại trưởng lão, chỉ là một cái, để hắn hồn phi phách tán. Thương hại hắn vương cảnh tội cùng thực lực, dĩ nhiên không có một tia năng lực chống đỡ. Nhị La muốn đi, lại đại phần thiên một trưởng chúng miệu. Chương 300 Cựu đại thế lực cộng đồng thảo phạt địa phủ đệ nhất càng. Chương 300, Cựu đại thế lực cộng đồng thảo phạt địa phủ đệ nhất càng. Nhị trưởng lao cũng bị nghiệp hòa nhấn lửa, bất quá hiển nhiên hắn muốn so đại trưởng lão nhẹ rất nhiều. Nghiệp hòa cũng không có lấy mạng của hắn, lại thương tổn tới hắn căn cơ đại phần thiên không tha thứ, không ngừng sử xuất sắc chiêu, mỗi một chiêu đều có chứa lôi đỉnh vạn quân chí lực, dùng hết đại phần thiên tất cả lực lượng. Nhị trưởng lao đã ở đại phần thiên thế tiến công phía dưới, có vẻ lung lay sắp đổ, sơ hở trong chỗ. Cuối cùng làm cho đại phần thiên bắt lại một cái cơ hội, một chỉ đánh nát mi tâm của hắn. Cái này một trị lực số lượng đại không chỉ có kích hủy thể xác của hắn, hơn nữa đánh nát thần hồn của hắn. Lâm Nhất Trần trong tay cầm nghiệp hỏa chủ roi, như vậy ở đại phần thiên cách đó không xa. Lúc này tiền phương của hắn, tổng cộng có 5 tên thần vương, có thể nói là thần tộc toàn bộ lực lượng tinh huyễn. Thế nhưng bọn họ không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, trơ mắt nhìn nhị trưởng lão bị giết. Sở có người trong lòng đều phi thường kiêng kỵ Lâm 343, Nhất Trần trưởng tiên trong tay. Cửu Vũ địa phụ chưa trừ diệt, chúng ta đều phải chết. Một người trong đó trưởng lão quay đầu hướng tộc chủ nói rằng: "Đi thôi, chúng ta không phải là đối thủ." Tộc chủ phi thường minh bạch nghiệp hỏa cường đại, chỉ là hắn không nghĩ tới, loại này chỉ ở vật trong truyền thuyết. Ngày hôm nay dĩ nhiên xuất hiện. Cửu Vũ Địa phủ đại biểu 3000 đạo châu, thẩm phán Cửu đại thế lực, sử sở hữu tham dự thành toán người, tử hình. Lâm Nhất trần một câu nói, truyền khắp 3000 đạo châu. Hắn điên rồi sao? Đồng thời đắc tội Cửu đại thế lực. Thực sự là con ngế mới xanh không sợ cọp, thật sự cho rằng bằng vào một bả nghiệp hòa, là có thể đánh bại Cửu đại thế lực sao? Đơn giản là thiên phương dạ đảm. Một ngày này, 3000 đạo châu mọi người đều biết Cửu Vũ Địa phủ tồn tại, cũng biết lục đạo luân hồi. Mà tại đồng nhất thời gian, Có quan hệ với cựu đại thế lực thanh toán 3000 đạo châu sự tình, cũng nhanh chóng chuyển ra. Cái này vốn cũng không phải là cái gì cơ mật, hơi có chút nội tình muốn phái, đều biết những chuyện này. Mọi người dồn dập nghị luận Cựu Vũ Địa Phủ đúng hay sai. Có người cho rằng, Cựu Vũ Địa Phủ không nên khiêu khích cựu đại thế lực, như vậy chỉ biết nhanh hơn 3000 đạo châu diệt vong. Cũng có người cho rằng, Cựu Vũ Địa Phủ là chính đạo môn phái, thay 3000 đạo châu bất bình dụng. Mà hơi có chút người chung quanh mới hiểu được Cựu Vũ Địa Phủ cùng Lục Đạo Luân hồi trọng yếu. Vô hình chung bảo vệ mọi người, làm cho tất cả mọi người tránh khỏi hỗn phi phách tán. Mà lúc này Cựu Vũ Địa Phủ niệm lực đạt tới trước nay chưa có cường thịnh. Một thanh lại một trôi từ niệm lực tạo thành vũ khí sản xuất ra. Những vũ khí này bị phân cho những bị sai đó, trở thành bọn họ thuận buồm xuôi gió vũ khí. Cũng là bọn hắn bảo toàn tính mạng con bài chưa lật, lúc này cựu ưu địa phủ tuyệt đối không cho người khác khi dễ. Minh Hà lão tổ, tiếp theo ngươi nên ra sân. Lâm Nhất Trần nhìn trong địa phủ một cái phi thường bình thường lão nhân già, hắn lúc này đứng ở lại hạ tiểu, nhìn lui tới Hồ Linh, trong lòng cảm ngộ sâu đậm. Chỉ cần bọn họ gây bất lợi cho địa phủ, ta nhất định sẽ thu thập bọn họ, thế nhưng không muốn trông cậy vào ta chủ động xuất thủ. Giúp ngươi san bằng cựu đại thế lực. Minh Hà lao tổ vô cùng bình tĩnh phía trước cũng đã nói xong hắn biết phù hộ địa phủ an toàn nhưng cũng không phải là lâm nhất Trần tay chân đó là tự nhiên bất quá chờ bọn hắn đánh tới cửu ưu địa phủ hy vọng lao tổ không muốn khoanh tay đứng nhìn Lâm nhất Trần tự nhiên biết sự quan hệ giữa hai người cho nên cũng cũng không định làm cho Minh Hà lao tổ xuất thủ ý tưởng hôm nay là truyền khắp 3.000 đến tuần tự nhiên cũng chuyển đến cửu đại thế lực trong hai khi bọn hắn biết Lâm nhất Trần trong tay pháp bảo thời điểm mọi người đều ngồi không yên cửu đại thế lực bên trong mỗi cá nhân đều lương đeo huyết hại thông cửu có một ít người thậm chí so với đại trưởngãoo còn muốn qua phận Bọn họ chuyên môn dùng vòng linh tu luyện, đây là tăng cao tu vi biện pháp nhanh nhất. Lúc này thì bọn hắn, chớ nói bị nghiệp hỏa nhấn lửa, mặc dù là nhìn thấy nghiệp hỏa sau đó, cũng có khả năng thân tử đạo tiêu. Địa phủ chưa trừ diệt, cửu đại thế lực lại không an bình ngày. Cửu đế trong cung, sở hữu cao tầng tề tụ một đường, thương lượng với nhau đối sách. Thông báo thế lực khác, hợp thành liên minh, cộng đồng thảo thảo phạt cửu hữu địa phủ. Thiên đạo minh lúc này như lâm đại địch, nghe nói chuyện hôm nay sau đó, bọn họ nhất khắc cũng ngồi không yên, lập tức triệu tập các đại thế lực thương lượng với nhau đối sách. Bẩm báo Minh Chủ, linh tộc phát tới thiệp mời, mời 9 đại liên minh đến tộc cùng là thương lượng đối sách. Lập tức trở về thư, nói cho hắn biết ta Thiên Đạo Minh tất đi, trừ Thiên Minh tất đến. Thái Hư Cung cũng tuyệt đối sẽ đến. Ta Chiến Thần Điện cũng nhất định đến. Lúc này cựu đại thế lực bị tập hợp đến rồi linh tộc, cùng nhau thương nghị đối sách. Cửu Vũ Địa Phủ, đừng tưởng rằng nắm giữ nghiệp hỏa là có thể vô địch thiên hạ, ít ngày nữa ta chắc chắn đạp phá Cửu Vũ Địa Phủ. Hư nói đứng ở Thái Hư Cung tầng cao nhất, nơi đây phân nửa tại trong hư không, phân nửa ở hiện thực. Thúc phụ, không nghĩ tới ngày đó xuất thủ người nọ là Cửu Vũ Địa Phủ. Chúng ta có muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt?" Kim sĩ Đại Bằng nhìn một bên sờ Nam tử, từ linh tộc tin tức chuyển tới, nam tử liền đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Nếu như cửa này cũng không qua được, vậy hắn sẽ không xứng làm đối thủ của ta. Tên nam tử này con mắt trái hát sắc, mắt phải kim sắc, giống như là ở thôi diễn tiên cơ. Đệ thất nghìn lần, vẫn là không có thành công, cái này thái cực đồ quả nhiên cường đại, căn bản không có biện pháp phục khác. Trong mắt Quang Mang rút đi, nam tử nhịn không được lùi lại hai bước, bị thương không nhẹ. Thuốc phụ, mỗi cá nhân có mỗi cá nhân nói, muôn ngàn lần không thể cư cầu. Kim Sí Đại Bằng đứng ở sau lưng hắn, mở miệng quy anh, ta làm việc còn cần ngươi giáo sao?" Một tiếng hừ lạnh, hóa thành một đạo kim sắc âm ba nhằm phía Kim sĩ sí Đại Bằng. Quản tri thần vương cảnh tột cùng Kim sĩ sí Đại Bằng, cũng không có ngăn trở này đã âm ba, bị đánh ngã xuống đất miệng tò ho ra máu. "Là, thúc phụ." Kim sĩ sí Đại Bằng không có một điểm oán hận, một lần nữa đứng lên, xóa đi tia máu ở khỏe miệng. Một chiêu này chính là bằng hét giải tự tiên, lĩnh ngộ bao nhiêu nhìn ngươi vận mệnh của chính mình. Nam tử lưu lại lạnh lùng một câu nói, sau đó xoay người lí khai. Một lần, ta chỉ cần nhìn nửa một lần, là có thể thăm dò thái cực đồ quy luật. Quyết chiến 3.2 ngày đó. Hắn cũng không nhìn thấy hoàn chỉnh thái cực đồ, nếu như có thể chứng kiến hoàn chỉnh thái cực đồ, hoặc là chứng kiến hai cái âm dương ngưng dung hợp quá trình, nhất định có thể đi ra đạo của mình. Hôm nay linh tộc phá lệ náo nhiệt, tiểu đại thế lực tề tụ một đường, đây là bao nhiêu năm đều hiếm thấy chẳng cảnh. Lúc này Linh Huyền tố đứng ở trước cửa, nàng phụ trách tiếp đãi còn lại tám tộc nhân viên. Nàng lúc này, trong lòng vô cùng thần trương, hắn là cỡ nào muốn phá hư lần này lên mình. Thế nhưng lấy nàng năng lực bây giờ, căn bản không đủ để cải biến đại cục. Trước đây còn có thể tả hữu thế cục, từ vực ngoại tổng bộ phái tới cường giả sau đó, địa vị của nàng thẳng giảm xuống. Lúc này linh tộc ở 3000 đạo châu tộc chủ đã xuất quan, toàn quyền trưởng không trong tộc thế cục. Xa xa thần quang xuất hiện, ba gã tiên nữ mở đường, 4 gã thần đồng đánh tiệu. "Làm, đem thần tộc người linh đi phòng nghị sự." Chương 301 Thời gian hóa thân phần 2. Chương 301 Thời gian hóa thân phần 2. Thần quang nhìn rất gần, thế nhưng tối thiểu còn có ngàn dặm lộ trình. Thần tộc người bại diện thật là lớn, dĩ nhiên để cho chúng ta ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy. Lần này đến đây tham gia, đều là thần vương cạnh tranh lên từng giả, đều là có thể làm được nhất tuân thiên lý, giống như trước mắt cái này lôi lôi kéo kéo nhân, thật sự là hiếm thấy. của miệng, cẩn thận họa từ miệng ra. Một bên một gã thị nữ vội vàng gian dậy, những thứ này đều là đại nhân vật, không phải bọn họ một cái nho nhỏ thị nữ có thể la tội. Vốn chính là, đây là cái gì thời gian, hắn tự chỗ này mở cái gì phổ. Một bên thị nữ không tam lòng, nhỏ giọng lầm bẩm. Lúc này linh huyền tố đột nhiên sinh lòng nhất kế. Xem ra hắn qua đây còn cần một ít thời gian, các ngươi từ nơi này đợi lần nữa. Sau khi nói xong liền xoay người ly khai. Thế nào, có muốn hay không chơi hắn một cái? Linh tộc cách đó không xa, Lâm Nhất Trần cùng đại phần tiên trốn ở chỗ này. Hôm nay là cửu đại thế lực liên minh thời khắc. Trong điều như vậy thời gian, làm sao có thể thiếu được hắn Lâm Nhất Trần. Cái này tiểu gia hỏa phi thường khả ái, mỗi lần nhìn thấy đều muốn vớt một vút. Đại phần tiên nhãn thần ngực, nhìn phía xa nói hoa, lấy đại cục làm trọng, không muốn đánh rắn đổ cỏ. Các ngươi sao 19 sao tới nơi này? Nơi này chính là 10 phần nguy hiểm. Lâm Nhất Trần bên người không gian có một tia ba động. Người nào? Đại phần tiên bị cái này đột nhiên thanh âm lại càng hoảng sợ. Ngươi không nên đi ra gặp ta, bọn họ nhất định sẽ phát hiện. Lâm Nhất Trần tự nhiên biết là ai, lúc này hắn có chút hối hận tới linh tộc. Yên tâm đi, đây chỉ là một thời gian hóa thân. Ta bản thể cũng chưa từng xuất hiện. Lâm Nhất Trần nghe xong lúc này mới thả lòng một hơi, hắn tự nhiên biết cái gì là thời gian hóa thân. Cái gọi là thời gian hóa thân, chính là phân hóa ra một kính tượng, không có bất luận cái gì lực công kích, cũng không có bất kỳ lực phòng ngự. Hơn nữa có thời gian hạn chế, thời gian vừa quá, kính tượng sẽ tự động tiêu thất. Bản thể sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng sẽ không có khoảng thời gian này ký ức. Chỉ có nàng lần nữa trở về kỷ địa, lợi dụng sức mạnh của thời gian, có thể đem thời gian hóa thân trải qua một lần nữa để nghiệm một lần. Lệnh tộc lần này động trận dữ, ngươi sử dụng nghiệp hỏa thực sự quá lợi hại rồi, không có bất kỳ một cái lao cổ hữu có thể tiếp nhận được nghiệp hỏa, cho nên dự định hợp thành liên minh, cùng nhau thảo phạt Cửu U địa phủ. Thời gian phân cấp, Kính Tượng nhanh chóng bàn giao nàng biết toàn bộ. Ngươi hãy nghe ta nói là được. Đông. Thấy Lâm Nhất trần phải nói, Kính Tượng vội vàng cắt đứt. Lần này Cửu đại thế lực tổng cộng phái ra 45 danh thần vương cấp cao thủ, ngươi cần trọng điểm chú ý có, Thái Hư cung hư thì nói, cùng với Cửu Đế cung đế Cửu Hoàn, hai người này đều sẽ cùng nhau đi tới, hơn nữa nghiệp hỏa đối với hai người bọn họ không có bất kỳ tính sát thương. Còn có một người khác, người này nhất định phải trọng điểm quan tâm, hắn chính là Kim Sí đại bằng. Co. Kính tượng còn muốn nói tiếp, thế nhưng thời gian đã không đủ trần. Chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, nước mắt lã chả nhìn chằm chằm Lâm nhất trần. Nàng nghĩ tới hai vô số lần gặp mặt chẳng cảnh, nhưng mà nhiều năm như vậy lần đầu gặp mặt, không nghĩ tới là như vậy. Theo Kính tượng tiêu thất, linh huyền tố khỏe mắt chảy xuống một hàng nước mắt. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Linh huyền tố rất không minh bạch, chính mình rõ ràng chỉ là né một cái, tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Chính mình từng ấy năm tới nay vẫn là vô hỷ vô bi, ngày hôm nay tại sao sẽ đột nhiên rơi nước mắt, xem ra trở về muốn suy diễn một cái. Lâm Nhất Trần ngơ ngác nhìn xa xa Linh Huyền Tố, cái này hiếu thắng nữ nhân, đã sớm biết chính mình một lần nữa ra một núi, nhưng vẫn không chịu tới gặp lại. Lâm Nhất Trần biết, chỉ có tu vi của nàng vượt lên trước chính mình thời điểm, hoặc là gặp phải sinh tử tồn vong nguy hiểm, nếu không, nàng vĩnh viễn sẽ không trở lại bên cạnh mình. Đừng tưởng rằng cự ly này sao xa, ta chợt nghe tìm không thấy các ngươi nói cái gì. Một cái cái tắt vang dội tiếng, cắt đứt Lâm Nhất Trần suy nghĩ. Mới vừa nói nói hoa nói bệnh nữ tử, lúc này ủy khuất bộ mặt Trên mặt một cái máu rầm rề dấu bàn tay. Lớn mặt, ngươi cũng đã biết nơi đây là địa phương nào, dĩ nhiên dám ở chỗ này làm càn. Tuy là thị nữ sẽ không ở trước, thế nhưng nơi đây dù sao là linh tộc, nói hoa sợ tác sở vi, quá không đem linh tộc để vào mắt. Một cái nho nhỏ tí nữ mà thôi, ta muốn giết cứ giết. Nói hoa ngữ khí thập phần kiêu ngạo, nhìn cũng chưa từng nhìn nữ tử liếc mắt, lần nữa đánh ra một trường. Mà đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở nói hoa trước mặt, đưa tay ngăn lại gần hạ xuống bàn tay. Không cần biết ngươi là người nào, hiện tại lập tức xin lỗi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Linh huyền tố lạnh lùng nhìn nói hoa. Trong ánh mắt Hàn Ý giống như là muốn ngưng tụ thành thực chất. Chỉ là một tí vi hạ giới người, ta xin lỗi hắn dám tiếp thu sao?" Nói Hoa nhìn từ trên xuống dưới Linh Huyền Tố, ánh mắt nóng lửa không che giấu chút nào. Hắn dám vũ nhục thần tộc hoàn thất, chính là cùng toàn bộ thần tộc là địch, cũng xin linh tộc không muốn bao che khuyết điểm, bằng không sắp sửa đối mặt thần tộc lựa giận. Vốn là muốn kết thúc cuộc náo kịch này nói Hoa, thấy được Linh Huyền Tố sau đó, càng thêm quá phận. Ngươi đối với linh tộc không khách khí, thực sự là bờ cười, ngươi chính là phải nghĩ thế nào vượt qua trước mắt cửa này a?" Linh Huyền Tố cũng không muốn cùng hắn lời nói nhảm, cùng loại này vô lại giảng đạo lý, chính là lãng phí thời gian. Liên ký chung quanh cấp tốc ứng kết, hóa thành từng đường băng trụ đâm về phía Nói Hoa. Hạ giới người chính là hạ giới người, liền kỹ năng đều là như thế hèn mọn. Nói Hoa cười lạnh một tiếng, trong tay thần quang hóa thành một đạo cái khiên, đều đỡ những thứ này băng trụ. Hạ giới người, ngươi quản đối với thần linh xuất thủ 180, ngày hôm nay ta để ngươi trả giá thật lớn. Nói Hoa thân thể phiêu hướng bầu trời, sau lưng xuất hiện hai đôi cánh, trên người hiện đầy ánh sáng vàng kim lộng lẫy, chính như danh hiệu của hắn giống nhau, là như vậy Hoa Lệ đây là tiến 3000 đạo châu tới nay, Nói Hoa lần đầu tiên thi triển thần thông, trước kia hắn chỉ có bị dây phần. Ngươi cực kỳ may mắn. Thấy được thần tộc hoàng máu tối cường trạng thái chiến đấu, ngày hôm nay ta để ngươi, thần phục ở dưới người của ta. Mặc dù là tiến nhập chiến đấu, cũng không có giảm bớt nói hoa đối với Lâm Huyền làm thèm nhỏ dã ý, muốn chiến liền chiến, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Băng Phong và Lý, Linh Huyền tố hét lớn một tiếng, trung quanh khí trời từng bước trở nên lạnh, thậm chí bắt đầu phiêu khởi hoa tuyết, mà mỗi một mảnh nhỏ hoa tuyết đều là sắc bén như vậy, mang theo vô tận bằng chi trợ tự, phiêu hướng nói hoa. Chút tài mọn. Nói hoa trên người kim quang nội liễm, mà thân thể nhiệt độ lại càng ngày càng cao, sở hữu phi hướng nói hoa hoa tuyết đều là không gần được hắn thân, liền triệt để hòa tan. Ngay tại lúc nói hoa đặc ý thời điểm, dưới chân đột nhiên xuất hiện một khối băng tinh. Băng tinh cấp tốc phóng đại, chỉ là trong nháy mắt, liền đem nói hoa bao phủ ở bên trong, trở thành một tòa thiên nhiên khắc băng. Linh huyền tố cũng không có lưu tình, vung tay lên, vô số băng chỉ đánh về phía khắc băng, chỉ cần khắc băng bị đánh nát, nói hoa cũng sẽ tứ phân ngũ liệt. Chương 302: Vẽ mặt nói hoa canh thứ 3. Chương 302: Vẽ mặt nói hoa canh thứ 3. Thần kiếm chỉnh thể chuyển kim sắc, tản mát ra vạn trượng quang so với mới vừa nói hoa còn chói mắt hơn. Chỉ là dựa vào một thanh thần khí mà tôi, có gì có thể đặc ý? Nói xong lời này sau đó, Linh Huyền Tố móc ra một bộ cung tên, một bạ hoàn toàn do băng tuyết chế tạo mà thành cung tiễn. Dĩ nhiên là băng tuyết thở dài, trôi này thần khí lại xuất hiện. Đúng vậy à, lúc này tháng bại đã phân, thần vương cảnh không ai có thể chống đỡ băng tuyết thở dài. Băng tuyết thở dài xuất hiện, mang đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Biết người của nó, đều rõ ràng Bạch Băng Tuyết Thở Dài chỗ kinh khủng. Một khối trần phong trăm vạn năm dài nguyên băng, bị một gã am hiểu luyện khí linh người phát hiện, tên này lĩnh chủ người dẫn nó đi khắp trên thế giới sở hữu giá Z địa phương. Mà tuyết thở dài xuất thế nhất khác, luyện khí sư luôn cảm giác bất chút cái gì, khổ tư sau một hồi lâu Phát ra một tiếng sâu đậm cảm thán. Sau đó nghĩa Vô Phản Cố đầu nhập băng trong lọ, hóa thành băng tuyết thở dài khí linh. Phải biết rằng, năm đó tên này luyện khí sư là thần vương cảnh đột cùng tồn tại, lấy tánh mạng của mình thành toàn băng tuyết thở dài. Băng tuyết thở dài mỗi lần thời điểm công kích, đều sẽ xuất hiện tên kia luyện khí sư cảm thán. Hắn có thể biết, chỉ có chính mình hy sinh tính mệnh, mới có thể luyện thành cái chuôi này tuyệt thế thần binh. Băng tuyết thở dài chỉ là một thanh cung, cũng không có tiễn, thế nhưng linh huyền tố kéo ra băng tuyết thở dài nhất khắc, khí trong trời đất cấp tốc ngưng kết thành một băng tiễn. Băng tiễn Một tiếng như có như không thở dài xuất hiện, lúc này mọi người mới hiểu được. Tiếng thở dài này là vì địch nhân chuẩn bị, băng tuyết thở dài vừa ra sẽ có một gã thiên kiêu vớ lạc. Thời khắc này nói hoa, không còn có một tiêu phách lối khí áp, bởi vì hắn cảm giác được, một cỗ trước nay chưa có lạnh lùng nghiêm nghị khí tức hóa được hắn. Cổ hơi thở này không phải đạt đến mục tiêu tuyệt không bỏ qua, nói cách khác, chính mình chỉ có thể chịu được một mũi tên này, không muốn ảo tưởng tránh thoát đi. Thần kiếm quang mang càng tăng lên, nói hoa trực tiếp liền tại chỗ nhảy múa, hoa lệ kỹ thuật nhẹ, cộng thêm cả người tán phát kim quang, tương đạo hoa triển hiện không gì sánh được cao quý. Cái này tiểu thí hại còn có thể khiêu vũ đây, còn dám đối với ta giầu dếm, thực sự là tức chết ta rồi. Nhìn đến đây, đại phần thiên khí cấp bại phôi hướng về phía Lâm Nhất Trần nói rằng: "Sớm biết ngày đó đem hắn bắt đi, không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút tài nghệ đại phần tiên càng nói càng hối hận, càng nói càng kích động, nước bọt văng Lâm Nhất Trần vẻ mặt. Nói hoa kỹ thuật nhạy càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hoa lệ, đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn được một vệ kim quang không ngừng tiếp thước, lại nhìn không thấy kiếm cái bóng. Linh huyền tố nhắm vào đến, sau đó vung lòng công Mọi người trong tưởng tượng các loại thần uy cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có bình, bình đạm đạm một mũi tên." Ze, thế nhưng dọc theo đường, Nưng Đông không khí nói rõ một mũi tên này cũng không đơn giản. Thần, mua kiếm, kiếm chỉ đông nam. Thần, mua kiếm, vạn kiếm quý nhất. Vương Ze, thần, mua kiếm, kiếm phá hư không. Nói hoa liên tiếp đánh ra 18 kiếm, mới chỉ có Đa băng tuyết thở dài một kích. Nhưng mà Nói hoa cũng không có lúc đó kết thúc, mà là tiếp tục tại chỗ nhảy múa. Thần, mua kiếm, vô song kiếm khí. Một đạo kiếm khí thẳng đến linh huyền Tố đi, một kiếm này uy lực to lớn, liền không gian đều bị khắc nát. Tốc độ nhanh chóng, chưa cho linh huyền tổ một tia phản ứng cơ hội. Băng Tuyết thở dài mỗi lần công kích đều muốn xúc lực, xúc lực thời gian càng dài, uy lực lại càng lớn. Nhưng mà thời gian ngắn như vậy, liền Băng Tuyết thở dài một phần ngàn uy lực cũng không phát huy ra được. Băng chi suy tụ thượng vô tận băng trụ, Liền Lâm Nhất Trần đều cho rằng linh huyền tố muốn bại, muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng mà lại không nghĩ tới, linh huyền tố nhất chiêu vô tận băng trụ đỡ được đạo kiếm phía này, đồng thời nhọn băng trụ, nhằm phía nói hoa. Thần Mua kiếm, kiếm độ thần linh. Lúc này nói hoa rơi vào điên điên hình thức, lại là một kiếm đánh ra. Thế nhưng một kiếm này, trực kích thần hồn, hoàn toàn không thấy linh huyền tố băng trụ Nhưng mà Lâm Nhất Trần lại phát hiện nói hoa chiêu này lợi hại. Hắn không chỉ có riêng đánh ra một kiếm này, từ nói hoa múa kiếm bắt đầu. Hắn ít nhất sự xuất không giới một vạn quyền quyết, chỉ bất quá trong đó rất nhiều uy lực nhỏ bị hắn trực tiếp quên. Dùng làm xúc lực. "Tật mơ giờ, ta cũng nữa không nhịn được, tiểu tử này biết mua kiếm, lại cho ta giấu dến." Đại Phần Tiên mắng to một tiếng, sau đó dẫn đầu xuất kích. Nhất chiêu sinh linh chi hỏa, trực tiếp phá hỏng nói hoa kiếm độ thần linh. "Tiểu tử, cho ngươi đại gia còn giấu dến, có tốt như vậy tài nghệ không để cho ta chỉnh diễn." Nói hoa chứng kiến tiên thượng đại phần tiên, ý càng đậm. Phía trước đại phần tiên đều là nhất chiêu dây hắn, lúc này kiếm khí của hắn đã thành hình, hơn nữa càng về sau càng cường đại, hắn có nắm chắc 10 phần có thể đánh bại đại phần thiên. Một cái xã thôn đất phu, cho rằng nắm giữ một loại thần hỏa liền không gì làm không được sao? Ngày hôm nay để ngươi nếm thử thần của ta. Mua kiếm. Thời khắc này nói hoa, có thể nói thập phần uy phong, bên người vô số đạo kiếm khí chiếu rọi tinh không, nếu không phải là có không gian bình chướng ở mảnh không gian này, đều không thể chịu được ở. Ngươi là thật tởmở giờ cần ăn đòn, ta vài ngày không đánh ngươi, ngươi thành như vậy. Nhìn không gì sánh được phách lối nói hoa, đại phần thiên không đánh vừa ra tới. Phần thiên phần trưởng Đại phần thiên một trường quốc ra trên trường ấn mang theo vô tận sinh linh chi hỏa xông về đang ở múa kiếm nói hoa hai anh, thần mua kiếm thần mua kiếm con bà đó thần mua kiếm vạn kiếm bị nhất thần mua kiếm kiếm ánh vào ngày nhân kiếm hợp nhất lúc này nói tóc đặc hiện vô luận hắn đánh ra bao nhiêu kiếm đều không thể ngăn cản càng ngày càng gần phần thiên thần trường Nhìn càng ngày càng gần phần thiên thần trường hắn sâu đậm cảm giác được một trường này tuyệt đối có thể lấy đi của mình mệnh. sau đó hắn sử xuất Vương dạ triệu một k mạnh nhất quỷy hai chân xuống lập tức quỷ trên mặt đất Lão tổ tông, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục như thế điên, cầu ngươi tha ta. Nhìn đến đây, đang cùng một đám thần vương rằng có lâm nhất trần dưới chân một cái lão đảo, kém chút té cái té ngã. Phần Thiên thần trưởng cuối cùng vẫn không có đánh tiếp, dừng ở nói hoa trước người, khoảng cách nói hoa trái phải hai bên chỉ có một ngón tay khoảng cách, nói hoa thậm chí có thể cảm giác được sinh linh chi hòa nhiệt độ. Ta tờ mở giờ để cho ngươi già, để cho ngươi già, còn phải làm cho lão tử tự mình độc thủ. Đại Phần Thiên lập tức vọt tới nói hoa trước mặt, đi tới chính là một hồi quyền đấm tức đá. Nói hoa hai tay ôm đầu, nửa ngồi chồm hổm dưới đất, dĩ nhiên không có một tia phản kháng. mà đại phần thiên càng đánh càng hăng say, đem bên người có thể sử dụng đồ đạc toàn bộ lợi dụng bên trên, đánh được têu là một cái thảm. Liên vừa rồi bị đánh thị nữ đều nhìn không được, che mắt không dám nhìn thẳng. Tổ, ta sai rồi, ta về sau cũng nữa dám lên. Chương 303. Đại chiến hư thiên nói đệ nhất càng. Chương 303. Đại chiến hư thiên nói đệ nhất càng. Lâm Nhất Trần cầm trong tay nghiệp hỏa thần roi, nhìn đối diện một đám thần vương cảnh cử giả. Các người đối với 3000 đạo châu sở tác sở vi, đều phải trả giá thật lớn. Vô danh tiểu bối Đương tượng rằng nắm giữ một loại thần hỏa có thể cuồng bạo như vậy, bọn ta tung hành thế gian thời điểm, mẹ ngươi cũng còn không có sinh ra đâu." Cửu đế cung tộc chủ nhìn Lâm Ý theo trần, không chút nào để hắn vào trong mắt. "Thẩm phán trước hết từ ngươi bắt đầu đi." Lâm Nhất Trần trong tay trường tiên dương lên, mang theo vô số tàn ảnh, lấy lôi đỉnh vạn quân tư thế quất về phía Cửu đế cung tộc chủ. "Chút tài mọn, nếu muốn phát huy tác dụng, ngươi cũng phải đụng tới ta mới được a." Như vậy chậm tốc độ, Cửu đế không để vào mắt. Quyền. Một quyền doi, xúc, Sau đó không giảm đánh Lâm Nhất Trần. ta cho rằng lợi hại giường nào, chỉ là một cái đáng tin sáp đầu thường, trông khá được mà không dùng được. Cửu đế cung tộc chủ nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Thời khắc này Linh Huyền Tố Khẩn Trương đến rồi khởi điểm, bởi vì hắn chứng kiến, Lâm Nhất Trần cũng không có phòng ngự mặc cho Thiên Đế Quyền đánh phía chính mình. Không muốn nha, một quyền này uy lực có thể không thể khinh thường. Lúc này Linh Huyền Tố hai tay nắm chặt, trong lòng Khẩn Trương tới cực điểm. Nhưng mà Thiên Đế Quyền cách Lâm Nhất Trần xa một trượng thời điểm, ầm ầm tiêu tán. A, không có khả năng, 527 chỉ là một ít bình dân, tại sao phải có như thế cường đại năng lực? Cựu đế cung tộc chủ bị một đoàn nghiệp hỏa bao vây, nghiệp hỏa càng đốt càng lớn, nguyên bản thủy hỏa bất xâm thân thể. Lúc này lại có chút đốt chọi, cũng không nhịn được nữa kêu to lên. Cựu đại thế lực người còn lại, lúc này hai mặt nhìn nhau, cũng không một người dám về phía trước. Bởi vì bọn họ biết, trên người mình dính vào nhân quả chi lực mạnh bao nhiêu, một khi bị nghiệp hỏa thần roi bắn chúng, hạ chàng không thể so với cựu đế cung tộc chủ tốt đi đến nơi nào. Lâm Nhất Trần, người giết ta đệ, thù này hôm nay ta báo. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một người, chính là Hư Thiên nói. Ngươi lại là người nào? Lâm Nhất Trần cực kỳ buồn bực, hắn cũng không nhận ra người này. Hư vô nói chính là ta đệ, lại chết thảm tay ngươi, hôm nay ta hay dùng máu của ngươi để tế điện hắn. Thì ra tên phế vật kia là ngươi lệ lệ, thái hư cung một đám phế vật, chỉ biết là đánh lén. Rút lui hết nghiệp hỏa thần roi, một thanh tử kiếm ý ngưng kết thành thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Đã quên nói cho các ngươi biết, huyền nhi sau khi bị thường, đệ nhất cái bỏ đá xuống giếng chính là hư vô nói. Lâm nhất Trần xoay người, hướng về phía thần tộc cười nói. CBBA, kỳ. Hảo tiểu tử, cái này lúc này là lúc nào rồi, còn biết khích bác ly gián, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Thân tộc người chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nói hoa bị tra đạp, lại không một người dám lên trước. Na, Nghiệp Hỏa thần giơ ý lực, bọn họ nhưng là đã biết. Lúc đó ngươi tên phế vật kia đệ đệ, chỉ ở trong tay ta Kiên chỉ nhất chiêu. Lâm Nhất Trần cũng lời giải thích, nhìn phía Hư Thiên nói, khiêu khách trước. Người muốn chết, đại hư không trưởng. Hư Thiên nói một trường đánh ra, chính thức quen thuộc đại hư không trưởng, mà Hư Thiên đạo đại hư không trưởng, muốn so hư vô đạo lợi hại. Không biết bao nhiêu lần. Sở Hữu không gian chi lực nội liễm, không có tràn ra mày may, uy lực như vậy càng cường đại hơn, không gian chi lực không ngừng áp bức. Liên như cùng áp súc hỏa dược giống nhau, một ngày bắn chúng địch nhân, uy lực có thể tưởng tượng được. Ta đây hay dùng ngươi am hiệu nhất chiêu số đánh bạn ngươi, cự tự hư không lớn. Lâm Minh đấu giả giai trận liệt tiến hành, 9 cái đại tự xuất hiện ở Lâm Nhất Trần đỉnh đầu. Đi. Hư Thiên Đạo đại hư không trưởng, căn bản cũng không phải là cao cấp nhất bí thuật, rất dễ dàng đã bị Lâm Nhất Trần phá. Sau đó Lâm Nhất Trần thân ảnh biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới Hư Thiên Đạo thân phía sau. Kiếm ý ngưng tụ thành thần kiếm, hung hăng về phía hậu tâm của hắn. Hư nói khẽ miệng phát sinh cười lạnh một tiếng, xoay người một cái sóng bàn tay, đối mặt Lâm Nhất Trần thần kiếm. Trong nháy mắt hỏa quang bắn ra bốn phía, Lâm Nhất Trần lần đầu tiên phát hiện, có người có thể lấy nụ thân gánh vác kiếm ý của hắn. Ngươi thật đúng là một cái biến thái. Lúc này Lâm Nhất Trần không phải không thừa nhận, Thư Thiên nói phi thường cường đại, hai tay run lên, thần kiếm lập tức đánh ra mấy kiếm hoa, mỗi một món mục tiêu đều rất minh xác, đều là trên người hắn phòng ngự yếu yếu hại. Chính là một thanh kiếm ý, cũng có thể thương tổn đến cơ thể của ta sao? Hư Thiên đạo cười nhạt càng tăng lên, thậm chí cũng không có phòng ngự, mà làm một chưởng đánh xuống Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần cũng không nghĩ tới, Hư Thiên nói cả người không có nhiều điểm, thân thể như hư không một dạng cứng rắn. Ba ba kiếm hoa cũng không có đưa đến tác dụng, ngược lại chính mình đã trúng Hư Thiên nói một chưởng. Trong ngay mắt, hư không chi lực theo Hư Thiên đạo trưởng ấn, vọt vào trong cơ thể mình, trùng quanh phá hư. Mà Hư Thiên nói bắt được cơ hội, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha, lần nữa xuất liên tục ba chưởng, hướng phía Lâm Nhất Trần yếu hại đánh tới. Hư không chi lực nhập thể, nếu như không phải lập tức tiêu trừ, sẽ có rất lớn tệ nạn. Cho nên người bình thường hư không chi lực nhập thể sau đó, lập tức sẽ hoàn loạn, làm cho đối phương nắm lấy thời cơ, rất có thể một kích bị mất mạng. Nhưng mà Lâm Nhất Trần không chút hoang mang, quanh kiếm biến hóa quyền, cùng Hư nói chiến đến cùng nhau. Hai người từng cú đấm đấu thịt, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên khó phân thắng bại. Hư không chi lực bao trùm ở hư thiên đạo bàn tay, đây cũng là đại hư không một loại khác phương pháp sử dụng. Mà Lâm Nhất Trần bên này, quyền thượng đầy không gian chi lực, còn không đợi chống lại hư vô đạo đại hư không chưởng, không gian thất cổ dẫn đầu xuất hiện. Hư Thiên nói không chút hoang mang, tay trái không có hoàn thành đại hư không chưởng dẫn đầu chống lại không gian thất cổ, tay phải gần gần tại trong chốc lát, lần nữa sử xuất một đạo hư không chưởng ấn. Vô tận không gian chi lực lan tràn ra, hết thệ quanh tựa như không có biến hóa, thế nhưng đã trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá. bất luận cái gì nỗ lực tiếp cận người nơi này, đều sẽ bị không gian thác cổ. Không có bất kỳ âm thanh truyền ra, hai người đều tối lui hơn 10 bước, khỏe miệng đều máu tươi chảy ra. "Hain, dĩ nhiên có thể để cho ta thủ thương." Hư Thiên nói phi thường kinh ngạc, mình đã không biết bao nhiêu vạn năm không có bị qua tổn thương, lúc này dĩ nhiên tại hạ giới, bị thương thành cái dạng này. "A. Lâm Nhất Trần, ngày hôm nay để ngươi xem nhìn một cái cái gì gọi là chân chính không gian thác cổ." Hư Thiên nói giống như là thừa nhận rồi thống khổ cực lớn, thân thể theo không phiêu rãi ẩn dấu trong hư không. Ma Vô tận hư không chi lực, bị Hư Thiên nói hấp thu được trong thân thể. Hư không thân thể, không nghĩ tới trên thế giới thật là có thể chất như vậy. Lâm Nhất Trần không dám khinh thường, hắn biết, Hư Thiên nói muốn thả đại chiêu. Trên bầu trời lơ lửng 9 cái hư không ấn, ngưng kết đến Lâm Nhất Trần trước mặt, hóa thành một đạo to lớn cái khiên. Lúc này mọi người ngừng thở, nhìn một màn này Đại Phần Thiên cũng để công việc trong tay xuống, tạm thời bỏ qua cho nói hoa, vội vã cuống cuồng đang nhìn bầu trời bên trong hai người. Lao tổ, người cảm giác hai người bọn họ ai có thể thắng? Một không hợp thời thanh âm xuất hiện, đột nhiên làm cho Đại Phần Thiên hỏa bá trợng, cái này nhà cần ăn đòn. Chương 304. Cửu tự phá hư không phần Chương 304, hữu tự phá hư không phần 2 đại phần tiên một cái bạo lật đánh vào nói hoa trên đầu đau nói hoa hoa hoa tiêu loạn, trong lòng đem đại phần tiên tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Đây chính là ta Thái hư cung thiên tiêu, chỉ cần hắn vừa ra, vô luận người nào đều sẽ thân tử đạt tiêu. Nhìn đến đây, Thái hư cung tộc chủ nhịn không được hướng một bên người khoe khoang. Hư thiên nói quả nhiên lợi hại, không hổ là toàn bộ Thái hư cung dụng hết toàn lực bồi dưỡng thiên tiêu. Chư thiên minh minh chủ nói rằng, tràn đầy chua chát ngự khí ý tứ chính là, Thái hư cung dụng hết toàn lực mới chỉ có bồi dưỡng ra một người như vậy, lợi hại một chút cũng là nên. Giết cái này tiểu nhi Thế gian còn có ai có thể cùng ta Thái Hư cung Thiên Kiêu đánh một trận? Thái Hư cung tộc chủ chỉ cao khí ngang, là tốt rồi giống như đã thấy thắng lợi. Hắn dị nhiên tới, thật đúng là ngoài ý muốn a. Thiên đạo minh nhân liếc nhìn xa xa nam tử thân bí, sau đó hướng về phía Thái Hư cung tộc chủ nói rằng: "Thật đúng là xảo nha, mới vừa có người khoe khoang khoác lác, vẻ mặt đã tới rồi, có loại làm cho hư thiên nói cùng hắn đánh một trận." Càng Khôn minh nhân ngữ khí càng thêm sắc bén, trực tiếp trở về đuổi. Thái Hư cung tộc chủ nhìn qua xa, xa nam tử thân cũng không dám lên tiếng. Thúc phụ, Lâm Nhất thua, Hư Thiên hư không thể đã thành hình. Lâm Nhất Trần lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào đối kháng toàn bộ hư không a. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn phía xa chiến đấu, cảm giác Lâm Nhất Trần bại cục đã định năm đó Hư Thiên nói cùng nam tử thần bí đối chiến thời điểm, hắn may mắn ở một bên quan chiến, nếu như không phải nam tử thần bí tốc độ quá nhanh, dẫn đầu phá hết Hư Thiên đạo vạn thánh hư không thể, không đúng thắng đúng là Hư Thiên nói. Nếu như hắn liền Hư Thiên nói đều đánh không lại, vẫn xứng làm địch nhân của ta sao? Nam tử xoay người nhìn Kim Sĩ Đại Bằng liếc mắt. Kim Sí Đại Bằng lúc này mới, chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, chính mình lại nói sai. Hư không chi lực triệt để bạo phát, rõ rệt tiểu tự hư không lẫn đi, một hồi lại một trận hư không chi lực, vĩnh viễn không có phần uối. Chỉ cần hư thiên nói còn sống, thân thể hắn có thể kiên trì ở, là có thể đem vô tận hư không chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lúc này cựu tự hư không ý lại, đã hiện đầy vết rách, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Lúc này linh huyền tố đều muốn xuất thủ tương trợ, nàng mới, chỉ có sẽ không để ý cái gì nhân nghĩa đạo đức, chỉ cần có thể trợ giúp Lâm Nhất Trần liền được. Linh lực mới vừa ngưng tụ, một đạo khí tức cường đại khóa được nàng. Linh huyền người, phát hiện chính là Thái Hư cùng tộc chủ đây chính là hư thiên nói dương danh lập vạn thời cơ. Tuyệt đối không cho bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Cự đại thế lực vốn là không hòa thuận, có người thừa này cơ hội diệt trừ hư thiên nói cũng không phải là không thể được. Mà đại phần thiên thì phải thành thật rất nhiều, tuy là xem Lâm Nhất Trần ở hạ phòng, thế nhưng cực kỳ nói đạo nghĩa giang hồ. Không có một kẻ muốn đánh lén ý tứ, không có một tia thanh âm, cự tự hư không ấn cứ như vậy bạo liệt mở ra, trong tưởng tượng kinh thiên âm thanh cũng chưa từng xuất hiện. Re. Hư không quyết đấu chính là cái này sao huyềnuyễn, ở hư không vô tạp trùng, tất cả mọi thứ đều là không tiếng động. Một hồi đâm nhãn quang mang tiếp thước, Lâm Nhất chuẩn bị vô tận hư không chi lực ba phủ, mạnh như vậy công kích phía dưới, không có bất luận cái gì sinh linh sống sót. Linh Huyền Tố trong mắt tràn ngập nước mắt, nhưng cũng bất lực, Thái Hư cung tộc chủ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không có cho hắn một tia nghĩ cách cứu viện cơ hội. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được vui sướng trong lòng, Lâm Trần vừa chết, bọn họ nguy cơ liền triệt để giải trừ. Đến lúc đó là có thể toàn lực tranh đoạt 3000 đạo châu tài nguyên. Ta đã nói rồi, một cái thanh niên nhân mà thôi, cho rằng chiếm được một loại thần hỏa, là có thể tung hoành thiên địa, đơn giản là thật là tức cười. Một ông già phụ hồ tu nói rằng Bên trên một cái kỷ nguyên, hắn giết người vô số, thiếu vô số nguyệt quả. Lúc này thấy Lâm Nhất Trần đã chết, trong lòng vô cùng yên tâm. Muốn nói ở đây bình tĩnh nhất, liền số lượng đại phần thiên, hắn không có vẻ khẩn trường, bởi vì hắn biết, Lâm Nhất Trần sẽ không liền như vậy thất bại hào quang tàn đi, hiện trường đã tìm không thấy Lâm Nhất Trần hình bóng. Địch nhân đã bị chết hết, thật đáng mừng. Một ông già thấy thế, lập tức lớn tiếng hô. Nhưng mà Hư Thiên nói lại không cho là như vậy, bởi vì hắn phát hiện, một đạo khí tức cường đại tập trung chính mình. Còn chưa kịp phản ứng, Hư Thiên đạo đỉnh đầu liền xuất hiện một bóng người. Bóng người cực kỳ kiêu ngạo, Đạp đầu của hắn, mà bóng người bầu trời, Lâm Minh đấu giả dai trận liệt tiến hành. Chín cái đại tự thiểm thức trên không trung. Mặc dù là ngươi không chết lại có thể thế nào, ngươi có thể phá được ta vạn thánh hư không thể sao. Hư thiên nói thập phần kiêu ngạo, hướng về phía đỉnh đầu Lâm Nhất Trần kêu gào. Phá. Theo Lâm Nhất Trần một tiếng hô to, đạo ra cựu tự một người tiếp một người đánh về phía Hư thiên nói. Lâm. Vinh Đấu. Lần thứ tư xuất hiện thời điểm, Hư thiên nói cũng đã không kiên trì nổi, miệng to ho ra máu chủng, chớ có cản rỡ. Lúc này Thái Hư cung tộc chủ cũng đã không thể dễ dàng tha thứ, mặc dù là 3000 đạo châu tộc chủ, thế nhưng hư thân phận của Thiên đạo còn cao hơn hắn nhiều lắm, hắn phải xuất thủ cứu giúp. Chỉ là trong mấy mắt, Thái Hư cung tộc chủ liền vọt tới Lâm Nhất Trần trước mặt. Nắm giữ hư không chi lực, làm cho tốc độ của hắn phi thường phi người. Mà lúc này đạo gia cửu tự đã đánh ra bảy chữ, hư thiên đạo khí hơi thở thấp mị, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Thế nhưng sát chiêu đánh tới, Lâm Nhất Trần không xuất thủ không được phòng ngự. Kiểu tự chân trận cũng bị cắt đứt, nói có thể giữ được tính mạng. Mà lúc này hư thiên nói, liền ngự không phi hành năng lực cũng không có. Hữu tự chân luôn trận mới vừa tiêu thất, Hư Thiên đạo thân thể liền theo không bay xuống, bị Thái Hư cung nhân tiếp được. Lão O Quy, ngươi không nói đạo nghĩa, nói xong nhất đối nhất, ngươi cái này chỉ lão O Quy lại đi lên ngón tay. Đại phần tiên phi thường tức giận, nguyên bản tính khí liền phi thường bạo bạo, khi nhìn đến Thái Hư cung tộc chủ Sở Tác Sư Vi, cả người muốn trọc giận nổ. Lâm Nhất chân một kích đẩy lùi Thái Hư cung tộc chủ, thẳng đến Hư Thiên nói đi, người này là một cái đại địch, lúc này chưa trừ diệt, về sau thành mầm Trong xuất hiện lần nữa một roi, mà đến Hư cung Tốt cơ hội, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem cái này hai gã tắc tử giải quyết tại chỗ." Thái Hư cung đại trưởng lao tiếp được hư thiên nói, bay về phía cửu đại thế lực bên kia. Mà xem đến phần sau đổi không thôi Lâm Nhất Trần, sợ đến hồn đều muốn tản, chỉ có thể lớn tiếng hồ, mượn mọi người lực lượng đẩy lùi Lâm Nhất Trần. "Tắc tử, đừng tưởng rằng dưới gầm trời này không ai có thể thu ngươi." Càng Khôn Minh Minh chủ trong tay xuất hiện một tòa thần lô, hướng phía Lâm Nhất Trần đi. Cho dù là xa xa xem cuộc chiến tu đạo giả, cũng có thể cảm giác được thần lô khí tức kinh khủng. Mà Lâm Nhất Trần không chút mang, tay niết một chữ kiên quyết, một đạo kiếm khí xuất hiện đột nhiên xuất hiện. Tiễn khí tức, một nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, địch với thế gian hơi thở, trong nháy mắt trấn muốn xuất chúng người ba. Chương 305, Thần Vương đỉnh phong tự bạo đệ nhất Càng Chương 305, Thần Vương Định phong tự bạo đệ nhất Càng Kiếm khí trực kích thần lô, đem nguyên bản không thể cản phá thần lô một kiếm đánh bay. Thần lô ở trên trời xoay tròn hai vòng, lần nữa nhằm phía Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần cũng thập phần vô cùng kinh ngạc, quả nhiên là một món bảo vật, dĩ nhiên có thể chống đỡ một chữ kiếm quyết. Bất quá sử dụng pháp bảo, Lâm Nhất Trần còn không có sợ qua người nào, trên người mình tiên tiên chí bảo thì có mấy kiện. Một chữ kiếm ý lần nữa đánh bay thần lô. Điều này làm cho thần lô thập phần tức giận, thần chứa trong đó khí linh triệt để xuống lại. Năm trong tay thần lô quyền khống chế, nắp lò mở ra, bếp lò trung phun ra vô số càn không thần hỏa. Lâm Nhất Trần tâm niệm vừa động, kiếm khí quay lại, thẳng đến hư thiên nói đi. Mà Lâm Nhất Trần đỉnh đầu, bay ra khỏi đỉnh đầu đại kỳ, chính là tiếng tâm lừng lấy bàn cổ phiến. Con bản đó, cái gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch gì? Đang ở ngăn cản Thái hư cung tộc chủ đại phân thiên, lúc này cũng không nhịn được nổ lửa bọn, 685. Người và người mệnh chính là không giống với, Lâm Nhất Trần tùy tiện lấy ra nhất kiện pháp bảo, đều thuộc về tiên tiên chí bảo. Bản cổ phiến vừa ra, Nguyên bản thuần thuần dục động thần lô, lúc này dường như đụng tới khắc tinh, án an, an tính tính huyền phù ở trên trời, không dám có một tiền vận động. Ngày hôm nay hư thiên nói hẳn phải chết, không có bất kỳ người nào có thể cản ta. Lâm Nhất Trần tâm ý đã quyết, một chữ kiếm quyết đại chiến thần uy, chịu đến chủ nhân Triệu Hoán, kiếm ý căng động. Kiếm quyết thẳng đến hư thiên nói đi, một chữ kiếm quyết sát ý trùng thiên, Lâm Nhất Trần đây là quyết tâm muốn một kích bị mất mạng. Thiên đạo, Thái Hư cung tương lai liền giao cho ngươi. Đại trưởng lão thấy tránh cũng không thể tránh, một trưởng đem hư nói, sau đó xoay người chống lại một chữ kiếm quyết. Hắn sợ cũng không phải là một chữ kiên quyết, mà là sau đó chạy tới Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần tay cầm nghiệp hỏa thần roi, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Liều mạng thời khắc đến rồi, hư không thần thế. Đại trưởng lão xoay người trong nháy mắt, cả người bị ngọn lửa bao phủ, đốt linh hồn của chính mình. Linh hồn một khi bị nhét lửa, sinh tử đạo tiêu tan là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần linh hồn chi hỏa đốt xong, thánh nhân tới cũng không có cách nào cứu hắn. Lâm Nhất Trần cũng nhìn thấy màn này, thế nhưng không có một tiêu nhẹ dạ. bọn họ năm đó thanh toán 3000 đạo châu thời điểm, giống nhau không có buông tha bất kỳ một cái nào phụ nữ già yếu và trẻ nhí. Trong đại nghiệp hỏa thần rơi tốc độ không giảm, mang theo từng đạo thần ảnh, thẳng đến đại trưởng Lao đi. Xong lần này, nghiệp hỏa thần roi cũng không có đưa đến tác dụng, đại trưởng Lao Thiêu đốt linh hồn chi hỏa, chống lại ở nghiệp hỏa công kích. Hư Không Thần Kiếm, một bả từ không gian chi lực ngưng hợp thành cực kiếm, thẳng đến Lâm Nhất Trần đi. Lâm Nhất Trần kiếm khí quay lại, đối mặt đại trưởng Lao Hư Không Thần Kiếm. Nhưng mà chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đại trưởng Lao đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ta sống lại 58 vạn năm, năm, chưa làm qua bất luận một cái nào có lỗi với Thái Hư sự tình, mong rằng Thái Hư cung chiếu cố tốt lão hủ một nhà già trẻ. Thổ Đại trưởng lão làm thần vương cảnh đỉnh phong cương giả, lúc này dĩ nhiên không có một tia chống cự niệm tưởng, ôm lấy Lâm Nhất Trần, sau đó dẫn bạo thần hồn. Đây hết thể quả thực quá nhanh, không cho người ta bất luận cái gì phản ứng cơ hội, mọi người tại đây đều là không gì sánh được kinh ngạc, đây chính là một đời thần vương đỉnh phong, nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Lần này, hắn hẳn không có biện pháp chống lại chứ? Lâm Nhất Trần cho bọn hắn nhiều lắm kinh ngạc, thế nhưng một gã thần vương thời đỉnh cao tự bạo, tuyệt đối có thể kéo lấy hắn cùng nhau hồn phi phách diệt. Một hồi ánh sáng chói mắt không ngừng hiện lên, hiện trường không có một tia thanh âm, trong vương viên vạn vật là thấp hơn thần hỏa cảnh cường giả, đều bị dư âm nổ tiêu diệt, thậm chí ngay cả nói một tiếng cơ hội cũng không có, liền hóa thành một luồng bụi bặm. Đây chính là thần vương cảnh tự bộ sao? Quá kinh khủng. Cự đại thế lực thần vương dồn dập bảo vệ người một nhà, mặc dù là như vậy, phàm là thấp hơn thần hỏa cá nhân, vẫn bị dư ba tiêu diệt, chủ yếu là bọn họ cách trong lúc nổ tung gần quá, căn bản tránh không chỗ nào tránh. Mà cách bọn họ gần hơn chính là đại phần tiên cùng Thái Hư cung tộc chủ, đại phần tiên không có bất kỳ thương thế, mà Thái Hư cung tộc chủ thì lại khác, bị dư âm nổ ảnh hưởng, lục thân một số gần như nghiền nát, thần hồn bên trên cũng hiện đầy vết thương. Mà trái lại thần tộc nói hoa Hắn liền tại trung tâm nổ cách đó không xa, lại không có bất kỳ thương thế, đại phần thiên thấy rõ rõ ràng ràng, đang ở dư ba trùng kích đến thân thể của hắn thời điểm. Trên người của hắn sáng lên một vệ kim quang. Đạo kim quang này khiến cho nói hoa tiến nhập vô địch trạng thái. Dư ba tán đi, đám người ngơ ngác nhìn bầu trời. Lúc này bầu trời hiện đầy vô số lô đen, Lô đen bên kia là hư không vô tận. Cái này hẳn là triệt để tiêu diệt a. Mặc dù là hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào chống lại kinh khủng như vậy thương tổn. Lúc này bọn họ dám 100% khẳng định, vô luận là bất luận cái gì thần vương cảnh bên trong người. cũng không có cách nào chống lại ở mà Lâm nhất Trần Cảnh giới, bọn họ đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ là một thần hỏa cảnh cường giả, là tuyệt đối không có khả năng chống lại ở kinh khủng như vậy thương tổn. Đi thôi." Nam tử thần bí nhãn thần băng lãnh, tâm tình vô cùng phiền muộn, không nghĩ tới Lâm nhất Trần liền chết như vậy. Sau đó bắt chuyện kim sĩ sí đại bằng, hai người hóa thành một đạo lưu quang chui tới. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết cái kia ma vật. Cửu đại thế lực bên trong, không biết người nào giống lên một tiếng nói, sau đó cùng nhau nhằm phía đại phần thiên. Lúc này đại phần thiên đang méo tộc chủ một trận đánh no đòn. nhưng chưa từng nghĩ quay người lại, bị mười mấy tên thần vương vây quanh. "Ma chủng, ngươi chủ tử đã chết, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chỉ là một tay sai mà thôi, cũng dám lớn lối như vậy, từ khi nào bắt đầu có hay không nghĩ tới, biết rơi xuống ngày hôm nay kết cục này." Dưới cái nhìn của bọn họ, mấy chục danh thần vương vây quanh Đại Phần Thiên, hắn kiên quyết sẽ không còn có đường sống. "Xuống phía dưới bồi ngươi chủ tử a." Giờ này khắc này, thần tộc người đã không nhịn được muốn ra tay, cái này Đại Phần Thiên 5 lần bảy lượt vũ nhục thân tộc, để cho bọn họ không thể nhịn được nữa. Nhưng mà Đại Phần Thiên biểu tình tự tiếu phi thiếu, nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Tiểu tử này sẽ không còn có cái gì chuẩn bị ở sau a. Như vậy một cái ý nghĩ ở trong lòng của mỗi người vang lên. A, người nào? A. Ba tiếng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, Càn Khôn Minh Minh chủ ở bên trong ba gã thần vương cảnh cường giả trong nháy mắt bị 5.5 nghiệp hỏa nhấn lửa Lâm Nhất Trần thân ảnh xuất hiện, trong vòng phương viên trăm dặm, lập tức xuất hiện một mảnh chân không khu, không có bất kỳ người nào muốn láng giềng gần Lâm Nhất Trần người sắt thân này. Lúc này Lâm Nhất Trần trên người không có một tiêu vết thương, thậm chí ngay cả y phục cũng không có loạn. Thì ra ở thời khắc tối hậu, Lâm Nhất Trần lúc sử dụng quang kính xuyên toa đến rồi Minh Hà máu. Lúc này mới tránh được Đại trưởng lão tự bạo lực lượng. Mà Lâm Nhất Trần muốn giết Càn Khôn Minh Nhân, cũng là trải qua nghi tạc kẽ. Hắn vẫn cảm giác thiên tượng thần lô không đơn giản, muốn đặt lại, biện pháp tốt nhất chính là giết chết Càn Khôn Minh Minh Chủ. Lâm Nhất Trần bay đến thần lô bên cạnh, đưa tay chụp vào bản cổ phiên dưới thần lô. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khí tức nguy hiểm xuất hiện, không gian chi lực bao phủ Lâm Nhất Trần, xuất hiện lần nữa đã tại Đại Phần Thiên bên cạnh.